Chương 333, Phi ma hoàn bẩy. Bốn quốc triều đình cao lớn, nhà khoa học các loại trọng yếu cương vị cơ bản thượng đô cường đại nguyên năng giả, người bình thường số lượng tương đối đó là bởi vì nguyên năng giả nhổng tố chất thân thể viễn siêu người bình thường, bọn hắn học tập các loại tri thức tốc độ độ viễn siêu người bình thường, mà lại tinh lực, thể lực tràn đầy vô cùng. Nhân loại bình thường công việc nhất thiên không ngủ được, liền hội vây được không được. Thế nhưng là một tôn nguyên năng tông sư, chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể thập thiên thập không ngủ được tiến hành cường độ cao công việc. Có Alia ở hậu phương trưởng khống Hồng Mộc cổ thành, Dương Phàm liền không cần phải lo lắng Hồng Mộc cổ thành hội có sóng gió gì. Phi ma hoàng, ma trùng nhất tộc nhất cấp thủ phá hủy. Những nơi đi qua không có một mảnh cỏ. Dương Phạm thi triển Phi Thiên thuật bay đến giữa không trùng, hướng về phương xa nhìn lại, liếc mắt liền thấy phương xa lít nha lít nhít phi ma hoàng ngay tại hướng về bên này bay tới. Phi ma hoàng loại này, ma trùng đơn thể thực lực yếu đối vô cùng, một người bình thường đơn đấu đều có thể giết chết nó. Thế nhưng là nó có thể nuốt ăn thực vật, các loại thi thể, sinh sôi năng lực cực mạnh. Nếu như có được sung tốc đồ ăn, một con phi ma hoàng nhất nhiên có thể đẻ chừng 4 lần, mỗi lần sinh hạ 4 cái trứng, mỗi cái trứng có thể sinh ra 30 đến 50 con phi ma hoàng ấu trùng chỉ cần có được sung tốc đồ ăn, kia phi ma hoàng ổ trùng 1 tháng liền có thể tiến hóa trở thành côn trùng trưởng thành. Tại loại này biến thái xuất sinh sẵn dưới, những cái kia phi ma hoàng bẩy trùng chính là ma trùng nhất tộc thượng dụng nhất, cũng dùng tốt nhất pháo hủy trí nhất. Phi ma hoàng bẩy trùng cơ bản thượng đều là lấy ức làm đơn vị hành động, bọn chúng những nơi đi qua, có thể phá hủy hết thảy, gầm nuốt hết thảy. Nhất cái triệu mãn pháp trận trực tiếp hiện hiện, đại hôi một chút xuất hiện tại dương phàm trước người. Nhất cái thần bí khó lường chú ấn tại đại hôi cái chi nổi hiện, không số khí lưu trào, hóa thành một mảnh vô cùng kinh khủng phong nhận phong bạo hướng về phương xa phi quét sạch mà đi. Kỳ phi ma hoàng bẩy bị kia vô cùng kinh khủng phong nhận phong bạo một quyền, trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành không số khối vụn tản mát bên trên. Hoàng kim điểm tiến hóa số 1, lít nha lít nhít hoàng kim điểm tiến hóa số thanh âm nhắc nhở không ngừng hiện hiện. Dương Phạm Nhãn tỉnh sáng lên hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, thật sự là soát hoàng kim điểm tiến hóa đếm được tốt chủng. Kia không số phi ma hoàng bẩy bị xé nát chi về sau, càng nhiều phi ma hoàng chủng chuyển di phương hướng, hình thành một mảnh vô biên vô tận vân, về tới. Đại Hôi cái trán Tại kia vô cùng kinh khủng phong bạo bên trong, không số phi ma hoàng bị xé thành mảnh nhỏ. Đại Hôi có được tinh anh phẩm chất tiến giai kỹ năng nguyên lực chi thể, có thể cường hóa đối thiên địa nguyên lực hấp thu cùng thao túng, nó không ngừng thôi động nguyên lực, chế tạo ra một trận lại một trận kinh khủng phong bạo, điên cùng diệt sát lấy những cái kia phi ma hoàng ấy. Trên bầu trời không số phi ma hoàng như là như hạt mưa rơi xuống đất thượng, căn bản là không có cách tới gần giữ phạm. Dạng này cũng không tệ, nếu là soát cái thập thiên thập dạng, soát cái vài tỷ hoàng kim điểm tiến hóa đếm ra tới, ta cơ sở kỹ năng hết thảy đều có thể tiến hóa trở thành thần thoại phẩm chất. Dương Phạm ngồi tại Đại Hôi thân thượng, nhìn xem không số phi ma hoàng bảy bị những cái kiếp khí lưu phong bạo xé thành phá thành mảnh nhỏ, trong lòng mười phần lạc quan nghĩ đến. Đại Hôi dạng này tiên cấp yêu thú mặc dù có được nguyên lực chi thể kỹ năng, có thể thao túng khí lưu xé nát mấy chục bạn, mấy trăm vạn thậm chí là hơn ngàn vạn phi ma hoàng, nhưng cuối cùng cũng hội mệt Bất quá Dương Phạm chỉ cần tiêu hao phổ thông điểm tiến hóa số, Đại Hôi liền có thể khôi phục thể lực cùng tinh thần lực, đại chiến cái thập thiên thập dạ đều không có vấn đề. Những loại phi ma hoàng có thể hay không mở ra kỹ năng chi châu? Nếu như bọn chúng có thể mở ra kỹ năng chi châu, Kia kỹ năng chi châu giá thị trường liên hội sụt giảm một bậc lớn. Dương Phàm đỗng nhiên trong lòng hơi động, với tay, một trận cuồng phong vòng quanh mấy chục cái phi ma hoàng thi thể một chút ra hiện tại trước mắt của hắn. Từng đạo phong nhận bộ phát, chặn tại những cái kia phi ma hoàng trên thi thể, đem những cái kia phi ma hoàng thi thể chém phá thành mảnh nhỏ, lộ ra từng cái tiểu tiểu ma dương. Dưỡng Phàm với tay, quang mang lóe lên, từng cái ma dương mở ra, hóa thành từng khả kỹ năng chi châu. Ma hóa, răng nhọn, toàn bộ đều là loại này rác rưởi kỹ năng, hơn nữa còn là phổ thông phẩm chất, không có chút giá trị. Ma hóa kỹ năng có thể để cho người ta hướng về ma vật chuyển hóa chỉ có nghĩ muốn tiến hóa trở thành ma nhân hoặc là ma vật bại hoại mới hội khả năng. Con răng nhọn kỹ năng, tức là có thể để cho người ta răng trở nên càng thêm sắp bén. Những cái kia phi ma hoàng có thể gặm nuốt nhiều cương thiết tạo vật, chính là nương tựa theo răng nhọn cái này nhất kỹ năng. Cơ bản thượng cũng không có cái gì nhân loại hội khả năng răng nhọn kỹ năng này. Dù sao nhân loại kỹ năng lỗi thùng bốn lại ít, cái gì nguyên lực thân hòa kiếm thuật cường hóa kỹ năng đô so răng nhọn kỹ năng mạnh gấp trăm lần không chỉ, vẫn là thu thập lại đi. Dù sao cũng là tư nguyên một loại, mặc dù là rác rưởi tư nguyên. Dương Phàm suy nghĩ nhất sẽ, vẫn là quyết định thu thập những này kỹ năng chi châu lo trước khỏi họa, tương lai nói không chừng còn sẽ có tác dụng. Trên bầu trời phi ma hoàng bẩy bị đại hôi chu diệt vượt qua ngàn vạn chi về sau, bỗng nhiên ở giữa một chút phân ra không vài luồng, hướng về hồng mục cổ thành phương hướng bay đi. Đồ chết tiệt. Những này phi ma hoàng bẩy có nhân chỉ huy. Dương Phàm trong lòng mắng một câu, khởi động cao cấp quan sát kỹ năng, hướng về trung quanh nhìn lại. Phương viên bạch lý cảnh tượng nhất khẽ đạo chiếu vào Dương Phàm trong mắt, đồng thời thông qua hắn nguyên năng tông sư cấp đếm được kinh khủng lực tích, như cũ tìm không chỉ huy phi ma hoàng nhất Đại hôi chỉ có thể khống chế lấy vô cùng kinh khủng khí lưu. Tại bên trên bầu trời khắp nơi phi hành, nhấc lên từng đợt vô cùng kinh khủng phong nhận phong bạo, đem những cái kia phi ma hoàng bậy nhất một đám rơi. Bất quá cứ như vậy, đại hôi tiêu hao thể lực cùng nguyên lực bỗng nhiên thì cấp tốc lên cao. Đại hôi một người vẫn chưa được. Dương Phàm tâm niệm vừa động, vung lên thủ, nhất cái triệu hoán pháp trận trực tiếp hiện hiện, vụ cự nhân một chút từ cái kia triệu hoán pháp trong trận hiện hiện. Động thủ. Dương Phàm ra lệnh một tiếng, đầu kia vụ cự nhân song thủ nhất giơ cao, cái trán một chút hiện ra thần bí khó lường ấn, bên trên bầu trời không số xương mù vây quanh, về kia chút ma hoàng quyền. Không số phi ma hoàng trùng bị tia dương ngủ của lên, nhưng hậu vụ cự nhân xong quyên bó, bên trên bầu trời sương mù một chút buộc phát ra nhất cổ lực lượng cường đại đem những cái kia phi ma hoàng bẩy trùng trực tiếp bóp nát. Vụ cự nhân một chiêu này dương mù công kích đối cùng giai cường giả vô hiệu, đối phó đại nguyên năng sư cấp đếm được cường giả cũng không tốt xử, thế nhưng là đối phi ma hoàng loại này đệ đẳng ma trùng lại là thanh tráng đại sát khí. Nghèo! Nên ta miêu bá tiên gia sơn. Tiểu hắc một chút từ dương phẩm trong đầu tóc chui ra, lòng tin mãn mãn, một chút bay đến trên bầu trời, thi triển linh áp kỹ năng. Từng đạo vô hình linh áp vợn sóng hướng về Phi Ma Hoàng Bảy Trùng quét sạch mà đi, những cái kia linh hồn yếu đuối Phi Ma Hoàng Trùng linh hồn nhau nhau vỡ vụn như là như hạt mưa từ bên trên bầu trời rơi xuống. Chương 334: Phục kích. Từng cái triệu hoán pháp trận hiện hiện, từng đầu địa cấp yêu thú không ngừng từ cái kia triệu hoán pháp trận trong hiện hiện, phân chớ xuất hiện ở Hầm Mộ Cổ Thành tường thành phía trên. Những cái kia địa cấp đám yêu thú nhao nhao thi triển bản lĩnh, diệt sát lấy không ngừng bay tới Phi Ma Hoàng. Những cái kia Phi hắn thì đã nhiều cổ, từ phương hướng khác nhau hướng về Hầm Thành bay tới. Cho dù đại tiểu hắc Vũ Cự Nhân không ngừng sử dụng các loại quần công kỹ năng, y nguyên có không ít phi ma hoàng xuyên qua bọn chúng thả tuyến, tiến vào Hồng Mộc cổ thành. Ngoại trừ Dương Phàm dưới trướng yêu thú chi ngoại, trong thành 5000 chiến sĩ tinh nhuệ cũng đều thao túng các loại vũ khí nóng, hướng lên bầu trời bên trong phi ma hoàng điện cuồng bạo. Lít nha lít nhít mưa đạn linh ở trên bầu trời, nổ bể ra đến, hóa thành không số đạn lửa, đem nhiều phi ma hoàng bẩy trực tiếp vây thành không số thiêu đốt hỏa diễm hạt mưa từ bên trên bầu trời rơi xuống. Tại Hồng một bên trong tòa thành cổ, sự vụ cục, nguyên năng giả quản lý, cảnh sát cái này tam đại bộ môn phái ra nhiều người thủ, trong thành tra tiêu diệt lấy những cái kia từ trên trời dáng xuống phi ma hoàng. Trừ hắn chi ngoại, tại A Lý Á tổ chức phía dưới, hơn một cổ thành bên trong nhiều nguyên năng giảm bảo hiểm đoàn cũng đều nhau nhau ra thủ, săn giết những cái kia phi ma hoàng. Những cái kia phi ma hoàng đáng sợ nhất chính là bọn chúng số lượng. Kia hàng trăm triệu phi ma hoàng vậy, liền liên nguyên năng tông sư cấp đến được cường giả cũng không nguyện ý là địch, chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Đại nguyên năng tông sư khổ chiến quá lâu, cũng hội nguyên lực hao hết, chật vật mà chạy. Nhưng những cái kia phi ma hoàng nếu là không hình thành nên số lượng ưu thế, một người bình thường đều có thể giết chết nó. Tình thế cũng không tệ lắm. Mấy mã ta ngự sự yêu thú số lượng đủ nhiều, không phải liền phiền toái. Không biết những này phi ma hoàng có thể hay không dùng ăn, nếu như có thể, lương thực vấn đề là có thể giải quyết lại nữa. Dương Phàm nhìn xem không ngừng từ bên trên bầu trời rơi xuống phi ma hoàng, trực tiếp vung lên thủ, nhất cái cao cấp giám định thuật liền rơi vào một đầu phi ma hoàng thân bên trên. Phi ma hoàng, hoàng cấp hạ phẩm yêu thú, ma trùng nhất tộc bên trong ma hoàng nhất tộc ngự sử phá hôi, trên người có nhẹ vi ma độc, người bình thường dùng ăn dễ dàng bị ô nhiễm ma hóa. Đại nguyên năng giả lấy thượng cường giả có thể tại nhiệt độ cao trưng nấu tình huống dưới dùng ăn. Dương Phàm quả quyết từ bỏ, không được. Cái này phi ma hoàng làm nguyên liệu nấu ăn không hợp cách. Đại nguyên năng giả lấy thượng cường giả cơ bản thượng đều là kẻ có tiền. Bọn hắn căn bản sẽ không ăn phi ma hoàng loại này khó ăn thực phẩm giác. Dương Phạm 10 phần quả quyết một chiếc điện thoại gọi cho thượng quan Lục Châu, "Lục Châu, phi ma hoàng loại này yếu tố có thể hay không làm thành đồ ăn?" Gặp chuyện không dứt tìm Bạch Khoa toàn thư không mất mặt. Cao Thiết thần tinh hào bên trên. Tiếp nhận cuộc trang, lộ ra anh tư bừng bừng thượng quan Lục Châu cầm điện thoại, không thể trực tiếp làm thành đồ ăn. Bất quá cổ Lan bên kia đã khai phát ra lấy ma tộc vì phân bón ăn ma bánh chỉ cần hướng cổ Lan Vương quốc mua một chút ăn ma bánh mì tụ loại, sau đó lại mượn nhờ thực vật thao túng sư lực lượng, liền có thể đem phi ma hoàng chuyển hóa thành làm thức ăn. Dương Phạm hài lòng cười nói, "Ta đã biết. Cảm ơn. Cứ như vậy, kia nguyên bản chỉ có thể tập trung đốt cháy phi ma hoàng thi thể, liền có thể thông qua ăn ma bánh mì tụ chuyển hóa thành làm thức ăn, thật to làm dịu sắp đến đồ ăn nguy cơ." Vốn là tính không dựa vào cổ Lan Vương quốc lương thực nhập cậu, bác Sơn Vương quốc trong nước tự sản lương thực cũng đủ để duy trì. Thế nhưng là chiến tranh toàn diện nhất bạo phát, các chiến sĩ chiến đấu tiêu hao lương thực số lượng liền bắt đầu bạo tăng. Trừ hắn chi ngoại, nhiều tiểu thành thị nhân khẩu cũng nhất định hội hướng thành phố lớn di chuyển, nhất định sẽ đối với những cái kia thành phố lớn tạo thành áp lực cực lớn. Lại thêm thượng nhiều thế lực bắt đầu đổ lương, chỉ cần có thấy xa người đều sẽ gặp phải lương thực nguy cơ nhất định hội bộc phát. Thượng quan Lục Châu như mày, "Cúp điện thoại, ta không hàn huyên với ngươi. Ta bên này có biến." Nguyên năng tông sư, kia ngồi tại phía trước vệ Nhu Yi Yi bỗng nhiên gương mặt xinh đẹp hơi đổi, mở ra cao thiết đỉnh chóp nhất cái cửa sổ mái nhà, thả người nhảy lên từ cửa sổ mái nhà bên trong nhảy ra, một chút đứng tại cao thiết phía trên. Dương thị tài phiệt vệ Nay thiên nơi này chính là nơi chôn thay người Một đầu thân cao 8 m nguyên năng tông sư cấp đếm được thiên như ma tộc mang trên mặt nụ cười dữ thợn, dơ nhất khối đường tính cao tới 10 mét nham thạch to lớn dùng sức ném một cái. Tiêu nhất khối nham thạch to lớn trận như là như đạn pháo hướng về phi nhanh cao thiết đánh tới. Đáng chết. Vệ nhu y trong mắt hàn mang loại lên, hai chân một chút còn cuốn trùng điệp lôi quang, giống như là một tiêu chớp, xuất hiện tại kia nham thạch to lớn trước một cước đá xuống. Ấm ẩm Nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, kia nhất khối nham thạch to lớn bị Vệ Nhu Yiyi một cước đá nát, nàng cũng bị ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng chấn động đến chết đi hướng về cao đường dây đạo ngoại rơi xuống. Đại địa đột nhiên một trận lúp đích, một đầu tản ra nguyên năng tông sư cấp số khí tức khủng bố, to lớn vô cùng, đầu luyện nhực một đoạn cao thiết xa đầu to lớn ma con run từ bên trong lòng đất nổ bắn ra mà ra, mở ra hoa cốc cánh rất hút, tựa như tia chấp hướng về Vệ Nhu Yiyi tới. Vệ Nhu Yiyi hai lôi lánh, ở trong hư không liên tục đạp mấy lần, chuyển hướng, ngoảnh xinh, xinh khỏi đầu kia to lớn ma con jun Đầu kia to lớn ma con jun thuận thế hung hăng đâm vào phi nhanh cao thiết chi bên trên. Ầm. Kia phi nhanh cao thiết bị ma con jun trực tiếp đâm đến chết đi quỹ đạo, lệch quỹ đạo mà ra. Một trận quỹ dị vô cùng gió lốc đột nhiên tại kia cao thiết hai bên hiện hiện, duy trì lấy lệch quỹ đạo cao thiết cân bằng, để nó không đến mức là xe. Một con thân cao 6m, nửa người trên cùng loại với hình người, thế nhưng là bộ mặt lại mọc ra ba con mắt, một trương huyết buồn đại khẩu, nửa người dưới chính là có cánh giáp trùng nhãn trùng ma nguyên năng tông sư từ một bên bay tới, ba con mắt một chút tách ra vận vèo quy mô vô chi hướng về vệ ý ý qua. Vệ Nhu Ilya bị tia tâm trọng nguyên rủa chi quang quét qua, đột nhiên thì thân thể mềm mại run lên, cảm giác được đầu váng mắt hoa, toàn thân bất lực, nhất từng trận đau nhức từ trong thân thể chuyển đến, để chiến lực của nàng sụt giảm năng thành trở lên. Một đầu thân cao 7 mét nguyên năng tông sư cấp đường ma tộc cường giả chấn động cánh, huyền nhược thuần di xuất hiện tại Vệ Nhu Ilya trước người, huy động đao cánh tay điên cuồng chém xuống. Đáng chết, ma trùng nhất tộc cường giả số lượng nhiều lắm. Bọn chúng là làm sao biết chúng ta tuyến đường hành quân. Vệ Nhu rũa, thời điểm, vẻn chỉ thành ngăn một cái này, trong mắt qua một vọng. Ngay tại cái này thì một đạo tàn ảnh lóe lên, kia ẩn tăng ở một bên Long Viên lấy càng ra tốc độ khủng khiếp xuất hiện tại Vệ Nhu Yiyi trước người, một quyền đánh vào đầu kia đường ma tộc cường giả đầu lâu chi bên trên. Ẩm. Tại Long Viên kinh khủng bạo lực phía dưới, đầu kia đường ma tộc cường giả bị nó một quyền đánh bại, thi thể không đầu từ giữa không chung rơi xuống. Long Viên. Dương Phàm tiên kia, thực là không đổi. Vệ Nhu Yiyi vừa nhìn thấy kia đột nhiên xuất hiện Long Viên, trong mắt đẹp lướt qua một tia hưng phấn, một chút liền đoán được các nàng bên người nhất trực có nhân thủ hộ. Chương 335, Cứu viện. Rốt cục bắt được người. Nhất cái vô cùng băng lãnh thanh âm từ một bên truyền ra, vô số vận vèo quỷ dị âm ảnh tơ nện từ thượng nổi bắn ra mà ra, đâm vào Long viên ảnh bên trong. Một đầu thân dài cao tới 10 mét, nửa người trên chính là ma tộc cường giả, nửa người dưới chính là một con to lớn chi chu đại nguyên năng tông sư cấp đếm được ảnh chu ma tộc một chút hiện hiện, hướng về Long viên xâm niên cười một tiếng. Long viên ảnh bị vô số âm ảnh tơ nện đâm, chợt thân thể cứng đờ, phản phất chúng trì hoàn thuần, hành động trở nên nhất ngừng một lát. Vô số quỷ dị vô âm sợi tơ gắt gao quấn quanh ở đầu kia Long viên thân thể chi thượng, không ngừng tại nó quấy lực phía dưới nhất nhất đoạn, nhưng hậu cấp tốc tái sinh. Con này thiên nưu ma tộc cường giả thân hình thoát một cái, hướng về cao thiết phương hướng phi vụ đi. Đầu kia ma khâu dẫn cũng hướng về cao thiết phương hướng điên cuồng đánh tới. Vệ Nưu Y cắn răng một cái, dưới chân lôi sáng lừng lánh, xuất hiện tại đầu kia ma khâu dẫn trước người, một cái lôi bạo hung hăng đánh vào đầu kia ma khâu dẫn thân thể chí thượng. Một cơn dính trượt vặn vẹo xúc cảm từ đó truyền đến, đầu kia ma khâu dẫn vẹn vẹn bị Vệ Nưu Y thì bị đá thân thể khẽ nhún lên, thân thể uốn mở ra to lớn hút hướng về Vệ Đầu kia ma khâu dẫn cũng chỉ sẽ dao động, va chạm, cắn người các loại mấy loại công kích hình thức, thế nhưng là thân thể nó vô cùng to lớn, lực phòng ngự Sức hồi phục đồ kinh người vô cùng, thậm chí so một ít nhân loại đại nguyên năng tông sư còn muốn cường hoành hơn, căn bản không sợ vệ Nhu ý để công kích. Một bên khác, đầu kia nhãn trùng ma tộc cường giả ba con mắt quang mang lấp lánh, từng đạo quỷ dị vận bẻo nguyên rủa chi quang không ngừng chiếu xạ tại Long viên thân thể chí thượng. Tại kia từng đạo quỷ dị vận bẻo tổ chức chi quang ăn mòn phía dưới, Long viên khí tức trở nên càng ngày càng suy yếu, mặt của nó thượng cũng trải rộng thống khổ cùng bặm bẻo, thân thể cũng xuất hiện từng khối hư thối khối thịt. Nếu là bị đầu kia Long viên thân, nó một quyền liền có thể đánh nổ đầu kia nhãn trùng ma tộc cường giả. Nhưng là bây giờ lại chỉ có thể mặc người thì ca. Đây chính là nó không có công kích từ xa năng lực nhược điểm bị người ta biết chi về sau, có tính nhắm vào khắc chế đến xích sao. Ngay tại cái này thì một đầu thân dài cao tới 10m, toàn thân trưởng mãn hát sắc lông dài ma lang thân hình thoát một cái, huyền nhược tuấn di xuất hiện tại đầu kia nguyên năng tông sư cấp đếm được nhãn trùng ma tộc cường giả trước người, nhất tảo đánh vào tên kia nhãn trùng ma tộc cường giả đầu lâu chi bên trên. Tiên kia nhãn trùng ma tộc cường giả đầu trong nháy mắt liền bị đầu kia ma lang bóp nát, biến thành vô số khối vụn tản mát bên trên. Đại nguyên năng sư cấp đếm được ma lang, người đến cùng là ai? Dư phạm dưới trướng hẳn là chỉ có hai đầu tiên cấp yếu thú. Tiên địa ảnh Chu Ma tộc cường giả sắc mặt đại biến, toàn thân một chút âm ảnh hiện hiện, trực tiếp hướng về âm ảnh chui vào. Lăng Nguyên biến thành ma lang trong mắt hung quang lóe lên, toàn thân huyết mạch sôi trào, đột nhiên một phát, như là thuần gì, xuất hiện tại kia ảnh Chu Ma tộc cường giả thân hậu nhất chảo đánh xuống. Tiên địa ảnh Chu Ma tộc cường giả thân thể bỗng chốc bị vây trúng, bị nặng sinh sinh kéo xuống mạng lưới huyết nục, càng nhiều bộ phận lại là hóa thành đám ảnh, như dòng nước chui vào âm ảnh bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lăng Đầu khôi tự do, lên, thân một cái, Xuất hiện tại đầu kia ma khâu dẫn trước người, song chảo như câu, hung hăng mà đâm vào đầu kia ma khâu dẫn thể nội, điên cuồng kéo một cái. Kia dài đến hơn 50 mét ma khâu dẫn bị Long Viên ngạnh sinh sinh từ lòng đất tách rời ra. Chỉ là kia ma khâu dẫn nửa người dưới bỗng nhiên nước gãy, một chút chui vào dưới mặt đất, nhanh chóng đào hang tiểu thất. Kia ma khâu dẫn nửa người trên lại mở ra hoa cúc cánh rất hút, hướng về Long Viên hung hăng tá tới. Long Viên giơ vút một chảo, bắt lấy ma khâu dẫn rất hút, điên cuồng xé ra, ngạnh sinh thành, thành hai nửa. chi về sau, điên cuồng vào biến thành hai đầu độc lập ma khâu dẫn, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Đây chính là ma khâu dẫn nhất tộc Trố kinh khủng. Một đầu ma khâu dẫn tại gặp được thời điểm nguy hiểm có thể không ngừng phân liệt, đào tẩu. Đương nhiên ma khâu dẫn phân liệt chạy trốn thuật cũng có thiếu hụt, đó chính là một khi phân liệt chạy trốn, những cái kia phân liệt cá thể chẳng những sẽ trở thành riêng phần mình độc lập cá thể, mà lại thực lực cũng hội điên cuồng số giảm, cũng không còn cách nào trưởng thành đến lúc đầu tình trạng. Long Viên nhìn xem những cái kia ma khâu dẫn, trong mắt hung quang động, liền muốn đuổi theo đưa chúng nó nhất một truy bạo. Đi đối phó con kia Thiên Nưu. Một ba từ một bên hiện hiện nghiêm nghị quát. Tác dụng của hắn chính là chỉ huy long viên những này yêu thú cường đại. Nếu không long viên tuyệt đối sẽ bị hung hãn sát tính chi phối, điên cuồng truy sát những cái kia ma khâu dẫn quên đi chính sự. Long viên trong mắt hung quang lóe lên, tại nút ba thân thượng vút qua, cuối cùng khóa chặt đầu kia Thiên Nhu ma tộc. Đầu kia Thiên Nhu ma tộc cường giả hắn thì đang cùng vệ Nhu Yi ỉa dây giữa chiến giết. Tiên kia Thiên Nhu ma tộc lực phòng ngự cường hành vô cùng, lực lớn vô cùng, nhậm sau một kích vệ Nhu Yi ỉa đều khó mà ngăn cản. Bất quá dụa, cùng, chân lôi lánh, không ngừng di động tốc. Từng đạo chữa trị qua màn, loại trừ nguyên rủa quang mang từ cao thiết bên trong tuôn ra, chiếu xạ tại vệ Nhu Ilia thân thượng, loại trừ năng trên người nguyền rủa, cường hóa chiến lực của nàng. Từng phát đại đường kính đạn xuyên giáp từ cao thiết bên trong bắn ra, đánh vào tên kia Thiên Nhu Ma tộc cường giả con mắt, đầu thượng đô bị trực tiếp đạt vi, không cách nào tổn thương nó mày mai, bất quá nhưng cũng gây nhiều nó cảm giác trí. Từng đạo nguyền rủa thuật, hỏa câu thuật, băng trụy thuật các loại kỹ năng nhau nhau đánh vào tên kia thượng, không ngừng tiêu hao lực lượng của nó, hành động của nó. Kia cao thiết bên trong nguyên năng giả cùng các chiến sĩ công kích mặc dù không cách nào làm bị thương tên kia Thiên Nhu Ma tộc cường giả, nhưng cũng để nó mười phần khó chịu, nhất bạn sự không phát huy ra năm thành, lúc này mới bị vệ Nhu Ilia gắt gao ngăn chặn. Không tốt, Chu Ảnh nhà xong chạy trốn. Ta không trốn chỉ có một con đường chết. Đầu kia Thiên Nhu Ma tộc cường giả trong lòng dâng lên một tia hằn ý, không để ý vệ Nhu Ilia công kích, hai cánh chấn động, hướng lên bầu trời bay đi. Vệ Nhu ý thì hai chân lôi sáng lánh, chân đạp hư không, từng cấp mà lên, xuất hiện tại tên kia Thiên Nghiu Ma tộc lưng về sau, một hung hăng đánh vào tên kia Thiên Nhu Ma tộc lưng bên trên. Tiên địa Thiên Nhu ma tộc vẹn vẹn thân hình thoát một cái, chợt tiếp tục phi hành. Nó lực phòng ngự vốn là vô cùng cường đại, vậy Nhu y thân chúng nguyên rủa thực lực bị suy yếu đến cực liệt, muốn trọng thương nó, cơ hồ là người si nói mộng. Một thân ảnh lóe lên, long viên một chút xuất hiện tại đầu kia Thiên Nhu ma tộc trước người, một quyền đánh xuống. Ẩm. Đầu kia Thiên Nhu ma tộc đầu một chút nổ bể ra đến, thi thể từ bên trên bầu trời một chút rơi vào đại địa chí thượng, biến thành một cô thi thể. Hai đầu đại nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú. Giữa phàm ra hoàn này, lúc nào lại nhiều một đầu đại nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú. Đây thật là quá tuyệt vời. Vệ Du Yi chỉ thôi động nguyên lực, phối hợp với đoàn trong đội trị liệu sư cao cấp loại trừ nguyên rủa kỹ năng, đem trong cơ thể mình nguyên rủa nhất nhất loại trừ, trong mắt lại chớp động lên vẻ hưng phấn. Chương 336, Diễn sát chú Ảnh Nha xong, tơ es, cầu đặt mua, cầu miễn phí. Bách Thảo Vương quốc mở ra từ trùng giới thông đạo, vô số ma trùng nhất tộc chiến sĩ tràn vào thế giới này, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, hướng về Bắc Sơn Vương quốc phát động tiến công. Bốn quốc hữu thức chi sĩ đồng minh bạch thế đã đến đến, tại loại này trong luân thế, bên mình thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Tại một rừng cây âm ảnh bên trong, Chu Ảnh xong một chút từ trong bóng tối hiện hiện. Sắc mặt nhợt nhạt, há miệng một chút phun ra mạng lớn màu đen ma huyết cùng tất hắc nội tạm mạnh vỡ. Chu Bảnh Nha song trong mắt lướt qua một tia vẻ kia rẻ, đáng chết. Tên kia trảo bên trên có độc, mà lại là cực kỳ đáng sợ kịch độc, liền ngay cả chúng ta ma tộc thân thể đô khó có thể chịu đựng. Ma tộc cường giả nghỉ lại tại ma giới loại kia tràn ngập vô số độc trùng, ma vật thế giới bên trong, tuyệt đại nhiều số cường giả đô có được cao cấp độc kháng, đồng thời các loại ma thể cũng đối kịch độc có cường đại kháng tính. Bất quá coi như như đây, y nguyên có các loại kịch độc đối những cái ma tộc cường giả hữu hiệu. Lăng thượng phụ mang theo ma lang độc liền có được uy hiệp đại nguyên năng tông sư cấp đếm được kinh khủng độc tố. Lang nguyên hóa thân Ma Lang cũng là cận chiến loại hình đại nguyên năng tông sư cấp ma vật. Hắn cận chiến thực lực so không thượng có được quái lực kỹ năng long viên. Bất quá hắn Ma Lang chi độc đồng dạng là một loại cực kỳ khủng bố độc tố cùng đón sát thủ. Vô số màu đen ma khí tại chu ảnh nha song trong thân thể phu trào, nó hé miệng, đem độc độc không ngừng phun ra, rơi xuống đất thượng, ăn ổn ra từng cái lô lớn. Cơ là một mắt, nương theo lấy một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng nổ đùng đoảng. Lăng Nguyên một chút xuất hiện tại Chu Ảnh Nha song trước người, nhất chào hướng về nền bút thú các vút vút vút bỉ Chu thủ nhỏ so info ảnh răng song đánh tới. Đồ chết tiệt, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Chu Ảnh Nha song trong mắt hung quang chớp động, nỗi giận gầm lên một tiếng, há miệng phun một cái, vô số quỷ dị vô cùng tơ nện hướng về Lăng Nguyên đâm tới. Đương, đương, đương. Lăng Nguyên vung chảo điện cuồng vô xuống, đem đâm tới vô số tơ nện hết thảy bại vụn. Chu một chút từ mình ảnh bên trong rút ra hai thanh bí đại đao hướng về Lăng Nguyên chém tới. Ầm, ầm, ầm. Hai đầu vô cùng kinh khủng ma thú tại phiến khu vực này điên cuồng giao thủ, những nơi đi qua nha thạch, thú một hết thảy đô bị đánh nát, đại địa đô xuất hiện nhiều giống mạng nhện khẽ hở. Lăng Nguyên mặc dù tiến hóa trở thành ma lang, thế nhưng là cận chiến thực lực so với Chu Ảnh Nha Song vẫn là hơi kém một chút, bị Chu Ảnh Nha Song chém thân hình nhanh lùi lại, khó mà tiếp cận Chu Ảnh Nha Song. Tại Chu Ảnh Nha Song thân thể chi thượng một giọt lại một giọt hắc sắc tanh hôi nọc độc bị ép ra. Thực lực của nó áp đảo Lăng Nguyên thượng, có thể một bên cùng Lăng đấu một bên có thể hạ chết rất nhiều nhân loại đại nguyên năng tông sư. Bất quá muốn hạ độc chết Chu Ảnh Nha song dạng này mà tộc cường giả còn có chút khó khăn. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Vô số thụ mục, hòn đá cơ hồ trong cùng một lúc trong nháy mắt nổ bể ra đến, long viên đụng nát vô số chướng ngại vật, tựa như tia chấp xuất hiện tại Chu Ảnh Nha song trước người, một quyền đánh xuống. Đang chết. Chu Ảnh Nha song nổi giận gầm lên một tiếng, phát thủ một đao chém xuống. Đang. Kiếm một thanh bí bão cấp chiến đao bị long viên một quyền trấn phi, nó tiến lên một bước, một quyền hung hăng đánh vào Chu Ảnh Nha song thân thể chí lượng. Vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộc phát, đem chu ảnh nha song thân thể trực tiếp doanh phi, xương cốt đô bất chi đức gây bao nhiêu cái. Lang nguyên hóa thân mà lang thừa cơ tiến lên nhất chảo điên cuồng đánh vào chú ảnh nha song lương thượng, chảo tách ra ưu ánh sáng đen mang, đem kịch độc điên cuồng rót vào chu ảnh nha song thể nội. Không. Ở thủ. Ta muốn cùng chủ nhân của các ngươi nói chuyện. Ta có bí mật muốn nói cho hắn biết. chu ảnh nha song thể nội ma khí bốc lên, rốt cuộc gáp chế không nổi kịch độc trong cơ thể, nghiêm nghị quát. Long viên trong mắt chấp động lên khát máu hung quang, thân hình chấp động, giống như ưu linh xuất hiện tại chu ảnh nha song trước người lại đấm một quyền đánh vào chu ảnh nha song thân thể trí thượng. Ẩm. chu ảnh nha song một chút phun ra một ngụm huyết tiễn, vừa mới tái sinh sương cốt lần nữa đứt gãy bất chi bao nhiêu cái. Lăng Nguyên nhất trào tiếp lấy nhất trào đánh vào chu ảnh nha song thân thể trí thượng. Đáng sợ vô cùng ma lang chi độc không ngừng tại chu ảnh nha song trong thân thể lan tràn ra suy yếu sinh mệnh lực của nó cùng các loại kháng tính Ấm. Ấm. Ấm. Long viên một quyền tiếp lấy một quyền điên cùng đánh vào Chu Ảnh Nha song thân thể chí thượng, khi nó văng đến thứ 5 quyền thời điểm, Chu Ảnh Nha song đầu một chút nổ bể ra đến, biến thành một cỗ thi thể, ngã xuống đất bên trên. Hoàng kim điểm tiến hóa số 13 triệu. Hùng một cổ thành trên bầu trời, Dương Phạm Trợt nhìn thấy nhất cái thanh âm nhắc nhở. Lại có một đầu đại nguyên năng tông sư cấp đếm được ma tộc bị đánh chết. Không tệ, làm tốt lắm. Bất quá, dưới chướng của ta đại nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú số lượng vẫn là quá ít. Trước mắt tiếp cận nhất tiến hóa cực hạn chỉ có Lang Cửu. Nhưng mà muốn để Lang Cửu tiến hóa trở thành đại nguyên năng tông sư, tại không có đế lưu tương tình dưới, Cần tiêu hao 7 ức hoàng kim điểm tiến hóa số, thật sự là nhiều lắm. Dương Phàm cân nhắc liên tục, chỉ có thể bất đắc di từ bỏ để lang cửu tiến hóa trở thành đại nguyên năng tông sư dự định. Dương Phàm nhãn tỉnh sáng lên, không đúng, cái này mạch suy nghĩ có vấn đề. Ta trước mắt đang cùng ma trùng nhất tộc cường giả giao thủ, trong tay cũng có nhiều ma trùng nhất tộc đại nguyên năng tông sư cấp số ma tộc huyết mạch. Ta có thể bắt một chút ma trùng nhất tộc quái vật, nhưng họ cắm vào đại nguyên năng được ma mạch, lên lực của nó. Thuận tiện cũng có thể linh âm, tăng lên bên cạnh ta nhân từ lực. Bất quá, những này ma hoàng thật sự là thái khó giải quyết. Bọn chúng hạn chế phạm vi hoạt động của ta. Vệ Nhu y các nàng mau chóng đến liền tốt. Dương Phàm nhìn lên bầu trời bên trong liên tục không ngừng bỏ tới phi ma hoàng bảy ánh mắt hơi nhíu lại. Kia phi ma hoàng quần sát chi không dứt, bị Dương Phạm dưới trướng yêu thú giết một đám lại tới một đám, căn bản sát chi không hết. Để Dương Phạm căn bản là không có cách rời đi Hồng một cổ thành. Dương Phàm nếu là rời đi Hồng một cổ thành, những cái kia phi ma hoàng bảy dễ như trở bàn tay liền có thể đem Hồng một cổ thành công phá, đem bên trong trăm nhân khẩu ăn đến sẽ. Nếu là Dương Phàm độc thân một người rời đi Hồng Mộc cổ thành, Một khi có ma trùng nhất tộc cường giả liên thủ đánh lén vây công Đại Hôi cùng tiểu hắc các loại dương phàm triệu hoán đi ra yêu thú, đông dạng có thể đem bọn chúng xử lý, công phá Hồng Mộc cổ thành. Dương phàm tại cái này lý chiến thủ, lúc cần thiết còn có thể đem long viên, lang nguyên bọn chúng gọi trở về. Cho nên hắn căn bản không dám tùy tiện rời đi. Mấy chụp lý ngoại một vùng rừng rậm một viên đại ngọn cây bộ, một gã dáng người khôn ngo, mặc nhất hắc bảo nam xong và huyền nhược hai cái tất hắc vàng xuôi lạnh như băng hướng về xa lại. Đại nhân, chúng ta động thủ đi. Hiện tại chính là Hồng Mộc cổ thành suy yếu nhất thời điểm. Một khi Dương Thị tại Việp Tư quân tiến vào chiếm giữ Hồng Mộc cổ thành, chúng ta muốn gỡ xuống Dương Phàm thủ cấp lại so với hiện tại khó khăn mấy lần trở lên. Một gã toàn thân bao trùm lấy hắc sắc dắp xác, nửa người trên chính là hình người ma tộc, nửa người dưới chính là một con to lớn chi chu nện ma tộc trong mắt cường giả chớp động lên khát máu hung quang đề nghị. Tên kia mặc áo bào đen, nhìn qua anh tuấn bất phàm nam chính là nện ma nhất tộc đại nguyên năng tông sư nện Cửu Trọng. Hắn cũng là cái này nện ma tộc đại quân thống soái. Chương 337: Ám sát. Chu Cửu đầu nói, lại các loại căn loại, đầu kia giao lực lượng còn không có hao hết, mà lại Dương Phàm là một gã ngự thú sư. Trong lúc nguy cấp, hắn còn có thể triệu hồi ra đầu kia long viên yêu thú. Đại nhân, chúng ta giới trướng có 30 vạn luyện ma chiến sĩ, 10 tên nguyên năng tông sư cấp đếm được luyện ma tộc cường giả. Coi như Dương Phàm triệu hồi ra long viên yêu thú, chúng ta cũng có thể ngăn chặn nó. Mà lại một khi Dương Phàm đem đầu kia giao long triệu hắn tới chiến đấu cho hắn, những cái kia phi ma hoàng liền có thể thừa cơ đánh vào hồng một bên trong tòa thành cổ, đem hồng mục bên trong tòa thành cổ nhân nuốt chông không. Chúng ta còn có ma đường nhất tộc Minh lưu tại. Đại nhân, chúng ta lại không ra thủ. Ma đường nhất tộc giết Dương Phàm, coi như lập công lớn. Chu Cửu trọng phó thủ nện 17 trong mắt lướt qua một tia khát máu quang mang, có chút táo bạo nói: "Đúng vậy à. Đại nhân, lên đi. Xử lý hắn. Ta muốn ăn hắn ruột, ta nghĩ nếm thử trái tim của hắn." Kiêu 10 tôn nện ma tộc nguyên năng tông sư trong mắt đô chớp động lên khát máu quang mang nhau nhau táo bạo cổ động nói: "Bế miệng, cho ta trung thực trở lấy, đây là mệnh lệnh." Chu Cửu trọng quét 10 tên bộ hạ một chút lạnh giọng nói: "Rõ." Kiêu 10 đầu nện ma nhất tộc cường giả người người trong mắt lóe lên một vòng không cam lòng bắt đầu trầm mặc. "Bọn này không có, có đầu góc độ vật, cũng chỉ phối làm bia đỡ đạn." Chu Cựu trọng ánh mắt tại kia 10 đầu nhện ma tộc cường giả thân thượng vụt qua trong lòng yên lặng nói: Trong ma tộc cường giả vi tôn, tồn tại cường đại liền có thể chi phối hết thảy, trưởng không hết thảy. Ma trùng nhất tộc đánh bại tử trùng giới thổ dân, cơ bản thượng cũng là dựa vào không sợ chết biện côn trùng đẩy ngang tử trùng giới thổ dân. Hung hãn không sợ chết chính là những cái kia ma trùng nhất tộc ưu điểm, đồng dạng cũng là khuyết điểm. Khuyết điểm chính là nhiều ma trùng nhất tộc cường giả trong chiến tranh liền một chữ, mãng. Mãng đến thắng, chính là đại thắng. Mãng không thắng, chính là đại bại. Năm đấm lớn ma trùng nhất tộc cường giả tại ma trùng tộc bên trong xo náo xoay chuyển nhanh cường giả càng thêm nổi tiếng. Đột nhiên ở giữa, hư giữa không trung nhất từng cơn sóng gợn lóe lên, một đầu thân cao dài 10 mét lấy bộ ngựa lầu lầu, lục sắc giáp sắc, hai đôi cánh tay đao, một đôi mọc ra chảo cánh tay ma tộc đại nguyên năng tông sư trực tiếp xuất hiện tại Dương Phàm trước người, đao cánh tay như là quang mang hướng về Dương Phàm chém tới. Dương Phàm nhất cái thoáng hiện kỹ năng, trong nháy mắt từ nguyên địa tiêu thất, xuất hiện tại 100m chi ngoại. Tại Dương Phàm xuất hiện trong nháy mắt đó, tại bên cạnh hắn một chút hiện ra cửu cái gợn sóng, cửu đầu thân cao 8m, mộc gia bộ ngựa lâu, lục sắc giáp ra nhất ma đường tộc sư hiện hiện, huy động cánh tay hướng về Dương Phàm điên cùng tới. Nhất cái triệu hoán pháp trận tại Dương Phạm bên người hiện hiện, hắc hắc một chút từ cái kia pháp trong trận đi ra, bốn cánh tay cầm trong tay bốn chuôi bí bảo cấp đếm được trên đao, không tránh không né, mặc cho những cái kia ma đường tộc nguyên năng tông sư đao cánh tay chạm tại thân thể chí thượng, cùng thì vung đao điên cuồng hướng về kia chút ma đường tộc nguyên năng tông sư chém tới. Bốn đạo ánh đao lóe lên, bốn đầu ma đường tộc nguyên năng tông sư chợt bị hắc hắc chém thành khối vụn. Thân thể của nó chí thượng cũng đều bị tia ma đường ra vết thương sâu tới xương, thủ, thân Hắc hạt cao cấp tự lành kỹ năng một phát động, phối hợp với cao cấp chỉ dụ thuật lực lượng, vết thương trên người lấy để cho người ta tuyệt vọng tốc độ phi tốc khép lại. Đầu kia ma đường tộc đại nguyên năng tông sư tựa như tia chớp bay tới, huy động đao cánh tay hướng về hắc hạt điên cuồng chém tới. Hắc hạt đối mặt kia ma đường tộc đại nguyên năng tông sư cũng không dám mặc cho đối phương chạm kích đột thần, mà là huy động chiến đao cùng tôn này ma đường tộc đại nguyên năng tông sư chém giết cùng một chỗ. Tại đầu kia ma đường tộc đại nguyên năng tông sư hậu phương, 30 vạn ma đường tộc chiến sĩ cánh, như cùng một mảnh đáng sợ vô cùng hướng về cứ điểm bay tới. Hồng một bên trong cứ điểm tất cả phòng không hỏa pháo, súng máy cao xạ Súng máy hạng nặng nhóm vũ khí điên cuồng quanh mình, hình thành một mảnh cương thiết lưới lửa hướng về ma đường tộc đại quân đánh tới. Kia 30 vạn ma đường tộc chiến sĩ nhậm sao một gã đô có được có thể so với nhân loại nguyên năng sư cấp đếm được chiến lực, có thể so với nhân loại đại nguyên năng sư chiến lực đầu mục càng là cao tới 3000 trở lên. Kia 30 vạn ma đường tộc chiến sĩ tuyệt đối so 100 triệu phi ma hoàng càng thêm đáng sợ. Tại 30 vạn không sợ chết ma đường tộc chiến sĩ vây công phía dưới, liền liên một nhân tộc đại năng sư không trốn, cũng nguyên lực hao hết, lực mà chết. Nên 17 ngoe muốn nói, lão đại, ma đường tộc chiến sĩ đã xuất động. Chúng ta cũng ra tay đi, không phải Dương Phàm thủ cấp cùng hùng một cổ thành đều muốn rơi vào ma đường tộc trong tay. Chu Cựu trọng lạnh như băng nói, bế miệng. Hùng một phía trên tòa thành cổ, kia năm đầu đường ma tộc nguyên năng tông sư vung đao hướng về Dương Phàm điên cuồng chạy tới. Các ngươi những kẻ ngu xuẩn đây là tự tìm đường chết. Dương Phàm cười lạnh, nhất cái triệu hoán pháp trận trực tiếp hiện hiện, đại hôi một chút từ cái kia triệu hoán pháp trong trận hiện hiện, há miệng phun một cái, nhất đạo long tức đánh vào một đầu đường ma tộc nguyên sư thân Đầu ma tộc tiếng, cháy toàn thân hác, từ không trung xuống. Dương Phạm thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại đầu kia đường ma tộc nguyên năng tông sư trước người, một đao đem đầu kia đường ma tộc nguyên năng tông sư đầu lâu chém xuống, tiện tay vung lên, hai đạo yêu thú cấp cao cường hóa kỹ năng phân biệt rơi vào đại hôi cùng hắc hạt thân thể chí thượng. Hắc hạt cả người đầy cơ bắp, tố chất thân thể bạo tăng, trong mắt hung quang càng hơn, một đao tiếp lấy một đao điên cuồng hướng về kia ma đường tộc đại nguyên năng tông sư chém tới. Ầm. Đầu kia đường ma tộc đại nguyên năng tông sư bị trong nháy mắt chém rơi vào thượng, lỗ da chật vật không chịu nổi. Nó vốn cũng không phải là hắc hạt đối thủ, hiện tại liền càng thêm cũng phải, chỉ là miễn cưỡng ngăn cản hắc hạt công kích. Lương Theo lấy một trận tiếng nổ lùng đùng, đại hôi tựa như tia chớp, giơ vuốt một trảo, đem một đầu đường ma tộc nguyên năng tông sư đầu trực tiếp bóp nát. Nhất cái thần bí chú ấn tại đại hôi cái trán chi nổi lên hiện, từng đạo vô cùng cường đại khí lưu huyền nhược từng đầu khí lưu giao xiển, gắt gao cuốn quanh ở còn sót lại 3 đầu ma đường tộc nguyên năng tông sư thân thượng, để bọn chúng thân hình cứng đờ. Dương Phàm trong tay bí bảo chiến đao huyền nhược gió táp, điên cuồng chạng tại hai đầu ma đường tộc nguyên năng tông Lực lượng kinh khủng một chút bộc phát, còn sót lại đầu kia ma đường tộc Nguyên năng tông sư một chút từ bên trên bầu trời rơi vào đại địa trì bên trên. Kia toàn thân bao trùm lấy một tầng nham thạch cao giáp nham long thú hung hăng nhất chảo đánh vào đầu kia ma đường tộc Nguyên năng tông sư thân thể chí thượng, lần nữa đem đầu kia ma đường tộc Nguyên năng tông sư trọng thương. Dương Phạm vung tay lên một cái, nhất đạo cao cấp thú chi khế ước chủ ấn quang mang lượn lên, chui vào đầu kia ma đường tộc Nguyên năng tông sư thể nội vỡ vụn đầu kia yêu 338: Diện sát đường quốc nhận Tôn này đường ma tộc đại nguyên năng tông sư Đường Quang nhận điên cuồng hét giận dữ nói: "Chu Cửu Trọng, động thủ a. Ngươi còn đang chờ cái gì?" Hắn thì kia ma đường nhất tộc chiến sĩ bỏ ra giá cả to lớn chi về sau, đã nhanh muốn trèo lên thượng hùng một cột thành tứ điểm. Chu Thập Thất hai mắt xích hồng ngao muốn động nói: "Đại nhân." Chu Cửu Trọng y nguyên ánh mắt băng lãnh, nhìn chòng chọc vào Dương Phàm, tự đủ, nguyên năng tông sư, Dương Phàm nguyên lai đã tiến giai nguyên năng tông sư. Hắn ẩn tàng thật sâu. Chu kêu lên, "Đại nhân, có như Dương nguyên sư, cũng không phải chúng ta đối thủ." Kia vô số phi ma hoàng hình thành châu chấu bảy trùng đã mất đi đại hôi ngăn chặn, hóa thành nhất đạo dòng lũ đen ngòm hướng về trong thành bay đi. Dương Phạm ánh mắt phất lạnh, với tay, phương viên xử lý quần phong gào thét, một mảnh hỏa diễm từ trong thân thể hắn bộc phát, không có vào trong quần phong, gió trợ thế lửa, hình thành một mảnh hỏa diễm phong bạo, hướng về kia phi ma hoàng trong đám quét sạch mà đi. Những cái kia phi ma hoàng trùng bị kia một mảnh hỏa diễm phong bạo một quyền, huyết thể đô bị nén lửa, hóa thành từng đoàn từng đoàn sẽ rách không khí, như là thuấn di xuất hiện tại đường quang nhận trước người, nhất chào hướng về đường quang nhận đầu chụp tới. Đường quang nhận cắn răng một cái, một chút phát động thoáng hiện kỹ năng, thân thể bao phủ tại nhất tầng không gian ba động bên trong. Dương phàm trị một ngón tay, phải thủ thủ hoàn quang mang lóe lên, một trận không gian quấy nhiều ba động một cái bao phủ tại đường quang nhận thân thể chi thượng. Đường quang nhận thân thể run lên, một chút hiện hiện, thân thể quỷ dị uốn lẹo, miễn cưỡng tránh khỏi đại hơi nhất trảo. Nhất đạo tất hắc đao quang lóe lên, điên đường thân thể thượng, tại thân thể của nó chi thượng chém rách da nhất đạo đáng sợ vô cùng vết thương. Hắc trong mắt hung quang chất động, toàn thân ma lực sôi trào. Uy động chiến nào, từng đạo đao sáng lườm lạnh, điên cuồng trảm tại đường quang nhận thân thể chi thượng, chém rách ra từng đạo vết thương sâu tới xương, mảng lớn ma huyết từ đường quang nhận trong thân thể phun ra. Đại hôi há miệng phun một cái, nhất đạo long tức đánh vào đường quang nhận thân thể chi thượng, để nó thống khổ rãy rác, tại toàn thân tiêu đốt, tản ra trận trận khét lẹt hư vị. Dương Phàm vung lên thủ, nhất cái cao cấp thú chi khế dược chủ ấn một chút chui vào đường quang nhận thể nội, ý đồ vỡ nát nó chống cự, an mọn linh hồn của nó. Linh hồn của ta chỉ có chủ ta mới có thể khống chế. Thấp hèn nhân loại, đừng vọng tưởng khống chế linh hồn của ta. Đường Quang nhận trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng, nỗi giận gầm lên một tiếng, linh hồn một chút vỡ vụn, biến thành một cỗ thi thể ngã xuống đất bên trên. Hoàng kim điểm tiến hóa số 13 triệu, phải trang tiêu hao 150 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra đường quang nhận đường ma tộc huyết mạch. "Rõ." Dương Phàm một chút xuất hiện tại đường Quang nhận trước thi thể, bắt đầu rút ra nó huyết mạch trong cơ thể. Đại hôi hai cánh chấn động, một chút bay đến trên bầu trời, theo tung khí lưu, tiếp tục đổ sắt những cái kia phi ma hoàng. H hắc trong mắt hung quang lóe lên, thân hình một cái, một chút xông vào những cái kia đường ma tộc trong đại quân, há miệng phun một cái, vô số tơ nện từ trong miệng của nó phun ra. Tuấn về kia chút đường ma tộc bên trong đại nguyên năng sư cấp đếm được đầu mục bay tới. Những cái kia đường ma tộc đại nguyên năng sư cấp đếm được đầu mục mặc dù điên cuồng công kích, thế nhưng lại bị Hắc Hạt Tơ nhận nhất nhấc quần quanh, mạnh sinh sinh kéo đến Dương Phàm trước người. Dương Phàm một quyền đánh vào những cái kia đường ma tộc cường giả thân thể chí thượng, đưa chúng nó trực tiếp trọng thương, nhưng hậu nhất cái cao cấp thú tri khế đưa xuống dưới, liền đem những cái kia đường ma tộc cường giả nhẹ lòng chi phối, thuận tiện bổ cái trước cao cấp chỉ vũ thuật đem những cái kia đường ma tộc cường giả chữa trị. Đầu kia bị Dương Phàm hoàn phục nguyên năng tông sư cấp số đường ma tộc cường giả cũng thân hình chớp động, điên cuồng chém giết lấy những cái kia cấp thấp đường ma tộc tinh anh chiến sĩ, vì Dương Phàm dãy hoàng kim điểm tiến hóa số. Chúng ta rút lui. Chu Cửu trọng gắt gao nhìn xem Dương Phàm cùng bên cạnh hắn chưa nhiều yếu tố, lạnh lùng ra lệnh. Vâng, đại nhân. Chu Thập Thất trong mắt lóe lên một vòng không cam lòng, cũng chỉ có thể độ phục từng mệnh lệnh. Kia dấu ở bên trong vùng rừng rậm này 30 vạn ma chu tộc chiến sĩ tinh nhuệ liền chúng sự là quả quyết. Cũng tốt, để cho ta có thể thiếu vén một lá bài tẩy. Dương Phàm tại Na Hở một cổ thành đô bố trí từng đầu phụ trách giám thị yếu tố, Chu Cửu trọng vừa lui, hắn liền có cảm ứng, trong lòng cũng vi vi thở dài một hơi. Chu Cửu trọng một khi thống soát nền ma tộc đại quân đánh tới, Dương Phàm cũng chỉ có thể đủ đem nó ba, long viên, lang nguyên bọn chúng những này yếu tố cường đại toàn bộ gọi trở về, đồng thời khởi động hắc hạ tận dấu đòn sát thủ tiến giai kỹ năng siêu cấp chi phối ma chủng. Lấy ma chủng nhất tộc thực lực kinh khủng, một khi một lá bài tẩy bị để lộ, bọn chúng rất nhanh liền có thể nghĩ ra ứng đối chi pháp. Dù sao ma chủng nhất cũng có được kinh khủng tồn ở phía sau chỗ dựa. Liên liên tử chủng giới đều đã bị bọn chúng chính phục, bọn chúng có tư nguyên xa mạnh hơn nhiều căn nhà nhỏ bé bản thổ đại lục một góc bốn quốc. Sự thật thượng nhược thông hướng tử chủng giới thế giới thông đạo còn không có hoàn toàn bị mở ra, chỉ cần tử chủng giới bên trong một tôn bán thần cấp đếm được cường giả không để ý nguyên lần rửa, dáng lâm cái này chủ xuất chi địa, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm vơ nát bốn quốc tất cả chống tự. Tôn này nguyên năng đại tông sư cấp đếm được đường ma tộc cường giả chết thảm, cửu đầu nguyên sư cấp đếm được đường ma tộc cường giả chết nhất 30 vạn đường ma tộc chiến sĩ tinh sĩ khí trực tiếp xô bắt đầu lướng vệ bốn phương tám hướng chạy tứ tán ma đi. Hắc hạt phun ra lít nha lít nhít tơ nhận hướng về kia có chút lớn nguyên năng sư cấp đếm được đường ma tộc cao sổ tay đi, từng đầu đường ma tộc cao thủ nhao nhao bị tơ nhận cuốn quanh, kéo đến trước người của nó, biến thành dương phẩm nô bộc. 200 nhiều mặt đại nguyên năng sư cấp đếm được đường ma tộc cao thủ trở thành dương phẩm dưới trướng yêu thú, còn lại đường ma tộc cao thủ đô thừa cơ đào tẩu. Kia 30 vạn đường ma tộc chiến sĩ tinh nhuệ cũng chết trận 3 vạn, còn lại 20 mấy vạn đều thành công đào thoát, bất quá nhiều đạo đường ma tộc tinh cũng đều trên người có vết thương nhẹ. Kết quả của trận chiến này là đường ma bại, lưu lại mấy vạn bộ thi thể. Đường ma tộc kỹ năng chi châu không tệ. Mặc dù cũng có ma hóa loại này rất rươi, bất quá cũng có gia tốc, tố chất thân thể cường hóa, cường tráng những này hữu dụng kỹ năng. Dương Phàm theo thủ mở nhiều ma dương, nhìn xem kia từng mai từng mai kỹ năng chi châu, lộ ra vẻ hài lòng. Tại đường ma tộc chiến sĩ tinh luyện xuất phẩm những kỹ năng kia chi châu bên trong, tố chất thân thể cường hóa kỹ năng này đối với những cái kia sử dụng vũ khí nóng nguyên năng giả đến nói, có thể xưng hữu dụng nhất kỹ năng. Một khi bọn hắn khảm nạm kỹ năng này, chiến lực liền hội bạo tăng, mà lại lực bền cũng hội bảo tăng một lớn. Về phần gia tộc, cường tráng kỹ năng Đối với những cái kia vừa mới thức tỉnh đồng thời lấy vũ khí nóng vì vũ khí chính nguyên năng giả đến nói, kỹ năng hiệu quả tăng lên không lớn. Dù sao bọn hắn cận chiến đối mặt những cái kia đường ma tộc chiến sĩ tinh nhuệ chính là nhất cái đệ bên trong đệ, chỉ có bị miểu sát phần, sử dụng vũ khí nóng mới là vương đạo. Chương 339, Triệu Tập. Đầu này đường ma tộc đại nguyên năng tông sư tuấn ra nhất cái tiến giai kỹ năng lãnh chúa phẩm chất ma đường chi thể, cái này tiến giai kỹ năng cũng là nhất cái gân gà. Muốn tới căn bản là vô dụng chỗ. Dương Phàm khẽ chau mày. Hắn một cái nhân loại lại không muốn trở thành ma trùng nhất tộc ma tộc, có được cái này tiến giai kỹ năng ma đường chi thể cũng không dùng được. Bất quá kia một viên kỹ năng chi châu dù sao cũng là tiến giai kỹ năng, liền xem như rác rưởi nhất tiến giai kỹ năng cũng giá trị lên thành. Nếu là bán cho ma đường nhất tộc tương giả, tuyệt đối có nhân nguyện ý dùng nhiều tiền mua sắm. Dương Phàm bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, "Không, ta có thể đem cái này tiến giai kỹ năng dung hợp đến tên kia thể nội." Kia 200 nhiều mặt đại nguyên năng sư cấp đếm được đường ma tộc cao thủ chia làm 10 đội, tại hôm một cổ thành trên bầu trời cùng những cái kia phi ma hoàng giao thủ, đem những cái kia phi ma hoàng cá lột lưỡi nhất, nhất chém giết. Thật to giảm bất hồng một cổ thành áp lực. Những cái kia phi ma hoàng khế động, che thiên che ngày, mặc dù Dương Phạm dưới trướng yêu thú không ngừng thi triển đại quy mô tính sát thương kỹ năng, mạng lớn mạng lớn trừ sâu. Y Luyện Nguyên có nhiều cá lồ lưới, có 200 nhiều mặt đường ma tộc cao thủ gia nhập chiến đấu, một chút để Dương Phạm áp lực giảm nhiều. Dương Phạm ra lệnh một tiếng, từ hồng một cổ thành bên trong liền ra từng cái dương thị tại phiệt đội xe, đem những cái kia đường ma tộc chiến sĩ tinh nhóm thi thể nhao nhau trở về thành nội. Những cái kia đường ma tộc chiến sĩ đều là nguyên năng sư cấp đếm được cường giả. Đao của bọn nó cánh tay có thể chế tạo trở thành cường đại đao loại cận chiến binh khí. Huyết nục của bọn nó trải qua đặc thù xử lý chi về sau, cũng có thể trở thành cường hóa thân thể tố chất mỹ thực. Còn bọn chúng kỹ năng chi châu càng là có thể bán cái giá tốt. Từ khi ma trùng nhất tộc đối Bắc Sơn Vương quốc phát phát động chiến tranh chi về sau, siêu cấp thức tỉnh dược tề liền bắt đầu tại Bắc Sơn Vương quốc trở nên hốt hàng. Nhiều thương nhân đại phú hào lúc đầu đối siêu cấp thức tỉnh dược tề không có chút nào muốn vọng, bởi vì bọn hắn biết một khi đạp thượng con đường tu hành, liền hội tiêu hao kim sơn ngân hải, còn chưa nhất định có thể đổi lấy được thành tựu quá lớn. Còn không bằng thành thành thật thật kinh thương, hưởng thụ phú quý sinh hoạt. Thế nhưng là chiến tranh nhất bạ phát, những thương nhân kia đại phú hào nhóm liền bắt đầu khẩn trưng lên, điên cùng mua sắm siêu cấp thức tỉnh dược thể, tiếp tục từ ta thức tỉnh, hoặc là giữ lại bồi dưỡng bộ hạ. Các loại kỹ năng chi châu giá bán đồng dạng có biên độ nhỏ lên cao. Những cái kia đường ma tộc kỹ năng chi châu hoàn toàn có thể bán đi nhất cái giá tốt, bổ khuyết dương phạm chiến tranh tổn hại thất. Phải biết nhất đạn đạo giá cả tại 100 vạn đến mấy ngàn vạn ở giữa, tại đối phó những cái kia nguyên năng tông sư cấp số cường giả thời điểm, mấy trăm phát thậm chí là mấy ngàn phát đạn đạo cũng thì phát sạng, chính là cơ bản thao tác. Đối phó hải lượng ma tộc pháo hôi thời điểm, các loại đạn thảo nhẹ xuống máy hạng nặng đạn đô đồng dạng cần hoa ngân nhiều tiền. Dương Phàm tự nhiên muốn tính toán tỉ mỉ. Mặc dù lý luận thượng, chiến hậu quân bộ cùng Bác Sơn Vương quốc triều đình hội thanh lý khoản ngày quân phí. Thế nhưng là ai cũng không biết trận chiến tranh này sẽ kéo dài bao lâu. Bác Sơn Vương quốc triều đình quân phí thanh lý, tự nhiên hội ưu trước trung ương quân, sau đó là vương tộc lệ thuộc trực tiếp bộ đội, tứ đại gia tộc lệ thuộc trực tiếp bộ đội, nhất hậu mới là các đại tài phiệt tư quân. Các đại tài phiệt tại bình thì hưởng có đủ loại đặc quyền, tại chiến thì tự nhiên cũng muốn trả giá đắt. Đương nhiên trong chiến tranh lấy được các loại chiến lợi phẩm, cũng thuộc về các đại bộ đội tham chiến. Tôn Minh Kiến, Ban Ninh, Triệu Siêu Chu Văn, ta chủ chiến yêu thú muốn xuống dưới chỉnh đốn nhất cái tiểu lúc. các người có thể hay không chống đỡ? Dương Phàm trực tiếp mở nhất cái video hội nghị, triệu tập Hồng Mục bên trong tòa thành cổ 4 tự đầu. Tôn Minh Kiến quả quyết nói, nếu như dựa theo trước mắt phi ma hoàn quy mô, chưa từng xuất hiện nguyên năng tông sư cấp đếm được từng giả, chỉ là nhất giờ lời nói, chúng ta có thể chống đỡ. Ban Ninh lông mày vi vi dựng lên, không nói gì. Hồng Mục cổ thành chính là một cái dân cư tại trăm vạn thành lớn, trong thành bốn đại cự đầu ngoại trừ một thị thị ngoại, dư ba người đều là đại nguyên năng sư cấp đếm được cường giả. Đắc tu sự vụ cục Nguyên năng giả cục quản lý hai thế lực lớn vận dụng bí bảo lực lượng, đều có thể ngắn ngủi chính diện chống lại một tôn nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả. Hai thế lực lớn liên thủ chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí có thể mượn nhờ bí bảo lực lượng đánh bại một tôn nguyên năng tông sư. Lúc này mặc dù y nguyên coffee ma hoàng liên tục không ngừng từ các nơi bay tới, bất quá đã không bằng trước đó dày đặc. Kia phi ma hoàng bảy người điều khiển mặc dù tỉnh không để ý phi ma hoàng loại này pháo hôi chết sống, nhưng cũng không nguyện ý để những cái kia phi làm không có ý nghĩa thương vong. Để ma hoàng bảy số lượng phân tán trở thành mấy chục cố, số lượng cũng thiếu nhiều. Địa phi ma hoàng bẩy vừa phân tán trở thành mấy chục cỗ, đại hôi thúc dục khí lưu phong nhận đối bọn chúng lực sát thương cấp tốc hạ xuống. Bất quá hùng mục bên trong tòa thành cổ cường giả đối trả cho chúng nó cũng biến thành càng thêm nhẹ nhõm. Hùng mục bên trong tòa thành cổ một tòa biệt thự sang trọng trong phòng diễn võ trường. "Bất, ngươi để cho ta tới, có chuyện gì không?" "Ta hiện tại bệ bội nhiều việc, rất nhiều chuyện trở lấy ta đi xử lý." Alia cầm nhất cái laptop, ngồi tại một trường sofa thượng, thông qua viễn chỉnh video hội nghị hệ thống một bên hạ các loại mệnh lệnh, vừa mở miệng phàn nàn nói. Dưỡng phàm cái này đại buột cơ hồ đem hùng mục bên trong tòa thành cổ tất cả mọi chuyện đô giao cho Ali để xinh đẹp gợi cảm mỹ thuật loay hoay uốn liền miệng thủy công phu đâu không có. Dưỡng phàm nói, "Ta là để ngươi đến nghe thần âm. Đã ngươi bận rộn, vậy liền lần sau đi." 3. Ali lập tức đem trong tay laptop hợp lại, lộ ran định nọ tiểu dung, "Bất, ta là nói đùa. Ngài vi đại nhất. Ta kiên quyết phục tùng mệnh lệnh của ngài." Dưỡng phàm mỉm cười, với tay, nhất cái triệu hoán pháp trận trực tiếp hiện, hiện đầu kia đường ma tộc sư một chút ra hiện tại trước người hắn. Đem tiến giai kỹ năng ma đường chi thể. Cùng tất cả ma đường ma tộc huyết mạch thẳng vào trong cơ thể của nó để tiến hành chủng tộc tiến hóa. Phải trang tiêu hao 3000 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số để tiến hành chủng tộc tiến hóa. Rõ. 3000 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số hóa thành vô cùng to lớn khí lạnh lẽo lưu hỗn hợp có từng đầu ma đường ma tộc cường giả huyết mạch không có vào đầu kia đường ma tộc nguyên năng tông sư thể nội. Dương Phạm thuận thế cũng đem viên kia kỹ năng chi châu nhét vào đầu kia đường ma tộc nguyên năng sư trong miệng. Đầu kia đường ma tộc nguyên sư thân thể run lên, một chút ngã xuống đất thượng, bắp thịt cả người không bị khống chế nhúc nhích, từng cái nổi mụn trực tiếp hiện hiện, một mặt trống khổ vặn vẹo, trở nên không thành hình người. Rõ rã nhất cái tiểu thì chi về sau, kia cơ hồ biến thành nhất cái vặn bẹo khối thịt đường ma tộc nguyên năng tông sư mới há miệng phun một cái, vô số tất hắc ma kia hiện hiện, vần quanh tại thân thể của nó chí thượng, tạo thành nhất cái đen như mực đại chứng. Dưỡng phàm một chút phát động kỹ năng, lang cửu, nham long thú, tiểu hắc, hắc hạt, cùng bạo chi phong, vụ cự nhân, long lang, đại hôi cái này tám con yêu thú một chút xuất hiện tại cái này lý. Nhất cái thần bí khó lường chú ấn tại cái kia đại chứng chi nổi lên hiện, từng đạo thần bí khó thần âm từ hư giữa không trung hiện hiện. Một đoá nguyên khí chi hiện hiện, từng đạo nguyên khí chi trụ hướng về phía dưới đám người vậy xuống chương 340, đường ma đường lang, DS, cầu đặt mua, cầu miễn phiếu. Hoàng kim điểm tiến hóa số 1000 vạn, toàn thuộc tính 20. Không tệ, tố chất thân thể của ta lại bạo tăng một mạng lớn. Dương Phạm luyện hóa kia một cỗ đặc thù nguyên khí chi về sau, cảm ứng đến thân thể của mình tố chất biến hóa, khỏe miệng vi vi dương lên, lộ ra nụ cười. Dương Phạm thật không hổ là bốn quốc thứ nhất ngự thú sư. Thân âm, thật sự là quá tuyệt vời. Ít nhất tiết kiệm ta 10 niên khổ tu. A á tu luyện hoàn tất chi về sau, trong mắt đẹp lướt qua vẻ hưng phấn khó mang. Giang theo lấy một tiếng văng nhỏ, Cái sách tay kia lấy đường ma tộc cường giả đại trứng một chút vỡ ra. Một đầu thân cao dài 10 mét lấy đường lang đầu lâu, lục sắc giáp xác, hai đôi cánh tay đào, một đôi mọc ra chảo cánh tay đường ma tộc cường giả một chút đi ra. Cao đẳng đường lang ma, phẩm chất lãnh chúa. Lực lượng 6080, nhanh nhẹn tháng 8 8560, phòng ngự 540, tinh thần 600, trí lực 600, thể chất 6080. Chuyên kỳ phẩm chất nguyên lực thân hỏa, tăng lên nguyên lực thân hỏa trình độ. Truyền kỳ phẩm chất nguyên lực hấp thu gia tốc. Truyền kỳ phẩm chất tố chất thân thể cường hóa. Truyền kỳ phẩm chất cơ bắp cường hóa. Truyền kỳ phẩm chất tự lạnh. Truyền kỳ phẩm chất cường tráng, truyền kỳ phẩm chất thiết bị, truyền kỳ phẩm chất tinh thần kháng tính, truyền kỳ phẩm chất độc kháng tính, truyền kỳ phẩm chất gia tốc, truyền kỳ phẩm chất bắt trước nguy trang, truyền kỳ phẩm chất khí tức tứcẩn nấp, truyền kỳ phẩm chất thoái hiện, truyền kỳ phẩm chất đao cánh tay cường hóa, sử thi phẩm chất cao cấp nguyên lực thân hỏa, sử thi phẩm chất cương thiết cơ bắp, sử thi phẩm chất cốt thép, sử thi phẩm chất xương thép, sử thi phẩm chất cao cấp gia tốc, sử thi phẩm chất cao cấp bắt trang, sử thi phẩm chất cao cấp khí tứcẩn nấp, sử thi phẩm chất cương bì, sử thi phẩm chất cao cấp cường tráng. Chuyên kỳ phẩm chất ma hóa chi thể. Sử thi phẩm chất cao cấp ma hóa chi thể. Sử thi phẩm chất cao cấp nguyên lực hấp thu gia tốc. Sử thi phẩm chất cao cấp tự lạnh. Sử thi phẩm chất cao cấp tố chất thân thể cường hóa. Sử thi phẩm chất cao cấp đao cánh tay cường hóa. Tiến giai kỹ năng nguyên lực chi thể phẩm chất lãnh chúa. Tiến giai kỹ năng ma đường chi thể cao các loại ma đường chi thể, phẩm chất sử thi. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia nóng rực chi sắc, gia hỏa này tốc độ thật nhanh. Nhẹ nhẹn cái này một hạng số liệu đã siêu việt nhân loại đại nguyên năng sư cực hạn. Mà lại từ các loại kỹ năng đến xem, nó là nhất đầu đỉnh cấp thích khách. Dưng Phàm nói, tên của ngươi liền gọi Đường Lang tốt. Vâng, chủ nhân. Đầu kia đường ma tộc cường giả giật hút khẽ run lên, thanh âm ở trong hư không chấn động. Ẩn hấp thân hình của ngươi, để ta mở mang kiến thức một chút bản lãnh của ngươi. Vâng, chủ nhân. Nhất từng cơn sóng gợn nổi lên, Đường Lang một chút từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa, cùng thì cũng từ Dương Phạm cảm ứng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là cao cấp bắt trước ngụy trang cùng cao cấp khí tức gần ngấp, kỹ có thể phối hợp lực lượng. Thật sự là lợi hại. Dưng Phàm khởi động cao cấp quan sát kỹ năng, mới nhìn đến Đường Lang liền lặng lặng đứng tại chỗ, chỉ là nó cùng hoàn cảnh hòa làm một thể phản phất thân thân, cứ như vậy, ta lại nhiều một lá bài tẩy. Tương đối ma trùng nhất tộc, thực lực của ta vẫn là quá yếu, nhất định phải góp nhặt càng nhiều át chủ bài mới được. Dưỡng Phàm trong lòng tràn đầy cảm giác nguy cơ. Ma trùng nhất tộc cường giả như mây, kia là toàn bộ Bắc Sơn Vương quốc tề tâm hợp lực, cũng không nhất định có thể đủ chống lại kinh khủng tồn tại. Dương Phàm cũng chỉ có nghĩ biện pháp nắm chặt hết thảy cơ hội làm bản thân mạnh lên, góp nhặt từng chương át chủ bài. Ngao! kia ở một bên cuồng bạo chi phong thân thể du lên, ngựa thiên phát ra hét dài một tiếng. Ngươi cũng muốn tiến hoa sao? Vậy ta liền giúp ngươi một tay tốt. Dương Phạm rối thủ nhấn một cái, 100 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số một chút không có vào một bên Cùng Bạo Chi Phong thể nội. Đầu kia Cùng Bạo Chi Phong há miệng ra, một chút phun ra vô số linh tơ vẩn quanh tại thân thể của nó bên trong, hình thành nhất cái đại trứng. Cũng không lâu lắm, thần âm lần nữa hiện hiện, từng đợt đặc thù nguyên khí vẩy xuống đám người thân bên trên. Lại là thần âm, thật sự là quá tuyệt vời. Ali á trong mắt chốc động lên vẻ hưng phấn, vận chuyển bị pháp, hấp thu thần âm lần nữa tiến hóa. Hoàng kim điểm tiến hóa số 100 vạn, toàn bộ tính hai. Dương Phạm như có điều suy nghĩ, theo ta tu vi tăng lên, phổ thông thần âm hiệu quả đối ta đến thì yếu bớt. Môn năng tông sư Hạ Thần Âm đoán chừng đã không cách nào làm cho tố chất thân thể của ta tăng lên. Rang rắc. Cái kia đại trứng một chút vỡ ra, một đầu thân dài cao tới 20m, toàn thân khắc rõ vô số phong chi văn, cái trán mọc ra một chiếc sừng, uy phong lấm lẫm cự lang một chút xuất hiện. Dương Phàm lộ ra vẻ hài lòng, không tệ. Nhiều hơn nhất cái phong chi thể tiến dài kỹ năng. Cứ như vậy, đối phó những cái kia phi ma hoàng liền lại thêm một cái đại sát khí. Cùng bạo chi phong chính là chuyên môn thao túng phong phong hệ yêu thú, nó tiến giai trở thành nguyên năng tông cấp đếm được yêu chi về sau, có thể nhấc lên phong bạo, gió lốc năng lực đô không thể so với đại hôi trên lệnh. Đương nhiên cùng Bạo Chi Phong bền bị năng lực so không thượng đại hôi, dù sao đại hôi nắm giữ lấy nguyên lực chi thể cái này tiến giai kỹ năng. Bất quá cùng Bạo Chi Phong có thể thông qua tiêu hao phổ thông điểm tiến hóa đến khôi phục, tương đương với Dương Phạm thêm ra một đầu đại hôi tới đối phó phi ma hoàng. Cứ như vậy, đại hôi cái này một tôn đại nguyên năng tông sư cấp đếm được kinh khủng chiến lực liền hội bị giải phóng ra ngoài. Nó có thể tiếp tục săn giết phi ma hoàng, cũng có thể cùng đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả là địch. Leng keng. điện thoại di động vang lên, Dương Phạm nhất cầm điện thoại di động lên, từ bên trong truyền tới Tôn Minh Kiến cầu viện âm thanh, "Tướng quân, chúng ta nhanh không chống nổi." Xin ngài mau tới trợ giúp chúng ta." Túc Dương Phạm khẽ chau mày, nhìn một chút thời gian, phát hiện chỉ mới qua không đến nửa cái tiểu thì khẽ lắc đầu thở dài, vẫn là phải dựa vào ta a. Ali á bĩu bíu miệng, nhanh chân đi theo. Từ trong biệt thự nhất bay ra, Dương Phạm liền thấy Lít Nha Lít Nhít Phi Ma Hoàng tử bốn phương tám hướng điên cuồng bay tới. Nhìn thấy Dương Phạm dưới trướng chủ lực yêu thú biến mất không thấy gì nữa, cái kia vốn là thưa thất phi ma hoàng số lượng lần nữa bạo tăng, hình thành từng mảnh từng mảnh vô cùng kinh khủng vân, thành Từ thành các nơi số hỏa sáng Đem bên trên bầu trời phi ma hoàng không ngừng mãnh bạo. Tại một chỗ cao lâu chi thượng, đặc thu sự vụ cục cục trưởng bàn Ninh cầm trong tay nhất cái bí bảo cấp 6, môi thổi một lần, một cú cường đại vô cùng quỷ dị âm thanh ba liền từ thiên mà lên, đem vô số phi ma hoàng đánh chết. Nguyên năng giặc cục quản lý hành chính cục trưởng Triệu Siêu cầm trong tay một lá cờ bí bảo, không ngừng huy động. Một đầu thân dài cao tới 20m, toàn thân từ hỏa diễm nguyên tố cấu trúc mà thành viêm báo tại giữa không trung phi hành, há miệng một cái, đạo viêm trụ không có vào trên bầu trời, hướng về kia quyển, liền đem trong đó, phân đốt thành tro. Tôn Minh kiến cầm trong tay một thanh bí bảo quyền trượng, hướng lên bầu trời một chỉ, từng đợt vô cùng kinh khủng phong bạo hiện hiện, đem những cái kia phi ma hoàng bẩy trực tiếp xoắn nát. Quân đội, nguyên năng giả cục quản lý hành chính cao thủ, đặc thu sự vụ cục cao thủ cũng đều nhao nhao ra thủ, săn giết trên bầu trời phi ma hoàng bẩy. Dư phạm dưới trướng đám yêu thú cũng đều riêng phần mình thi triển năng lực, diệt sát lấy phi ma hoàng bẩy. Cho dù như lay, kia bao phủ tại hồng mục phía trên tòa thành cổ phi ma hoàng bẩy nguyên chi không dứt, ngược lại có dấu hiệu càng càng nhiều. Toàn bộ bầu trời bị bọn chúng hình thành trùng che cái, trở nên đạm vô quang. Đó là cái gì? Đáng chết! nhiều ma trùng. Xong, chúng ta chết chắc. Tại Na Hồng một bên trong tòa thành cổ, nhiều trong mắt người bình thường đô chấp động lên vẻ tuyệt vọng. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng vẻ hứng phấn ra lệnh, "Quá tuyệt vời. Như vậy nhiều phi ma hoàng, cho ta thượng, xử lý bọn chúng." Đại Hôi hai cánh chấn động, mang theo tiếng nổ lùng đùng, bay đến trên bầu trời, khống chế lấy vô cùng kinh khủng khí lưu hình thành nhất cố vô cùng kinh khủng phong nhận phong bạo, đem vô số phi ma hoàng xoắn thành mảnh vỡ. Cuồng bạo chi phong độc giác châu ẩn lấp lánh, trên bầu trời một chút lên từng đợt vô cùng kinh khủng phong bạo, vô số phong nhận trạm tại những cái kia ma hoàng trong đám đem những cái kia phi ma hoàng bảy xoắn thành mảnh vỡ. Ngèo, Miêu Bá Thiên xuất kích. Đại hắc một chút phát động linh áp, hướng về kia chút phi ma hoàng bảy mười quyển, màn lớn màn lớn phi ma hoàng từ không trung rơi xuống, không, có linh hồn. Chương 341, đại thắng. Vô cự nhân thao túng xương mù hướng lên bầu trời một quyển, vô số phi ma hoàng liền bị tia xương mù của chúng xoắn thành thịt muối. Nham long thú thôi động hóa đá chi quang hướng lên bầu trời bàn phá, từng đạo hóa đá chi quang những nơi đi qua, những cái phi hoàng hết thảy biến thành hòn đá rơi xuống bên trên. Long lang, lang cửu Hật hạt cái này ba tôn không có công kích từ xa năng lực cường đại yêu thú thì là tại Hồng Mộc bên trong tòa thành cổ Tổ Tra, theo thủ diện sát lấy những cái kia xuyên qua phòng tuyến phi ma hoàng. Dương Phạm dưới trướng đỉnh tiêm yêu thú vừa gia nhập chiến đấu, kia Lít Nha Lít Nhĩ, phản phất vô cùng vô tận phi ma hoàng bậy bỗng chốc bị độ sát vô số. Kia tại bên trên bầu trời hội tụ thành vân phi ma hoàng bậy cũng một chút tản ra, tránh né các loại phạm vi lớn công kích. Cái kia vốn là tràn ngập nguy hiểm, cơ hội sau một khắc liền một một là bốn sư. thành quả một khắc đó không rời đi hắn. Tôn Minh Kiến sắc mặt thương bạch, một chút thật dài thở dài một hơi, đình chỉ thôi động bí bảo. Dương Phạm lại đến muộn 10 phút, hắn liền sẽ bị trong tay bí bảo rút ra thọ mệnh, thậm chí là linh hồn. Lúc đầu Tôn Minh Kiến còn đối quân bộ đem hùng một cổ thành quân đội quyền chỉ huy giao lại cho Dương Phạm dạng này, tại phiệt chi chủ có chút không mãn, chỉ là quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, hắn liền phục tùng phía trên mệnh lệnh. Hiện tại hắn rút cục đối Dương Phạm 10 phần tán đồng. Mọi người an ở nhà. Chúng ta Dương thị tại Chúng ta chủ nhân, cũng đã thân tới trận. Làm bốn quốc thứ nhất sư. Dương Phàm đại nhân có thể ngự xử hai đầu thiên cấp yêu thú, thực lực của hắn vô cùng cường đại, một người liền có thể so với một đội quân. Có hiện tại, Hồng Mộc cổ thành liền hội an ổn vô ưu. Tại Ali Á tổ chức phía dưới, tại Hồng Mộc cổ thành các nơi độ vang lên thanh âm, an ổn Hồng Mộc trong cổ thành bình dân bách tính cảm xúc. Hoàng kim điểm tiến hóa số 1. Tại Ali Á trấn an phía dưới, Hồng Mộc trong cổ thành bình dân bách tính nhóm cảm xúc rốt cục bình phục, đồng thời đối Dương Phàm tràn điểm hóa số lộ ra vẻ hài lòng, không tệ, bất quá những này kim điểm tiến hóa số cũng có chút ít còn hơn không. Tại Lăng Nguyên cùng Long Viên bí ẩn dưới hộ vệ, không còn có ma tộc cường giả không có mắt trước đi tìm cái chết, thứ hai thiên vệ nhu áo, thừa quan lục châu liền thống soái lấy một vạn tư quân cùng vô số vũ khí trang bị tiến vào hồng một bên trong tòa thành cổ. Cùng thì một xe lại một xe xuống ống đạn được, lương thực liên tục không ngừng bị trở vào hồng một bên trong tòa thành cổ. Hắc Bản Thành. Bắc cung tại phiệt đóng giữ thành thị. Lúc này ở Hắc bàn Thành ngoại, ánh lửa chớp động, lít nha lít nhít đạn pháo văng ở phía dưới, đem số tới ma giáp trùng, ma, ma các loại ma chiến sĩ Vô số hỏa sáng lượn Tại kia hắc bản thành bên trong các loại súng máy cao xạ điện cuồng phun bôi ngọn lửa, vỡ nát từ trên bầu trời bay tới đường ma tộc chiến sĩ tinh huệ, phi ma hoàng cùng ma chuẩn trùn chiến sĩ các loại ma trùng nhất tộc chiến sĩ. Côn phong, hỏa diễm, băng truy, tích độc các loại nguyên tố công kích điện cuồng đánh vào những cái kia ma trùng nhất tộc chiến sĩ thân thượng, đem những cái kia ma trùng nhất tộc chiến sĩ nhau nhau ven sát. Từng phát đạn đạo từ hắc bàn thành bên trong không ngừng bắn ra, không có vào bầy trùng bên trong, nhưng đi sau ra từng cái kinh thiên động địa tạc, những cái ma trùng hết thảy thôn phệ. Ngoại, vô số xích viêm ma giáp trùng không ngừng bắn đại hỏa cầu. Tồn vệ hắc bản thành bên trong đánh tới. Tại kia đại hỏa cầu điên cuồng ngoành tạc phía dưới, hắc bản thành bên trong không ít công sự cùng tiến trúc đô bị phá hủy. Hắc bản thành bên trong hỏa pháo đồng dạng điên cuồng ngoành mình, nương tựa theo cường đại tầm bắn ưu thế, đem vô số xích viêm ma giáp trùng oanh thành khối vụt, bất quá cũng đồng dạng thì không thường có hỏa pháo bị những cái kia xích viêm ma giáp trùng phá hủy. Hắc bản thành trong bộ tổng chỉ huy. Bắc cung tài phiệt phiert chủ Bắc cung Hùng Phi hai mắt hồng, nhìn xem nhất cái màn hình nói, chúng ta còn có bao nhiêu phát đạo? Một ga Bắc sĩ cao nói, chủ, chúng ta trước mắt còn thừa lại 30 không phát đạo." dựa theo trước mắt phát xạ tần suất, nhất nhiều con có thể chống đỡ nhất thiên. Nhất thiên. Tại kia trong bộ tổng chỉ huy một mảnh kiềm chế, trong mắt mọi người đô hiện lên vẻ tuyệt vọng. Một ca sĩ quan cao cấp lo lắng nói, "Phiệt chủ, viện binh của chúng ta đâu? Viện binh lúc nào có thể tới?" Bắc cung Hùng phi trong mắt lướt qua một tia âm vụ chi sắc chậm rãi nói, "Chúng ta hậu phương đã bị cắt đứt. Viện binh đang cùng ma trùng nhất tộc giao chiến. Trung quanh tất cả thành thị đều đã bị ma trùng nhất tộc vây quanh." Trong bộ tổng chỉ huy tất cả mọi người trong lòng đô dâng lên vọng. Bắc cung phó thủ Bắc cung nói, chủ, muốn không chúng ta đầu hàng đi?" Căn cứ tình báo biểu hiện Từ chủng giới bên kia nhất trước đầu hàng nhân đều như cũ có thể trở thành quý tộc. Lời vừa nói ra, trong bộ tổng chỉ huy một bộ phận nhân như có điều suy nghĩ, một phần khác nhân thì là lòng đầy căm phẫn. Bắc cung Hùng Phi dưới trướng đại tướng Chu Diệp khẽ mắt nghiêm nghị quát, "Phiệt chủ, ma chủng tộc chính là chúng ta nhân tộc tử địch. Một khi chúng ta đầu nhập vào ma chủng tộc, hắc bàn thành bên trong 300 vạn nhân tộc hết thảy đô hội biến thành những cái kia ma trùng ngồi ăn. Chúng ta đô hội luận vị nhân tộc tội nhân." Mời phiệt chủ chém giết Bắc cung Dực cái này nhân tộc phản đồ. Phía chủ, mới chém giết Bắc cung Dực." Phía chủ, chúng ta tuyệt không thể hàng." Hơn 10 người bác cung tài phiệt sĩ quan cao cấp lớn tiếng kêu lên. Còn lại sĩ quan cao cấp từng cái trầm mặt không nói, trong mắt dị mang chất động. Các người nói rất có đạo lý, cho nên, các người hết thể đô đi chết đi." Bắc cung Hùng phi trong mắt lướt qua một tia âm vụ, sâm nhiên cười một tiếng, trong ngáy mắt rút ra một thanh bí bảo chiến đao, chẳng tại Chu Diệp thân thể chi thượng. Kia vô cùng kinh khủng đao quang lướt qua Chu Diệp thân thể chi về sau, hướng về chung quanh lan tràn ra, đem những cái kia phản đối sĩ quan một quyền. Sau một khắc, kia hơn 10 người phản đối Bắc cung sĩ quan cao cấp thân thể rũ lên, một chút thêm ra vô số vết đao, nhưng hậu trực tiếp vỡ nát. Hóa thành vô số khối vụn tản mát bên trên. Bắc cung Hùng Phi lạnh lùng nói, còn có ai phản đối ta đầu hàng? Ở đây chúng nhiều sĩ quan cao cấp một chút túi đầu, trong mắt chớp động lên vẻ sợ hãi. Bắc cung Hùng Phi trong mắt Hàn mang lóe lên nói, "Bắc cung rực, đi liên hệ ma chủng nhất tộc, nói cho bọn chúng biết ta nguyện ý đầu hàng." Đồng thời hiến thượng hắc bản thành 300 vạn nhân làm lễ vật. "Bất quá, ta muốn trở thành ma nhân nhất tộc quý tộc. Nếu là bọn chúng không đáp ứng, ta liền theo chân chúng nó liều cái ngọc thạch câu phần. Nơi này là trục chi địa, ma chủng nhất tộc có thể bắn ra binh lực cũng có hạ." Bọn chúng nếu là tử thương quá xa, muốn chinh phục thế giới này liền càng thêm khó khăn. Không hổ là bác cung tài phiệt phược chủ. Yêu cầu của ngươi, ta đáp ứng. Một gã thân cao 2 mét, cái trán thượng mọc ra hai đầu xúc tu khôi ngô nam giống như ưu linh từ một bên đi tới, hướng về Bắc cung Hùng phi khẽ mỉm cười nói. Bắc cung Hùng phi khẽ chau mày nói, ngài là vị nào? Tiên địa khôi ngô nam khẽ cười nói, ta, ta là nhân diện Cửu Ngô. Chương 342, cạm bẫy. Bắc cung Hùng phi thản nhiên nói, các hạ đang nói đùa sao? Nhân diện Cửu Ngô đại nhân trước mắt căn bản không có khả năng xuyên qua thế giới thông đạo, dáng lâm thế giới này Có thể thông qua bên này thế giới thông đạo, chỉ có bán thần hạ cường giả. Bắc cung tài phiệt chính là Bác Sơn Vương quốc uy tín lâu năm tại phiệt. Bắc cung hùng phi mặc dù vẹn vẹn chỉ là một tôn nguyên năng tông sư, nhưng là đồng dạng giao du rộng lớn, có được vô số hào hữu, biết nhiều bí ẩn. Ngươi thật đúng là thông minh, Ta ngân thưởng thức ngươi. Xác thực, bản thể của ta không cách nào xuyên qua thế giới thông đạo dáng lâm thế giới này. Bất quá, đây là ta nhất cái phân thân, xem ở ngươi coi như có giá trị phần lên. Ta liền cho ngươi xem cái chứng cứ. Kia một tôn mộc da con xúc tu khôi ngô nam cười nhạt một tiếng, trực tiếp búng tay một cái. Tại kia trong màn hình Vô số ma trùng nhất tộc chiến sĩ thân thể khẽ run lên, phản phất nhận được mệnh lệnh, mặc cho hắc bản thành các chiến sĩ đô sát, lưu lại vô số thi hại. "Cho người thêm nhìn cái chứng cứ." Tiên điêu mọc ra con rết xuất tu khôi ngôn nam thân thể run lên, toàn thân vô số tấc hắc ma văn lấp lánh, thân thể một trận bần mèo, một chút biến hóa thành một tôn nửa người trên là ma tộc, nửa người dưới chính là rết khổng lồ, toàn thân còn quấn một cuộn văn bèo, khí tức khủng bố quái vật. Bắc cung hùng phi từ đầu kêu ma vật thân thể chẳng những cảm ứng được đại nguyên năng sư cấp đếm được lực lượng kinh khủng động, đồng thời còn cảm giác được tại này quái vật thân hậu đi một vô cùng kinh khủng vĩ tại. Bái kiến người vĩ đại mặt cự Ngô đại nhân. Thuộc hạ nguyện ý vì nhân diện cự Ngô đại nhân kính dâng tất cả lực lượng. Bắc cung hùng phi phụ phụ một chút nằm rạp trên mặt đất thượng cùng kính nói. Nhân diện cự Ngô chính là một tôn bán thần cấp đếm được kinh khủng tồn tại, thông qua đặc thú nghi thức, lực lượng của nó thậm chí có thể từ ma giới bắn ra đến thế giới hiện thực. Nó đối với bốn trong nước cường giả đến nói, tuyệt đối là một tôn vô cùng kinh khủng tồn tại. Nguyện vị nhân diện cự Ngô đại nhân hiệu lực. Những cái nhau, nhau, nhau trên mặt đất thượng, kính nói. Bọn hắn vừa rồi đã không có phản kháng liền mang ý nghĩa bọn hắn đã quyết định vì Vinh Hoa Phú Quý đầu nhập vào ma chủng nhất tộc. Nhân diện cự Ngô Sâm Nhiên cười nói, "Rất tốt. Bắc cung Hùng phi, ta muốn ngươi lập tức hướng chúng quanh cầu viện, để Hoàng Mộ cổ thành Dương thị tại phiệt, Châu Ninh thành Đinh thị tại phiệt, Sơn Bắc thành Lưu thị tại phiệt xuất binh cứu ngươi." Bắc cung Hùng phi không chút do dự nói, "Vâng, đại nhân. Những cái kia uy tín lâu năm tại phiệt ở giữa, lẫn nhau đâu có thông gia." Bắc cung Hùng phi cùng Đinh thị tại phiệt, Lưu tại phiệt có thông gia. Có hai đại tài phiệt đích nữ làm vợ. Ba đại tài phiệt quan hệ trong đó mười phần thân mật. Bất quá Hùng phi, vị mình Vinh Hoa Phú Quý Quả quyết lựa chọn bán hai đại tài điệt cùng Dương Phạm, hơn một Cổ thành bộ tổng chỉ huy. Dương Phạm nói, bác cung tài điệt hướng chúng ta cầu viện, thỉnh cầu chúng ta xuất binh, đồng thời hứa hẹn đem số hiệu một số 928 hoang dã ma vực cho chúng ta. Ali nói, một số 928 hoang dã ma vực là nhất cái đã bị khai phát thành thuộc hoang dã ma vực, chiếm diện tích 150 vạn bình phương công lý. Bên trong có thể bồi dưỡng các chồng linh dược, bảo dược, còn có nhiều đệ đẳng yêu thú. Nếu như chúng ta tiếp thủ, mỗi niên có thể từ 1 số 928 hoang dã ma vực bên trong thu hoạch được thuế trước 10 vạn ức lấy thượng thu nhập. 10 vạn ức Phương Hải Vân hô hấp vi vi cứng lại, trong mắt lướt qua nhất tia dị mang. Tiên một khoản tiền lớn có thể để Nguyên Năng tông sư đô điên cuồng. Sai Văn Viên nói, theo ta chỗ trí, Bắc cung tại phiệt danh tiếng không thật là tốt. Bọn hắn có nhiều lần bội ước ký lục. Một số 928 hoang dã ma vực làm bác cung tại phiệt nắm giữ tam đại hoang dã ma vực chi nhất, chính là bọn hắn tại phiệt căn cơ, căn bản không có khả năng nhường cho bọn ta. Đây chỉ là một không có khả năng thực hiện dối trá hứa hẹn." Vệ nu Y nhiên nói, bộ đội của chúng ta thủ thành vẫn được. Rồi đi thành thị giá chiến, ma trùng nhất tộc nhất cái tấn công liên hoàn hăm Dương Phạm dưới trướng một vạn tư quân chính là Vội Vàng Thành Quân. Mặc dù hắn mua không ít xe tăng, bộ binh chiến xa, thế nhưng là biết lái đích xác rất ít người. Mà lại Dương Phạm dưới trướng tư quân mặc dù tại cùng yêu thú thời điểm chiến đấu thu được không ít kinh nghiệm thực chiến, thế nhưng là cùng chân chính bách Chiến Lao binh so sánh, vẫn là kém không chỉ một bậc. Nếu là dứt bỏ cường giả đỉnh cao ủng hộ, Dương Phạm dưới trướng tư quân chiến lực tại các đại tài phiệt bên trong tuyệt đối là ngược lại số đệ nhất. Dương Phạm mày nói, vô luận từ các cái góc độ nhìn, hiện tại cũng không phải xuất binh thời cơ tốt nhất. Thế nhưng là Triều Đình, Nguyên lão sẽ cùng quân bộ đã liên hợp ra lệnh. Chúng ta không cách nào kháng mệnh. Trong bộ chỉ huy bầu không khí một chút trở nên ngưng trọng lên. Triều đình, nguyên lão sẽ, quân bộ 3 đại cơ quan liên hợp ra lệnh, tại Bác Sơn Vương quốc bên trong chính là tối cao mệnh lệnh, bất kỳ người nào một khi vi phạm liền tội phản quốc. Thượng quan Lục Châu nói, trợ giúp mệnh lệnh không cách nào vi phạm. Bất quá mệnh lệnh phía trên viện binh nhiều ít, có thể từ chúng ta tự do sai khiến. Alia, hơn một cổ thành trong ngục giam là tử hình phạm nhân cùng trọng hình cận bã có bao nhiêu? Alia nói, hơn một cỗ thành tự hình phạm có 27 nhân, chết chằm 86 nhân, ở tù trung thân 196 nhân. Bọn hắn đô phạm vào trong tội trừ hắn chi ngoại, còn có 352 nhân trước đây không lâu thừa dịp ma trùng công thành thời cơ, tại đường đi thượng cướp bóc đốt giết, bọn hắn đã bị phản tử hình. Thượng quan Lục Châu khẽ mỉm cười nói, "Để bọn hắn gia nhập chúng ta tài phiệt, nhưng hậu để bọn hắn làm phá hồi. không, là đi làm việc binh." Dương Phạm nhãn tỉnh sáng lên, ý, ý kiến hay. Để người vô tội chịu chết, Dương Phạm tâm lý có chút bất khoan, bất quá để những cái kia tội ác tẩy trời các tội nhân đi chịu chết, hắn liền một kia gánh nặng trong lòng đô không có. Huơn nữa còn có thể giảm nhẹ một cái hồng mục cổ thanh áp lực, giảm bất trị an áp lực cùng lương thực áp lực. Về phần viện binh sức chiến đấu yếu, Dương thị tại phiệt thành lập không đến một tháng, tuyệt đại đa số người đều là tân binh, chiến lược yếu không phải rất bình thường sao? Cũng không lâu lắm, một con nhân số tại hơn 600 người mới gia nhập Dương thị tại phiệt các chiến sĩ từng cái mặt mũi tràn đầy không cam tâm không cam lòng, không muốn bị áp lên từng chiếc bộ binh chiến xa, hướng về Bắc cung tại phiệt phương hướng mau chóng đuổi theo. 50 chiếc bộ binh chiến xa, 20 chiếc xe tăng, 30 chiếc pháo tự hành hình thành xe bọc thép đội nhanh chóng tại cao tốc thông đạo chi thượng vi nhanh. Đại ôi, vô nhân cái này hai đại yêu thú tại bên trên bầu trời phi hành, đem liên tục không ngừng vọt tới ma hoàng bầy hết thảy Những loại phi ma hoàng bậy thật sự là tốt nhất phá hôi. Đến hay lắm. Dương Phàm khởi động quang học gần thân thuật phi thiên thuật giống như ưu linh, đi theo đại quân đằng sau, nhìn xem kia vô số phi ma hoàng bị xoắn nát, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Kia phi ma hoàng mỗi từng cái có thể cho Dương Phạm mang đến một điểm hoàng kim điểm tiến hóa số. Thế nhưng là Dương Phàm dưới chướng yêu thú đồ sát phi ma hoàng bậy để hắn từ kẻ nhèo hèn, một chút biến thành có được hai ước hoàng kim điểm tiến hóa điểm được đại phú hảo. Những cái kia phi hoàng tại Bắc Sơn Vương quốc thế lực khác xem ra chính là đau đầu vô cùng phá hôi, tại Dương Phàm trong mắt lại là từng cái di động hoàng kim điểm tiến hóa số. Chương 343 biểu sát chú ảnh. Đến rồi. Dương Phàm bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, hướng về dưới mặt đất nhìn lại. Ầm ầm, 20 đầu to lớn vô cùng ma khâu dẫn từ bên trong lòng đất bộc phát, mở ra hoa cốc cánh giáp hút, hung hăng nhất thôn, đem 20 chiếc xe tăng một ngụm nuốt vào. Kia vô số hoa cốc cánh giáp hút hợp lại, mạnh sinh sinh đem kia 20 chiếc xe tăng xoắn đến phá thành mảnh nhỏ, nuốt vào trong bụng. Tại kia cao tốc thông đạo mặt đất thượng một trận lúc nhích, lít nhia lít nhít ma giáp ma trực tiếp lên lên ra, về chỉ đội cơ giới đánh tới. 50 chiếc bộ binh trên chiến xa hạng nặng súng máy đánh lửa chớp động, vô số mưa đạn hướng về trùng quanh ma trùng đánh tới, đem những cái kia ma giáp trùng, bọn gặp ma trùng hết thảy đánh nát. Những cái kia pháo tự hành cũng bỗng nhiên ra tốc, hung hăng đâm vào những cái kia ma giáp trùng thân thượng, nghiền ép ra một con đường máu. Trên bầu trời đại hôi há miệng phun một cái, nhất đạo long tức từ trên trời giáng xuống, đánh vào một đầu ma khâu dẫn thân thể chí thượng. Đầu kia ma khâu dẫn kêu thảm một tiếng, toàn thân bỗng chốc bị long tức tấn tại lột, không nhất bị đốt thành xác Ma khâu dẫn loại ma vật này đối vật lý đả kích có cường đại kháng tính. Thế nhưng là đối long tộc loại này ẩn chứa chân long lực lượng công kích lại kháng tính cực yếu. Một con thân dài cao tới 50m, tản ra đại nguyên năng tông sư cấp số lực lượng kinh khủng ba động cự hình ma chuẩn chuẩn không chế lấy vô cùng kinh khủng khí lưu từ phương xa bay ra, hai cánh chấn động, từng đạo vô cùng kinh khủng phong nhận hướng về đại hôi lăng tới. Đại hôi trong mắt lướt qua một tia nghiêm trọng, toàn thân nguyên khí vần quanh, nhất tảo tiếp lấy nhất tảo đánh vào những cái kia phong nhận phía trên, đem những cái kia phong nhận nhất một trả Một đầu toàn thân bao trùm lấy hắc thân cao 10m, cầm trong tay hai bí cấp chiến đại sư thiên lưu cường từ phương xa bay tới. Vung dao hướng về Đại Hôi đang tới. Một con dương cánh vượt qua 30m, toàn thân đổi bẩn, mọc ra hình người ma thân, đột lại mập mạp vô cùng đại nguyên năng tông sư cấp ma nga tộc cường giả hai cánh chấn động, vô số màu xám độc phân hóa thành nhất đạo màu xám dòng lũ hướng về Đại Hôi bay tới. Tại một trận ùng ùng tiếng vang bên trong, 50 đầu thân cao 3 thước, cầm trong tay bí bảo cấp nhỏn tiên nguyên năng tông sư cấp số ma dương tộc cường giả hướng về Đại Hôi đang tới. Cơ cùng một thời gian, 100 đầu thân cao 2m, mọc ra bén hút, hình thân, cầm trong tay bén về tới. Ma giang tộc, Ma văn tộc nguyên năng tông sư cấp số cường giả đều là thuộc về yếu nhất kia một hạng nguyên năng tông sư. Nhân tộc nguyên năng tông sư coi như yếu nhất kia một hạng, một người đều có thể tùy tiện xâu đánh chúng nó. Bất quá Ma giang tộc, Ma văn tộc đồng dạng là lấy sinh sôi năng lực chứ dành, cũng là thuộc về ma trùng nhất tộc pháo hôi bên chủng, lấy số lượng để thủ thắng. Tại kia ngũ đại ma trùng tộc cường giả thân về sau, còn đi theo ngũ đại ma trùng tộc chiến sĩ tinh huệ, trùng trùng điệp điệp, chủng, tre tre ngày, từng đoá từng đoá vô cùng tuấn về bên này xoan tới, chỉ là những cái kia ma giang trùng, ma văn trùng chỉ có 5 đấm lớn nhỏ, so với phi ma hoàng nhỏ nhiều, thực lực cũng yếu đi nhiều. Quả nhiên, đó là cái ấy. May mà ta theo tới rồi. Dương Phàm nhìn thấy kia lít nha lít nhít ma trùng tộc cường giả cùng ma trùng bẫy, trong lòng tràn đầy may mắn. Nếu là hơn một cổ thành Dương Phàm một vạn tư quân tại tiến lên bên trong bị loại kia quy mô ma trùng bảy vây quanh, tuyệt đối chỉ có đoàn diệt nhất cái hạ tràng, muốn chạy trốn cũng khó khăn. Dù sao dã chiến cùng mượn các loại công sự phòng ngự thủ thành độ khó hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hai cái triệu hoán pháp trận một chút tại Dương Phàm bên người hiện. hiện. Đại hôi, vụ cự nhân trong nháy mắt bị gọi trở về, xuất hiện tại Dương Phạm bên người. Đại hôi há miệng phun một cái, nhất đạo long tức đánh vào một gã ma văn tộc nguyên năng tông sư thân thể chi thượng, đem tên kia ma văn tộc cường giả trực tiếp phần đốt thành cho, vẹn vẹn chỉ có một viên ma dương từ bên trên bầu trời rơi xuống. Dương Phạm. Hắn xuất hiện. Đây chính là cấp cao nhất con ngồi. Xử lý hắn. Những cái kia ma chủng tộc đại nguyên năng tông sư cấp số các cường giả nhìn thấy Dương Phạm, người người trong mắt một chút hiện lên một vòng v Dương Phạm tại ma trùng nhất tộc bên trong đi săn thuận vị cực cao, gần với Bắc Sơn Vương các loại ba cốt chi vương, cùng Hoắc Vô Ngân các loại đứng đầu nhất đại nguyên năng tông sư. Đột nhiên ở giữa, vô số âm ảnh tơ nện từ một mảnh bóng dâm bên trong bắn ngắn ra, một chút đâm vào Dương Phạm ảnh bên trong, đem Dương Phạm ảnh gắt gao đính trụ. Trong mí mắt, Dương Phạm cũng cảm giác thân thể phảng phất bị vô số gông xiềng gắt gao cuốn chặt lấy, nửa bước khó đi. Ta bắt hắn lại, mọi người cùng nhau thượng, xử lý hắn. Tại một mảnh bóng dâm bên trong, kia đã từng từ Dương Phạm trong tay chạy trốn Ảnh lộ ra một nụ cười hưng phấn, nghiêm nghị quát. Chu Ảnh trong lòng mạo sương mãn phấn, chỉ muốn xử lý Dương Phạm. Ta liền lập xuống đại công, tương lai thậm chí có tiến thêm một bước cơ hội. Một tia gợn sóng lóe lên một cái rồi biến mất, Đường Lang giống như quỷ mỹ xuất hiện tại Chu Ảnh thân về sau, đao cánh tay luyện dược cực quang chém xuống. Từng đạo vô cùng kinh khủng đao quang tại Chu Ảnh thân thượng vụt qua. Không, tại sao có thể như vậy? Chu Ảnh trong mắt một chút lướt qua nhất chút sợ hãi cùng tuyệt vọng, thân thể trong nháy mắt chia 5 x 7, hóa thành vô số khối vụ tàn mát bên trên. Hoàng kim điểm tiến hóa số 13 triệu, phải tiêu hao 120 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra ảnh Chu Ma tộc huyết mạch. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia nóng rực chi sắc, lợi hại. Đường Lang, thần mạnh Không hổ là ta dốc lòng bồi dưỡng ra được ma vật. Đầu kia hấp thu nhiều đường ma tộc huyết mạch tiến hóa mà thành đường lang trong thực chiến biểu hiện hoàn toàn ra khỏi dương Phạm đợt trước. Nó vừa đối mặt liền đánh lén Miểu Sát Chu Ảnh, đơn giản có thể sừng rỉ thiên. Dù sao đại nguyên năng tông sư cấp số cường giả chiến đấu bình thường đều hội bất phân thắng bại, coi như một phương chiếm hết ưu thế, tại đơn đấu thời điểm cũng là đánh bại đối phương dễ dàng, đánh giết khó khăn. Chu Ảnh bị xử lý. Đầu kia đường ma nhất tộc cường giả đến cùng là ai? Làm sao sẽ bị dương phàm lựa Đáng chết, cái kia đường ma tộc cường giả Những cái kia ma trùng tộc các cường giả gặp một màn này, trong lòng đô dâng lên một tia hân ý. Dương Phạm nhãn tình sáng lên, đường lang mạnh như vậy, nếu như những ma trùng này nhất tộc chỉ có những này cường giả đỉnh cao, ta hoàn toàn có thể đem bọn chúng những cái kia cường giả đỉnh cao đô xử lý. Tiếc cơ hội vô cùng vô tận đệ đẳng ma trùng thảo hôi, Dương Phạm không có khả năng hoàn toàn giải quyết, thế nhưng là xử lý những cái kia ma trùng tộc đại nguyên năng tông sư, lại có mấy phần chắc chắn. Bác Sơn Vương quốc vì cổ Vũ tiền tuyến sĩ khí, cũng công khai nhiều liên quan tới ma trùng nhất tộc báo. Từ với thế giới thông đạo hạn chế, những cái kia ma chủng nhất tộc tại thời gian nhất định bên trong có thể tiến vào thế giới này cường giả có hạn. Nếu không ma chủng nhất tộc căn bản không cần thu nạp bọn đầu hàng phản bội, chỉ cần một đường đấy, liền có thể đem ba quốc nghẹ nhòm săn bằng. Đương nhiên theo ma chủng nhất tộc tại cái này trục xuất chi điệu bên trong cắm dễ càng lâu, bọn chúng bên trong cường giả số lượng liền hội càng ngày càng nhiều. Trước 344, đường lang Huy Tại trục xuất chi điệu bên này, nhân tộc cũng không phải là không có chiến thắng ma chủng nhất tộc hy vọng chỉ cần tại ma trùng nhất tộc bên trong cường giả số lượng nhiều đến làm cho người tuyệt vọng trước đó, đánh vào Bích Thảo Vương quốc cảnh nội thế giới kia trước thông đạo, đem thế giới kia thông đạo lần nữa phong ấn, liền có thể đem ma trùng nhất tộc phong ấn tại tử trùng giới một bên khác. Đương nhiên vậy cũng vẹn vẹn chỉ là một loại hy vọng thôi. Chỉ có ba liên minh quốc tế thủ toàn lực ứng phó, tập hợp tất cả lực lượng mới có một khả năng nhỏ nhoi đánh bại ma trùng nhất tộc tiên phong. Chỉ là Cổ Lan Vương quốc, Linh Đô Vương quốc mặc dù cũng đã phát ra toàn quốc lệnh viên, bất quá bọn hắn đồng dạng nội bộ không dứt. Cũng chỉ có Cổ quốc viện trợ Bắc Sơn Vương một chút lương thực. Linh Đô Vương quốc thì là điên cuồng xây dựng trong nước các loại cứ điểm, đối với bác Sơn Vương quốc cầu viện không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Bất quá chỉ cần có thể xử lý một đầu ma trùng tộc đại nguyên năng tông sư, bác Sơn Vương quốc liền có thể giảm bất một phần áp lực. Điểm này tuyệt đối không sai. Đại Hôi thượng, xử lý bọn chúng. Dương Phạm vung lên thủ nhất cái yếu tố cấp cao cường hóa kỹ năng rơi vào đại hôi thân bên trên. Đại Hôi trong mắt hung quang lóe lên, toàn thân quẩn quẩn vô số khí lưu, hướng về kia đầu nga tộc cường này thiên cường một cái, huy động bí cấp chí hướng về đại hôi điên cuồng tới. Ầm. Đầu kia tiên nưu ma tộc cường giả bị đại hôi nhất chào trấn uy. Đầu kia ma nga tộc cường giả cũng một chút xuất ra một cây bụi bẩn bí bảo cấp tiên, hướng về đại hôi đâm tới. Đầu kia ma chuẩn chuẩn nhất tộc cường giả cũng thôi động phong lực, hóa thành từng đạo vô cùng cường đại phong nhận hướng về đại hôi tiến tới. Đại hôi thực lực vốn là áp đảo kia tam đại ma tộc cường giả bất kỳ người nào chí thượng, tại Dương phàm yêu thú cấp cao cường hòa phía dưới, liền càng thêm cường đại. Bất quá nó bị tam đại ma chủng cường giả công, một chút đã rơi vào Những cái kia ma tộc, ma tộc năng sư cường giả cũng đều nhao nhao hướng về đại hôi đánh tới. Các ngươi đối thủ là ta. Dương Phạm trong mắt hẳn mang lại lên, toàn thân một chút hiện ra từng đạo thái dương chi văn, một trận vô cùng kinh khủng phong bạo trống rống mà hiện, cùng những cái kia thái dương chi viêm hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành nhất cô vô cùng kinh khủng hỏa diễm phong bạo hướng lên bầu trời bên trong ma giang tộc, ma văn tộc cường giả quét sạch mà đi. Tại kia hỏa diễm phong bạo những nơi đi qua, những cái kia ma giang tộc, ma văn tộc cường giả nháo nháo tránh lui. Hai đầu tránh lui không kịp ma văn tộc nguyên năng tông sư bỗng chốc bị nhóm lửa, sẽ, trực tiếp bị đốt cho Từng cái triệu hoán trận tại bên người hiện, hiện long thú, hắc hắc tiểu hắc các loại yêu tố nhau nhau hiện hiện. Nghèo. Nhìn ta miêu bá thiên linh áp. Tiểu hắc nhất cái linh áp đệ tới, bên trên bầu trời vô số ma giang tộc, ma văn tộc ma trùng chợt linh hồn sụp đổ, như là bị thuốc sắt trùng phun ra như là như hạt mưa từ bên trên bầu trời rơi xuống. Vô cự nhân thôi động dương mù một quyển, liền đem vô số ma giang tộc, ma văn tộc cường giả hết thảy cuốn vào trong đó, nhưng hậu bị nó nhất tay nắm bạo. Hắc hạp sông vào phía dưới ma giáp trùng, bọ cạp ma trùng bên trong đại khai sắc dưới, đồng thời sử dụng cao cấp chi phối ma trùng kỹ năng, đem những cái kia ma giáp trùng, bọ cạp ma trùng hết thảy chi phối, biến thành nó tiểu đệ nhưng hậu phản giết đi qua. Long Lang thú một chút thôi động đê đẳng long uy kỹ năng, một quyền vô cùng kinh khủng uy áp bao phủ ở trên bầu trời những cái kia ma giang tộc, ma văn tộc ma trùng thân thượng, trực tiếp đưa chúng nó đánh chết vô số. Dương Phàm nhìn lên bầu trời trong mắt lướ qua nhất kia dị mang, ta còn là khuyết thiếu không chiến yêu thú cường đại. May mà ta có đại hôi cùng Đường Lang. Đột nhiên ở giữa, nhất đạo không gian ba động tại đầu kia ma chuẩn chuẩn cường giả bên người lóe lên một cái rồi biến mất. Đường Lang trong nháy mắt xuất hiện tại đầu kia ma chuẩn chuẩn tộc cường bên người, huy động đao cánh tay, điên Lít nha lít nhít đao quang trong nháy mắt đem tên kia ma chuẩn chuẩn tộc cường giả bao phủ trong đó, trong nháy mắt trạng phá tôn này ma chuẩn chuẩn tộc cường giả hộ thể phong chi vết chứng, chém vỡ nó giáp xác. Tôn này ma chuẩn chuẩn tộc cường giả thân thể rũ lên, một chút chưa năm sẽ bảy, hóa thành vô số khối vụn từ bên trên bầu trời rơi xuống. Hoàng kim điểm tiến hóa số 1200 vạn, phải chăng tiêu hao 100 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra ma chuẩn chuẩn tộc huyết mạch. Rõ. Dương Phạm vẫy tay, vô số khí hình một hình thủ, này ma chuẩn, chuẩn cường thi thể tới trước người hắn, nhưng hậu rút lấy mạch của nó. Đồng thời đem trong cơ thể nó cái kia ma dương thu lại. Đường Lang thân hình nhanh lùi lại, một chút phát động cao cấp bắt trước ngụy trang cao cấp che giấu khí tức xong trọng kỹ năng, một chút từ những cái kia ma tộc cường giả cảm giác trí bên trong tiêu thất. Đường Lang mỗi một lần ra thủ đều có thể miểu sát một tôn đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả cũng là bởi vì nó đột nhiên buộc phát đánh lén, lúc này mới có thể nhất cử miểu sát một đầu đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả. Đầu kia ma chuẩn chuẩn nhất cường vừa chết, đại hôi áp lực nhiên đại giảm, trong mắt của nó hung quang động, hướng về kia đầu tiên như ma tộc cùng đầu kia ma Nga tộc cường giả tấn công mạnh. Những cái kia ma tộc Ma văn tộc Nguyên năng tông sư cấp cường giả cũng vây quanh Đại Hôi không ngừng công kích, tại Đại Hôi thân thượng lưu lại một cái cái vết thương. Từ phía dưới từng đạo hóa đá chi quang hướng lên bầu trời quét một cái, từng đầu ma giang tộc, Ma văn tộc Nguyên năng tông sư chợt bị nhất nhất hóa đá, từ bên trên bầu trời rơi xuống. Dương Phạm vung lên thủ, nhất đạo cao cấp chỉ dụ thuật quang mang chiếu xạ tại Đại Hôi thân thể chí thượng. Đại Hôi trên người các loại thương thế chợt lấy mắt thường có thể gặp tốc độ phi tốc khép lại. Đột nhiên ở giữa, một sóng lên, Đường Lang lần nữa nhất cái thoáng hiện xuất hiện tại đầu kia ma nga về sau, huy động cánh tay hướng về kia đầu ma nga cường giả chậm tới. Đầu kia Ma Nga tộc cường giả lần này đã sớm chuẩn bị, từ giác hút của nó bên trong một chút phun ra vô số nga kia, hướng về Đường Lang bay tới. Đường, Đường, Đường. Vô số kim loại giao kích đâm thanh nham vang lên, đầu kia Ma Nga tộc cường giả nga kia đô bị Đường Lang trong nháy mắt chém thành vô số khối vụn, từng đạo vô cùng kinh khủng đao quang trong nháy mắt đem Ma Nga tộc cường giả thôn phệ. Đầu kia Ma Nga tộc cường giả thân thể một chút thêm ra vô số dây nhỏ, thân thể một chút vỡ vụn ra, hóa thành vô số khối vụn hướng về đại địa rơi xuống mà đi. điểm tiến hóa số 1000 vạn, phải tiêu hao 100 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra Ma Nga cường giả huyết mạch. Rõ, Dương Phàm vung lên thủ, vô số khí lưu vần quanh, ba phủ tại đầu kia ma nga tộc cường giả thi thể thượng, đem đầu kia ma nga tộc cường giả thi thể quấn vào trong tay, rút lấy trong đó huyết mạch đồng thời nhận trong đó ma dương. Kia vô số ma văn trùng, ma dương trùng, ma nga trùng, ma chuẩn chuẩn hình thành từng đóa từng đóa trùng vân đô điên cuồng, hướng về Dương Phàm cùng đại hôi lánh tới. Dương Phàm chỉ một ngón tay, cuốn phong cùng hỏa diễm lần nữa hiện hiện, hình thành một mảnh hỏa diễm phong bạo hướng về trùng quanh bay tới, lửa, bọn chúng hóa từ bên trên bầu trời rơi xuống. Cuồng Bạo Chi Phong đi theo Dương Phàm bên người, thôi động kỹ năng, nhấc lên từng đợt vô cùng kinh khủng gió lốc, đem những cái kia tiếp cận bên này trùng vân hết thể xé nát. Chương 345, Lôi binh. Những cái kia ma giăng trùng, ma văn trùng, ma nga trùng, ma chuẩn chuột trùng số lượng khổng lồ, thế nhưng là đơn thể thực lực yếu đối, tại đối mặt Cuồng Bạo Chi Phong phong bạo công kích, đông nhiên thì quân lính tăng giá, bị tùy tiện nghiền chết vô số, căn bản là không có cách tới gần chiến trường. Đây chính là những cái kia pháo hôi ma trùng lực điểm, đối thượng phạm vi lớn kỹ năng công kích, liền lộ ra không chịu nổi một kích. Những cái kia pháo hôi ma tộc nhất khắc chế đối thủ là những cái kia chỉ có đơn thể năng lực công kích yếu thú. Đại hôi thừa cơ tấn công mạnh đầu kia Thiên Nưu ma tộc cường giả, vô số khí lưu vần quanh, hình thành từng đầu gông xiển cuốn quanh ở đầu kia Thiên Nưu ma tộc cường giả thân thượng, nhất tảo tiếp lấy nhất tảo hướng về kia đầu Thiên Nưu ma tộc đánh tới. Đầu kia Thiên Nưu ma tộc lực lớn vô cùng, phòng ngự cao, khôi phục cao, mặc dù không địch lại đại hôi, nhưng cũng miễn cưỡng chặn lại đại hôi công kích, chỉ là thân thượng rất nhanh thêm ra từng đạo tổ thương. Đột nhiên ở giữa, Đường Lang nhất cái hiện đột ngột vô cùng xuất hiện tại tên kia Thiên ma tộc cường giả lưng về sau. Dao cánh tay hóa thành sáng chói vô cùng đao quang điên cuồng trạm tại tên kia Thiên Nưu Ma tộc cường giả thân thể chí thượng. Kia một tôn Thiên Nưu Ma tộc cường giả đang cùng Đại Hôi chạm giết, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa thân thể trong nháy mắt liền bị chém rách ra. Vô số đao sáng lườnh lánh, kia một tôn Thiên Nưu Ma tộc tứ chi đô bị nặng sinh sinh chặt đứt. Đại Hôi há miệng phun một cái, nhất đạo long tức hung hăng đánh vào tôn này Thiên Nưu Ma tộc thân thể chí thượng, vô cùng kinh khủng long tức điên cuồng đốt cháy, sống, cái, xuất trên, một xuống. Ầm ầm, tôn này Thiên Nưu Ma tộc cường giả từ trên trời giáng xuống, rơi vào đại địa chi thượng, đem lại địa vành ra một cái độc lớn, thất khiếu chảy máu, bản thân bị trọng thương. Dương Phạm vung lên thủ, nhất cái cao cấp thú chi khế ước chủ ấn một chút chui vào đầu kia Thiên Nưu Ma tộc cường giả thể nội. Một cỗ cường đại vô cùng sức phản kháng từ tôn này Thiên Nưu Ma tộc linh hồn của cường giả bên trong truyền đến, ý đồ trấn vỡ Dương Phàm cái kia cao cấp thú chi khế ước chủ ấn, sau một khắc kia Thiên Ma tộc linh hồn của cường giả liền trực tiếp sụp đổ, biến thành một cỗ thi thể. Hoàng kim điểm tiến hóa số 1200 vạn phải trang tiêu hao 120 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra thiên nưu ma tộc huyết mạch. "Rõ." Dương Phàm rũi thủ nhấn một cái, liền đem tôn này thiên nưu ma tộc cường giả huyết mạch rút lấy ra không có vào trong cơ thể của hắn. Dương Phàm khẽ chau mày, xem ra ta nhất định phải ngưng tụ tiến giai kỹ năng ngự thú chi thể mới được. Không phải ta căn bản là không có cách ngự xử đại nguyên năng sư cấp đếm được cường giả. Dương Phàm lúc đầu dự định muốn nhất ngưng tụ tiến giai kỹ năng chính là Thái Dương thân thể. Kia Thái Dương thân thể một khi ngưng tụ thành công, hắn liền có thể trở thành có được có thể so với đại nguyên năng tông sư cấp đếm được kinh khủng chiến lực. Bất quá không có tiến giai kỹ năng ngự thú chi thể, Dư Phạm nhiều lần đánh bại những cái kia đại nguyên năng tông sư cấp đếm được ma tộc cường giả, đều không thể đem chi biến thành của mình, để hắn mười phần khó chịu. Đến cho các ngươi, hết thảy đồ đi chết đi. Xử lý bọn chúng, Đường Lang. Dư Phạm nhìn xem kia bốn phía chạy trốn ma dương tộc, ma văn tộc nguyên năng tông sư cấp số cường giả xâm nhiên cười một tiếng, ra lệ. Đường Lang nhất cái thoáng hiện xuất hiện tại một đầu ma dương tộc cường giả thân về sau, đao cánh tay lượn lên, vô số tôn này ma tộc cường giả chém thành khối vụn. Một sát một tôn ma tộc nguyên năng giả tông sư. Đường Lang khởi động cao cấp gia tốc kỹ năng, cả người giống như là một tia chớp xông vào bầy trùng bên trong, điên cuồng đuổi giết những cái kia ma giang tộc, ma văn tộc cường giả. Kia ma giang tộc, ma văn tộc cường giả tại đường lang trước mặt căn bản không chịu nổi một kích, từng đầu bị chém thành khối vụn từ trên bầu trời trực tiếp rơi xuống. Đại Hôi cũng thân hình chấp động, xông vào bầy trùng bên trong, đuổi giết những cái kia ma giang tộc, ma văn tộc cường giả. Những cái kia ma giang tộc, ma văn tộc Nguyên năng tông sư mặc dù yếu đối vô cùng, mà dù sao chính là Nguyên năng sư cấp đếm được giả. Liên liên tiểu Thiên cường giả như vậy chưa chắc là bọn chúng bên trong sao một đầu đối thủ. Đáng sợ nhất là những cái kia ma giang tộc, ma văn tộc nguyên năng tông sư có thể phi hành, tự do xuyên qua các loại phòng tuyến, xâm nhập các thành phố lớn tiến hành đại độ sát. Đối với người bình thường đến nói, những cái kia ma giang tộc, ma văn tộc nguyên năng tông sư tuyệt đối là đáng sợ nhất kinh khủng tồn tại chi nhất. Dương Phàm cũng thi triển phi hành thuật ở hậu phương theo dõi không bỏ, thì không thี่ dần hiện ra hiện tại một đầu ma giang tộc, ma văn tộc cường giả trước người, nhất cử đem chi trọng sáng tạo, nhưng hậu vận dụng cao cấp thú chi đem chi áp, biến thành mình dưới trướng cường giả. Phía dưới Hắc Hạt không ngừng thi triển cao cấp chi phối thuật, không ngừng đem ma trùng dập chủng, bỏ cả ma trùng các loại dê đẳng ma trùng chi phối, điên cuồng đồ sát lấy cái khác ma trùng. Kia 20 đầu to lớn vô cùng ma khâu dẫn cũng bị Hắc Hạt xử lý năm đầu, còn lại ma khâu dẫn đô thừa cơ nào đã trốn. Dương Phạm một đường truy sát mấy trùng lý, dưới trướng cũng xuất hiện một con tiểu tiểu ma trùng quân đoàn. Mấy cái ma trùng tộc bộ đội tinh nhuệ ngay tại hướng về bên này di động, nên rút lui. Dương tại bên trên bầu trời, cao cấp quan trọng kỹ năng, không về chúng quanh lại, rất nhanh liền nhìn thấy mấy cái tinh vô cùng ma trùng tộc quân đoàn ngay tại quanh hướng về hắn vây quanh tới. Dương Phàm hắn thì nếu là át chủ bài ra hết, vàng vào dưới trướng ma trùng quân đoàn cùng kia đại nguyên năng tông sư cấp đếm được đám yêu thú mặc dù cũng có mấy phần chắc chắn đánh tan những cái kia vây quanh tới ma trùng tộc quân đoàn, lại nhất định sẽ trở thành ma trùng nhất tộc trọng điểm đối phó mục tiêu. Dương Phàm cân nhắc liên tục, vẫn cảm thấy bây giờ không phải là đánh nhau chết sống thời điểm. Hiện tại ma trùng tộc mục tiêu lớn nhất vẫn là phải công hãm Bắc Sơn Vương quốc chấn bích cứ điểm, bởi vì tại chấn bích trong cứ Nếu là bài trừ đỉnh cấp cường giả chiến lực, tại dã chiến bên trong, 1000 trấn bích cứ điểm quân chính quy, liền có thể tùy tiện đánh bại Dương Phàm dưới trướng một vạn tư quân. Dương Phàm nhìn qua chiến báo, vậy quanh trấn bích cứ điểm cái này cái cự đại cối xay thịt, Bắc Sơn Vương quốc đã hao tổn ngũ tôn nguyên năng tông sư. Bất quá lại xử lý ma chủng tộc ba tôn nguyên năng đại tông sư, cùng mấy chục vị ma chủng tộc nguyên năng tông sư. Sở dị hội lấy được uy hoàng như vậy chiến quả, là bởi vì cứ điểm Mà lại một khi ma chủng nhất tộc được lực, ngừng đạo quanh ma vận dụng bí bảo lực lượng nhất cử trọng thương, thậm chí là đánh giết ma trùng tộc đại nguyên năng tông sư. Đương nhiên mặc dù trấn bích cứ điểm lấy được uy hoàng chiến quả, thế nhưng là kia 30 vạn quân chính quy đồng dạng tử thương thảm trọng. Tại kia trấn bích cứ điểm bên trong trị liệu sư nhóm cơ hội là ngày dạ không ngừng phối hợp với các bác sĩ đối cứ điểm bên trong thương binh tiến hành trị liệu. Dương Phạm ra lệnh một tiếng, dưới trướng ma trùng quân đoàn chợt nhanh chóng triệt thoái phía sau. "Thảo, Dương Phạm cái kia sinh dưới tốt nhiều ma giáp trùng cùng ma Hắn có phải hay không chúng ta nhân?" Chu nhìn xem kia vẩn quanh bên người chư chủng, không nhịn được nói thầm. Chương 346, vây quanh. Những cái kia nền ma nhất tộc nguyên năng tông sư cấp các cường giả cũng đều trong lòng thầm đủ. Trên bầu trời, Dương Phạm bên người còn cuốn nhiều đường ma tộc tinh huyết. Dưới đất, Hắc Hạt bên người còn cuốn nhiều ma giáp trùng, bọ cạp ma trùng, thấy thế nào Dương Phạm đều giống như ma trùng nhất tộc đại nhân vật. Dương Phạm là một gã đỉnh cấp ngự thú sư, hắn có thể ngự xử đường ma tộc tinh huyết không hiếm lạ. Bất quá hắn dưới trướng đầu kia bọ cạp ma tộc biến dị cường giả có thể chi phối ma trùng, ngược lại là có chút khó thủ. Chu Cựu trọng đứng tại một mảnh rừng rậm bên trong, đứng xa xa nhìn Dương Phạm không có chút nào dự định thống soát lấy dưới chướng niệm ma tinh nhuệ đi lên vây rết Dương Phàm. Dư các chỉ trùng ma tộc đại quân nhìn thấy Dương Phàm tối lui, cũng không có truy sát. Tại một chỗ cao tốc công dừng cây bên đường bên trong, nhân diện Cửu Ngô bỗng nhiên lông mày vi vi dựng lên, hướng về hồng mục cổ thành phương hướng nhìn lại, mỉm cười, thú vị. Đại nhân, thế nào? Một gã dáng người trung đẳng, tướng mạo phổ thông, có một đầu sóng vai tóc đen, mặc nhất hắc bảo nam hiếu kỳ nói. Tên này mặc nói, bọn chúng ba cái đều đã chết. Dương thị tại viện chi chủ Dương Phàm còn có chút bản sự. Chu Huệ Hằng trong mắt hung quang lóe lên nói, "Bốn quốc thứ nhất ngự thú sư Dương Phàm." Thiên kia sắc thực trưởng thành thật mau. "Muốn không, chúng ta bây giờ tập hợp tất cả lực lượng, hủy hắn." Hắn đã đã có thành tựu, bằng vào chúng ta trước mắt ở cái thế giới này lực lượng, đánh bại hắn dễ dàng, đánh giết hắn khó. Hết thệ theo kế hoạch làm việc. Nhân diện cử Ngô hơi vi trầm ngâm nhất sẽ, khẽ lắc đầu nói. Chu Huệ Hằng cung kính nói, "Vâng, đại nhân." "Đến rồi." Nhân diện cự Ngô ánh mắt một chút hướng về phương xa nhìn lại, lộ ra mỉm cười. Phương xa đường cao tốc bên trên, Một con từ 500 chiếc xe tăng, 500 chiếc bộ binh trên xa, 100 đỡ máy bay trực thăng vũ trang, 300 chiếc pháo tự hành, 350 chiếc hạt đạo, 1000 chiếc pháo cao xạ xe, 1000 chiếc toàn địa hình súng máy xe cùng vô số hạng nặng xe chuyển vận hình thành lưu thị tại phượt cơ giới hóa binh đoàn ngay tại hướng về Hắc Bản thành phương hướng di động. Kia 1000 chiếc pháo cao xạ xe hỏa sáng rực rỡ vô số hỏa lực hướng lên bầu trời bên trong phi ma hoàng 7 đánh tới, đem vô số phi ma hoàng 7 thành vỡ. Trên bầu trời cũng bay lượn lấy nhiều máy bay không người lái, cùng những cái kia phi ma hoàng 7 chấm giết, Hy vọng có thể bình an đến Hắc Bản thành. Bắc cung Hùng phi tên hôn đản kia hi nhìn hắn có thể đáng tin cậy một điểm. Lưu thị tại phiệt tiệt chủ Lưu Hoành Thiên một mặt ấm vụ nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng bay tới, lại bị không ngừng vây thành khối vụn phi ma hoàng bậy, trong lòng một đường khẩn cầu lấy có thể bình an đến hắc bản thành. Mặc dù Lưu thị tại phiệt cùng Bắc cung tại phiệt thông gia, Lưu Hoành Thiên vẫn là Bắc cung Hùng phi nhạc phụ, thế nhưng là hắn một chút cũng không nguyện ý xuất binh. Chỉ là tam đại cơ cấu liên hợp hạ lệnh, để Lưu Hoành Thiên không được không sử dụng tinh nhuệ đến trợ giúp Lưu Hoành Thiên ở trong lòng tự an ủi mình, nếu như một trận chiến này có thể giữ vững, Một số 988 hoang dã ma vực liền hội về chúng ta Lưu thị tại viện. Đến lúc đó, chúng ta Lưu thị tại viện liền có thể bồi dưỡng được thứ hai tôn nguyên năng tông sư. Phiệt chủ, không được, có địch nhân dưới mặt đất. Có địch nhân ngay tại từ dưới đất hướng về bên này di động. Lưu hành Tiên bên người một gã cầm trong tay bí bảo chinh sát la bàn cao thủ đông nhiên sắc mặt đại biến, lớn tiếng kêu lên. Khác ngoại một gã cao thủ cũng đã biến sắc nói, "Phiệt chủ, bầu trời, màng lớn đường ma tộc chiến sĩ, thiên ma tộc chiến sĩ ngay tại hướng về bên này bay tới. Đáng chết, đây là một cái bẫy." Lập tức triển khai chiến đấu trận hình. Lưu Hoành Tiên sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lập tức kịp phản ứng nghiêm ngặt. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Vô số xích viêm ma giáp trùng từ dưới đất trồi ra, phân bố ánh lửa lóe lên, lít nha lít nhít hỏa cầu tựa như tia chớp hướng về Lưu Thị tại Việt Đại Quân đánh tới. Một cỗ lại một cỗ súng máy cao xa xe, toàn địa hình súng máy xe, hạng nặng xe chuyển vận tại hỏa cầu vành đai phía dưới bị nhất vén lên phi. Chỉ có những cái kia xe tăng tại những cái kia xích viêm giáp trùng hỏa lực bên trong, may, may không tổn hại. Trên bầu trời, vô số ma hoàng, ma giang trùng, ma văn trùng, ma chuột chuột, ma đường lang tộc chiến sĩ tinh Nguyện. Thiên Nưu ma tộc chiến sĩ tinh nhuệ hình thành một mảnh đen ngịt trùng vân, hướng về bên này vọt tới. Kia từng chiếc đạn đạo phát xạ ra ánh lửa lóe lên, từng phát chiến thuật đạn đạo hướng về bảy trùng đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Kia từng phát chiến thuật đạn đạo tại bảy trùng bên trong một chút nổ bể ra đến, vô cùng kinh khủng bạo tác thôn vệ hết thảy, những cái kia ma đường lang tộc chiến sĩ tinh nhuệ, ma sĩ tinh nhuệ số ma đô tại kia Những kia thuật đạo bố, liên phát, cũng bị trọng thương thậm chí là xử lý. Đại Nguyên Năng tông sư cấp đếm được cường giả cũng không nguyện ý chính diện chịu thượng một phát chiến thuật đạn đạo. Những cái kia chiến thuật đạn đạo cũng là nhân tộc có thể giữ vương từng tòa thành lớn ắt trụ bài chí nhất. Nhất từng về sóng gợn lăn tăn loe lên, một đầu Đại Nguyên Năng tông sư cấp đếm được ma đường lang nhất cái dần hiện ra hiện tại một gã Đại Nguyên Năng sư định phong thủ hệ pháp sư thân hậu vùng đạo nhất trạm. Một đạo quang mang lóe lên, tên kia thủ hệ pháp sư một mặt kinh ngạc, thân thể một chút phá thành mảnh nhỏ. Sau một khắc, những cái kia bị tên kia thủ hệ pháp sư áp chế cự hình ma khâu dẫn một chút từ thượng chui ra, mở ra hoa cốc cánh hút, hăng một ngụm đem từng đạo phản xạ vào. Không Lưu Hoành Tiên hai mắt xích hồng, gầm lên giận dữ, mặc thượng chiến giáp, cầm trong tay bí bảo cấp đại kiếm, thân hình thoát một cái một chút xuất hiện tại một đầu cự hình ma khâu dẫn trước người, chém xuống một kiếm. Nhất đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí bộc phát, đầu kia cự hình ma khâu dẫn trợn bị Lưu Hoành Tiên một kiếm chém thành hai đoạn. Kia so chém thành hai đoạn cự hình ma khâu dẫn nửa đoạn dưới một chút chui xuống dưới đất cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, đầu kia cự hình ma khâu dẫn nửa khúc trên thì là thể, mở ra hoa cốc cánh trảm, đạo vô cùng khủng kiếm khí phát, đem đầu kia ma khâu dẫn chém thành khối vụn. Một đầu đại nguyên năng tông sư cấp đếm được ma giáp trùng tộc cường giả từ một đầu địa đạo bên trong một chút bay lượn mà ra, cầm trong tay hai thanh chiến đao hướng về Lưu Hoành Thiên tiến tới. Lưu Hoành Thiên sắc mặt đại biến, huy kiếm liên trạm, từng đạo kiếm khí bộc phát, hướng về kia đầu ma giáp trùng tộc cường giả chém tới. Đầu kia ma giáp trùng tộc cường giả vung đao liên trạm, đem Lưu Hoành Thiên bút thú các vút vút vút bệ trụ thủ nhỏ so info kiếm khí nhất nhất chém vỡ, một đao chạm tại Lưu, thượng, Lưu nhất lên, đầu nhất cái hiện hiện tại Lưu Hoành người, huy động cánh tay Vô số dao quang trong nháy mắt đem Lưu Hoành Thiên trong nháy mắt tuẫn vệ, sau một khắc, vô số vết thương tại thân thể của hắn chi nổi lên hiện, nhưng hậu hóa thành vô số khới vụn tản mát bên trên. Nhiều từ trên tuân ra ma giáp trùng một loạt mà lên, nuốt chửng Lưu Hoành Thiên thi thể. Nhân diện cự nô cười nhạt một tiếng, kết thúc. Thật sự là nhẹ nhõm. Chỉ cần từ những cái kia sắc rùa đen bên trong đem bọn hắn dẫn rụ ra, chỉ là nhân tộc tiệt trùng, căn bản không chịu nổi một kích. Chương 347, song thành rơi vào. Lưu Hoành Thiên vừa chết, còn sót lại Lưu Thị tài phiệt tư quân một chút bắt đầu sụp đổ. Nhiều đại nguyên năng sư cấp đếm được cường giả riêng phần mình thi triển năng lực, hướng về trung quanh phá vây bỏ chạy. Những cái kia xe tăng, xe bọc thép cũng đều vừa khai hỏa, một bên hướng về Sơn Bắc thành phương hướng bỏ chạy. Đối mặt kia vô số biển trùng dày công, chỉ có chạy trốn tới Sơn Bắc thành mới có thể thu hoạch được một chút hy vọng sống. Kia một tôn ma đường lang tộc đại nguyên năng tông sư di động cao tốc, như là thuấn di động dạng tại con kia bộ đội thiết giáp bên trong di động, đem từng chiếc đạn đạn phát xạ xe chém thành khối vụn. Không! Cứu mệnh! Ta không muốn chết. Ta đổi hàng. Đã mất đi cường giả che chở, kia hải lượng trùng vân trên trời giáng xuống. Truyển về kia chút các loại xe bọc thép bổ nhào về phía trước, từng đợt vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết trận từ những cái kia xe bọc thép bên trong truyền ra. Cũng không lâu lắm, cái này một con Lưu thị tại việt nhất bộ đội tinh nhuệ liền bị những cái kia ma trùng nhất tộc đại quân tiêu diệt. Kia trùng trùng điệp điệp ma trùng nhất tộc đại quân thuận thế mà xuống, hướng về Sơn Bắc thành phương hướng quét sạch mà đi. Đã mất đi Lưu thị tại việt tinh nhuệ nhất một con bộ đội cùng Lưu thị tại việt thiệt chủ tổng Bắc thành vững được không đến nhất tiên, liền trực tiếp luân hãm, cả tòa thành thị đô biến thành địa ngục, hết thảy tất cả đô bị ma trùng nhất tộc thôn không. Sơn Bắc thành 350 vạn cư dân chết thảm biến thành ma trùng nhất tộc ngồi ăn. Một bên khác, đinh thị tại việt phái ra một con bộ đội tinh nhuệ đồng dạng bị ma trùng nhất tộc tiêu diệt, Châu Ninh thành đồng dạng bị ma trùng tộc đại quân công hãm. Châu Ninh thành 200 vạn cư dân cũng đại bộ phận chết thảm, biến thành ma trùng nhất tộc ngồi ăn cùng sinh sôi binh sĩ rủ ương. Sơn Bắc thành, Châu Ninh thành như hắn nhẹ nhõm luôn hãm, một chút tại toàn bộ Bắc Sơn vương quốc bên trong đưa tới to lớn vô cùng chấn động. Thiên Sơn chi thành Bắc Sơn vương Phó phòng đại thần, thành, phòng đại thần hư một tiếng. Ánh mắt tại Hoàng Thiên Hải thân thượng vút qua nói, "Ta liền nói Bắc cung tại viện cầu viện có vấn đề, một ít người còn dốc hết sức chủ trương để ba đại tài phiệt xuất binh." "Hiện tại tốt, hai thành phố lớn luôn hãm, 550 vạn trăm họ rơi vào ma trùng nhất tộc trong tay, luôn vì chúng nó mồi ăn. Trách nhiệm này ai đến đánh?" Hoàng Thiên Hải trung thực chó săn khổng minh chân trung tướng cười lạnh nói, "Đương nhiên là Dương thị tại viện chi chủ Dương phàm. Chúng ta quân bộ định ra chiến lược là tam lộ đại quân cùng một chỗ tiến về Hắc bản thành. Dương Ph chỉ phái một chút rưỡi, ứng trả cho chúng ta chống lại mệnh lệnh của quân bộ." Ta đề nghị hẳn là lấy tội phản quốc bắt giữ hắn, đối với hắn tiến hành thẩm tra. Không sai. Chúng ta chế định kế hoạch không có vấn đề, là Dương Phạm không nguyện ý xuất động chủ lực. Cái này mới đưa đến dư hai lộ đại quân bị phục hủy diệt. Hẳn là bắt giữ Dương Phàm, đối với hắn tiến hành thẩm tra. Dương Phàm vi phạm triều đình, nguyên lão hội, mệnh lệnh của quân bộ, sát thực hẳn là gánh chịu chiến bại trách nhiệm, tiếp nhận thẩm tra. Ta hoài nghi Dương Phàm cùng ma nhất tộc kết, cái này mới đưa đến chiến bại. Hắn hẳn là gánh chịu chiến bại lớn nhất trách nhiệm. Hoàng Hải nhất hệ quân đội cao tầng nhau nhau mở miệng, trốn tránh trách nhiệm. Bọn hắn đều là nhân tình. Tự nhiên biết tội không tại Dương Phàm. Bất quá bọn họ cũng đều biết lần này chiến bại trách nhiệm quá lớn, cái này nổi nấu nhất định phải có nhân lưng. Bọn hắn đô không ai nguyện ý có nổi. Đô hôm nay, một đám ngu xuẩn. Hiện tại đến lúc nào rồi rồi? Các ngươi những này ngu xuẩn còn tại lung tung chôn tránh trách nhiệm. Hoàng Thiên Hải, người cái này quốc phòng đại thần nên được thật đúng là xuất sắc. Vậy mà để bạc như vậy nhiều ngu xuẩn. Một gã dáng người khôn ngo, mặc nhất con trang, có một đầu bạch sắc tóc ngắn, mặt mũi tràn đầy, không giận mà lão giả trong mắt hung quang lóe Tiên lão giả kia chính là Bắc Sơn Vương quốc còn sót lại Ngũ Tôn Đế quốc nguyên soái chi nhất Ngụy Quang Hải. Hắn cũng từng đảm nhiệm qua quốc phòng đại thần chức vụ, chỉ là tuổi tác vừa đến liền bị cưỡng chế xuất ngũ. Hiện tại đứng trước thế giới chi chiến, Ngụy Quang Hải liền bị một lần nữa triệu tập trở về. Khác ngoại một gã Bạch Phát nguyên soái nhiều quần cũng lạnh như băng nói, Hoàng Thiên Hải, bây giờ không phải là hồ nháo thời điểm. Nếu như tại hòa bình nhân đại, nhiều quyền đối với Hoàng Thiên Hải trốn tránh trách nhiệm, tìm kiếm có nồi hiệp hành vi cũng không hợp lý hội. Dù sao hắn đô không đã xuân ngủ. Những cái kia đấu tranh cũng liên lụy không đến hắn. Thế nhưng là tại loại quan hệ này đến quốc gia sinh tử tồn vong trước mắt, Hoàng Thiên Hải nếu như làm điều ngang ngược, nhiều quyền tự nhiên không hội ngồi yên không lý đến. Nếu không tiếp tục như vậy, bác Sơn Vương quốc hủy diệt gần ngay trước mắt. Lôi sát, cái này đề án là ngươi nói ra, ngươi nhất định phải phụ chủ yếu trách nhiệm. Hoàng Thiên Hải ánh mắt một chút rơi vào một gã trung tướng thân thượng lạnh lùng nói: "Nguyên Soái, cái này đề án mặc dù là ta nói lên, bất quá, cái này là thông qua quân bộ thảo luận, mọi người cộng đồng quyết định, mà lại Nguyên hội, triều đình cũng đồng ý cái này đề án. Lần này sự kiện kẻ cầm đầu là Bắc cung thái phi." ta cho rằng Chu Tiên Tương quân hẳn là phụ lớn nhất trách nhiệm. Lôi sát sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lập tức bằng lời nói. Chu Tiên sắc mặt đồng dạng đại biến, hắn cùng Bắc Cung Tại Phiệt chính là quan hệ thông gia quan hệ. Hắn cũng chính là dựa vào Bắc Cung Tại Phiệt lực lượng mới có thể tiến giai Nguyên Năng tông sư, cũng lại trở thành quân bộ thực quyền trung tướng. Lần này kẻ cầm đầu tự nhiên là Bắc Cung Tại Phiệt. Miễn trừ Chu Tiên hết thẻ chức vụ, tiếp nhận yến binh phẩm trà. Lôi Sắt miễn đi hết thẻ chức vụ. Ta hội hướng lên phía trên thân thỉnh, kết Bắc Tại Phiệt tất cả tài sản, đồng thời khống chế Bắc Cung Tại Phiệt tất cả mọi người. Về phần Dương Phạm, một trận chiến này có công ưu trước hoạch tiêu lúc trước hắn tất cả quân phí, đem quân hàm của hắn để thăng làm trung tướng, đồng thời phân phối 3000 phát đạn đạo cho hắn. Hoàng Thiên Hải nhanh chóng hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Có danh chính luôn tuần chiến bại trách nhiệm giả Bắc cung tài phiệt, lại hậu thưởng một trận chiến này người có công dương phàm. Hoàng Thiên Hải xử trí tất cả mọi người hài lòng. Liên liên nguy quách hải, nhiều quyền hai đại nguyên soái cũng không còn chất vấn Hoàng Thiên Hải mệnh lệnh. Ta cái này đi hướng bệ hạ báo nhạt, lưu tiếp theo, trực tiếp đi bộ, hướng về phương hướng đi đến. Bác Sơn Vương Quốc trong vương một ương trong một gã mặc nhất Dâu tóc đều mạch, mặt mũi nhăn nhẻo, mặt thượng trải rộng lao nhân bàn, phảng phất con mắt đô không mở ra được, lúc nào cũng có thể chết đi lão giả ngồi ở trong đó, lặng lặng thượng tức trà. Lão giả này liền được công nhận bốn quốc đệ nhất cường giả nhất thủ khai sáng Bắc Sơn Vương quốc bá chủ Bắc Sơn Vương. Hắn là một tồn sống 500 niên lấy thượng lao quái vật, mặc dù nhưng đã dần dần già đi lại như cũ còn sống, chịu chết nhiều hậu đại, một mực nắm chặt Bác Sơn Vương quốc đại quyền. Tại Bác Sơn Vương bên người, đứng đấy một gã toàn thân áo trắng, tóc dài ngheo, người cảm, xinh đẹp tuyệt nhân tuyệt sắc. Nàng chính là xuất thân cổ Vương quốc tịch quý phi cũng là gần nhất nhất đến Bắc Sơn Vương sủng ái phi. Bắc Sơn Vương, ta đã tìm được tử trùng giới thế giới thông đạo cửa vào. Hôm nay tới đây là hy vọng có thể cùng các người Bắc Sơn Vương quốc liên thủ, cùng một chỗ quan bế tử trùng giới thế giới thông đạo. Một gã dáng người khôn ngo, làn da hiện lên màu lúa mì, đầu đầy bím tóc nhỏ, tướng mạo anh tuấn, nhìn qua 10 phần tợ mở Bắc Sơn Vương quốc thanh niên đem trước người trà thủy uống một hơi cạn sạch nói. Chương 348, ám sát Bắc Sơn Vương. Tên đầu đại diện, tướng chính là lớn nhất giáo tổ chức hội hội Tiêu Lôi Thắng. Bắc Sơn Vương trầm giai nói, "Ngươi có thể cho chúng ta cái gì trợ giúp?" "Ngươi muốn cái gì?" "Dưới chướng của ta có 3000 tinh huệ, chiến lực hẳn là có thể so với Trọng Sơn quân. Chư hắn chi ngoại, ta còn có thể động viên 3 vạn binh lực, liên hệ Bích Thảo Vương quốc trong nước phản kháng thế lực. Bích Thảo Vương quốc nội bộ, đồng dạng có nhiều người đối tử trùng giới xâm lấn không mãn. Ta muốn tự nhiên là Bích Thảo Vương quốc quốc vương chi vị. Quan bế tử trùng giới chi về sau, ngài muốn ủng hộ ta trở thành mới Bích Thảo Vương." Tiêu Lôi thắng mỉm cười, Lỗ Mãng vô cùng soạn một chút Tịch Quý phi tiểu thủ. Tịch Quý đẹp biến sắc, như tị hạt nhanh chóng lui sang một bên. Bắc Sơn Vương mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, không nói một lời. "Vậy hạ, Hoàng Thiên Hải đại nhân cầu kiến." Một gã mặt trắng không râu, tóc trắng lão thái giám Ngô Nguyên Huyền từ một bên đi tới cung kính nói. Tiêu Lôi Thắng nhìn thật sâu tên kia lão thái giám một chút, con mắt vi vi nhếch méo. Ngô Nguyên Huyền chính là Bắc Sơn hoàng cung bên trong chứ nhiều thái giám đứng đầu, cũng là một tôn đại nguyên năng tông sư. Hắn chính là bác Sơn Vương tuyệt đối tâm phúc, tại rất nhiều lần cung đình biến loạn bên trong đô một mực đứng tại Bắc Sơn Vương bên này. Vương nói, đạo, Hải đi theo một gã mặc áo bên trong nam cùng đi đến trong lương đình. Vừa nhìn thấy tên kia mặc áo mãng bào tóc đã có chút hoa bạch bên trong niên nam cùng Hoàng Thiên Hải đi cùng một chỗ, Bắc Sơn Vương ánh mắt vì vì có dù lại. Tên kia mặc áo mãng bào bên trong niên nam chính là Bắc Sơn Vương đương nhiệm thái tử Chu Nguyên Kế. Gặp qua bệ hạ, gặp qua phụ hoàng. Hoàng Thiên Hải, Chu Nguyên Kế vừa đến đỉnh Nghị Mạt, chợt hướng về Bắc Sơn Vương thi lễ một cái. Bác Sơn Vương thản nhiên nói, "Hoàng Thiên Hải, Sơn Bắc Thành, Châu Ninh Thành hai thành luôn hãm. Ngươi cái này quốc phòng đại thần là làm cái gì?" Hoàng Thiên Hải vi, vi túi đầu cung kính nói, "Vi thần có tội." Kế khuyên nói ra, "Phụ vương, Hai thành Luân Hám là bởi vì Bắc cung tài phiệt khả năng đã làm phản, cùng Hoàng Thiên Hải không quan hệ. Cứu viện lệnh cũng là trải qua quân bộ, Nguyên lão hội, triều đình đồng ý, đồng thời trải qua phụ vương ngài công nhận. Việc này không thể chỉ trách Hoàng Thiên Hải. Cái này nhất nhiều, cũng chính là nhất cái thiếu giám sát chi tội. Bác Sơn Vương trong mắt Hàn mang loé lên lạnh lùng nói, "Thái tử, bế miệng." Trung Nguyên kế trong mắt lướt qua một tiêu kinh hoàng, một chút bế miệng không nói. Bác Sơn Vương thản nhiên nói, "Hoàng Thiên Hải, ngươi xuống tất cả chức vụ, về nhà bế môn hối lỗi." "Bệ hạ, ta không phục." Cứu viện lệnh cũng là trải qua ngài đồng ý, phía trên có ngài tên. Tại sao muốn để cho ta gánh chịu chỗ có trách nhiệm? Nếu là muốn nhận gánh trách nhiệm, lớn nhất trách nhiệm không phải hẳn là bởi ngài đến gánh chịu sao? Kia nguyên bản không người thể, một mặt cung tuẩn hoàng thiên hải một chút đứng thẳng người lên, hai mắt tinh sáng lườm lạnh, tản ra một khối núi cao sừng sững nguyên đỉnh đại tông sư khí thế, gần từng chữ. Bác Sơn Vương hai mắt nheo lại, ánh mắt lạc ở một bên Chu Nguyên kế thân thượng nói, ai cho người lớn như vậy gặm chó, thái tử sao? Cơ hồ cùng một thời gian, Quý Ngọc Thủ như ưu linh, hướng về một bên Ngô Nguyên nhấn một cái. Nhất vô cùng khủng lực lượng trong nháy mắt bộc phát, đánh vào trên. Từng đoàn từng đoàn xanh biếc vô cùng dây leo đột nhiên ở giữa từ ngây nguyên huyền thể nội bộc phát, quán xuyên thân thể của hắn, đem thân thể của hắn xé thành vô số khối vụn. Tịch Tương, lại là ngươi, lại là ngươi tiện nhân kia phản bội ta. Ta không xử bạc với ngươi, ngươi cũng dám phản bội ta. Bác Sơn Vương hổ trong mắt một chút tách ra từng đạo tinh quang gắt gao hướng về một bên tịch quý phi nhìn lại lạnh giọng nói. Hắn thì Tịch Tương đã nhanh lùi lại 10 mấy mét, lạnh như băng nhìn xem Bắc Sơn Vương Hàn tiếng Sơn Vương, lúc trước ta cùng ta, ta vì các loại cái này hủy đi cơ hội của ngươi, đã đợi 20 niên." rốt cục để ta đợi đến." Bác Sơn Vương lạnh lùng nói, "Tật Tương, ngươi cũng đã biết nếu là nay tiên ngươi thành công ám sát ta, Bắc Sơn Vương quốc đem hội lại loạn, không còn có người có thể chống lại ma trùng nhất tộc xâm lấn. Toàn bộ thế giới đô hội biến thành địa ngục." Tịch Tương buồn bã cười một tiếng, trong mắt đẹp tràn đầy điên cuồng, từ Minh Lang chết ngày đó trở đi, thế giới của ta liền mỗi giờ mỗi khắc đô là địa ngục. Ta không quản được như vậy nhiều, ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi đi chết, nhưng hậu ta sau đó đi buổi Minh Lang." Bắc Sơn Vương lạnh lùng nói, "Thái tử, Tiêu Lôi Thắng, hai người các ngươi tại sao muốn sát ta?" Tiêu Lôi thắng Tiêu Sái cười nói, "Không hổ là Bắc Sơn Vương, quả nhiên mắt sáng như đuốc. Rất đơn giản, ta cùng Bích Thảo Vương vẫn luôn là tốt nhất huynh đệ. Thái tử, Hoàng Thiên Hải, hai người các ngươi vậy mà cùng ma chủng nhất tộc cấu kết. Các ngươi muốn làm nhân tộc phản đồ sao?" Bắc Sơn Vương mặc dù nhưng đã giàn mùa, lại phản ứng ý nguyên linh mẫn, trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn chằm chằm vào Thái tử cùng Hoàng Thiên Hải. "Phụ Vương, từ chủng giới thế giới thông đạo như là đã mở ra. Như vậy chúng ta tiếp tục dây dắt cũng là tổn công ích. Hiện tại đầu nhập vào ma nhất tộc, gia tộc bọn ta tương lai nguyên có hưởng thụ vinh hoa phú quý." Còn có thể chuyển hóa trở thành ma nhân được hưởng trường sinh. Ta thọ nguyên đã nhanh đến đại hạ, ta còn không muốn chết, ta còn muốn sống thêm 500 niên. Chỉ cần chuyển hóa trở thành ma nhân, ta liền có thể sống thêm 500 niên, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cho nên, xin ngài đi chết đi. Chu Nguyên kế ánh mắt băng lãnh, trong mắt lướt qua vẻ điên cuồng chi sắc, lui về phía sau mấy bước. Bác Sơn Vương đã già yếu không chịu đổi, gần trăm năm nay cơ hồ không có gia thủ, nhất trực tránh trong vương cung hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thế nhưng là Nguyên kế y nguyên đối Bắc Sơn Vương Dù sao Bắc Sơn Vương thế nhưng là danh xưng bốn quốc đệ nhất giả. Đồng thời ôm lấy cái danh xưng này 300 niên, người khiêu chiến hắn đều đã biến thành bạch cốt một đống. Hoàng Thiên Hải, ngươi cũng là ta tự mình chọn lựa quốc phòng đại thần, ngươi tại sao muốn phản bội ta? Bác Sơn Vương chậm rãi đứng lên, toàn thân nguyên lực sôi trào, tia khô quắc cơ bắt cấp tốc hồi phục. Hắn đúng là trong mắt, từ nhất cái tràn đầy lao nhân bàn, phản phất lúc nào cũng có thể chết đi lao đầu, biến thành nhất cái toàn thân tản ra khí tức khủng bố bá chủ. Trong tay hắn trước nhận lại lên, một đôi xích sắc quyền xáo một chút giá hiện ở trong tay của hắn. Bệ hạ, kẻ tức thời mới là tuấn tiệt, cho nên xin ngài lên đường đi. Phương Tiên trong Hải Nhãn Hàn mang lại lên, từ miệng túi tử rút ra một thanh trường kiếm màu xanh lam, chém xuống một kiếm, tường đạo kiếm, khí màu xanh lam phóng lên tận trời, hướng về Bắc Sơn Vương điên cuồng tiến tới. Tiêu Lôi Thăng trong mắt hung quang lóe lên, toàn thân huyết mạch sôi trào, một chút biến thân trở thành một đầu thân cao 10 mét ngân cương yêu lang, nhất trảo sẽ rách hư không, hướng về Bắc Sơn Vương chụp tới. Chỉ bằng hai người các ngươi phế vật, cũng nghĩ đến sát bản vương, muốn chết. Bắc Sơn Vương lạnh hừ một tiếng, trong mắt lên, trong chảo, biến thành 10m, khuôn nhân. Trưng 349, cường Bắc Sơn Vương vừa biến thân trở thành 10 mét cự nhân, một cỗ đỉnh thiên lập địa, bá đạo tuyệt luân khí tức từ trong thân thể hắn lan tràn ra, một cái đại phá không quyền binh ra. Vô số khí lưu vần quanh, Bắc Sơn Vương nắm đấm trong nháy mắt siêu việt vận tốc cập thanh, một quyền hướng về Tiêu Lôi Thắng đánh tới. Tiêu Lôi Thắng bỗng nhiên thì sắc mặt đại biến, cảm giác được vô số khí lưu như là gông xiềng gắt gao quấn quanh ở thân thể của hắn chí thượng, phản phất vô số lực lượng đem hắn hướng về Bắc Sơn đi, lại. Ầm. theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, Tiêu Lôi Thăng biến thành ngần cương yêu lang đúng là bị Bắc Sơn Vương biến thành cự nhân một quyền văng bay ra trăm mét, bên phải vật mèo, phun ra một ngụm huyết tiễn. Một quyền đem Tiêu Lôi Thăng kích phi, Bắc Sơn Vương lần nữa thôi động nguyên lực, một quyền xé rách hư không, hướng về Hoàng Thiên Hải đánh tới. Hoàng Thiên Hải sắc mặt bỗng nhiên lại biến, trường kiếm trong tay một chút huyền hóa ra trùng điệp kiếm vòng, hình thành tầng tầng vòng xoáy kiếm khí, cản trước người. Bắc Sơn Vương nắm đấm một kích đánh vào kia trùng điệp vòng, kia tầng tầng vỡ, dạng cả mang kiếm, bị trong nháy mắt bay ra mét tri ngoại phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt đô bất tri đức gãy bao nhiêu cái. Mấy hơi thở ở giữa, Bắc Sơn Vương liền đem Hoàng Thiên Hải, Tiêu Lôi thắng hai tôn đại nguyên năng tông sư đánh bại, thi triển hết thiên hạ đệ nhất cường giả uy. Bắc Sơn Vương liên tiếp đánh bại Hoàng Thiên Hải hai người, trong mắt lướt qua một tia mỏi mệt mỏi, ánh mắt một chút rơi vào chân đạp hồ thủy điện cuồng chạy trốn tịch tương cùng thái tử Chu Nguyên kế thân thượng, trong mắt lướt qua một tia sắc cơ, Hoàng Thiên Hải căn bản là không có cách đem bí bảo cấp trưởng kiếm mang vào trong cung, mà lại Bác Sơn Vương hồi lâu không để ý tới sự tình, chính tại trong hậu cung hưởng lạc. Cung trong đại quyền đô rơi vào thái tử thân thượng, cũng không biết thái tử làm nhiều ít bố trí. Đột nhiên ở giữa, tại trong hồ kia, vô số hồ thủy nổ tung, một thanh khắc rõ vô số giao long tất hắc trưởng tường tử trong hồ nổ bắn ra mà ra, tựa như tia chấp hướng về Bác Sơn Vương đâm tới. Bác Sơn Vương sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thôi động nguyên lực, thân thể éo, chân đạp cùng pháp, đi một kia. Cơ hội là trong một Cứ một cây tất hắc trường thương trong nháy mắt đâm vào Bắc Sơn Vương đùi phải chí thượng, mạnh sinh sinh quán xuyên Bắc Sơn Vương đùi phải. Từng đầu giao long hư ảnh trong nháy mắt bộc phát, mở ra huyết bổn đại khẩu, cắn lấy bị Bác Sơn Vương trấn thượng, đem chân của hắn cắn đến máu thịt be bé bét. Bắc Sơn Vương, ngươi quả nhưng đã già rồi. Nếu như là ngươi lúc còn trẻ, ta một thương này căn bản là không có cách tổn thương ngươi, còn sẽ bị ngươi đá thượng một ước. Ha, ha nay thiên là tử kỳ của ngươi. Một gã mang theo một cái ba mắt, dáng người khôn ngo, tóc đen đầy đầu bên trong nam cầm trong tay một thanh khắc rõ vô số giao thương điên cuồng hướng về Bắc Sơn Thương ma Chú muốn thế, ngươi cái này ngu xuẩn, vậy mà đem ta Bắc Sơn Vương quốc trấn quốc bí bảo đồ giao thương giao cho hắn. Người đáng chết. Bác Sơn Vương vừa nhìn thấy tên kia trong tóc đen như nam, trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, thi triển đại phá không quyền, năm đấm xé rách không khí, mang theo đáng sợ vô cùng vầng xoáy, hướng về Thương Ma Hàn Đa đánh tới. Thương Ma Hàn Đa chính là 130 năm trước khiêu chiến Bắc Sơn Vương, thảm bị Bắc Sơn Vương đánh bại thương đạo thiên tài. Lúc trước Bắc Sơn Vương tam chiêu liền đánh bại Thương Đa, đồng thời phế bỏ Hàn Đa một con mắt. Kia giao thương thì là Bắc Sơn Vương tuổi trẻ chi thì một con giao long, ma trong dương mở ra quốc bí bảo chỉ là đồ giao thương cùng Bác Sơn Vương tương tính cung hợp, cho nên bị hắn thu nhập trong bảo khố phong tảng, trở thành Bắc Sơn Vương quốc nội tình chính nhất. Hiện tại Thương Ma Hàn Đa cầm trong tay đồ giao thương nhất cử đánh lén đả đá thương nặng Bắc Sơn Vương, tự nhiên để trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ. Bắc Sơn Vương nhất lấy lại tinh thần, thi triển đại phá không quy phép, đem từng đầu giao long hư ảnh hết thảy trấn mỡ, lấy ba đạo tuyệt luân tư thái, đem thương ma Hàn Đa áp chế gắt ở hắn lại là không ngừng máu, nhìn qua thương phụ mang theo trong đó nhất loại năng lực chính là máu. Một khi bị đồ giao thương đâm trúng, chưa có được tiến giai kỹ năng siêu cấp tự lành hoặc là đồng loại tiến giai kỹ năng, nếu không một khi bị đâm trúng vết thương đô hội không ngừng chảy máu. Hoàng Thiên Hải, tiêu lôi thắng cái này hai tồn đại nguyên năng tông sư thân hình thoát một cái, hướng về Bắc Sơn Vương đánh tới. Một đôi nhất kia ba đại cường giả đều không phải là Bác Sơn Vương đối thủ, thế nhưng là ba người bọn họ liên thủ, lại cùng Bác Sơn Vương chiến đến cân sức năng tài, đồng thời bắt đầu áp chế Bắc Sơn Vương. Hộ giá. Bác Sơn Vương một cái đại phá không quyền đẩy Hoàng Hải chi về sau, trong mắt hắn mang lóe lên, phát ra một tiếng kêu to. Kêu nhất đạo âm thanh ba hướng về bên ngoài vừa tán nhất nửa, chuẩn bị trực tiếp trở không có ích lợi gì. Phụ vương, phiến khu vực này đã bị ta thiết trí cách âm cái giới. Ngài vô luận như thế nào kêu to đều không dùng. Những cái kia trung thành với ngài đại nguyên năng tông sư đều đã tại tuyến đầu chiến đấu. Ngài trung thành nhất cũng là cường đại nhất một con vệ đội ám sơn vệ cũng đang bị ta thanh tẩy. Ngài đã bất lực về thiên, đang hoang tiếp nhận vận mệnh của mình, đi cho đi. Chu Nguyên kế xa xa đứng ở một bên, nhìn xem bị vây công Bắc sơn vương, ánh mắt lộ ra một tia biến thái ý cười. Hắn đương cái này thái tử đã đương án, mà nên đến ngâm lo sợ. Bởi vì tại lúc trước hắn thái tử, cả đám đều chết không lành. Chỉ bằng các người đám giác dưới này, nghĩ muốn giết ta, còn sớm một ngàn nhiên. Bác Sơn Vương hai mắt xích hổng, một chút tiêu đốt thể nội cự nhân huyết mạch, toàn thân một chút hiện ra từng đạo hồng quang, hướng về Thương Ma Hàn Đa phong đi. Thương Ma Hàn Đa nhân thương hợp nhất, huyền hóa ra trùng điệp giao long hư ảnh hướng về Bác Sơn Vương đâm tới. Bác Sơn Vương một cái đại phá không quyền đánh ra, kia trùng điệp giao long hư ảnh một kích đánh nát, vô cùng kinh khủng lực đo một cái bộc phát, đem Thương Ma Hàn Đ Bắc Sơn Vương bừng tỉnh nhược không thấy, nhấc cái bước xa xuất hiện tại Thương Ma Handa trước người, một quyền hung hăng đánh xuống. Thương Ma Handa trong miệng phun máu, trong mắt hung quang lóe lên, một thương hướng về Bắc Sơn Vương trái tim năm tới. Bắc Sơn Vương thân thể vi vi lệch ra, mặc cho Thương Ma Handa trưởng thương xuyên vào lồng ngực của mình, nhưng hậu bằng vào tiến giai kỹ năng cương thiết thân thể kinh khủng lực phòng ngự, dùng xương lực chặn một thương này, một quyền đánh vào Handa trên đầu. Ầm. Handa đầu một chút nổ bể ra đến, biến thành một cô thi thể xuống đất bên Bắc Sơn Vương thân thể chi thượng lưu lại một đạo thật giải kiếm thương cùng chảo tổ thương. Bắc Sơn Vương trong mắt hung quang lóe lên, phản thủ một cái đại phá không quyền đánh vào Tiêu Lôi Thắng thân bên trên. Chương 350, Bắc Sơn Vương vẫn lạc. Ẩm. Tiêu Lôi Thắng biến thành yêu lang phần bụng dống chốc bị văng ra nhất cái đáng sợ vô cùng lỗ máu, cả người như là ruột đông rách hướng về một bên bay đi. Hoàng Thiên Hải sắc mặt đại biến, phải thủ một chiếc nhận quang mang lóe lên, một chút phát động kỹ năng truyền tống, nhất từng vẹn Đi chết. Bắc trong mắt lên, thượng, đồng một chiếc nhận lên. Kia vẩn quanh tại Hoàng Thiên Hải trên người truyền tống chi quang một chút sụp độ tiêu thất. Bắc Sơn Vương nhất cái bước nhanh về phía trước, một cái đại phá không quyền hướng về Hoàng Thiên Hải đánh tới. Hoàng Thiên Hải miễn cưỡng giơ kiếm chặn lại. Ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, Hoàng Thiên Hải bị Bắc Sơn Vương một quyền đánh cho xương cốt đứt gãy mấy chục cây, toàn thân phun ra huyết dịch, như là ruột đông rách hướng về hậu phương ngược lại phi mà đi. Bắc Sơn Vương trong mắt hung quang chớp động, giống Linh, xuất hiện tại Hoàng người, một cái đại phá không quyền, quyền xuống, thân bên Hải thân thể một chút thêm ra một cái động lớn. Trung điệp rơi xuống thượng, thất khủng phun ra mạng lớn huyết dịch. Hừ. Liền trong khoảnh khắc đó, một con khí thế như mực, phản phất ẩn chứa vô tận tà ác khí tức mui tên bao phủ tại một đầu nhân diện cự Ngô hư ảnh bên trong trong nháy mắt quán xuyên Bác Sơn Vương thân thể. Không. Bác Sơn Vương trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, huyết dịch cả người một chút từ ngực bên trong phun ra, chảy xuống bên trên. Không hổ là bốn quốc đệ nhất cường giả Bác Sơn Vương, lại muốn làm cho ta vận dụng nhân diện độc Ngô cung đến với ngươi. ngươi. cũng coi như chết có ý nghĩa. Nhân diện tự Ngô từ một bên đi ra, cầm trong tay một đen như mực chiến cung, hướng về Bắc Sơn Vương khẽ cười nói. Đáng tiếc Vô số màu đen khí độc một chút từ Bác Sơn Vương vết thương hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, hắn thật dài thở dài, thân thể nhoáng một cái, trùng điệp ngã xuống đất thượng, biến thành một cỗ thi thể. Trùng Nguyên Kế tiến lên cung kính nói, gặp qua nhân diện cự Ngô đại nhân, không hổ là đệ nhất thiên hạ Bắc Sơn Vương, thực lực thật sự là đáng sợ. Nhược nhân diện cự Ngô đại nhân ngài ra thủ, chúng ta đều muốn cắm ở chỗ này. Tiêu Lôi Thắng ho ra nhất ngụm lớn máu tươi, từ dưới đất bò dậy, vết thương trên người bắt đầu vô cùng lại. Bác Sơn Vương thực lực mẽ vô cùng, Lôi Thắng ngân ngự tuyệt đối sẽ bị hắn một quyền đánh nổ. Nhân diện tự Ngô lông mày vì vì dựng lên, Hoàng Thiên Hải chết rồi, thật là khiến người ta đau đầu. Hoàng Thiên Hải chính là quân bộ đương nhiệm quốc phòng đại thần, có được cực lớn quyền thế. Hắn liền tính không hề làm gì, chỉ là truyền lại tình báo, đều có thể để ma trùng nhất tộc thu hoạch được ưu thế cực lớn. Nhân diện tự Ngô quét tịch tương một chút thản nhiên nói, nữ nhân kia, không thể để cho nàng sống sót. Vâng. Đại nhân. Chu Minh Kế tay vừa lộn, một mặt quỷ dị vô cùng ma kính ra hiện ở trong tay của hắn, hướng về tịch tương vừa chiếu. Không cần các ngươi ta. Ta hiện tại liền tự sát. Đúng, Chu kế, các ngươi cùng ma trùng nhất tộc cấu kết sự tình da đã chuyển ra ngoài. Ha ha ha. Tịch Tương một mặt điên cuồng cười lớn một tiếng, thân thể bịch một cái trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành vô số khối vụn bốn phía tản mát. Đáng chết, cái nữ nhân điên này. Chu Nguyên kế trong mắt lóe lên một vòng tức giận cùng sợ hãi tức hỗn hài quắc. Chu Nguyên kế cùng ma trùng nhất tộc cấu kết ám sát Bắc Sơn Vương chính là cơ mật trong cơ mật. Hắn dồn tâm phúc của mình, cũng là tuyên bố tiến hành chính biến cướp đoạt vương vị. Tại Bắc Sơn Vương quốc bên trong, mặc dù có không ít quyết định đầu hàng ma trùng nhất tộc phe đầu hàng, thế nhưng là càng phần lớn là cùng ma trùng nhất tộc tự đến cùng cường lại Một khi kế, kế hoạch bại lộ, Hắn liền hội lâm vào chúng bạn xa lánh tình trạng. Nhân diện cự Ngô thản nhiên nói, "Thật sự là hẩm bé, hiện tại chỉ có thể khởi động B kế hoạch. Chỉ cần Bác Sơn Vương vừa chết, toàn bộ Bắc Sơn Vương quốc sụp đổ liền ở trong tầm tay, có thể lấy A kế hoạch, đem Bác Sơn Vương quốc bên trong cường giả đỉnh cao nhóm lựa gạt nhập trong vương cung nhất nhất giết chết tốt nhất. Nếu như không được, khởi động B kế hoạch cũng không thể." Chu Nguyên kế cắn răng nói, "Tốt." Một chỗ trong biệt thự xa hoa. Thái tử Chu kế cấu kết ma cứng, dạ, hội hội Tiêu thắng, bộ, bộ trưởng Hoàng Thiên Hải, thương ma liên thủ ám sát vương, phản bội nhân tộc Bắc Sơn Vương đã vẫn lạc. Ngụy Quang Hải nhìn xem từ nhất cái bí ẩn con đường bên trong truyền đến tình báo, trong mắt lóe lên một vòng vẽ kinh nộ, đáng chết. Những số sinh này, vậy mà phản bội nhân tộc, đầu nhập vào ma trùng nhất tộc, thật sự là ngu không ai bằng. Tình báo này vị tất có thể tin. Bất quá, hoàng cung đã không an toàn. Việc cấp bách là muốn liên lạc với một chút lao bằng hữu. Chúng ta muốn liên hợp lại. Ngụy Quang Hải quyết định thật nhanh, lập tức rời đi biệt tự. Thái tử cấu kết ma trùng nhất tộc cám sát Bắc Sơn Vương, rồi sao? Đáng chết, cái này điên. Thật trời ta trước đó còn đầu nhập vào hắn. Toàn bộ Thiên Sơn Chi Thành đô vì thế mà chấn động, lòng người bằng hoàng, nhiều thế lực bắt đầu nghĩ hết biện pháp tập kết lực lượng. Chỉ là cũng không lâu lắm, từ trong vương cung, một chút đã tuôn ra vô số ma trùng, hướng về Thiên Sơn Chi Thành các mà tới tới. Tại những cái kia ma trùng công kích phía dưới, kia phồn hoa vô cùng Thiên Sơn Chi Thành một chút biến thành nhân gian địa ngục, vô số người bình thường chết hạm. Thiên Sơn Chi Thành chính là bác Sơn Vương quốc mạnh nhất siêu cấp thành lớn chi nhất, hội tụ vô số tinh anh. Những cái kia nguyên năng giả nhóm đô nhau nhau ra thủ, thi triển các loại năng lực, cùng những cái kia ma trùng chém giết. Toàn bộ Thiên Sơn chi thành một chút biến thành nhất cái cự đại chiến trường, nhân tộc cùng ma chủng nhất tộc tại kia lý chém giết không ngớt. Hơn một cổ thành bộ tổng chỉ huy, Bác Sơn Vương bị ám sát. Dương Phạm nhìn xem cái kia tình báo, đương nhiên thì cảm giác sấm sét giữa trời quang, trong lòng một chút nhắc lên trận trận kinh đào hải lãng. Bác Sơn Vương mặc dù có hào sắc, đang nghi tâm trọng, quyền lực muốn vọng mạnh các loại quyết điểm. Nhưng hắn thống chỉ Bác Sơn Vương quốc mấy trăm niên, tại trong vương quốc căn hậu, vọng cao, cũng là tổng hợp Bắc Sơn tất cả lượng nhân tuyển tốt nhất. Bắc vừa chết, toàn bộ Bắc Sơn đầu, chiến lực giảm một cái bậc. Mà lại thái tử Của phòng đại thần hai đại cao tầng cùng ma trùng nhất tộc cấu kết tình báo một khi lan truyền ra ngoài, nhất định hội làm cho cả Bác Sơn Vương quốc sĩ khí sụt giảm. Mà lại Thiên Sơn Chi Thành hắn thì đang đứng ở trong chiến loạn, căn bản không có nhất cái cơ cấu có thể thống hợp Bác Sơn Vương quốc tất cả thế lực lực lượng, nhất định sẽ để cho Bác Sơn Vương quốc chính ở tiền tuyến bên trong chiến đấu trở nên càng thêm gian nan. Đơn cử lệ, Dương Phàm lúc đầu đã hướng phía sau buôn bán vũ khí một hơi đặt hàng 10.000 mai đạn đạo. Thiên Sơn Chi Thành đại chiến cùng một chỗ, hắn 10.000 mai đạn đạo bất chi ngày tháng năm nào mới có thể phân phối tới. Những cái kia tại tuyến đầu ngăn cản ma nhất tộc tiến công các thế lực lớn mỗi tiêu hao số lượng Đạn dược, đạnáo, chữa bệnh vật tư, đồ ăn các loại đều là nhất cái thiên văn số tự. Nếu là hậu phương hậu cần cùng công thượng, tiện chuyến thành thị liên hội khó mà ngăn cản ma trùng nhất tộc tiên công. Chương 351, nâng độ nữ thú chi thể. Dương Phàm, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Hùng một cổ thành trong bộ tổng chỉ huy, Venu Ii mở miệng hỏi. Tại kia trong bộ tổng chỉ huy, những cái kia tại phiệt cao tầng từng kia ánh mắt đều tập trung ở Dương Phàm thân bên trên. Dù sao hắn mới là tại phiệt người chủ trì. Dương Phạm nói, "Ali à, tình huống như sao?" Ali à nói chúng ta đã từ hùng mục bên trong tòa thành cổ chiêu mộ hai vạn tân binh, cũng lại còn có nhiều người hơn tại nô nước tập nhập tham quân, hy vọng gia nhập chúng ta Dương thị tại phỉệt. Tại thời kỳ hòa bình, Bác Sơn Vương quốc các trong đại thành thị nhân đô không tình nguyện lắm tham quân. Thế nhưng là loạn thế cứ thế, lương thực cùng các loại vật tư đô một mức khống chế tại Dương phàm trong tay, đồng thời ưu trước cung cấp cho giới trướng hắn chiến sĩ. Dương Phạm giới trướng chiến sĩ chẳng những có phong phú tuổi thủy, gia thuộc cũng có các loại phúc lợi cùng nhiên thì hấp người nô tham quân. nói, chiêu mộ 2 vạn Ali nói, rõ. Dương Phạm nói Các người tất cả đi xuống làm tốt công việc của mình. Ta tự có sắp xếp. Nhìn thấy Dương Phạm Ý nguyên trấn định từ nhược, tất cả mọi người trong lòng đều hơi vì an định một chút, bốn phía tán đi. Việc không dễ làm. Nhiều người như vậy tính mệnh cùng tương lai đô gánh vác tại thân thể của ta bên trên, ta chỉ có thể liệu mệnh đi tới. Dương Phạm thở ra một hơi thật dài, từ trong bộ tổng chỉ huy đi ra, đi tới bê quan trọng mặt thất. Bắt đầu. Dương Phạm lấy ra một viên long thủy quả một ngụm nuốt vào, những hậu điên Tiêu Hao hoàng kim điểm tiến hóa số tại Thái Dương thần quyết phía trên một chút. Vô số hoàng kim điểm tiến hóa số hóa thành từng đạo thanh lương vô cùng khí lưu không có vào Dương Phạm thể nội. Để trong cơ thể hắn nguyên hồ chi thượng kia một vành mặt trời hư ảnh quang mang đại thịnh, hấp thu long thủy quả lực lượng, chuyển hóa trở thành vô cùng to lớn mối lực, không có vào hắn nguyên trong hổ. Thái Dương thần quyết thứ 50 trọng. Tiêu hao 5000 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số, một viên long thủy quả chi về sau, dưỡng phàm rốt cục đem Thái Dương thần quyết tăng lên tới 50 tầng, nguyên lực trong cơ thể bạo tăng gấp 3 trở lên. Bắt đầu đi. Tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa số, ngưng tụ tiến giai kỹ năng ng thú chi thể. Phải tiêu hao 3 ức điểm tiến hóa số ngưng tụ ngữ chi thể. Rất đắt. Bất quá là Vô số hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tràn vào Dương Phàm thể nội, cùng hắn nguyên lực một chút kết hợp, chui vào hắn não vực bên trong thú chi khế ước kỹ năng chủ ấn bên trong, nhưng hậu tại dư năm cái kỹ năng chủ ấn bên trong nhất nhất lưu trôi, cuối cùng chui vào nhất cái không bạch kỹ năng trong lỗ thủng, ngưng tụ ra một viên thần bí khó lường, đại biểu cho khế ước ký hiệu ngự thú chi thể chủ ấn. Tiến giai kỹ năng ngự thú chi thể phẩm chất phổ thông, có thể trên phạm vi lớn cường hóa thú chi khế ước ý lực, đề cao mạnh tố chất thân thể cùng các loại kháng tính. Dương cảm ứng đến thân thể của mình biến hóa lộ ra vẻ hài lòng, không tệ, ngưng tụ ra ngự thú chi thể về sau, sức chiến đấu của ta lại bạo tăng một lớn. Dương Phàm lĩnh tụ Tam Đại Tiến giai kỹ năng bên trong, nguyên lực chi thể ngự thú chi thể đều có thể trên phạm vi lớn cường hóa thân thể tố chất của hắn cùng các loại kháng tính. Đương nhiên nguyên lực chi thể ngự thú chi thể đối Dương Phàm tố chất thân thể tăng thêm, tự nhiên so không thượng long thú chi thể, cao đẳng chu hóa hạt ma chi thể các loại chiến đấu loại ma thể. Siêu cấp minh tưởng cái này tiến giai kỹ năng mặc dù không có cường hóa Dương Phàm tố chất thân thể, lại làm cho hắn cảm giác trí trở nên càng thêm mạnh cảm, trong thực chiến cũng sẽ đưa đến trọng yếu tác dụng. Tiếp tục, Dương Phàm tại ngự thú chi thể cái này tiến giai kỹ năng thượng cùng điểm, một hơi tiêu hao 9000 vạn điểm tiến hóa số đem ngự thú chi thể tăng lên tới hi hữu phẩm chất. Ta thái dương huyết mạch đẳng cấp cũng quá thấp, nên tăng lên một chút. Dương Phạm tại mình thái dương huyết mạch thượng tiếp điểm liên tiếp hai lần, một hơi tiêu hao 1650 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số. Vô số hoàng kim điểm tiến hóa số không có vào Dương Phạm thể nội, điên cuồng tư dưỡng trong cơ thể hắn thái dương huyết mạch, vô số thái dương chi văn tại trong thân thể hắn hiện hiện, để hắn cảm mát ra nhất cô vô cùng kinh khủng khí tức. Thái dương huyết mạch phẩm chất hi hữu, có thể tăng lên các loại thái bí pháp tốc độ tu luyện, có thể tiến hành huyết mạch phát, tiếp tục thời gian 10 phút. Huyết mạch phát trong lúc đó, toàn thuộc tính 100 toàn thuộc tính tăng lên 7 lần, đồng thời đối với hỏa diễm nguyên tố nắm giữ tăng. Tiến giai kỹ năng Thái Dương Thân Thể cái này tiến giai kỹ năng uy lực to lớn, nhưng là muốn ngưng tụ cần tiêu hao 10 ức hoàng kim điểm tiến hóa số. Quá khó khăn. Còn lại hoàng kim điểm tiến hóa số vẫn là tăng lên giới chướng của ta yêu tu thực lực tương đối tốt. Dương Phạm tâm niệm vừa động, đem một đầu nguyên năng tông sư cấp đếm được tiên lưu ma tộc cường giả triệu hoán đến trước người, nhưng hậu nhanh chóng thông trị những người khác. Cũng không lâu lắm, Thượng Quan Lục Châu, Phương Thái Vân, Sài Văn Viễn, Dương Minh, Dương Nghiệp, Tết Linh Châu, Vệ Ý, cả cả 8 người đô xuất hiện tại trong phòng này. Hệ Sở Cạ chính là Dương Phạm dưới trướng chữa bệnh bộ bộ trưởng, trong khoảng thời gian này, nàng thay mặt lĩnh chữa bệnh bộ nhân không phân ban ngày dạ cố gắng công việc, cứu được nhiều chiến sĩ. Hiện tại cũng là Dương Phạm dưới trướng nhân vật trọng yếu. A Phàm đem chúng ta triệu hoán đến cái này lý, không phải là muốn Linh nghe thần âm. Sai Văn viện hướng về kia một đầu tiên Nưu Ma tộc cường giả nhìn lại, trong lòng mơ hồ có chút kích động, không phải là muốn Linh nghe trong truyền thuyết thần âm. Đây chính là Dương Phạm cái này bốn quốc đệ nhất thiên tài ngự thú sư tiến hóa đến nhanh như vậy bí mật. Hệ Sở Cạ trong lòng đồng dạng có chút hưng phấn, tràn đầy mong. Nang Cung Alia chính là tại cùng nhất thời kỳ cùng nhau đầu nhập vào Dương Phàm. Alia Linh nghe thần âm trực tiếp tiến giai Nguyên Năng tông sư, để e sợ cả trong lòng tràn đầy hâm mộ. Dù sao Nguyên Năng tông sư chính là vô luận đặt ở thế lực nào bên trong đều là đại lão một cấp tồn tại, mà lại trong loạn thế này, một tôn Nguyên Năng tông sư coi như trốn lệnh, cũng trốn được so phổ thông Nguyên Năng giả phải nhanh đến nhiều. Phải trang tiêu hao 4000 vạn hoàn kim điểm tiến hóa số, đem tất cả thiên Nhu ma tộc huyết mạch đầu này thể nội, để hành chủng tộc tiến hóa. "Rõ." Dương Phạm ra lệnh một tiếng. Vô Số Hoàng Kim điểm tiến hóa đến cùng hai Tôn Thiên Nhu Ma tộc Đại Nguyên năng tông sư huyết mạch, kỹ năng chi châu một chút tràn vào đầu kia Thiên Nhu Ma tộc Nguyên năng tông sư thể nội. Đầu kia Thiên Nhu Ma tộc Nguyên năng tông sư thân thể một trận lúc nhích, hiện ra vô số xương cốt, tại địa thượng thống khổ rãy rách. Một khắc đồng hồ chi về sau, đầu kia Thiên Nhu Ma tộc Nguyên năng tông sư há miệng phun một cái, vô số linh tơ hiện hiện đưa nó bao quạ hình thành nhất cái đại trứng. Từng đạo thần bí khó lường thần âm trực tiếp hiện, hiện. Một nguyên khí chi hiện hiện, đạo nguyên chi chiếu xạ ở phía dưới đám người thân bên trên. Tất cả mọi người vận chuyển bí pháp Hấp thu tử trên trời giáng xuống nguyên khí chi trụ, tăng lên tu vi của mình. Hoàng kim điểm tiến hóa số 1000 vạn, toàn thuộc tính 20. Dương Phạm cảm ứng đến thân thể của mình biến hóa, khỏe miệng vi vi dương lên lộ ra nụ cười, không thể, thực lực của ta lại tiến thêm một bước. Ngay tại cái này thì một cỗ nguyên năng tông sư cấp đếm được khí tức khủng bố từ một bên bay lên. Chương 352, Thiên Nưu. Là nàng. Nàng vậy mà tiến giai nguyên năng tông sư rồi. Loại này tiến giai tốc độ không khỏi quá nhanh đi. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, hướng về một bên nhìn lại. Tại Dương Phàm ánh mắt cuối cùng, chính là Thượng quan Lục Châu. Thượng quan Lục Châu Nàng vậy mà tiến giai nguyên năng tông sư rồi. Loại này tiến giai tốc độ, không khỏi thái nghi thiên. Quá nhanh, nàng tiến giai tốc độ, có thể cùng Dương Phàm so sánh với. Mọi người tại đây một chút tỉnh táo lại, nhìn xem một bên thượng quan Lục Châu, trong mắt đô lộ ra vẻ không thể tin. Thật nhanh tiến giai tốc độ, thật sự là một cái quái vật. Hạ Sở Kha mở hai mắt ra, nhìn xem một bên thượng quan Lục Châu, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia phức tạp qua mang. Nàng lần này cảm giác vẫn là kém một chút, không có lựa chọn xung kích nguyên năng sư. Dù sao xung kích nguyên năng sư tốt nhất một lần thành công, một khi thất bại, liền hội nguyên hồn thụ thường, nếu như không có đỉnh tiêm thượng phẩm bảo dược bạn thượng liền muốn thời gian mấy năm mới có thể xung kích lần thứ hai. Thượng quan Lục Châu, thật sự là một tên kinh địch. Vệ Nhu Y Y nhìn xem Thượng quan Lục Châu, trong mắt đẹp lướt qua một tia nghiêm trọng, trong lòng nhắc lên trận trận Ba Lan. Răng rắc. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, cái kia đại chứng vỡ ra, một đầu thân cao 10 mét, toàn thân bao trùm lấy một tầng hắc sắc rắc rắc, mọc ra bén nhọn có thứ, có một đôi cháng kiện cánh tay, cháng kiện bắp đùi thiên lưu ma tộc đại nguyên năng tông sư cấp đếm một chút xuất hiện tại dương Phám trước mắt. Cao đảng Phẩm chất lãnh chúa. Lực lượng 70.80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 Sử thi phẩm chất cương bản, sử thi phẩm chất cương thiết giáp xác, sử thi phẩm chất cao cấp cường trắng, truyền kỳ phẩm chất ma hóa chi thể, sử thi phẩm chất cao cấp ma hóa chi thể, sử thi phẩm chất cao cấp nguyên lực hấp thu gia tốc, sử thi phẩm chất cao cấp tự lạnh, Tiến giai kỹ năng nguyên lực chi thể phẩm chất thủ lĩnh, Tiến giai kỹ năng cương thiết thân thể phẩm chất phổ thông, tiến giai kỹ năng tiên nhu ma chi thể cao đẳng tiên nhu ma chi thể, phẩm chất sử thi. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng vẻ hứng phấn. ba cái tiến giai kỹ năng, quá tốt rồi. Đầu này cao đẳng tiên nhu ma lại có ba cái tiến giai kỹ năng. Tuần nữa còn có nhất cái cương thiết thân thể tiến giai kỹ năng, thật sự là mạnh nhất khi thịt. Quá tốt rồi. Cương thiết thân thể cái này tiến giai kỹ năng chính là cùng bạo sơn mạch bên này trước mắt đã trí lực phòng ngự mạnh nhất nhất cái tiến giai kỹ năng, cũng là phòng ngự chiến sĩ tiêu chuẩn thấp nhất. Bác Sơn Vương chính là bằng vào cương thiết thân thể kỹ năng này, nhục thân phòng ngự cường hành vô cùng, nguyên lực những nơi đi qua, năm đấm của hắn thậm chí có thể cùng trấn quốc bí bảo chống lại. Thái Dương thân thể cái này cần hai đại tiến giai kỹ có thể làm như trước đưa tiến hóa điều kiện cường đại tiến giai kỹ năng, tại lực phòng ngự thượng cũng vô pháp cùng cương thiết thân thể so sánh. Ngươi liền gọi tiên lưu đi. Dương Phạm lười nhác cho cái kia cao đẳng Tiên Nưu Ma lấy tên, trực tiếp cho nó nhất cái Tiên Nưu danh tự. Hẹ e sở cả trong mắt đẹp lướ qua một tia hưng phấn, lại một đầu đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường đại yêu thú. Dương Phạm dưới trướng đại nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú đã vượt qua Linh Đô Vương quốc đại nguyên năng tông sư cường giả số lượng. Thật tốt. Linh Đô Vương quốc bên trong bên ngoài thượng còn sống đại nguyên năng tông sư số lượng vẹn vẹn chỉ có 3 tôn. Đương nhiên Linh Đô Vương nhất Linh Tháp đến 9 Linh có được đại sư cấp được cường đại linh, cực kỳ không dễ thế đã tới, nhất cái thế lực bên trong cường giả càng nhiều, mới càng để cho người ta tâm. Dưỡng Phàm để đám người trở về củng cố tu vi của mình, mình thì là khảm nạm từ những cái kia ma đường lang nhất tộc bên trong lấy được che dấu khí tức cao cấp che dấu khí tức kỹ năng chi châu, nhưng hậu cỡi đường lang giống như ưu linh, hướng về Hắc Bàn Thành phương hướng di động. Hắn thì toàn bộ Hắc Bàn Thành tường thành đều đã bị an toàn phá hư, các loại phòng ngự trang bị đều đã bị hủy diệt, các loại ma trùng ở chung quanh bỏ qua bỏ lại. Các loại ma trùng trải rộng tại Hắc Bàn Thành chung quanh, nuốt chửng hết thể tới gần Hắc Bàn Thành nhân loại. Cứ như vậy, cũng làm cho Bắc Sơn Vương Quốc công tác tình báo cơ hồ không cách nào triển khai. thi triển quang học thuật cấp che giấu khí tức, cưỡi tại đường lang lưng ngựa, Lặng yên không tiếng động từ một chỗ cửa vào tiệm nhập hắc bản thành bên trong. Sốc sinh chết thiệt. Dương Phạm nhất chui vào hắc bản thành bên trong, liền nhìn thấy vô số tán rơi xuống đất thượng màu đỏ sẫm vết máu, cùng một chút quần áo rách, máy truyền tin các thứ. Trong không khí đô tràn ngập một cỗ nồng đậm vô cùng mùi máu tươi, thậm chí có không ít địa phương, còn có nhiều ma trùng hội tụ vào một chỗ, gặm nuốt lấy từng cố nhân loại thi thể, toàn bộ hắc bản thành nguyện nhược bị ma trùng chiếm cư nhân gian địa ngục. Đường lang vô thanh vô tức bỏ tới một chỗ nhà cao tầng phía trên. Dưỡng Phàm khởi động ứng nhãn thuật cao cấp quan sát song trọng kỹ năng, hướng về trung quanh nhìn lại, cường hóa thị lực kỹ năng bị động phía dưới, đem toàn bộ hắc bản thành một khu vực lớn thu hết vào mắt. Tìm được. Dương Phạm liên tiếp đội hai tòa nhà cao lầu chi về sau, liền phát hiện tại hắc bản thành phồn hoa nhất thương vòng tiêu lý, y nguyên có nhân loại hoạt động, trải qua cùng quá khứ đồng dạng sinh hoạt. Không có lao nhân, tiểu hài, chỉ có nam nhân cùng nữ nhân, mà lại bọn hắn nhân giá trị không thấp. Dưỡng Phàm thông qua cao cấp quan sát kỹ năng, liếc mắt liền nhìn ra cái kia thương vòng chỗ dị thường, trong lòng dâng lên một tia hàn ý. Hiển nhiên ngoại trừ tại những cái kia thương trong vòng còn sót lại người sống chi ngoại, người còn lại đô hạ chẳng chỉ sợ đâu ngân thảm. Không phải làm hướng tà thần hiến tế vật liệu, chính là biến thành những cái kia ma trùng tộc cường giả đồ ăn, đồ chơi. Nhân loại đối xúc sinh là thái độ gì, ma trùng tộc cường giả đối nhân tộc chính là cái gì thái độ? Đương nhiên ma giới lớn như vậy, khẳng định cũng có đối nhân tộc hữu hảo kỳ hoa. Chỉ là như thế kỳ hoa gần như không thể đủ thông qua tử trùng giới thế giới thông đạo dáng lâm bản thổ thế giới. Dương Phàm thận trọng hướng về kia một chỗ thương vòng tiềm hành mà đi. Một trận huyền thuật ba động vì vì lên. Một gã cầm súng thủ vệ Bắc cung tại phiệt chiến sĩ bỗng nhiên cảm giác một trận mắt tiểu, nhanh chóng hướng về nhà vệ sinh đi đến. Vừa tiến vào nhà vệ sinh, một trận huyền thuật ba động ba phủ, tên kia Bắc cung tại phiệt chiến sĩ hai mắt một chút trở nên bắt đầu mông lung. Phiệt chủ ở đâu? Dương Phạm Thi triển quang học cận thân thuật đứng tại tên kia Bắc cung tại phiệt chiến sĩ trước người lãnh đạm nói. Không biết. Thành phố này bên trong cường đại nhất ma trùng tộc cường giả ở đâu? Không biết. Cấp trên của người ở đâu? Hắn tại hắc khách sạn thứ 30 tầng quốc vương trong phòng. Rất tốt, trở về đi. Quên vừa rồi phát sinh hết hãy. Tiên địa Bắc cung tài tiệc chiến sĩ hơi sững sờ, qua tốt nhất hội mới hồi phục tinh thần lại, hướng về liền trì đi đến, ta là tới đi nhà sĩ. Tại quang học cận thân thuật cao cấp che giấu khí tức lực lượng phía dưới, Dương Phàm Lãng Uyên không tiếng động đi tới hắc bản khách sạn thứ 30 tầng Quốc Vương phòng trước. Quốc Vương kia phòng đại môn mở ra, bên trong đang tiến hành không che lại sẽ, hơn 10 người Bắc cung tài tiệc cao quan môn chính tập hợp một chỗ, trần chuột chơi gái. Trong phòng khắp nơi đều là các loại phong tình mỹ nữ, nhưng mỹ nữ kia muốn không sẽ mặc lấy đặc thủ chế phục dạ, muốn chẳng phải đều không mặc gì. Chương 353, hàng phục cao đẳng hạt 3. Trong không khí tràn ổn, bánh ngọt mùi thơm thì nướng hương vị, cùng một chút không thể miêu tả quỷ dị mùi, các loại nam nữ thanh âm từ trong đó chuyển đến. Vẫn khí không tệ. Dương Phàm thôi động cao cấp mê thuật, xong vào một chút hiện ra hai đoàn đen như mực vòng xoáy, hướng về đám người nhìn lại. Nhất cố quỷ dị vô cùng huyền thuật ba động bao phủ tại mọi người thân thượng, những vị nữ kia từng cái hai mắt long lùng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Kia hơn 10 người Bắc cung tài phiệt quan lớn cũng đều trong mắt lướt qua một tia mê mang. Dương Phàm hắn thì cũng đã là một tôn nguyên sư, thực xa xa đảo những cái kia lớn kia bên trên. Giả thượng hắn hữu tâm tính vô tâm, mười phần thông minh đánh lén, để những cái kia Bắc cung Tại phiệt cao quan môn căn bản chưa kịp phản ứng liền đã đắm chìm trong huyền thuật bên trong. Dương Phẩm nói, trong các người địa vị cao nhất nhân là ai? Những cái kia bị huyền thuật chi phối Bắc cung Tại phiệt cao quan môn nheo nhau, nhau chỉ một ngón tay, chỉ vào một gã thân hình cao lớn, có được tám khối cơ bụng, tướng mạo anh tuấn xuất khí người trẻ tuổi. Người là ai? Ta là Bắc cung Tại phiệt phiệt chủ Bắc cung Hùng Phi Tam nhi, Bắc cung Nhất Tiên. Cung ở đâu? Không biết. Từ khi Hắc bản thành Luân chi về sau, ta liền liên hệ không thượng phụ thân rồi. Hắn đơn là thông qua video hội nghị đến tiến hành sa trình chỉ huy. Dương Phàm trong mắt lướt qua một chút giận dữ, thật sự là nhất cái tham sống sợ chết, lại vô cùng giàu hóa hỗn đản. Bắc cung Hùng Phi tên hỗn đản kia thành thành thật thật đợi tại cái này, lý bị Dương Phàm chặt dưới đầu, đây mới là Dương Phàm kết quả mong muốn. Dương Phàm nói, ai biết Bắc cung Hùng Phi ở nơi nào? Những cái kia bị Dương Phàm huyền thuật chi phối Bắc cung tại phiệt cao quan môn cả đám đều trầm mặc không nói. Dương Phàm nói, như vậy ai biết ma chủng nhất tộc bên trong cường giả cao ở đâu? Một gã quan lớn nói, ta biết Hôn qua tiền, ta phụ trách giáp giải nhất nhóm nô lệ đưa đến nhất tòa trong tổ bạo cảm, gặp được một gã ma hạt tộc đại nguyên năng tông sư cấp từ giả. Dương Phạm lộ ra vẻ hài lòng, rất tốt. Lần này thuận nút tới, có thể xử lý một tôn đại nguyên năng sư cấp đếm được cường giả cũng là một chuyện tốt. Ma chủng nhất tộc mặc dù thông qua thế giới thông đạo đem hứa đa đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả thua đưa tới. Thế nhưng là tại thời gian nhất định bên trong có thể vượt giới mà đến đại nguyên năng tông sư cấp số cường giả vẫn là có hạn. Chỉ có tại bên này sử dụng rất nhiều nhân loại hoặc là cái khác trí tuệ sinh linh tiến hành hiến tế, mới có thể đem ma chủng nhất tộc bên trong càng nhiều cường giả thua đưa tới. Dư Phạm tiếp tục thẩm vấn lấy những cái kia Bắc cung Tài phiệt quan lớn cùng Bắc cung Nhất Thiên, từ trong miệng của bọn hắn đạt được hứa có nhiều giá trị tình báo. Dư Phạm đạt được mình muốn tình báo chi về sau, nhất cái búng tay xuống dưới. Bác cung Tài phiệt quan lớn cùng Bắc cung Nhất Thiên liền nặng nghề ngủ thiếp đi, nếu là không có nhân giúp bọn hắn giải trừ huyễn thuật khống chế, bọn hắn liền hội nhất trực ngủ say cho đến chết. Dương Phạm hiện tại không giết những này, Bắc cung Tài phiệt cặn bã vẫn là lo lắng Bắc cung Tài phiệt bên trong có có thể trinh sát đến bọn hắn sinh mệnh an toàn. Cứ như vậy hắn một khi xử lý bọn hắn, liền hội bại lộ mình tồn tại. Dù sao Bắc Hùng Phi cũng là nhất cái 10 phần tên giàu hạn. Từ khi phản bội Bác Sơn Vương quốc chi về sau, liền lẫn mất cực kỳ chắc chẽ, liền muốn liên con của mình đâu không gặp được hắn. Dương Phàm một đường tiến hành, đi tới một tòa cấp 5 sao xa hoa trước tiểu điểm. Lúc này ở kia tòa nhà cấp 5 sao xa hoa trong tiểu điểm, đứng đấy từng người từng người thân cao ba thước, toàn thân bao trùm lấy một tầng hát sắc giáp xác, bên hông quấn quanh lấy một đầu đuôi bọ cạp, thân thượng mọc ra một đôi kìm bọ cạp, một đôi cánh tay, nửa người dưới chính là bọ cạp hình thái hạt ma tộc chiến sĩ. Mỗi một gã hạt ma tộc chiến sĩ đều là nguyên năng sư lấy thượng giả, trong đó không thiếu đại nguyên năng sư cấp đếm được giả. Dương Phàm phải mái đi tới kia tòa nhà xa hoa trong tiểu điểm như cái kia hạt ma tộc chiến sĩ đô hoàn toàn nhìn không thấy hắn, cũng cảm giác chí không đến hắn tồn tại. Vừa đến kia tòa nhà cấp 5 sao xa Hoa khách sạn 30 tầng, Dương Phàm liền người thấy một cố vô cùng dày đặc mùi máu tươi, tại kia thông hướng quốc vương phòng con đường chi thượng trải rộng vô số thi thể. Một đám tuấn nam mỹ nữ cầm trong tay các loại đao kiếm một mặt điên cuồng tàn sát lẫn nhau. Giết đến nhanh lên, giết đến đặc sắc một điểm. Cứ như vậy, các người mới có thể sống sót. Bây giờ còn có ngũ cái sống tiếp danh mạch. Mỗi qua nhất phút, liền hội thiếu nhất cái danh mạch. Ngũ phút trôi qua, còn có vượt qua 2 người còn sống, các người đô sẽ thành ta bữa tối. Một gã thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, nhìn qua Phạng Phất một gã tuấn mỹ nam sĩ, bên hông lại quấn quanh lấy một đầu đuôi bọn cạp hạt ma tộc trong tay cường giả cầm một chén máu người, một mặt vui vẻ nhìn xem những cái kia tuấn nam mỹ nữ tự giết lẫn nhau, liền như cùng nhân loại tại đấu tất xuất đồng dạng. Tìm được, Dương Phàm lạnh như băng nhìn xem tên kia hạt ma tộc cường giả trong lòng yên lặng nói, "Từng." Tên hạt ma tộc vi vi lên, lại, kinh khủng cảm trí, cảm ứng được cái gì? Liền trong khoảnh khắc đó, vô số quang từ cấp 5 sao xa hoa khách sạn trong vách tường nội bắn ra mà ra. Dễ như trở bàn tay quán xuyên hạt ma tộc đại nguyên năng tông sư thân thể, đem nửa người dưới của hắn chém phá thành mảnh nhỏ. Đầu kia hạt ma tộc đại nguyên năng tông sư kêu thảm một tiếng, toàn thân ma khí phun trào, nửa người trên nhanh chóng biến chướng, một chút biến hóa thành một tôn thân cao 6m, toàn thân bao trùm lấy hắc sắc giáp xác, có một đôi kìm bỏ cả, một đôi to lớn cánh tay ma cao đẳng hạt ma. Tôn này hạt ma tộc đại nguyên năng tông sư biến thân một cái mắt, liền đem kia cấp 5 sao sa hoa khách sạn trực tiếp nứt vỡ. Nhất cái triệu hoán pháp trận trực tiếp hiện, hiện long viên từ cái kia triệu hoán pháp trong trận nhảy ra, một quyền đánh vào tôn này cao đẳng hạt ma thân thể chí thượng. Đem đầu kia cao đẳng hạt ma một kích đánh cho giáp sắt lõm, phun ra một ngụm máu tươi, bản thân bị trọng thương, rơi xuống thượng, nhất cử đánh xuyên mười mấy tầng lầu. Lần này phản phất thập bộ cả hộ, lít nha lít nhít hạt ma tộc chiến sĩ tinh nhuệ từ bốn phương tám hướng bừng lên, hướng về H hạt đánh tới. Tại kia sa hoa chung quanh quán rượu từng cái lỗ lớn mở ra, từ cái hang lớn kia bên trong một chút chui ra vô số ma hạt trùng cùng ma hạt tộc chiến sĩ tinh nhuệ. Dương Phạm vung thủ, đầu thể nội. Từ đầu đẳng hạt ma thể nội một chút truyền ra một cỗ to lớn phản kháng. Ý đồ đem tia cao cấp thú chi khế ước chủ ấn trực tiếp xoắn nát, chỉ là dương phàm trong não vực kia thần thoại phẩm chất thú chi khế ước chủ ấn quang mang lóe lên, nhất cố thần bí khó lường khế ước chi lực một chút tràn vào đầu kia cao đẳng hạt ma thể nội, ngạnh sinh sinh vỡ vụn đầu kia cao đẳng hạt ma chống cự, an ổn linh hồn của nó. Cao đẳng hạt ma, phẩm chất tinh anh, thành nhân thể, lực lượng tháng 5 năm 60, nhanh nhẹn 529, phòng ngự 50 tầng tinh thần tháng 5 năm tháng 5 thể chất 50 tầng thi phẩm chất nguyên lực thân hỏa, sử thi phẩm chất nguyên lực hấp thu gia tốc, sử thi phẩm chất thiết giáp xác. Sử thi phẩm chất tố chất thân thể cường hóa, xử thi phẩm chất cơ bắp cường hóa, xử thi phẩm chất tự lạnh, xử thi phẩm chất cứng trắng, xử thi phẩm chất tinh thần kháng tính, xử thi phẩm chất độc kháng tính. Tinh anh phẩm chất hóa nhân tri thuật, có thể ngụy trang thành nhân loại. Lãnh chúa phẩm chất cao cấp nguyên lực thân hòa, lãnh chúa phẩm chất cương thiết cơ bắp, lãnh chúa phẩm chất cốt thép, lãnh chúa phẩm chất xương thép, lãnh chúa phẩm chất cương thiết giáp xác, lãnh chúa phẩm chất cao cấp cứng thi phẩm chất ma hóa chi thể, lãnh chúa phẩm chất cao cấp ma hóa chi thể, lãnh chúa phẩm chất cao cấp nguyên lực hấp thu gia tộc. Lãnh chúa phẩm chất cao cấp tự lành. Thiến giai kỹ năng nguyên lực chi thể phẩm chất hi hữu, Tiến giai kỹ năng hạt ma thể cao đẳng hạt ma chi thể, phẩm chất tinh anh. Chương 354, số lẫng đạt được. Thật sự là bình thường số liệu. Gia hỏa này cũng liền so phổ thông đại nguyên năng tông sư cấp đếm được ma thuộc hơi mạnh. Dương Phạm nhìn xem đầu kia bị hắn hàng phục cao đẳng hạt ma các loại số liệu, một mặt gật bỏ. Dưới trường hắn nhậm sau một đầu đại nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu đều có thể treo lên đánh đầu này cao đẳng hạt ma. Đối mặt từ bốn phương tám hướng vọt tới ma hạt tộc chiến sĩ tinh huyễn, hạt ma chủng Hắc hạt trong nháy mắt khởi động tiến giai kỹ năng siêu cấp chi phối, cái trán một chút hiện ra một viên thần bí khó lường chi phối chủ ấn. Từng đạo đen như mực quang mang từ cái kia chi phối chủ ấn bên trong hiện lên, hướng về phía dưới ma hạt tộc chiến sĩ tinh huệ, hạt ma trùng quét qua. Những cái kia hạt ma tộc tộc chiến sĩ tinh huệ, hạt ma trùng bị tia siêu cấp chi phối quang mang quét qua, trong nháy mắt liền bị ăn mòn, biến thành hắc hạt thuộc hạ. Sáu đầu ma hạt tộc nguyên năng tông sư cấp cường giả bị kia siêu cấp chi phối quang mang quét qua, thân thể run lên, trong mắt lướt qua một tia mê mang, nhanh chóng quay người hướng về lục cái phương hướng bỏ chạy. Trốn được quá muộn. Dương Phàm Sâm Nhiên cười một tiếng, Từng cái triệu hoán pháp trận ở bên người hiện hiện. Đại hôi từ triệu hoán pháp trong trận nhất bay ra, toàn thân khí lưu vần quanh, hai cánh chấn động, xé rách không khí, như là tuấn di xuất hiện tại một đầu ma hạt tộc nguyên năng tông sư trước người, trực tiếp nhất chảo đánh xuống, đưa nó trùng điệp đánh vào thượng, trực tiếp trọng thương. Long viên dưới chân một điểm, đại địa một chút hiện lên chu vong vẫy rách, đồng dạng xé rách không khí, xuất hiện tại một đầu ma hạt tộc nguyên năng tông sư trước người một quyền đánh xuống, đem đầu kia ma sư phần nát, xuống thượng, bản trọng thương. Đường thân hình một cái, nhất cái dần hiện hiện tại một đầu ma hạt tộc sư trước người, cánh tay lóe lên, Tiên kia ma hạt tộc nguyên năng tông sư tứ chi liền bị trực tiếp chặt đứt. Hắc hắc há mồm phun một cái, lít nha lít nhít tơ nện từ trong miệng của nó hướng về còn sót lại tam đại ma hạt tộc nguyên năng tông sư con đi. Kia tam đại ma hạt tộc nguyên năng tông sư trên người kìm bỏ cạp nhất cắt, đem từng cây tơ nện trực tiếp cắt đoạn. Liền trong khoảnh khắc đó, Long Viên một chút xuất hiện tại một đầu ma hạt tộc nguyên năng tông sư trước người, một quyền đánh xuống, đem đầu kia ma hạt tộc nguyên năng tông sư trực tiếp đánh xuyên, tượng, đậu, lưu, hiện tại tộc, sư lưng về sau nhất trảo xuyên qua đầu kia ma hạt tộc nguyên năng tông sư Phàn Lưng. Đường Lang thân hình thoát một cái, huy động đao cánh tay nhất trạm, chợt đem một đầu ma hạt tộc nguyên năng tông sư tay chân hết thảy chặt đứt. Dưỡng Phàm đi theo dưới trướng yêu thú thân về sau, vung lên thủ, từng đạo cao cấp thú chi khế ước dễ như trở bàn tay đem những cái kia ma hạt tộc nguyên năng tông sư trấn áp. Tùy tiện đem phiên khu vực này ma hạt tộc hoàn toàn trấn áp chi về sau, Dưỡng Phàm ra lệnh một tiếng, vô số ma hạt tộc chiến sĩ hướng về bản thành kho quân dụng phương hướng di động. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bắc cung tài phiệt đóng giữ kho quân dụng Bắc cung Hồng thượng tá vừa nhìn thấy từ bốn phương tám hướng vọt tới ma hạt tộc chiến sĩ bỗng nhiên thì hãi hùng kêu vía. Bắc cung Hồng cút ra đây gặp ta. Cao đẳng hạt ma một chút ngưng tụ ra nhân loại hình thái, đứng tại một đầu to lớn ma hạt trùng lưng thượng nghiêm nghị quát. Ma hạt huyền nhất đại nhân, bất chi ngài kêu gọi ta có gì muốn làm? Bắc cung Hồng một chút mang theo kho quân dụng bên trong quan lớn từ kho quân dụng bên trong chạy ra ăn nói khép nép nói. Hiện tại Hắc bàn thành chủ nhân đã không còn là nhân loại, mà là ma chủng nhất tộc cường giả cao nhóm. Ma nhất tính cách bất thường, thích xem nhân loại tự giết lẫn nhau, cái này còn tính là tương đối dễ tiếp xúc. Dù sao hắn còn nguyện ý nghe người ta nói. Dư mấy tôn ma chủng tộc cường giả đỉnh cao cơ bản thượng không làm sao nói, cơ bản thượng gặp được sự tình, trực tiếp liền đem những cái kia Bắc cung tài phiệt nhânướt. Ngoại trừ Bắc cung Hùng Phi các loại Bắc cung tài phiệt mấy tên xuất trước đầu hàng trọng thần chi ngoại, nhân loại còn lại liền xem như Bắc cung Hùng Phi bộ hạ trực thuộc, những cái kia ma chủng tộc cường giả cũng là nói rất liên sát, nói ăn thì ăn, làm lòng người rất lạnh. Ma hạt huyền nhất lạnh lùng nói, mang ta đi đạn đạo cất giữ địa phương, ta muốn tiêu hủy bọn chúng. Vâng, đại nhân. Bắc cung Hồng hơi có chút đau lòng. Dù sao những cái kia đại uy lực đạt đạo chính là tại chiến trường thượng đối phó đại nguyên năng tông sư tốt nhất hiện đại hóa binh khí chi nhất. Bắc Cung Hùng Phi thật vất vả mới thuyết phục nhân diện cự nô, lúc này mới giữ nhất nhóm từ hai thành phố lớn tịch thu được đan đạo. Bắc Cung Hồng cũng biết ma chủng nhất tộc nội bộ rất nhiều cường giả đô muốn hủy đi cái này nhất nhóm đan đạo. Hắn căn bản không dám phản kháng. Không có Long Vương Hoàng không bằng gà, coi như Bắc Cung tại viện phiệt, phiệt chủ Bắc Cung Hùng Phi tại cái này lý cũng không dám vi phạm Ma Hạt Nhất mệnh lệ. Tại kia Bắc Ma nhanh chóng đi tới một chỗ to lớn khó quân dụng trong phòng. Quá tuyệt vời. Dương Phạm vừa đến kho quân dụng trước phòng, đột nhiên thì nhãn tỉnh sáng lên. Tại kia kho quân dụng trước phòng ngừng lại 500 chiếc đạn đạo phát xạ xe, tại kia to lớn kho quân dụng trong phòng thì là đặt vào một vạn mai đạn đạo. Kia một vạn mai đạn đạo chính là ma trùng nhất tộc công hãm hai thành phố lớn chi hậu tịch thu được chiến lợi phẩm. Kia hai thành phố lớn bộ đội chủ lực tại dã ngoại bị ma trùng nhất tộc tiêu diệt, nếu không bằng vào như vậy đa đạn đạo, bọn hắn tuyệt đối còn có thể ở trong thành thủ vững một đoạn thời gian. Ma hạt nhất lạnh lùng nói, đi sẽ thao túng đạn nhân cho ta triệu tới. Vâng, đại nhân. Bắc hồng không dám thất lễ, đem nó xem như thánh chỉ. Nhanh chóng đi triệu tập Bắc cung tài phiệt bên trong có thể thao túng đạn đạo phát xạ xe nhân tài. Cũng không lâu lắm, 3000 danh Bắc cung tài phiệt đạn đạo phát xạ bộ đội liền bị Bắc cung hùng triệu tập tới. Đạn đạo phát xạ bộ đội chính là các đại tài phiệt vương bài bộ đội, cũng là chiến trường thượng duy nhất có thể kế thừa, thậm chí là có khả năng xử lý đại nguyên năng tông sư cấp số cường giả tồn tại, tự nhiên cũng bị Bắc cung hùng phi bạo tổn lại. Cái này 3000 danh Bắc cung tài phiệt đạn đạo phát bộ đội thì tương đương với Bắc cung hùng phi mệnh, bất quá tại ma chủ nhất tộc chủ mệnh lệnh phía dưới, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ thành thành thật thật ra tiếp nhận kiệu duyệt. Ma hạt nhất cười nói, rất tốt, làm tôi lắm, Bắc cung hùng Bác Cung Hồng vội vàng nuốt ngông ngỡ cung kính nói, "Có thể vì đại nhân ngài hiệu lực, là vinh hạnh của ta. Đã như đây, ngươi liền có thể chết đi." Ma Hạt Huyền Nhất vung lên thủ, phải thủ như lao, tại Bác Cung Hồng đầu thượng vút qua. Bác Cung Hồng đầu một chút bay lên cao cao, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin, nghĩ không ra vì cái gì mình sẽ bị Ma Hạt Huyền Nhất xử lý. Lít Nha Lít Nhĩ Tơ nện từ thượng nổi bắn ra mà ra, một chút đâm vào kia 3000 danh Bác Cung tại phiệt đạn đạn bộ đội thân bên trên. Kia 3000 danh cơ bản thượng đều là người bình thường đạn đạo phát đội bị quấn, trực tiếp lực lượng thất, ngã ngã xuống bên trên. Không thể Bọn dã hỏa này là tốt nhất phá hồi. Dương Phàm đi vào kia 3000 danh bắc cung tại phiệt chiến sĩ trước mặt, cười lạnh, vung lên thủ, từng đạo cao cấp thú chi khế ước chủ ấn đánh vào trong cơ thể của bọn hắn, đem kia 3000 danh bắc cung tại phiệt chiến sĩ biến thành hấn ngự sự yếu thú. Chương 355, hàng phục cao đẳng chuẩn chuẩn ma. Kia cao cấp thú chi khế ước cũng có thể cùng nhân loại dạng này trí tuệ sinh linh cưỡng ép ký kết. Chỉ là 4 quốc trước đó có ký kết có nhân quyền công ước, ng thú sư không thể đối ngoại trừ lệ lấy người bên ngoài loại cương ép sử dụng cao cấp thú đức, nếu không một khi bị phát hiện, liền sẽ trở thành bốn quốc tội phạm truy nã. Dù sao nếu như thả nhâm cường lớn ngự thú sư sử dụng cao cấp thú chi khế ước lực lượng, rất có thể sẽ bị bọn hắn sáng tạo nhất cái khắp nơi đều là nhân loại nô lệ quốc gia, tất cả mọi người sống ở dưới sự khống của bọn họ. Bất quá Bắc cung tài phiệt đã phản bội nhân loại, tán tận tiền lương, Dương Phàm tự nhiên cũng không cần cố kỵ, trực tiếp liền vận dụng kỹ năng đem bọn hắn hết thẻ trường khống. Kia là Dương Phàm. Ma hạt huyền nhất cùng hắn cấu kết với nhau. Không, là Ma hạt huyền nhất đã bị hắn chế. Trên bầu trời, một đầu ma chuẩn nhất tộc đại nguyên năng Tông sư chuẩn chuẩn mắt mang lên, một chút thấy được phía dưới sử dụng quang học cận thân thuật che chân thân Dương Phàm. Dương Phạm một nhóm cùng ma hạ tộc tại kia một mảnh khách sạn 5 sao ở giữa chiến đấu mặc dù ngắn ngủi, nhưng cũng kinh động đến dấu ở hắc bàn thành bên trong các đại ma chủng nhất tộc cường giả. Chỉ là hát bàn thành bên trong các đại ma chủng nhất tộc cường giả không rõ rõ đầu mối, đang đứng ở quan sát trạng thái, cái này mới không có trước tiên động thủ. Đại hôi các loại đại yêu thú đô tại chiến đấu chi về sau, bị Dương Phạm sử dụng yêu thú cấp cao triệu hoán trả về kỹ năng, để bọn chúng về tới nguyên địa. Bị ngươi phát hiện, Dương Phạm đột nhiên liệt miệng một tiếng, hướng lên bầu trời bên trong một tôn đại nguyên năng tông sư cấp đếm được ma chuẩn, chuẩn lại. Địch tập, Dương Phạm là dương phàm tiềm nhập chúng ta hắc bản thành. Kia một đầu ma chuẩn chuẩn tộc cường giả một chút mở to mi khí, nghiêm nghị quát: "Nhất từng vậy sóng gợn lăn tăn loé lên, Đường Lang nhấc cái dần hiện ra hiện tại đầu kia ma chuẩn chuẩn tộc cường giả bên người, đao cánh tay hóa thành vô số tàn ảnh, điên cuồng hướng về kia đầu ma chuẩn chuẩn tộc cường giả tiến tới. Đầu kia ma chuẩn chuẩn tộc đại nguyên năng tông sư, toàn thân một chút vẩn quanh tại tầng tầng phong chi bích chướng thủ hộ phía dưới. Đường Lang cánh chạm tại tầng tầng thượng, xinh xinh phá. Toàn thế chạm tại đầu kia ma chuẩn chuẩn tộc đại nguyên năng tông sư thân thượng, tôn này ma chuẩn chuẩn tộc cường giả nửa người rơi chém phá thành mảnh nhỏ, nhưng hậu bị nó một cú đạp nặng nề từ bên trên bầu trời bị đá rơi vào đại địa chi bên trên. Ầm. Đầu kia ma chuẩn chuẩn tộc cường giả nhất rơi vào đại địa trì thượng, một chút phun ra một ngụm máu tươi, bản thân bị trọng thương. Dương Phạm vung lên thủ, nhất đạo cao cấp thú chi khế ước chủ ấn quăng mang, một chút chui vào đầu kia ma chuẩn chuẩn tộc cường trong nháy này ma chuẩn, chuẩn linh hồn của chuẩn chuẩn Phẩm chất ưu Thành nguyên thể. Lực lượng 40 -80. Nhân nhẹ năm 70, phòng ngự 500, tinh thần tháng 4 năm 30, chí lực tháng 5 năm 10, thể chất năm 20. Sử thi phẩm chất nguyên lực thân hỏa, sử thi phẩm chất nguyên lực hấp thu gia tốc, sử thi phẩm chất tố chất thân thể cường hóa, sử thi phẩm chất cơ bắp cường hóa, sử thi phẩm chất tự lạnh, sử thi phẩm chất cứng tráng, sử thi phẩm chất giang nhọn, sử thi phẩm chất tinh thần kháng tính, sử thi phẩm chất độc kháng tính, sử thi phẩm chất gia tốc, sử thi phẩm chất phong nguyên tố thân hỏa, sử thi phẩm chất phong nguyên tố kháng tính, sử thi phẩm chất phong nguyên tố thao túng, sử thi phẩm chất phong nhận thuật. Lãnh chúa phẩm chất cao cấp nguyên lực thân hỏa, Lãnh chúa phẩm chất cương thiết cơ bắp, Lãnh chúa phẩm chất cốt thép, Lãnh chúa phẩm chất xương thép, Lãnh chúa phẩm chất cao cấp tường trắng, Sử thi phẩm chất ma hóa chi thể, Lãnh chúa phẩm chất cao cấp ma hóa chi thể, Lãnh chúa phẩm chất cao cấp nguyên lực hấp thu gia tốc, Lãnh chúa phẩm chất cao cấp gia tốc, Lãnh chúa phẩm chất cao cấp phong nguyên tố thân Hòa Lãnh chúa phẩm chất cao cấp phong nguyên tố kháng tính, Lãnh chúa phẩm chất cao cấp phong nguyên tố thao túng, Lãnh chúa phẩm chất đại phong lôi lao, Lãnh chúa phẩm chất bạo Lãnh phẩm chất cao cấp tự lạnh, Thiến giai kỹ năng nguyên lực chi thể phẩm chất tinh anh Tiến giai kỹ năng chuẩn chuẩn ma chi thể cao đẳng chuẩn chuẩn ma chi thể, phẩm chất tinh anh. Dương Phạm ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, không tệ, đây là một đầu có thể thao túng phong nhận cường đại ma tộc. Nó đối phó cường giả rất yếu, nhưng là đối phó tạp binh rất mạnh. Vừa vẫn thích hợp đối phó những cái kia phi ma hoàng bội cùng các loại đê đẳng ma trùng, mà lại nó cũng là phi hành binh chủng, thật to cường hóa ta không chiến năng lực. Bên trên bầu trời, vô số phi ma hoàng, ma giang trùng, ma văn trùng, ma chủng, ma thiên trùng các loại năm loại ma trùng hình thành hướng về bên này và tới. Tại kia trùng vân chi về sau, là theo chân mọc ra châu châu đầu lâu. Thân cao ba thước, cầm trong tay ma tiên ma hoàng tộc chiến sĩ, thân cao một mét ngũ mọc ra con rồi đầu lâu, cầm trong tay trường mâu ma dương tộc chiến sĩ, thân cao 1 mét 2 mọc ra mua đầu lâu, cầm trong tay trường mâu ma văn tộc chiến sĩ, thân cao 1 mét 8 cầm trong tay trường thương ma chuẩn chuẩn tộc chiến sĩ, thân cao 2 mét, cầm trong tay chiến kích ma thiên lưu tộc chiến sĩ. Những cái kia ma tộc chiến sĩ đều là tinh anh, mỗi nhất cái đâu có được nguyên năng sư cấp đếm được chiến lực, số lượng vô cùng to lớn, lấy 10 vạn làm đơn vị đến tính toán. Mặt đất thì là một chút xuất hiện vô số ma giáp chủng, sư lại tiểu ma chi trùng, cự đại tiểu mang công To bằng chậu giữa mặt tiểu ma ma kiến, vô số bay lượn ở giữa không trùng, to bằng chậu giữa mặt tiểu ma kiến bay. Tại những cái kia ma trùng chi về sau, tất là theo chân thân cao 2m, toàn thân bao trùm lấy một tầng hắc sắt giáp sắc ma giáp trùng tộc chiến sĩ, nửa người trên là hình người ma tộc, nửa người dưới chính là to lớn chi trùng nền ma tộc chiến sĩ, nửa người trên chính là hình người ma tộc, nửa người dưới chính là to lớn võ công ma ngô công tộc chiến sĩ, mọc ra con kiến đầu lâu, cầm trong tay chiến kích kiến ma tộc chiến sĩ. Vô số ma trùng hình thành cấp thấp phá hôi biển trùng, lại thêm thượng vô số tinh ma trùng tộc chiến sĩ cùng dấu ở những cái kia ma chủng tộc đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả, liền xem như Bắc Sơn Vương cái kia cấp đếm được hung nhân, cũng chỉ có thể độ trật vật mà chạy. Không trốn chỉ có lực chiến mà chết cái này nhất cái hạ chạng. Thượng, hắc hặc. Dương Phàm ra lệnh một tiếng, hắc hặc chợt thống soái lấy thiên lưu, vô số ma hạ chủng, ma hạ tộc chiến sĩ cùng ma hạ huyền nhất cái này một tôn đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả hướng mặt đất biến trùng phóng đi. Từng cái triệu hoán pháp trận tại bên người hiện hiện, những cái ma làng, ma tộc, ma tộc cường giả nhao hiện hiện. Đại các loại dương Phàm dưới trướng cường lực đánh thủ cũng đều nhao nhao xuất hiện. Đầu kia vừa mới bị Dương Phạm Hàng phục cao đẳng chuẩn chuẩn ma tại bình thường điểm tiến hóa đếm được chữa trị phía dưới, đã khôi phục toàn thịnh thực lực, cái chán chú ấn lóe lên, một mảnh cuồng bạo vô cùng phong nhận phong bạo hướng lên bầu trời bên trong trùng vân đánh tới. kia cao đẳng chuẩn chuẩn ma phong nhận phong bạo đối những cái kia đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả uy hiếp không lớn, nhưng là đối với những cái kia đệ đẳng trùng vân chính là đại sát khí, vô số ma trùng bị nó phong nhận trở các loại ma chủng. Những cái kia dấu ở trùng vân cùng vô số ma trùng tộc chiến sĩ phía sau ma trùng nhất tộc đại nguyên năng tông sư cũng đều nhau nhau ra thủ, phóng nhận, gai độc, nọc độc, hỏa cầu các loại đủ loại công kích về phía lấy Dương Phàm dưới trướng ma trùng quân đoàn đánh tới. Những cái kia thực lực yếu đối ma văn tộc, ma răng tộc nguyên năng tông sư, ma đường lang nhất tộc chiến sĩ tinh nhuệ thường xuyên đô bị những cái kia ma trùng tộc đại nguyên năng tông sư nhất đánh bại. Kia ma hạt quân đoàn đối mặt mấy cái ma trùng chiến đấu tiếp, Dương Phàm ma bị xử lý, thảm bại vô số ma vây phía dưới. Động thủ, hắc hắc. Hắc hắc trong nháy mắt khởi động tiến giai kỹ năng siêu cấp chi phối, cái trán một chút hiện ra một viên thần bí khó lường chi phối châu ấn. Từng đạo đen như mực quang mang từ cái kia chi phối châu ấn bên trong hiện lên, hướng về trung quanh ma trùng quật tới. Chương 356, đại thắng. Tại kia tất hắc quang mang những nơi đi qua, mảng lớn mảng lớn ma trùng, ma trùng nhất tộc chiến sĩ tinh nhuệ cấp tốc phản chiến, hướng về đồng bạn của mình đánh tới, một chút vô số tinh nhuệ ma trùng tộc chiến sĩ tử thương thảm trọng. Đáng chết. Kia là siêu cấp chi phối ma trùng chi quang. Chỉ có tôn quý bán thần cùng hai vị kia vĩ đại tồn tại hậu mới có năng lực Chỉ là một đầu tiện trùng, làm sao có thể có được siêu cấp chi phối ma trùng chi quang năng lực. Những cái kia dấu ở bảy trùng bên trong ma trùng tộc cường giả người người trong mắt một chút hiện lên một vòng kinh hái chi sắc. Kia siêu cấp chi phối ma trùng kỹ năng cũng chỉ có tại ma trùng nhất tộc bên trong bán thần cùng ma trùng nhất tộc cao cấp nhất tôn quý huyết mạch mới có được, hắc hạt vậy mà có được khủng bố như thế kỹ năng, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Xử lý nó, xử lý cái kia tạp trùng, chỉ là nhất cái tạp trùng, không xứng có được loại năng lực này. Sự lý nó Những cái kia dấu ở vô số ma trùng bên trong Đại Nguyên năng tông sư cấp đếm được ma trùng tộc cường giả một chút đạt thành nghiệm nghị. Phong nhận, cốt tứ, nọc độc, hỏa cầu các loại đủ loại công kích giống như thủy triều hướng về Hắc Hạt đánh tới, chỉ cần đem Hắc Hạt xử lý, hết thể tự sụp đổ. Đối mặt kia đủ loại đáng sợ vô cùng công kích, Thiên Nhu một chút xuất hiện tại Hắc Hạt trước người, nó toàn thân ma khí phun trào, vung hai nắm đấm, hướng về kia đủ loại công kích đánh tới. Phong nhận, cốt thứ, nọc độc, hỏa các loại đủ loại công kích đánh vào Thiên thân thể chi thượng, miễu cưỡng phá vỡ phòng ngự của nó, tại thân thể của nó thượng lưu lại một chút vết thương nhỏ. Thiên lưu cao cấp tự lành kỹ năng một chút phát động, thân thượng ma quang lóe lên, các loại thương thế chợt lấy tốc độ cực cao phi tốc khép lại. Hắc hạt thôi động siêu cấp chi phối ma trùng kỹ năng chi quang hướng lên bầu trời quét qua, ở trên bầu trời vô số phi hành ma trùng, ma trùng nhất tộc chiến sĩ tinh nhuệ chợt biến hóa thành nó chi phối ma trùng chiến sĩ hướng về chiến hữu của mình quay giáo một kích. Tại kia điên cuồng chiến đấu bên trong, dưỡng phàm rũỡi chướng ma trùng chiến sĩ lấy mắt thường có thể gặp tốc độ điên cuồng bạo tăng, như là như bệnh dịch hướng về bên ngoài cấp tốc lan tràn mà đi. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đô có hải lượng ma trùng ma trùng chiến sĩ chết tử, toàn bộ hắc bản thành nguyên nhược biến thành nhất cái to lớn vô cùng huyết nục cuối xe, xoắn nát vô số ma trùng tộc cường giả sinh mệnh. Tại sao có thể như vậy? Quái vật kia làm sao kích phát nhiều lần như vậy chi phối chi quang? Ma lực của nó không có cực hả sao? Đáng chết. Những cái kia chính đang vây công hắc hạt ma trùng nhất tộc đại nguyên năng tông sư Hoàng sợ phát hiện lúc đầu lấy biển côn trùng trừ danh bọn chúng, hiện tại ngược lại bị biển côn trùng gây công. Bọn chúng giới chướng ma trùng cùng chiến sĩ tinh số lượng càng ngày càng ít. Chúng ta rút lui. Kia tránh ở ngoại vi trì ma nhất tộc chiến Cựu trọng trong mắt lướ qua một tia hàn mang quá quên nói. Chu Thập Thất chất vấn: "Đại nhân, Nhân diện cử Ngô đại nhân để chúng ta thủ vương Hắc bàn thành, chúng ta bây giờ rút lui, nhân diện cử Ngô đại nhân trách tội xuống làm sao bây giờ?" Từng đạo đao sáng lừng lánh trong nháy mắt đem Chu Thập Thất bao phủ trong đó. Sau một khắc, Chu Thập Thất thân thể một chút thêm ra vô số dây nhỏ, trong mắt lướt qua một tia tuyệt vọng, thân thể một chút vỡ ra, hóa thành vô số khối vụn tán mát bên trên. Chu Cửu trọng tàn nhẫn cười nói: "Ai còn phản đối quyết định của ta?" Chu Cửu trọng nhất hướng chủ chương sử dụng đối thoại cùng trí tuệ đến giải quyết vấn đề, bất quá hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đơn giản nhất giải quyết vấn đề thủ đoạn. Quân sốt lại nền ma tộc nguyên năng tông sư một chút túi đầu, trong mắt mạo sương mãn kiên kỵ cùng e ngại. Rút lui. Chu Cửu trọng ra lệnh một tiếng, còn sốt lại nền ma nhất tộc chiến sĩ tinh nhuệ cùng vô số ma chi chu bắt đầu nhanh chóng rút lui. Chu Cửu trọng rút lui. Đáng chết phản đồ, chúng ta cũng rút lui đi. Rút lui. Rút lui. Rút lui. Từng đợt gọn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, những cái kia ma trùng nhất tộc các cường giả chợt bắt đầu trực tiếp rút lui, hướng về bốn phương chạy. Dương mày, những này ma trùng vẫn còn có chút náo, vậy mà lui. Bọn chúng vừa trốn, sự tình liền phi Những cái kia ma chủng tộc đại nguyên năng tông sư cả đám đều trốn ở bảy chủng chỗ sâu nhất tiến hành chỉ huy, không có tự mình ra thủ. Mặc dù một trận chiến này các loại ma chủng, ma chủng tộc chiến sĩ tinh nhuệ chiến tử số lượng lấy đa quá ức, thế nhưng là đại nguyên năng tông sư cấp đếm được ma chủng tộc cường giả vẫn chưa có chết bao nhiêu. Truy sát đường ma tộc. Xử lý đường ma tộc đại nguyên năng tông sư, đường lang liền có thể càng thêm cường đại. Dương Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, ánh mắt hướng về đường ma tộc đạo vong phương hướng nhìn lại, nhất cái thoáng hiện trực tiếp xuất hiện tại đường ma tộc trong đại quân. Từng cái triệu hoán pháp trận hiện hiện, cao đảng chuồn chuồn ma, đại hôi, đường lang, cái này tam đại không chiến cường giả cùng Lít nha Lít nhít ma giang tộc, ma văn tộc nguyên năng tông sư, đường ma tộc chiến sĩ tinh nhuệ một chút hiện hiện, hướng về trung quanh đường ma tộc chiến sĩ công tới. Đáng chết. Dương Phàm tên tiểu súc sinh này đuổi theo tới. Cái này một con đường ma tộc đại quân thống soái ma đường lưỡi đao trong mắt lóe lên một vòng vẻ hoảng sợ, một chút phát động thoáng hiện kỹ năng. Dương Phàm phải thủ thủ hoàn quang mang lui lên, nhất đạo gian, một gian động một chút biến mất không thấy gì nữa. Cơ hội trong tích tắc, Đường Lang chợt xuất hiện tại ma đường lưới đao trước người, huy động đao cánh tay điên cuồng hướng về ma đường lưới đao chém tới. Ma đường lưới đao cũng đồng dạng huy động đao cánh tay, không chế lấy vô số đao quang cùng Đường Lang điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Phía dưới nhất đạo chi phối ma trùng chi quang hướng lên bầu trời quét qua, vô số đường ma tộc chiến sĩ tinh nhuệ một chút làm phản, cùng chiến hữu của mình tàn sát lẫn nhau. Ma đường lưới đao tố chất thân thể cùng kỹ năng các phương diện đô hoàn toàn ở Đường Lang phía dưới, lại thêm thượng Đường tiếp nhận dương phàm cao đẳng yêu cường hóa kỹ năng giá trị. Song phương giao thủ mấy hơi thở, Toàn thể của nó thượng liền bị chém ra hơn 10 đạo sâu đǔ thấy xương vết đao, mạng lớn tiên huyết phun ra. Đầu kia cao đẳng chuẩn chuẩn ma nhãn bên trong nhất đạo chủ ấn lại lên, một viên duệ sắc vô cùng đại phong lưới đao hướng về kia ma đường lôi đao chém tới. Ma đường lôi đao phản thủ một đao, đem đại phong lưới đao trực tiếp chém vỡ. Liền trong khoảnh khắc đó, từng đạo đao quang trong nháy mắt chạm tại ma đường lôi đao thân thể chí thượng, nó trên người tứ chi một chút thêm ra vô số dây nhỏ, hết thể lực gãy, vô lực từ bên trên bầu trời rơi xuống. Dương Phạm trong mắt dị mang lên nói, xử lý nó đi, Đường Lang. Đường Lang hiện tại là Dương Phạm dưới trướng nhất khách, lực công kích cực cao. Hơn nữa còn có thể phi hành, che giấu khí tức, phổ thông đại nguyên năng tông sư cấp đếm được ma trùng nhất tộc cường giả chỉ cần nhất cái sơ sẩy, liền sẽ bị nó miểu sát. Dương Phàm cũng hy vọng có thể đem Đường Lang nhất trực cường hóa, đưa nó cường hóa đến siêu việt đại nguyên năng tông sư chi cảnh. Đường Lang đao cánh tay vung lên, vô số đao quang chạm tại ma đường lưỡi đao thân thể chi thượng, đưa nó trong nháy mắt chém chạy dòng vỡ vụt, hóa thành vô số khối vụn tản mát bên trên. Hoàng kim điểm tiến hóa số 1100 vạn, phải tiêu hao 110 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra ma đường nhất tộc mạch. Rõ. Vô số hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tràn vào ma đường lưỡi đao thể nội đem một tia ma đường lưới đau huyết mạch rút lấy ra, không có vào dương phạm thể nội. Chương 357, đường lang tiến hóa, thủ linh phẩm chất nguyên lực chi thể. Cái này tiến giai kỹ năng vẫn là so không thượng ma đường chi thể. Dương Phạm nắm lấy viên kia kỹ năng chi châu, trong mắt lướt qua vẻ tiếc nuối. So với nguyên lực chi thể, ma đường chi thể đối đường lang cường hóa càng thêm rõ ràng. Tiêu diệt cái này một con đường ma tộc bộ đội tinh nhuệ chi về sau, còn lại ma trùng cũng sớm đã trốn được không thấy tăm hơi. Phải tiêu hao 500 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số đem ma đường huyết mạch cùng nguyên lực chi thể kỹ năng chi châu dung nhập đường lang thể nội. Rõ Dương Phạm tâm niệm vừa động, kia bị rút ra ra ma đường huyết mạch cùng nguyên lực chi thể kỹ năng chi châu, một chút tràn vào đường lang thể nội. Đường lang một chút ghé vào thượng, toàn thân run rẩy, cũng không lâu lắm, liền rút đi một tầng thể xác, trở nên càng thêm cường đại. Cao đẳng đường lang ma, đường lang. Phẩm chất xử thi. Lực lượng 720, 40, nhanh nhẹn 940, 80, phòng ngự 660, 60, tinh thần 650, 50, 50, trí lực 650, 50, thể chất 740, 60. Thiến giai kỹ năng nguyên lực chi thể phẩm chất xử thi. Dương Phạm trong mắt lướt qua một kia tiếc nuối, dù không tệ, Thế nhưng là Đường Lang vẫn là không có tiến hóa trở thành đại nguyên năng tông sư chi thượng nguyên tôn cấp cường giả. Đại nguyên năng tông sư chi thượng chính là nguyên tôn cấp đếm được cường giả, loại kia cấp đếm được cường giả tại Trục Xuất Chi Địa bên này nhất cái đô không có. Bắc Sơn Vương chính là bốn quốc đệ nhất cường giả. Đương nhiên bốn quốc bên trong cũng từng từng sinh ra hứa đa dã tâm bừng bừng đám thiên tài bọn họ, những thiên tài kia đô thông qua cuồng bạo sơn mạch, tiến về Vân Chi Đế Quốc đi. Trục Xuất Chi Địa bên này thái nhỏ, nguyên quá khối, mà lại có bốn vương ở phía những thiên tài kia tự nhiên không ý lưu tại cái nơi lý. Những cái kia ma trùng vừa trốn, đem nhất cái cao tới 500m trải rộng vô số đại lỗ thủng nhỏ như là tổ ong trùng tổ bỏ xuống. Dương Phàm ra lệnh một tiếng, những cái kia còn sót lại Bắc cung tài phiệt các tinh anh liền tiến vào kia như là tổ ong trùng tổ bên trong, đem trùng tổ bên trong các loại bảo vật hết thể chờ lợi ra. Tại kia trùng tổ bên trong có các trồng linh dược, bảo dược cùng nhân loại luyện chế ra tới các loại linh đan. Những cái kia ma trùng nhất tộc chiến sĩ tinh nhuệ nhóm nuốt linh dược, bảo dược cũng có thể tu luyện, tiến hóa trở nên càng thêm cường đại. Tại kia nội bộ, còn có vài chục đầu to mặt vô cùng, không cách nào rời chuyển động thân thể trùng. Những cái kia các đại chủng tộc mẫu chủng nhiệm vụ chủ yếu liền là sản xuất các loại pháo hôi loại ma chủng. Chư hắn chi ngoại, tại kia chủng tộc bên trong, trải rộng lít nha lít nhít chứng chủng. Những cái kia chứng chủng Dương Phàm suy nghĩ nhất sẽ, vẫn là để dưới trướng ma chủng đại quân đem những cái kia chứng chủng đô ăn sạch. Dương Phàm dưới trướng ma chủng đại quân trải qua một trận chiến này chi về sau, số lượng đã bành trướng đến mấy trăm triệu chi cực. Đương nhiên chủ yếu là phi ma hoàng, ma dương chủng dạng này tạm sĩ cũng chỉ đại khái vạn hữu. Bất là ma chủng tộc pháo vẫn là ma chủng chiến sĩ tinh nhuệ. Bọn chúng đều là phải vào ăn mới có thể duy trì chiến lực. Bọn chúng đồng bạn thi thể cũng là bọn chúng lương thực chi nhất. Ma trùng nhất tộc sở dĩ hội khắp nơi khai chiến, từ các đầu chiến tuyến cùng Bắc Sơn Vương quốc các thành phố lớn bị chiến, cũng tương tự có tiêu hao phá hôi, giảm bất vật tư tiêu hao dự định. Dương Phạm tỉnh táo phân tích, một trận chiến này, thu hoạch quá lớn. Hoàng kim điểm tiến hóa số 1 hơi thu hoạch cao tới 8 ức. Bất quá Hắc hạt, hạt siêu cấp ma trùng chi phối kỹ năng đã bại lộ, ta phải mau chóng lợi dụng điểm này, đánh cái thời gian chiến lược, kiếm lấy lớn nhất lợi ích. Hắc hạt, hạt siêu cấp ma trùng chi phối kỹ năng có thể xứng nhất cái đại sát khí, cũng là Dương Phạm nắm giữ mạnh nhất áp chủ bài chi nhất cũng chính bởi vì hắc hạt cái này chỉ có ma trùng nhất tộc nửa thần mới có thể đủ nắm giữ kinh khủng tiến giai kỹ năng, hắn mới có thể tại hắc bàn thành một trận chiến đại hoạch toàn thắng. Chỉ là ma trùng nhất tộc dù sao cũng là tại ma giới bên trong hùng có thần linh cấp kinh khủng tồn tại che chở đáng sợ chủ tộc, bọn chúng cũng chinh phục tự chủ giới. Lần này chiến bại đối ma trùng nhất tộc đến nói, căn bản không đau không ngứa, chỉ là tiên phong tiểu áp chế thôi. May mà ta còn có khác ngoại một lá bài tẩy. Dưỡng phàm một chút phát động truyền tống kỹ năng, một đạo quang mang lóe lên, hắn từ nguyên địa biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, dưỡng phàm liền xuất hiện tại một chỗ trong núi lớn. 10 cái hô hấp chi về sau, lần nữa phát động chuyển tống kỹ năng, từ nguyên điệu tiêu thất. 10 lần chuyển tống chi về sau, Dư Phạm liền ra bây giờ cách trấn Bích Cứ Điểm 50 năm ngoại một chỗ núi nhỏ bên trên. Thật sự là chiến đấu kinh liệt. Bất quá, giống như trấn Bích Cứ Điểm sắp không ngăn được. Dương Phạm đứng tại ngọn núi nhỏ kia một viên đại thụ chí thượng, khởi động ưng nhãn thuật cao cấp quan sát hướng về phương xa nhìn lại. Chỉ gặp tại khoảng cách trấn Bích Cứ Điểm 200 lý chi ngoại, tọa lạc lấy 10 tòa cao tới ngàn mét, có được vô số lỗ thủ chủng tộc. Vô số ma chủng tộc phá hôi, ma chủng tộc chiến sĩ tinh từ bên trong bay ra, tập kết, những hậu đầu nhập chiến đấu bên trong. Tại bên trong chiến trường kia, các loại hỏa lực kinh minh, vô số ma trùng phá hôi, tinh anh ma tộc chiến sĩ chết thẳng, toàn bộ chiến trường đô thiêu đốt lên lẫn trắng hỏa diễm. Tại kia cứ điểm tri thượng, Y Nguyên phun ra ngọn lửa, đem đến gần vô số ma trùng phá hôi đánh nát. Một đầu từ hỏa diễm nguyên tố cấu trúc mà thành đại sả phiêu phù ở cứ điểm phía trên, phun ra từng đạo hỏa diễm, đem những cái kia đến gần phi ma hoàng các loại phi hành ma trùng đánh sát. Kia trấn bích cứ điểm mặc dù nhìn qua Nguyên vô địch, sự thượng, tại cứ điểm các cái địa phương, xuất hiện nguyên năng sư tại hữu nguyên năng giả các loại năng lực tiêu diệt những cái kia ma trùng cùng đến gần ma trùng tộc chiến sĩ tinh huyễn. Tại kia ma trùng nhất tộc bên trong những cái kia cùng xích viêm ma giáp trùng tương tự viễn trình ma trùng nhau nhau phát động tiến công, các loại hỏa cầu, băng truy, nọc độc động, cốt thứ, độc phấn những nơi đi qua, đô sẽ đem một khu vực như vậy nhân tộc cường giả diệt sát hoặc là xử lý. Dương Phàm thông qua cao cấp quan sát kỹ năng có thể nhìn thấy, tại kia trấn bích trong tứ điểm, có không ít điểm hỏa lực đều đã bị phá hủy, lại cũng không đủ nhân thủ đi sửa chữa. Nhất cái triệu hoán pháp trận trực tiếp hiện hiện, Đường Lang một chút từ cái kia triệu hoán pháp trong trận hiện hiện. Chúng ta đi. Dương Phạm một chút nhảy tới Đường Lang lưng thượng, nhẹ nhàng vỗ. Đường Lang chợt vi vội lên. Giống như ưu linh hướng về chiến trường hậu phương tiềm hành mà đi. Cao đẳng chuồn chuồn ma ma thể cường hóa phía dưới, ánh mắt của bọn nó có được khám phá ẩn hình năng lực. Không thể từ bên kia đi. Dương Phạm 10 phần tỉnh táo phân tích, theo túng đường lang lách qua ma chuồn chuồn nhất tộc chỗ khu vực. Lệnh ma nhất tộc cường giả hội ở trung quanh mở ra chu võng. Chui vào bọn chúng bên kia phải cẩn thận chu võng, hơi không cẩn thận liền hội bại lộ, vẫn là quá nguy hiểm. Ma giáp trùng, thiên ma tộc đô phòng ngự cường năng lực tái sinh không nhân, liền sẽ đánh thành đánh lâu dài. Vẫn là ma tộc, hoặc là ma công tộc cường giả tương đối tốt miểu sát. Tìm được Dư Phạm cưới đường lang tại bảy trùng chi bên trong dạo qua một vòng, liếc mắt liền thấy tại Mangô công tộc chiến sĩ tinh nhuệ bảo vệ phía dưới một đầu thân cao 10 mét, nửa người dưới chính là một con rết khổng lồ, nửa người trên chính là hình người ma tộc Mangô công tộc đại nguyên năng tông sư. Chương 358, cấu kết. Tại kia một tôn Mangô công tộc đại nguyên năng tông sư bên người còn đi theo 10 tên nguyên năng tông sư cấp đếm được Mangô công tộc tướng giả, 1000 nhức đầu nguyên năng sư cấp đếm được Mangô công tộc chiến tinh nhuệ. Gia hỏa này là con ngon nhất, so những mạnh hơn nhiều. Dư Phạm ánh mắt hướng về một chỗ cao thượng lại, chỉ gặp tại kia một chỗ cao trên mặt đất đứng đấy 12 vị đến từ các đại ma chủng tộc đại nguyên năng tông sư cấp số cường giả. Người cầm đầu chính là một tôn thân cao 12 mét nửa người trên chính là hình người ma tộc, nửa người dưới chính là nhất cái giết khổng lồ, một tay cầm kiếm một tay cầm thuần đại nguyên năng tông sư. Kia một tôn đáng sợ cường giả chính là ma chủng nhất tộc xâm lấn bản thổ thế giới tam đại tiên phong chí nhất, đến từ ma ngô công nhất tộc đại nguyên năng tông sư Ma Ngô Hoàng. Dương Phạm nhìn Ma Ngô Hoàng một chút, liền tựa theo cường đại năng lực nhận biết cùng mơ hồ cảm ứng, cảm ứng được Ma vô cùng có khả năng chính là cùng Hoắc Vô Ngân một cái cấp đếm được cường giả đỉnh cao kia là Linh Đô Vương Quốc Đại Nguyên năng tông sư U Huyền 3. Bích Thảo Vương Quốc Đại Nguyên năng tông sư đã kết mục. Úy Huyền 3 làm sao sẽ xuất hiện tại cái này lý? Dương Phàm trong lòng một chút dâng lên một tia dự cảm bất tường. Ma chủng nhất tộc vô cùng tương đại, tại ma giới bên trong có thần linh cấp vĩ đại tồn tại thủ hộ. Đồng thời đã công chiếm tự trùng giới cái này một cái thế giới, có được vô số tư nguyên. Liên xem như Cường Bạo Sơn mạch bên này, nhân tộc 4 liên minh quốc tế thủ, đô chưa chắc là ma chủng nhất tộc đối thủ. Nhân tộc bốn quốc cũng chỉ thừa dịp tự trùng giới thế giới thông đạo phong ấn còn không có hoàn toàn mở ra thời điểm, mới có thể đem ma chủng nhất tộc chạy về tự chủ giới. Một khi Linh Đô Vương quốc phản bội, bản tổ thế giới cường bạo sơn mạch bên này thế cục liền trở nên càng thêmắc liệt. Đa Cách một trong mắt mang theo một tia khinh miệt, chê cười cười nói: "U Viên Ba, các ngươi Linh Đô Vương quốc vậy mà sẽ chủ động đầu hàng Vĩ Đại Ma chủng nhất tộc, thật là làm cho ta ý ngoại. Ta còn tưởng rằng các ngươi có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa." U Viên Ba chẳng biết xấu hổ nói: "Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Vĩ Đại Ma chủng nhất tộc nhất định quân lâm giới này, chúng ta Linh Đô Vương quốc cũng chỉ là thuận theo thiên ý thôi." Đa Cách Mục nói: "Ma chủng nhất tộc giáng lâm chi về sau, các ngươi Linh Đô Vương quốc 200 triệu nhân khẩu, nhất chỉ có thể sống sót hơn 100 vạn." Ngươi cũng bỏ được." U Viên Ba mặt không đổi sắp nói, những cái kia dân đen có thể vì vĩ đại ma chủng nhất tộc mà chết, cũng là vinh hạnh của bọn hắn. Bách Thảo Vương quốc thượng vị giả đem hạ vị giả nhìn thành nô lệ, Linh Đô Vương quốc thượng vị giả thì là đem bình dân bách tính xem như vật liệu, cũng tương tự không có đem bình dân bách tính đương nhân nhìn. Ha ha ha, nói hay lắm. U Viên Ba, ngươi trở về chi về sau, lập tức tổ chức Linh Đô Vương quốc quân đội từ phía sau giáp công Bắc Sơn vương quốc, chỉ muốn tiêu diệt Bắc Sơn vương quốc, thường, cùng Linh Vương đều có thể chuyển hóa trở thành nhân chỉ muốn các ngươi lập xuống đầy đủ đa công văn, thậm chí có thể chuyển hóa trở thành ma trùng nhất tộc, trưởng sinh bất lão, vĩnh hưởng phú quý. Ma Ngô Hoàng Phong Tứ cười to nói. Tu viền ba trong mắt một chút lướt qua một tia nóng dựng chi sắc. Linh Đô Vương quốc trừ linh nhân con đường quỷ dị, cường đại, cũng có đủ loại làm cho người không thể tưởng tượng uy năng, thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp, mà lại đối phó những cái kia chiến sĩ thông thường có hiệu quả. Tỷ như bốn quốc bên trong uy lực to lớn vô cùng có được uy đại nguyên năng tông sư cấp đếm được đáng sợ lực phá hoại đạo, đối những cái kia linh thể luyện không có hiệu quả gì, chỉ là trừ linh nhân ngự sự ác linh cũng tương tự sẽ bị ác linh ăn mòn, mỗi một cái đều là ma chết sớm. Bất quá nếu là có thể chuyển hóa trở thành ma tộc, những cái kia trữ linh nhân thọ mệnh liền hội bạo tăng. Dù sao một tôn nguyên năng sư cấp đếm được thuần huyết ma chủng tộc chiến sĩ tinh nhuệ thọ nguyên đô cao tới 2000 niên, so 4 quốc thứ nhất thọ Bắc Sơn vương thọ nguyên cũng cao hơn đến nhiều. Đa cách mục trong mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn vô cùng quá mang. Bích Thảo vương đầu nhập vào ma chủng nhất tộc, cũng là bởi vì hắn đại nạn đã tới sợ hai tử vong, muốn sinh. Bằng hảo hảo nhất vương trước, dựa vào cái gì muốn đi mở ra tử chủng giới thông ma chủng tộc trông mình? Tu Viện ba cung kính nói: "Ma Ngô Hoàng đại nhân, vậy hạ hy vọng có thể nhìn thấy Chấn Bích Cứ Điểm huy diệt." Linh Đô Vương mặc dù muốn đầu nhập vào Ma chủng nhất tộc, thế nhưng là tại Linh Đô Vương quốc bên trong, cũng tương tự có phản đối đầu nhập vào Ma chủng nhất tộc người chống lại, cùng lưỡng lãng quán và phái. Trong đó quán vọng phái số lượng lớn nhất nhiều. Bác Sơn Vương vừa chết, Chấn Bích Cứ Điểm lại bị phá hủy, những cái kia quán vọng phái cơ bản thượng liền hội đại bộ phận chuyển hóa trở thành phe đầu hàng. Linh Đô Vương muốn đầu hàng, liền không còn có quá lớn trở ngại. Cứ Điểm nay liền diệt. Ma tự cười một tiếng, ngựa thiên phát ra hét dài một tiếng. Vô số ma trùng từ từng cái trong sào huyệt bay ra, tạo thành mạng lớn mảng lớn trùng vân, hướng về chấn bích cứ điểm phương hướng bay đi. Từng đạo từng đạo ma trùng nhất tộc chiến sĩ tinh nhuệ thì là từ phương hướng khác nhau hướng về chấn bích cứ điểm công tới. Hỏa cầu, nổ động, phong nhận, cốt thứ các loại đủ loại công kích từ xa hướng về chấn bích cứ điểm đánh tới, đem chấn bích cứ điểm phía trên hứa đa điểm hỏa lực trực tiếp đánh nát. Từng phát đạn đạo từ chấn bích trong cứ điểm bắn ra, rơi vào bầy trùng bên trong nổ bể ra đến, mỗi một phát đạn đạo đều có thể mang đi hàng ngàn hàng vạn ma trùng sinh mệnh. Chỉ là bích cứ điểm nội bộ phát xạ đạo đạn nhiều lần tỉ lệ rất thấp, hiển nhiên trải qua những ngày thiên khổ chiến. Trấn Bích cứ điểm nội bộ bộ đại đạo cũng không có còn lại nhiều ít mai. Tại trấn Bích cứ điểm rất nhiều nơi đô xuất hiện mặc đơn sơ quân trang Tân Bình, không ít người đều là trấn Bích trong cứ điểm trải qua đơn giản huấn luyện quân sự cư dân cùng phụ binh. Bọn hắn đô bị đầu nhập chiến trường, liền có thể biết thế cục đã đến cỡ nào ác liệt. Động thủ. Dương Phàm thông qua tâm linh hướng về Đường Lang ra lệ. Đường Lang thân hình thoát một cái, nhất cái dần hiện ra hiện tại kia một đầu Ma Ngô công tộc đại nguyên năng tông sư cấp số cường giả thân về sau, đao cánh tay loài lên, hóa thành vô số đao quang tại đầu kia Ma công tộc đại nguyên năng sư cấp số cường giả thân bên trên. Từng đạo dây nhỏ hiện hiện. Đầu kia Ma Ngô công tộc đại nguyên năng tông sư tứ chi bị trong nháy mắt chém rất ra, rơi xuống tới đất bên trên. Từng cái triệu hoán pháp trận tại Dương Phàm bên người hiện hiện. Đại hô, Long Viên, Tiên Nưu, Hắc Hạt, Cao đẳng chuẩn chuẩn ma, Cao đẳng hạt ma, Long Lang thú, Nham Long thú, cùng các loại ma trùng tộc nguyên năng tông sư cấp số cường giả nhao nhao hiện hiện. Dương Phàm một chút khởi động cao cấp cường tráng kỹ năng, một cước hung hăng giẫm tại đầu kia Ma Ngô công tộc đại nguyên năng tông sư thân thể thượng, vô kinh khủng đo cái bộc phát, đem đầu kia công tộc đại năng sư thương, chi khế sư thể nội. Đầu kia mang lô công tộc đại nguyên năng tông sư thể nội linh hồn hơi vi phản kháng một chút, liền bị cái kia cao cấp thú chi khế ước chủ ấn chấm mỡ, điên cuồng ăn mọn, biến thành dương phẩm bộ hạ. Cao đẳng con giết ma. Phẩm chất tinh anh. Thành niên thể. Lực lượng tháng 5 năm 20, nhanh nhẹ 50 tăng phòng ngự 54 tăng tinh thần tháng 5 năm 30, chí lực 54 tăng thể chất 5-60. Sử thi phẩm chất nguyên lực thân hóa. Sử thi phẩm chất nguyên lực hấp thu gia tốc. Sử thi phẩm chất tố chất thân thể hóa. Sử thi phẩm chất cơ bắp cường hóa. Sử thi phẩm chất tự lạnh. Sử thi phẩm chất tráng.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 Lãnh chúa phẩm chất phun ra kích động, lãnh chúa phẩm chất cao cấp tự lành. thiên giai kỹ năng nguyên lực chi thể phẩm chất tinh anh, tiến giai kỹ năng nô công ma chi thể cao đẳng nô công ma chi thể, phẩm chất hi hữu. Chương 359, vậy giết. Hạt vừa xuất hiện, trợ tôi động siêu cấp ma trùng chi phối kỹ năng, từng đạo chi phối chi quang hướng về trùng quanh quét một cái, líp nhá líp nhít ma nô công nhất tộc chiến sĩ tinh nhuệ lập tức phản chiến, hướng về trùng quanh ma trùng đánh tới. Long lên dữ, thân một cái, một chút xuất hiện ở một bên không nhận siêu cấp ma trùng chi phối chế ma nô công nhất tộc nguyên năng tông sư bên người, một quyền đem đầu của đối phương trực tiếp vẫy Đại hôi hai cánh chấn động, một chút bay vào trên bầu trời, theo túng khí lưu hình thành một mảnh phong nhận phong bạo, rảo sát lấy hải lượng phi hành ma trùng. Thiên Nưu thì là gắt gao đi theo Hắc Hạt bên người, xung làm hát Hạt khi thịt. Còn lại yêu thú thì là tại những cái kia pháo hôi ma trùng nghiệm hộ phía dưới, điên cuồng hướng về chúng quanh ma trùng công tới. Tại các loại công kích phía dưới, mảng, mảng lớn mảng lớn ma trùng cùng ma trùng nhất tộc chiến sĩ tinh nhuệ chết thảm. Mục tiêu kế tiếp chính là ngươi. Dương Phạm trong mắt Hàn mang lóe lên, ánh mắt hướng về hạt ma tộc trận nhìn lại, một chút liền chặt hạt ma tộc tôn này đại nguyên năng tông sư cấp đếm được người chỉ huy. Long viên thân hình thoát một cái, một ngựa đâm trước, hướng về phía Tôn Hạt Ma tộc đại nguyên năng tông sư phóng đi. Cao đẳng chuồn chuồn ma hai cánh chấn động, vô số phong chi chủ ấn lấp lánh, hóa thành mảng lớn mảng lớn phong nhận phong bạo, hướng về một khu vực như vậy quét sạch mà đi, đem một khu vực như vậy phi hành ma tộc hết thể xé nát. Hắc hạt thôi động chi phối chi quang, hướng về một khu vực như vậy quét qua. Mảng lớn Hạt Ma nhất tộc chiến sĩ tinh nhuệ trực tiếp bị chi phối, hướng về xưa kia ngày đồng bạn phát động kích. Cơ hồ là trong mắt, Hạt Ma nhất chỗ trận doanh trận loạn, vô số Hạt Ma tộc chiến sĩ tinh tàn sát nhau, hỗn loạn vô cùng. Đại hôi khống chế lấy vô cùng kinh khủng khí lưu. Mang theo vô cùng kinh khủng khí bạo thanh âm, lấy tốc độ siêu thanh tốc độ kinh khủng xuất hiện tại tôn này hạt ma tộc đại nguyên năng tông sư trước người nhất trào đánh xuống. Tôn này hạt ma tộc đại nguyên năng tông sư trong mắt hung quang loại lên, toàn thân ma khí sôi trào, nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng nhất trào hướng về đại hôi đánh tới. Ấm ẩm. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, tôn này hạt ma tộc đại nguyên năng tông sư thân thể bị ngạnh xinh xinh đánh cho khảm xuống dưới đất, vô số khe h Đường Lang nhất cái dần hiện ra hiện tại tôn này Hạt Ma tộc Đại Nguyên năng tông sư trước người, trong tay dao cánh tay một chút huyền hóa ra trùng điệp đa quang, đem tôn này Hạt Ma tộc Đại Nguyên năng tông sư hoàn toàn bao phủ. Sau một khắc, đầu kia Hạt Ma tộc Đại Nguyên năng tông sư liền bị chém đứt vô số tứ chi, ngã nhào trên đất bên trên. Long Viên theo thủ đem hai tôn Hạt Ma tộc Nguyên năng tông sư ban phi, một cước hung hăng giẫm tại đầu kia Hạt Ma tộc Đại Nguyên năng tông sư thân thể chi thượng, vô cùng kinh khủng lực đo một cái bộc phát, đầu Hạt Đại sư nữa nhất cái hiện ra hiện tại này Hạt Ma tộc Đại Nguyên sư trước người. Nhất cái cao cấp thú chi khế ước đánh vào trong cơ thể của nó, nhất cử vỡ vụn nó linh hồn phản kháng, nhanh chóng ăn mòn linh hồn của nó. Dương Phàm, hắn làm sao sẽ xuất hiện tại cái này lý? Kia là chi phối ma trùng chi quang, một chút bản thần thậm chí là mấy vị kia vĩ đại tồn tại hậu duệ mới sẽ có được năng lực. Nhất cái dị giới tạp chủng, làm sao có thể có được loại năng lực này? Ma Ngô hoang ánh mắt tại Dương Phàm thân thượng vụ qua, cuối cùng rơi vào hắc hạt thân thượng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiêu rẻ. trong mắt cũng lướt qua một tia Dương Phàm, hắn cũng dám tới nơi lý, là muốn tự tìm đường chết sao? Những này thiên thực lực của hắn cũng tăng lên thật nhanh, dưới chướng thiên cấp yêu thú đã không chỉ một đầu. Hơn nữa còn khống chế như hắn đa ma trùng nhất tộc cư giả, hắn tuyệt không thể lưu. Dương Phàm đã tại cái này lý hiện thân, như vậy 89 phần 10 liền đã biết Linh Đô Vương quốc cùng ma trùng nhất tộc cấu kết sự tình. Dựa theo bốn quốc công ước, nhậm sao cùng ma tộc cấu kết người hạ chẳng đều là phản bội nhân tộc người, người người đến mà chu chi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nếu như Dương Phàm không đầu nhập vào ma trùng nhất tộc, U Viễn cùng Dương Phàm ở giữa chính là là địch quan hệ. Đa cách một vào Dương Phàm, trong mắt đồng dạng sát cơ phu trào, bốn thứ ngự thú sư Dương Phàm Thật sự là danh bất hư truyền, thật muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Ma Ngô Hoang rũi thủ lướng về Hắc Hạt một chỉ lệnh giọng nói, "Chư vị, chúng ta nhất định phải liên thủ, cùng một chỗ thượng, xử lý cái kia tập chúng." Hắc Hạt điên cuồng thôi động chi phối chi quang khắp nơi bành phá, bị hắn chi phối ma trùng tộc chiến sĩ như là như bệnh dịch nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài ra. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, cuộc chiến tranh này đem lại biến thành ma trùng tộc nội chiến, mà lại Ma Ngô Hoang bọn chúng phần thắng còn không cao. "Rõ." Tại Ma Ngô Hoang bên người những cái kia ma trùng tộc đại nguyên năng tông sư nhóm đều tiếng, trong mắt hàn quang lên, nhao hướng về Hắc vị trí đánh tới. Ma Ngô Hoàng, U13, đa cách một 3 đại cường giả cũng đều thân hình thoát một cái, hướng về hắc hạt đánh tới. Dương Phàm trong mắt lướt qua ngưng tụ trọng, đến rồi, quả nhiên là chém đầu chiến thuật. Ma trùng nhất tộc quả nhiên có biện pháp ứng đối. Ma Ngô Hoàng há miệng phun một cái, nhất đạo đen như mực độc trụ phun ra, tại độc kia trụ những nơi đi qua, hết thảy tất cả ma trùng hết thảy đô bị ăn mòn thành ngây ngất đêm mê. U13 xong và Hàn Mang loé lên, lưng hậu một chút hiện ra một đầu thân cao 10 mét, mọc ra một viên đầu lâu giao thân thượng lấy 99 quả nhân loại đầu, ra nhất kinh khủng khí tức các Đầu kia linh há Một trận vô hình linh áp xung kích 3 trận hướng về dương phám chỗ khu vực của tới. Vô số cấp thấp ma trùng nhao nhao linh hồn sụp đổ mà chết, một chút thanh tràng ra một mảng lớn chống chạy khu vực. Coi như những cái kia tinh nhuệ ma trùng tộc chiến sĩ cũng đều bị cái kia đáng sợ linh áp chấn nhiếp, toàn thân run dậy, chiến lược tổn hại thất bảy thành trở lên. Một tôn ma răng tộc nguyên năng đại tông sư, một tôn ma văn tộc nguyên năng đại tông sư, một tôn ma chuẩn chuẩn tộc nguyên năng đại tông sư từ phó Đại hôi dạng này giao long có được lòng chi huyết mạch, thực lực xa xa áp đảo phổ thông đại nguyên năng tông sư chi thượng, cần ma giang tộc, ma văn tộc hai tôn nguyên năng đại tông sư mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Một đầu ma hạt tộc đại nguyên năng tông sư, một đầu ma chu tộc đại nguyên năng tông sư, một đầu ma giáp chủng tộc đại nguyên năng tông sư, một đầu thiên lưu ma tộc đại nguyên năng tông sư, một đầu kiến ma tộc đại nguyên năng tông sư thì là cùng long viên, hai đầu cao đẳng hạt ma, một đầu cao đẳng nó. Lăng Nguyên thì là cùng hóa thân trở thành ngân cương yêu lang đa cách một chém giết cùng một chỗ. Thiên Nưu trong mắt hung quang lóe lên, cầm trong tay một thanh bí bảo cấp chiến đao hướng về Ma Ngô Hoang chém tới. Muốn chết? Ma Ngô Hoang Sâm Nhiên cười một tiếng, há miệng phun một cái, nhất đạo đen như mực nọc độc chi trụ trong nháy mắt đánh vào Thiên Nưu thân thể chí thượng. Thiên Nưu vung đao điên cuồng liên trạm, ma khí phun trào, từng đạo đao mang đem độc kia dịch chi trụ chém thất linh bát lạc, lại như cũng bị không ít chúng thể, phá vỡ thân ma khí giới, bắt đầu mòn thể của hắn. Chương 360, nhất hậu một lá bài tẩy. Thiên Nưu trúng một chiêu, Đột nhiên vận máy hơi thở trở nên ổi bại. Ngay tại cái này thì nhất đạo cao cấp giải độc thuật quang mang trong nháy mắt chiếu xạ tại Thiên Nhu thân thể chi thượng, ngay sau đó nhất đạo yêu thú cấp cao cường hóa quang mang chiếu xạ tại thân thể của nó chi bên trên. Từ Thiên Nhu trong thân thể một chút tuôn ra vô số màu đen độc, những thứ kịch độc kia đô bị nó cường đại kháng tính bài xuất thể ngoại. Đây chính là chiến trường bên trên có nhất cái trị liệu sư chỗ tốt, chỉ cần trị liệu sư bất tử, các loại cường đại phụ trợ kỹ năng có thể để nhân nhức đầu không thôi. Đương nhiên cái này cũng cùng Thiên Nhu cường đại kháng tính có quan hệ. Nếu là phụ thông nguyên năng tông sư chúng ma nô hoang một chiêu này, cơ bản thượng chỉ có một con đường chết, cao cấp giải độc thuật cũng cứu không được hắn. Đáng chết, dưỡng phàm gia hỏa này vẫn là nhất cái đỉnh cấp trị liệu sư. Ma nô hoang trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, lấy ra một thanh tất hắc ma kiếm, hướng về Thiên Nưu chém tới. Vô số khí độc vờn quanh tại ma nô hoang cùng nó trong tay ma kiếm chi thượng, mỗi chém xuống một kiếm, đôn sẽ để cho Thiên Nưu 10 phần khó chịu, trên người độc tính trọng thượng một phần, thực lực cũng suy yếu một tia. Một đầu ma đường lang tộc đại nguyên năng tông sư, một đầu kiến ma tộc đại nguyên năng tông sư. Một đầu ma tộc Đại Nguyên Năng Tông Sư cùng Ú Huỳnh Ba thì là liên thủ hướng về hát hạt, Dương Phạm công tới. Kêu ba đầu ma tộc Đại Nguyên Năng Tông Sư vây công hát hạt, Ú Huỳnh Ba lại trực tiếp tìm tới Dương Phạm. Dương Phạm, đi chết đi. Ú Huỳnh Ba trong mắt hung quang loại lên, lưng hậu đầu kêu kinh khủng ác linh trong mắt hung quang loại lên, trên người 99 khỏa nhân tộc đầu lâu song và một trận văn mẹo, gắt gao khóa chặt Dương Phạm. Liên trong khoảnh khắc đó, Dương Phạm cũng cảm giác được toàn thân Dương Phạm trong nháy mắt thôi động Thái Dương huyết mạch, vô số Thái Dương Chi văn một chút tại thân thể của hắn chi nổi lên hiện từng đoàn từng đoàn Thái Dương Chi viêm một chút vẩn quanh tại bên cạnh hắn, tinh hóa hết thể ố hế cùng mùi lẩn Vô số màu đen xương mù Thái Dương Phạm bên người một chút hiện hiện, hiển nhiên hắn bị những cái kia ác linh chi và nhìn thoáng qua, liền đã thân chúng mùi rủa. Dương Phạm vung lên thủ, nhất đạo cao cấp loại trừ nguyên rủa quang mang chiếu xạ tại hắn thân thể của mình chi bên trên. Kia kia khí trong thân thể tuôn ra biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết hỗn hắn vẫn là một trị liệu sư. trong lòng ám chửi một câu. Toàn thân một chút hiện ra vô số linh văn, từng đầu linh văn hóa thành gông xiềng quấn quanh ở đầu kia ác linh thân thượng, đem đầu kia ác linh hướng về thân thể thoát đi. Liền trong khoảnh khắc đó, nhất từng vẻ sóng gợn lằn tàn xoáy lên, Đường Lang nhất cái thoáng hiện kỹ năng, hướng về vây công hắc hạt đầu kia Đường Lang Ma đại nguyên năng tông sư điên cuồng chạy tới. "Bắt được ngươi." Nương theo lấy nhất cái giữ tận tiếng cười, vô số ảnh chu tia từ một mảnh bóng dâm bên trong nổ bắn ra mà ra, đâm vào Đường Lang ảnh bên trong, phương xa một đầu ma tộc đại sư từ một mảnh ảnh bên hiện, hiện hướng về Đường Lang giữ tợn một tiếng. Đường Lang thân thể run lên, trong tay đao cánh tay khẽ động. Hóa thành vô số đao quang điên cuồng trảm tại kia từng đầu ảnh chu tia chi thượng, đem kia vô số ảnh chu tia nhất nhất chặt đứt. Cái này sao có thể? Đáng chết, thực lực của nó so ta mạnh hơn nhiều lắm. Kia một đầu ảnh chu ma tộc đại nguyên năng tông sư sắc mặt đột nhiên đại biến, giống to một tiếng, thôi động vô số tơ nện hóa thành vô số bén nhọn chưởng mâu hướng về Đường Lang đâm tới. Lúc đầu ảnh chu ma tộc cực kỳ khắc chế cao đẳng Đường Lang ma, một khi bị bọn chúng tơ nện bắt lấy, liền hội luôn vì chúng nó con ngồi. Chỉ là Đường Lang thực lực xa, xa áp đảo đầu kia ảnh chu ma tộc đại nguyên năng tông sư, mới có thể đem những cái kia tơ nện nhất nhất chặt Đại địa một chút vỡ ra, Một đầu ma giáp chủng tộc đại nguyên năng tông sư từ thượng lộ bắn ra mà ra, hướng về đường lang công tới. Hai tôn đại nguyên năng tông sư cấp đếm được ma tộc cường giả cũng gắt gao kéo lại đường lang. Từ những chiến trường khác chi thượng, đồng dạng có liên tục không ngừng ma tộc nguyên năng tông sư từ bốn phương tám hướng hướng về bên này chạy đến, trừ hắn chi ngoại, còn có vài đầu ma tộc đại nguyên năng tông sư từ chiến trường chi thượng chiến hạ, hướng về bên này phi tốc chạy đến. Dương Phàm, ngươi tất cả át chủ bài đều đã bị phá. Nay tiên chính là của ngươi kỳ này. mặt giữ tợn, đầu một chút dung nhập trong cơ thể của hắn thân thể của hắn một trận lúc đích, một chút biến hóa thành một đầu đầu lâu giao long, nhân loại thân thể, thân cao ba thước, mọc ra trảo, thân thể trải rộng từng cái con mắt quái vật kinh khủng. Ác linh phụ thân chính là trừ linh nhân con đường một loại cường đại chiến pháp, có thể để trừ linh nhân cùng ác linh dung hợp, trên phạm vi lớn cường hóa thân thể của mình tố chất. Tú Huyền Ba giữ tận cười một tiếng, dống nhiên bạo khởi, hướng về Dương Phàm lĩnh tới. Ta kỳ thật còn có một lá bài tẩy. Lá bài tẩy kia là chúng ta. Dương Phàm sâm niên cười một tiếng, một chút khởi động cao cấp tráng, cao cấp gia tốc các loại kỹ năng, cả người đầy cơ bắp, nguyên lực chi rút ra nguyên lực Cường hóa lấy thân thể tố chất của hắn cùng kỹ năng nguy lực. Dương Phàm chỉ một ngón tay, vô số Thái Dương chi văn vờn quanh một chút phát động bị hắn tăng lên tới sử thi phẩm chất cao cấp kỹ năng đại hỏa cầu, vô số hỏa diễm tại ngón tay của hắn chi thượng vẩn quanh. Một đoàn đường kính cao tới 3m, còn cuốn vô số Thái Dương chi văn, huyển nhực một vòng mặt trời nhỏ đại hỏa cầu trong nháy mắt bộc phát, mang theo đốt cháy hết thảy khí tức khủng bố hướng về Vũ Viễn 3 đánh tới. Thái Dương thân thể. Không, ngươi làm sao có thể có thể đem Thái Dương chi viêm thao túng đến mức này? U huyền ba trong mắt lué lên một vòng vẻ sợ hãi, gầm lên giận dữ, đấm ra một quyền, thân thượng tất cả con mắt một chút mở ra, một cô ưu ám băng lánh ác linh chi lực mang theo tối tăm mở mịt quang mang hướng về kia một vòng mặt trời nhỏ đánh tới. Chi? Vô số màu đen sương mù bay lên, cái thiêu quỷ dị tuyệt luôn ác linh chi lực tại thái dương chi lực trước mặt bị tùy tiện đốt cháy, tình hóa, kêu một vòng mặt trời nhỏ trong nháy mắt đem U huyền ba thôn phệ. Đương kêu một vòng mặt trời nhỏ tiêu thất thời điểm, U hu Dương Phạm nhất cái xúc địa xuất hiện tại Úy Viễn 3 trước người, một cái tật phong đạo pháp, đạo quang nguyện nhược gió táp trong nháy mắt đem Úy Viễn 3 chém phá thành mảnh nhỏ. Hoàng kim điểm tiến hóa số 800 vạn. Úy Viễn 3 vừa chết, kia một đầu mọc ra đầu lâu giao long ác linh một chút từ trong thân thể hắn bay ra. Ngao Ba, lên ta miêu ba tiên gia sơn. Kia nhất trực trốn ở Dương Phạm trong đầu tóc tiểu hắc một chút bay ra, há miệng hung hăng khẽ cắn, cắn một cái tại đầu kia ác linh thân thể chi thượng, nhưng hậu điên quổng quẽ hấp. một đầu mọc ra đầu lâu long cường linh một trận chát, lại vô cùng dị bị tiểu hắc 1 ngụm nuốt kim điểm tiến hóa số 13 triệu. Thỏa mãn. Chủ nhân, lần tiếp theo nên để cho ta Miêu Bá Thiên tiến hóa. Ta cũng nhanh nguồn tiến hóa. Meo, meo, meo. Tiểu Hắc quát to một tiếng, một chút rút vào dương phàm trong đầu tóc. Như vậy đa đại nguyên năng tông sư giao thủ, quá nguy hiểm. Ta Miêu Bá Thiên nhất định phải cẩn thận, cầu đến nhất hậu. Không, ta hiện tại là muốn tiêu hóa ác linh lực lượng, chủ nhân cũng là có thể lý giải. Tiểu Hắc yên tâm thoải mái tại dương phàm trong đầu tóc trốn tránh thần nghĩ. Chương 361, bại trốn. Dương Phạm xử lý kia 3 về sau, Nhất cái xúc địa, tựa như tia chớp xuất hiện tại đầu kia ảnh chu ma tộc đại nguyên năng tông sư trước người, nguyên lực sôi trào, chỉ một ngón tay một phát sử thi phẩm chất đại hỏa cầu hướng về kia đầu ảnh chu ma tộc đại nguyên năng tông sư đánh tới. Đáng chết. Đầu kia ảnh chu ma tộc đại nguyên năng tông sư sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trước người âm ảnh sôi trào, hình thành một mặt lại một mặt âm ảnh bức trướng. Kia một phát ẩn chứa kinh khủng thái dương chi viêm đại hỏa cầu cùng đánh vào kia âm ảnh, Thượng, âm ảnh số âm, ảnh âm ảnh phát, về tới. Chi Vô số xương ngủ bay lên, kia một trái cầu lửa lớn tại vô số âm ảnh năng lượng vành kích phía dưới, biến ít đi một chút, lại như cũng một kích đánh vào đầu kia ảnh chu ma tộc đại nguyên năng tông sư thân thể chi thượng, đem thân thể của hắn phần mục cháy. Dương phàm thân hình thoát một cái, xuất hiện tại đầu kia ảnh chu ma tộc trước người, trong tay bí bảo chiến đao một chút hóa thành gió táp, điên cuồng hướng về kia tôn ảnh chu ma tộc đại nguyên năng tông sư chém tới. Vô số đao sáng lừng lánh, tôn này số 13 triệu, phải tiêu hao 130 vạn hoàng điểm tiến số rút ra ảnh ma tộc huyết mạch. Dưỡng Phàm căn bản không kịp rút ra kia ảnh chu ma tộc huyết mạch, nhất từng về sóng gợn lần tăn loé lên, đầu kia ma đường lang tộc đại nguyên năng tông sư liền muốn muốn thoảng hiện tới. Ngưu Xuân, Dưỡng Phàm trong mắt lướ qua một tia chế giễu, phái thủ bí bảo không gian quấy nhiều thủ hoàn quang mang lóe lên, từng vòng từng vòng gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ma đi, nhanh chóng quấy nhiều không gian ba động. Đầu kia ma đường lang tộc đại nguyên năng tông sư thân thể run lên, không cách nào phát động thoáng hiện về kia đầu đường lang sư qua, phát cao cấp năng, tại đầu kia sư thân bên trên. Đầu kia ma đường lang tộc đại nguyên năng tông sư bỗng nhiên thì thân thể run lên, mê mang một mấy mắt. Liền trong khoảnh khắc đó, Đường Lang huy động đao cánh tay, đem đầu kia ma đường lang tộc đại nguyên năng tông sư chém phá thành mảnh nhỏ. Đường Lang khởi động cao cấp gia tộc kỹ năng, hai cánh chấn động, uyển ngữ như chớp giật xuất hiện tại một đầu khác vây công hắc hạt đầu kia ma đường lang tộc đại nguyên năng tông sư thân về sau, huy động đao cánh tay hướng về kia tôn ma đường lang tộc đại nguyên năng tông sư chém tới. Tôn này ma đường lang tộc đuôi, mắt, phủ, bày, mát bên trên. Đường lang trải qua qua vài lần tiến hóa chi về sau, phẩm chất cao tới sử thi, lực công kích cùng tốc độ cực kỳ khủng bố, chỉ cần phản ứng hơi chậm liền sẽ bị nó chém thành khối vụn. Nó hiện tại chính là trong chiến trường cấp cao nhất thích khách. Dương Phàm thì là nhất cái xúc địa xuất hiện tại đầu kia kiến ma tộc đại nguyên năng tông sư trước người, một cái đại hỏa cầu trực tiếp quanh ra. Tôn này kiến ma tộc đại nguyên năng tông sư há miệng phun một cái, nhất đạo độc dịch chua trụ hung hăng đánh vào kia một phát đại hỏa cầu chi thượng, vô Đồng dạng phun ra nhất đạo độc dịch đánh vào kia đại hỏa cầu chí thượng, đem kia đại hỏa cầu ngạnh sinh sinh rối tát. Đường Lang giống như Ú Linh xuất hiện tại tôn này mang nô công tộc đại nguyên năng tông sư Lương Hầu. Từng đạo nhanh như thiểm điện đao sáng lượn lánh, trong nháy mắt đem tôn này mang nô công tộc đại nguyên năng tông sư thôn phệ, tôn này mang nô công tộc đại nguyên năng tông sư thân thể một chút phá thành mảnh nhỏ. Hắc hạt trong mắt hung quang lóe lên, cầm trong tay bí bảo cấp chiến đao điên cuồng hướng ma đường, đường, đường. Đầu ma mấy lần, Đường Lang giống như ưu linh hiện lên ở đầu kia kiến ma tộc đại nguyên năng tông sư thân về sau, đao cánh tay điên cuồng liên trạm, vô số đao sáng lượn lánh, trong nháy mắt đem đầu kia kiếm ma tộc cường giả chém phá thành mảnh nhỏ. Thật mạnh. Dương Phạm đã tiến giai nguyên năng tông sư, mà lại lực chiến đấu của hắn vậy mà có thể so với đại nguyên năng tông sư. Hiện tại cân bằng đã bị đánh vỡ. Tiếp tục chiến đấu xuống giới, Dương Phạm một phương ưu thế đem sẽ như cùng quả cầu tuyết càng ngày càng mạnh. Đa cách một trong lòng run lên, sinh lòng thối, bắt đầu mang theo Lang Nguyên hướng về biên giới chiến trường di động, đồng thời công thủ đô lưu lại 5 phần khí lực. Lúc đầu đa cách mục đã hoàn toàn chế trụ La Nguyên, bất quá hắn vạch một cái thủy, song phương liền chiến thành bình thủ. Thật mạnh. Dương phạm cùng dưới trướng hắn quân đoàn yêu thu thực lực quá mạnh, đặc biệt là đầu kia có thể phóng thích chi phối ma trùng chi quan quái vật. Thế cục không ổn, chỉ có thể rút lui. Mang lô hoang mắt sáng lên, thân kinh bách chiến nói đồng dạng đánh giá ra thế cục không ổn. Mặc dù phương xa đang có 5 đầu đại nguyên năng tông sư cấp đếm được ma trùng nhất tộc cường giả chạy đến, còn có liên tục không ngừng ma nhất tộc nguyên năng tông sư ngay tại hướng về bên này chạy đến. Thế nhưng là thế cục ngược lại đối ma trùng nhất tộc bất lợi. Hạt hạt nhất bị giải phóng ra ngoài, một chút thôi động siêu cấp ma trùng chi phối kỹ năng, từng đạo chi phối chi quang hướng về ma trùng nhất tộc chiến sĩ tinh nhuệ quét qua. Kia ma trùng nhất tộc các tộc chiến sĩ tinh nhuệ tới tập phầnội, bắt đầu không sợ chết vây công những cái kia ma trùng nhất tộc nguyên năng tông sư. Đủ loại ma trùng hình thành kinh khủng trùng vân điên cuồng vây công lấy những cái kia ma trùng nhất tộc nguyên năng tông sư, để bọn chúng đồng dạng mười phần chất vật, miệng giương ngăn cản. Rút lui. Ma Ngô Hoang một tiếng quát chói tai, thân hình lại, hướng về phương xa chạy. Còn lại từng tôn ma tộc đại nguyên năng sư cũng đều điên chạy trốn. Thiên kia quá mạnh. Hiện tại ta vị tất có thể bắt lấy hắn." Dương Phàm nhìn Ma Ngô Hoang một chút, trong lòng một chút hiện lên vô số suy nghĩ, cuối cùng từ bỏ vây giết Ma Ngô Hoang dự định. Tuần thương thứ 5 chỉ không bằng đoạn một chỉ đạo lý này Dương Phạm hết sức rõ ràng. Đa cách một thân hình thoát một cái, đồng dạng thân hình nhanh lui lại, hướng về phương xa bỏ chạy. Hắn đầu nhập vào ma trùng nhất tộc chính là là vì hưởng thụ vinh hoa phú quý cùng trường sinh, hắn cũng không muốn chết tại cái này lý. Một đạo tàn ảnh vi vi lướt lên, Đường Lang một chút xuất hiện tại đa cách mục trước người, cánh tay huyền hóa ra vô số đao quang, điên hướng về đa cách mục tới. Đáng chết. Tại sao muốn đối phó ta? Tại sao là ta? Đa Cách Mộc Hóa Thân ngân cương yêu làm trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, nỗi giận gầm lên một tiếng, vung trảo hướng về Đường Lang đánh tới. Tần Tần màu bạc móng vuốt nhọn hoắt cùng đao quang đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra vô số tiếng vang thanh âm. Đa Cách Mộc đứng là nương tựa theo tinh diệu tuyệt luân trảo pháp cùng Đường Lang miễn cưỡng chiến thành bình thủ. Lang Nguyên Hóa Thân ma lang thừa cơ từ một bên lướt đi, nhất trảo hướng về Đa Cách Mộc đánh tới. Lan đi, phế vật. Đa Cách Mộc nhất trảo số lánh, xinh xinh Chỉ là từng đạo sáng lướt Đa cách một thân thể trong nháy mắt liền nhiều hơn từng đầu vết thương, tiên huyết bắn tung tóe mà ra, vẩy xuống bên trên. Chương 362, tiếp hậu dư sinh, đa cách một thể nội chạy xuôi ngân cương yêu lang huyết mạch chính là cùng Bắc Sơn Vương cự nhân huyết mạch nổi danh cường đại huyết mạch. Đời thứ nhất Mịch Thảo Vương thậm chí đã từng đã đánh bại Bắc Sơn Vương mấy lần. Đa cách một nếu là đấn đấu, liền liền đã tiến hóa đến sử thi phẩm chất đường lang đô chưa chắc là hẳn đối thủ. Thế nhưng là lang nguyên cùng đường lang hai đánh nhất, liền chiếm phòng, không đến mấy thở, đa cách một thân liền nhiều hơn vết thương. Dương Phàm, ta đầu hàng. Ta nguyện ý thần phục ngươi, vì ngươi hiệu lực. Đa Cách Mộc giao thủ mấy chiêu chi hậu chợt nghiêm nghị quát: Hắn cực kỳ thông minh, tâm tư linh động, một lòng chỉ nghĩa vinh hoa phú quý, vì tư lợi mà lại Bích Thảo Vương quốc đã không có, hắn cũng không cần vì Bích Thảo Vương quốc ban lệnh. Dương Phạm lạnh lùng nói: "Cùng ta ký kết cao cấp thú chi khế ước, ta liền tha cho ngươi khỏi chết." Dương Phạm đối đa cách Mộc loại này từ Bích Thảo Vương quốc xuất thần, đồng thời cùng ma chủng nhất tộc cấu kết nhất cái đều không tin. Đa Cách Mộc trong mắt lên nghiêm nghị quát: "Không, nếu như như thế, ta thả rẳng đi chết. Một khi nhân loại bị cưỡng ép ký kết cao cấp thú chi khế ước, Suy nghĩ của bọn hắn, tư tưởng phương thức đều sẽ bị cao cấp thú chi khế ước ăn mòn, trở thành khế ước trưởng khống dạ nô bộc. Vậy ngươi liền đi chết. Long viên thân hình thoát một cái, tựa như tia chớp xuất hiện tại Đa Cách một trước người, một quyền hung hăng đánh vào Đa Cách một thân thể trí thượng. Đa Cách một lưng hậu vị Vi Lom xổ dưới, một chút phun ra nhát ngụm lớn máu tươi. Đường Lang giống như u linh xuất hiện tại Đa Cách một thân về sau, đao cánh tay điên cuồng chém xuống, từng đạo đao quang chạm tại Đa Cách một đầu lâu chi bên trên. Dương, Dương, Dương. Vô số kim thiết dao kích rầm Đa Cách Mộ cái cổ ở giữa trong nháy mắt bị Đường Lang chém giết mấy trùng một chút thêm ra một đầu đáng sợ vô cùng khẽ hở, lộc cộc một chút lăn xuống bên trên. Hoàng kim điểm tiến hóa số 1800 vạn, phải chăng tiêu hao 200 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra đa cách một thể nội ngân cương yêu lang huyết mạch. Rõ, vô số hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tràn vào đa cách một thể nội, đem một đầu ngân cương yêu lang huyết mạch rút lấy ra. Thinh anh phẩm chất cương thiết thân thể. Này thiên vận khí không tệ, giúp được ta muốn nhất kỹ năng trí nhất. Dương Phạm cầm một viên từ đa cách một thi thể ma dương thượng mở ra kỹ năng chi châu, con mắt vi vi sáng lên, hiện lên nhất vẻ hưng Cương thiết thân thể chính là bốn quốc bên trong phòng ngự mạnh nhất kỹ năng chỉ nhất. Nương tụ bí pháp tại bốn quốc bên trong đâu có lưu truyền, chỉ muốn, muốn ngưng tụ cương thiết thân thể mười phần khó khăn, bốn quốc bên trong ngưng tụ ra cương thiết thân thể cường giả cũng rất ít. Trừ hắn chi ngoại, cương thiết thân thể cũng có nhược điểm, cái này tiến giai kỹ năng có thể để kỹ năng người nắm giữ lực phòng ngự bạo tăng, kháng tính mạnh hơn, đối người nắm giữ lực công kích tăng lên cũng không lớn. Xử lý đa cách một chi về sau, dưỡng phàm dưới trướng ma chủng tộc đại quân cùng quân đoàn yêu thú điên cuồng phản công, nhất cử xử lý một đầu ma giang tộc đại nguyên sư, một đầu ma văn tộc đại năng tông sư, một đầu kiến ma tộc đại nguyên năng tông sư. Vậy phân phủ Thông Nguyên năng tông sư cấp đếm được ma trùng nhất tộc cường giả thì là bị Dương Phàm dưới trướng quân đoàn yêu thú cùng các loại ma trùng, ma trùng tộc bên trong chiến sĩ tinh nhuệ xử lý gần trăm con. Tại chiến trường chi thượng, đại lượng ma trùng, ma trùng tộc chiến sĩ tinh nhuệ trực tiếp tấn tác, bốn phía chạy từ tán. Hắc Hạt cũng bèn bèn chỉ là chi phối bộ phận ma trùng, đồng thời thống soát ma trùng quân đoàn truy sát ra bách lý chi về sau, mới trực tiếp trở về. Ma trùng trong quân đoàn hồn rồi. Chúng ta còn sống. Quá tốt rồi. Chúng ta còn sống. Nhìn thấy lúc đầu bị đoàn đoàn bao vây cứ điểm quanh ma trùng đại quân lần lượt đi, tại kia cứ điểm thượng, một chút chuyển đến trận trận tiếng hoan hô, chấn bích cứ điểm tường thành bên trên. Cái kia cùng ma trùng nhất tộc cường giả giao thủ người thật giống như là Hoắc Vô Ngân thân chuyển đệ tử Dương Phàm, thật sự là không tầm thường, anh hùng gia thiếu niên. Ninh Hà đứng tại tường thành chi thượng, sắc mặt thương bạch, cánh tay phải dấu tuyết, ho nhẹ một tiếng, tán thưởng một câu. Vốn nên đứng ở bên cạnh hắn độc tông điển vô danh đã chiến tử tại một lần ma trùng tộc cường giả đánh lên chúng. Hoắc Vô Ngân thật sự là thu nhất cái tốt đồ đệ. gia tộc bên trong đại bạch, một tiếng, trong mắt lên một vẻ hâm mộ. Thuần thượng vô số vết thương tại cao cấp chỉ dụ thuật lực lượng hạ bắt đầu chậm rãi khép lại, lại khép lại đến 10 phần chậm chạm. Kỹ cao cấp chỉ dụ thuật mặc dù có thể để cho người ta trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng khôi phục thương thế, thế nhưng là một người nếu là trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp không ngừng tụ thương, chữa trị nhưng hậu lập lại quá trình này, sẽ để cho cao cấp chỉ dụ thuật hiệu quả không ngừng yếu bớt. Dương Phạm vậy mà trưởng thành đến nước này. Loại này tốc độ phát triển thái người tiên. Một gã mặt mũi tràn đầy gian nan vất sơn chi ương quốc thần đứng tại nhìn xem Dương Phạm ma trùng đại quân di động phương hướng, trong mắt đồng dạng lướ qua một tia rung động. Hắn thì hắn cũng đã tiến giai trở thành một Tôn Nguyên năng tông sư, thế nhưng là cùng Dương Phàm tiến giai tốc độ so sánh, liền lộ ra không đáng giá nhất tới. Quân Vương Nguyên xoáy lý diệp khẽ chau mày chậm rãi nói, "Bắc Sơn Vương đã chết, hiện tại chúng ta nên làm cái gì?" Lời vừa nói ra, Trấn Bích Cứ Điểm Tam đại Nguyên năng đại tông sư một chút trầm mặc không nói. Bác Sơn Vương bị Thái tử cấu kết ma trùng nhất tộc giết chết. Bắc Sơn Vương quốc quốc đô Thiên Sơn chi thành ngay tại bộ phát thảm liệt chiến đấu, toàn bộ đã vào đầu thái. Nói, chức Cứ Điểm không được, hết trách nhiệm để ta tới chịu." Trải qua những ngày thiên khổ chiến, trấn Bích Cứ Điểm bên trong 30 vạn chiến sĩ tinh nhuệ cũng chết được chỉ còn lại 15 vạn, mà lại nhiều người thân thượng đâu có tổn thương. Trấn Bích Cứ Điểm bên trong các loại đạn dược cũng đã tiêu hao đại nửa, hứa đa vũ khí đều đã bị phá hủy, cường giả chỉ còn lại 3 tôn đại nguyên năng tông sư cùng trương quốc thần, còn lại nguyên năng tông sư đều đã chết tử, căn bản thủ không đi xuống. La Hạo Quả quyết nói, tốt. Dư hai tôn đại nguyên năng tông sư cũng ở trong lòng hơi vi thở dài một hơi, tiếp tục chiến đấu số dưới. Bọn hắn liền muốn chiến tử tại cái này bên trong cứ điểm. Bắc Sơn Vương Quốc Thiên Sơn chi thành bên trong. Cái gì? Trấn Bắc cứ điểm phía ngoài Ma Ngô hoang lại bị Dương Phàm đánh bại. Tên phế vật này, Nhân Diện Cự Ngô ngồi tại một gian sa hoa trong tử điếm, ôm một gã nhân tộc mỹ nữ, gắt gao trừng mắt một gã Ma Ngô tộc chiến sĩ tinh nhuệ, trong mắt lóe lên một vòng hung lệ vô cùng qua mang, gầm lên giận dữ, trực tiếp bẻ gãy trong ngực nhân tộc mỹ nữ thân thể, đem chi như là rách dưới một bên vứt qua một bên. Tiên địa Ma Ngô công tộc chiến sĩ thân thể khẽ run lên, trong mắt lướt qua một tia sợ hãi. Nhân Diện Ngô lạnh lùng nói, tin tức này, ngươi xác nhận không có. công tộc nói, nhân, ta đã qua. Đáng tiếc, thất bại trong căng đớc Nhân diện cự Ngô trong mắt lướt qua vẻ tiếc nuối, trực tiếp đứng dậy quả quyết nói, "Chúng ta rút lui." Lập tức rút về thế giới thông đạo lối vào. Chương 363, tiểu hạt tiến hóa. Ma chủng nhất tộc hết thảy phái Tam đại tiên phong tiến công trục xuất chi địa, Tam đại tiên phong riêng phần mình thống soái một con ma chủng tộc đại quân. Một con ma chủng tộc đại quân thời khắc đóng tại thế giới thông đạo lối vào. Ma Ngô Hoàng thống soái ma chủng tộc đại quân bị Dương Phàm đánh tan. Nhân gian cự Ngô chỉ có thể lui binh, về giới thông đạo. nếu không thế giới thông đạo mỗi lần bị công hãm, ma chủng tộc lần này xâm lấn bản thổ thất bại trong gang Đáng tiếc, Nhân diện tự Ngô hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mắt lộ ra một tia tiếc hận. Ở bên ngoài Thiên Sơn Chi thành đã có 2 phần 3 khu vực luôn hãm, đã rơi vào ma chủng tộc trong khống chế. Như quả không ngoài ý ngoại, nhất đa ba thiên, ma chủng nhất tộc liền có thể công hám Thiên Sơn Chi thành cái này bác Sơn Vương quốc thủ đô. Thiên Sơn Chi thành một khi luôn hãm, bác Sơn Vương quốc sĩ khí sụp đổ, không biết sẽ có nhiều ít cao tầng trực tiếp đầu nhập vào ma chủng nhất tộc. Để ma chủng nhất tộc chinh phục bác Sơn Vương quốc càng thêm nhẹ nhõm. Cái gì rút Đáng chết. Chỉ thiếu chút nữa Những cái kia tại Tiên Sơn chi thành từng cái chiến tuyến thượng ma chủng tộc đại nguyên năng tông sư nhóm người người trong mắt lóe lên một vòng không cam lòng, lại chỉ có thể bất đắc di phục tùng mệnh lệnh, bắt đầu lui binh. Lui binh rồi? Ma chủng nhất tộc tạp chủng làm sao hiện tại lui binh, mà có âm như gì? Hoàng gia nguyên năng giả trong đại học, vết thương trầm trì, bụng phải thêm ra nhất cái vết hắc lô lớn trùng thiên hiểu nhìn xem kia giống như thủy triều thối lui ma chủng tộc chiến sĩ, trong mắt tràn đầy cảnh giác hết sức tò mò nói: "Không biết, chẳng qua nếu như không phải có nguyên nhân khác, đây tuyệt đối là một quyết định Hoắc Vô Ngân ngực cũng nhiều thêm một cái độc lớn, màu đen máu đen không ngừng chảy, liền miệng cười một tiếng. Mục Uyển Nhi đôi mắt đẹp rưng rưng, sắc mặt thương bạch, nghiến chặt hàm răng, không ngừng thi triển cao cấp chỉ dũ thuật, cao cấp loại trừ độc tố các loại trị liệu kỹ năng rơi vào Hoắc Vô Ngân thân bên trên. Hoắc Vô Ngân vì bảo hộ Mục Uyển Nhi mới chúng nhân diện cự nô sử dụng nhân diện độc nô cũng bắn ra một tiễn, trực tiếp bản thân bị trọng thương, liên liên cao cấp chỉ dũ thuật trị liệu cũng chậm chạp. Đương nhiên cũng Thái Dương thân thể cái này tiến kỹ năng, năng lực công vô cùng tương đại, thế nhưng là tự năng lực lại tại đa tiến kỹ năng bên trong hạng có quan hệ. Ta biết nguyên nhân Vừa mới nhận được tin tức, Dư Phạm cái kia tiểu tử nhất cử đánh tan trấn bích cứ điểm phía ngoài ma chủng tộc đại quân. Nếu là ta không có đoán sai, xâm lấn Thiên Sơn chi thành cái này mà chủng tộc đại quân muốn trở về đóng giữ thế giới lối đi. Kia toàn thân vết thương chồng chất triệu long từ một bên đi tới, liệt miệng cười một tiếng, trong mắt chớp động lên vẻ hâm mộ, Hoắc Vô Ngân, ngươi thật đúng là thu nhất cái tốt đồ đệ. Hắn nhưng đã cứu chúng ta một đầu lắm mệnh. Chu Thiên hiểu một mặt không thể tin nói, không có khả năng. Làm sao có thể? Dư Phạm mới là chỉ là một gã đại nguyên năm giả, coi như có thể ngự sử hai đầu thiên cấp yêu thú, cũng không có khả năng đánh tan ma chủng tộc đại quân ngươi có phải hay không tính sai, lão Triệu." Triệu Long cười nói, "Trung Quốc thần phát tới tình báo." Chu Thiên Hiểu trong mắt lóe lên một vòng vẻ hâm mộ nói, "Kia tình báo này, không sai. Hoắc Vô Ngân, ngươi cái tên này, vận khí thật tốt." "Hắc hắc. Đây là ánh mắt của ta tốt." Hoắc Vô Ngân ho ra mạng lớn màu đen màu đen, trong mắt lại tràn đầy tự hào. Mục Uyển nhếch mép vì vi dương lên lộ ra mỉm cười, dương phẩm cái này hại không tệ. Vô Ngân hắn đương nhiên thật đúng là ánh mắt tốt, nhân diện Ngô đại nhân, làm sao lui bây giờ?" Vì cái gì? Chỉ thiếu chút nữa, chúng ta liền có thể chiếm lĩnh Bắc Sơn thành. Nếu là ma chủng nhất tộc đại thắng, chú nguyên kế tự nhiên còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, đồng thời chứng minh hắn ánh mắt độc đáo, mà lại sẽ có vô số nhân tộc bại hoại tìm tới rượi vào hắn. Nhưng nếu là ma chủng tộc thảm bại, chú nguyên kế cái này Bắc Sơn Vương quốc thái tử, nhưng liền thành nhất cái chuyện cười lớn cùng tang gia chi huyện. Đây là quyết định của ta. Thái tử điện hạ, mà ngươi muốn làm trái với mệnh lệnh của ta. Nhân xử lý Bắc về sau, kế này Bắc Sơn tử cũng không có quá lớn tầm quan trọng. Thục hạ không dám. Trú Nguyên kế lạnh cả tim cung kính nói, hắn những này tiên thế nhưng là thấy được ma trùng nhất tộc không tán. Những cái kia vi phạm nhân diện cử ngô mệnh lại người, hết thể đã trở thành ma trùng nhất tộc đồ ăn. Vậy thì đi thôi. Nhân diện cử ngô nhàn nhạt lưu câu tiếp theo, quay người rời đi. Trú Nguyên kế cởi khổ đi theo nhân diện cự ngô thân hậu rời đi Thiên Sơn chi thành. Khoảng cách trấn Bích cứ điểm 100 công lý ngoại một chỗ nham thạch trong sơn động. Lang Cửu, người có thể tiến hóa. Dương phàm mỉm cười, tại Lang Cửu thân thể chi thượng nhấn một cái. 4000 vạn hoàn kim điểm tiến hóa đến cùng từ đa cách một thể nội rút ra ngân cương yêu lang huyết mạch một chút trui vào lang cựu thể nội. Lang cựu thân thể một trận run dậy, toàn thân một chút mọc ra vô số ngân sắc lông dài, một chút biến hóa thành một đầu thân cao 11 mét, toàn thân phảng phất bao phủ tại một tầng ngân sắc cương thiết bên trong ngân cương yêu lang, nhất cổ kinh khủng cường hành khí tức từ trong thân thể hắn lan tràn ra. Ngân cương yêu lang, Lang cựu. Đại nguyên năng tông sư. Lực lượng tháng 6 năm 20, nhanh nhẹn tháng 7 phòng ngự 70 tinh thần tháng 6 năm 50, thể chất 670. Truyền kỳ phẩm chất nguyên lực thân hóa. Truyền kỳ phẩm chất nguyên lực hấp thu gia tốc, truyền kỳ phẩm chất tố chất thân thể cường hóa, truyền kỳ phẩm chất cơ bắp cường hóa, truyền kỳ phẩm chất tự lạnh, truyền kỳ phẩm chất thiết bị, truyền kỳ phẩm chất thiết gần, truyền kỳ phẩm chất thiết cốt, truyền kỳ phẩm chất gia tốc, truyền kỳ phẩm chất cường tráng, truyền kỳ phẩm chất tinh thần thắng tính, truyền kỳ phẩm chất lợi trảo, Sử thi phẩm chất cao cấp nguyên lực thân hỏa, Sử thi phẩm chất cao cấp nguyên lực hấp thu gia tốc, sự thi phẩm chất cương thiết cơ bắp, Sử thi phẩm chất thép, Sử thi phẩm chất xương thép, Sử thi phẩm chất cao cấp cường tráng, Sử thi phẩm chất cương bì Sử thi phẩm chất cao cấp tự lạnh, sử thi phẩm chất cương lang yêu trảo, sử thi phẩm chất cao cấp gia tốc, Tiến giai kỹ năng nguyên lực chi thể phẩm chất lãnh chúa, Tiến giai kỹ năng cương thiết thân thể phẩm chất thủ lĩnh, Tiến giai kỹ năng ngân cương yêu lang chi thể phẩm chất lãnh chúa, ngân cương yêu lang nhất tộc có yếu thể, huyền thuật, nguyên rủa, tinh thần các loại kháng tính cường hóa, tố chất thân thể bảo tăng, đa tại chủ nhân ban thưởng ta lực lượng. Lang phủ cảm thụ được thể nội tràn đầy lượng, trong mắt lóe lên một vòng kích, hướng về Dương lễ một cái. Dương Phàm tâm động, tiêu hao điểm tiến hóa số 1 chút không có vào tiểu hắc thể nội rốt cục đến phiên ta miêu bá thiên. Nghèo Tiểu hát một chút từ dương phàm trong đầu nhảy ra ngoài, Nghèo trong mắt lướt qua một tia hưng phấn, toàn thân vô số ưu sáng lượn lẫy, từ hư hóa thực, từ thực hóa hư, há miệng ra, vô số linh tơ từ trong miệng của nó tuôn ra, tạo thành nhất cái đại trứng đưa nó gắt gao vần quanh. Từng cái triệu hoán pháp trận nhất vừa phụ hiện, Long viên, Thiên ưu, Đường lang, Đại hôi, Lăng nguyên, Hắc hạt, Cổn bạo chi phong, cao đẳng chuẩn chuẩn ma nhất vừa phụ hiện. Cái thần bí khó thần âm một chút hiện hiện, từng đạo đặc thụ thần bí nguyên khí từ hư giữa không trung ra, không nhập xuống phương chúng nhiều cường giả thể nội. Hoàn kim điểm tiến hóa số 1000 vạn, toàn thuộc tính 20. Dương phàm khỏe miệng vi vi dương lên lộ ra mỉm cười, không tệ, khoảng cách Nguyên năng tông sư cực hạn lại tới gần một bước. Răng rắc. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, đại trứng một chút vỡ ra, một con cái chán thượng pháng phất có một con mắt máy con mắt, toàn thân mọc ra hắc sắt tơ lộ ra lông, nhìn qua mỹ lệ ưu nhã mèo còn từ đó đi ra. Cao đẳng thôn linh hung mèo, tiểu hắc, thiên cấp hạ phẩm yêu thú. Phẩm chất tinh anh. Lực lượng tháng 4 năm nhanh nhẹn tháng 5 năm phòng ngự 395, tinh thần tháng 6 năm năm, trí lực 600, thể chất 525. Truyền kỳ phẩm chất cơ bắp cường hóa, truyền kỳ phẩm chất nguyên lực hấp thu gia tốc, truyền kỳ phẩm chất tự lạnh, truyền kỳ phẩm chất thiết gần, truyền kỳ phẩm chất thiết cốt, lãnh chúa phẩm chất cương bì, lãnh chúa phẩm chất cốt thép, lãnh chúa phẩm chất xương thép, lãnh chúa phẩm chất cương thiết cơ bắp, lãnh chúa phẩm chất cao cấp nguyên lực hấp thu gia tốc, tiến giai kỹ năng nguyên lực chi thể phẩm chất tiến kỹ năng thôn linh chi phẩm chất một khi mở ra thôn linh chi và, liền có thể công kích trong mắt các loại linh thể, đem để tổn Tiến kỹ năng thôn linh chi thể phẩm chất lãnh chúa. Chương 364, ngưng tụ thái dương thân thể. Dương Phạm trong mắt một chút hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, tiểu hắc tiến hóa chi về sau, thật sự là quá tuyệt vời. Có nó, ta kế hoạch tiếp theo liền nhiều hơn một lá bài tẩy. Sau đó Dương Phạm đem hắn tại chiến trường chi thượng hấp thu các loại ma trùng nhất tộc huyết mạch nhau nheo cắm vào đường lang, thiên lưu, cao đẳng chuẩn chuẩn ma, cao đẳng con giết ma thể nội, để bọn chúng lần nữa thực lực bạo tăng. Chỉ là đường lang vẫn không có đột phá cực hạn, tiến hóa trở thành có thể so với nguyên tôn cấp đếm được kinh khủng ma tộc giả. Bất quá cho dù như đây, nó vẫn là Dương Phạm dưới chướng đơn thể lực phá hoại mạnh nhất quái vật. Tới phiên ta Dương Phàm đem kia một viên cương thiết thân thể kỹ năng chi châu, một chút cảm nạm tại mình một cái kỹ năng lỗ thủ chi thượng chi bên trên. Đương viên kia cương thiết thân thể kỹ năng chi châu chô kỹ năng lỗ thủ, quang mang lấp lánh, điên cuồng rút ra lấy Dương Phàm thể nội nguyên lực, chuyển hóa trở thành sức mạnh bí ẩn có lượng, cường hóa lấy Dương Phàm xương cốt, cơ bắp, mạch máu, da lông, kinh mạch, nội tạng, để hắn các loại lực phòng ngự bạo tăng một màn lớn. Dương Phàm tiêu hao 4000 vạn hóa số, đem cương thiết thân thể kỹ năng nhất cử tăng lên tới hi phẩm chất, để phòng ngự của mình nâng một bước. Hoàng điểm tiến hóa số còn đầy đủ, vừa để cho ta ngưng tụ dương thân thể. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc, đem nhất hậu một viên long tụy quả một ngụm nuốt vào, tâm niệm vừa động, 10 đốt hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tiêu thất không có vào trong cơ thể của hắn. Dương Phạm thể nội nguyên hồn một chút sôi trào lên, vô số nguyên lực phun trào, dọc theo hỏa nguyên tố thân hòa các loại 12 cái kỹ năng chi châu chố kỹ năng lỗ thủng chạy xuôi, cuối cùng chạy xuôi đến nhất cái trống không kỹ năng trong lỗ thủng, nương tụ hình thành một viên huyền dược thái dương thần bí châu Trong mắt, vô số bí khó lường thái dương từ dương thể nội hiện hiện, toàn thân Tiến kỹ năng thái dương thân thể phẩm chất phổ thông có thể cường hóa thân thể tố chất, các loại kháng tính, cùng thao túng thái dương chi viêm lực lượng. Đây chính là thái dương thân thể lực lượng. Thật sự là cường đại. Dương Phàm chỉ một ngón tay, từng đạo thái dương chi viêm liền vẩn quanh tại ngón tay của hắn phía trên, kia từng đạo thái dương chi viêm uy lực so với quá khứ cường đại gấp 10, tiêu hao lại so với quá khứ nhỏ gấp 10. Thái dương thân thể căn cơ là hỏa diễm. Ta vẫn còn muốn đem hệ hỏa phổ thông kỹ năng tăng lên tới thần thoại phẩm chất. Dương Phạm bị mình đại chiến chi túc, thân hỏa, hỏa diễm nguyên tố kháng tính, hỏa nguyên tố thao túng, hỏa diễm, kỹ năng uy lực cường hóa. Cường hóa hỏa diễm tân hỏa, cường hóa hỏa diễm thẳng tính, hỏa cầu thuận bảy cái kỹ năng bên trên điểm một cái. 2800 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tiêu thất, chui vào kia 7 cái kỹ năng chú ấn bên trong. Vô số thần bí khó lường quang mang lấp lánh, Dương Phàm hai mắt một hoa, một chút thấy được nhất đạo tại vô tận hắc trong bóng tối, nhất đạo cực nóng vô cùng, phàm phật có thể đốt cháy hết thảy, hủy diệt hết thảy, phàm phật từ vô số hỏa diễm pháp tắc cấu trúc mà thành hỏa diễm hiện, thượng, đem cái tinh cầu kia trực tiếp điểm đốt, hóa thành một vành mặt trời. Cái thứ cảnh tượng trong nháy mắt tiêu thất, Dương Phàm vừa khôi phục thanh tỉnh liền cảm giác được mình lĩnh ngộ một tia hỏa diễm pháp tắc. Dương Phàm trong mắt lóe qua một tia nóng rực chi sắc, ta đối với hỏa diễm trưởng khống chế nên mạnh hơn, chiến lược cũng bạo tăng một bậc lớn. Bất quá Thái Dương thân thể cái này tiến dài kỹ năng so với cái khác tiến dài kỹ năng mạnh hơn. Tăng lên cần hoàng kim điểm tiến hóa số cũng là cái khác tiến dài kỹ năng gấp 10. Coi như thế, tăng lên Thái Dương thân thể có thể để sức chiến đấu của ta bạo tăng, đối kế hoạch tiếp theo cũng có lợi thật lớn. Dương Phàm cắn răng một cái, đem còn sót lại 9 nức hoàng kim điểm tiến hóa số tiêu hao sạch sẽ, ngạnh sinh sinh đem Thái Dương thân thể kỹ năng tăng lên tới hi hữu phẩm chất. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia quang, có thể bắt đầu bước kế tiếp hành động. Linh Đô Vương quốc thủ đô thứ nhất Linh Thành bao quanh lấy cao tới 50 mét to lớn tường thành, tường thành chi thượng trải rộng các loại vũ khí hạng nặng. Thứ nhất Linh Thành cũng là Linh Đô Vương quốc phồn hoa nhất nhất tòa siêu cấp thành lớn, nhân khẩu số lượng cao tới 2000 vạn chi Tại Thứ nhất Linh trong thành, chính là Linh Đô Vương tại Linh Đô Vương trong cùng, có nhất cao tới mét linh tháp. chính là Đô Vương thứ nhất linh cũng là linh đô vương quốc bên trong nắm giữ các loại ác linh nhất nhiều, đáng sợ nhất linh háp. Bất chi nhiều ít linh đô vương quốc tổ nhân, thiên tài bị ném nhập thứ nhất linh trong tháp, mặc cho thứ nhất linh tháp bên trong ác linh tồn vệ. Trừ hắn chi ngoại, thứ nhất linh tháp cũng là linh đô vương quốc bên trong nhất cái bồi dưỡng nguyên năng giả cường đại nguyên năng giả tổ chức, trực tiếp từ vương tộc trưởng khống. Tại thứ nhất linh thành ngoại 50 năm một mảnh rừng rậm bên trong, từng cái lỗ lớn hiện hiện, từ cái hang lớn kia bên trong một chút chui ra vô số ma dắp trùng, ma trùng, ma, ma hướng về thứ nhất linh tháp tới. Từ từng cái trong lỗ lớn, một chút bay ra vô số ma rồi, phi ma hoàng Ma muội, ma chùn chùn cùng vô số ma trùng nhất tộc các tộc chiến sĩ tinh huyễn. Tại từng tôn trùng ma tộc đại tông sư bảo vệ phía dưới, Ma Ngô Hoang nhanh chân đi tới thứ nhất linh thành trước đó. Một đầu Ma Ngô công tộc đại nguyên năng tông sư một chút bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí tức nghiêm nghị quát, Ma Ngô công tộc tam đại tiên phong Ma Ngô Hoang đại nhân Gia Lâm, Linh Đô Vương, thứ nhất linh ta ta chủ ra ý kiến. Kia một đầu Ma Ngô công tộc đại nguyên năng tông sư thanh âm một chút tại thứ nhất linh, đến, thứ nhất linh bình thường chút đầu nước, mặt biến. Ma trùng bọn chúng không phải đang tấn công Bắc sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại cái này lý? Mặc ma trùng nhất tộc muốn công đánh chúng ta Linh Đô Vương quốc. Đáng chết, làm sao bây giờ? Thứ nhất linh thành bên trong hứa đa thế lực lớn cường giả nhất nghe được cái thanh âm kia, đương nhiên người Đường Thời Nhân sắc mặt đại biến. Bốn quốc chi Trung Quốc lực đệ nhất Bắc Sơn Vương quốc đô bị ma trùng nhất tộc đánh cho răng rơi đầy đất, thành thị luân hãm nhất tỏa lại nhất tỏa, liền liên Bắc Sơn Vương đô bị xử lý, quốc đô Thiên Sơn chi thành đô tại ma trùng nhất tộc trong khống chế. Bích Thảo Vương quốc thì là trực tiếp bán rẻ thân mình. Kia kinh khủng có thể thấy được Đây cũng là Linh đô Vương quốc bên trong sẽ có như vậy đa đầu hàng nguyên nhân. Tại thứ nhất linh thành phía trên, từng đột vận vẹo ba động lấp lánh, một tôn thân cao 20m, không có mặt khủng linh thể một chút hiện hiện chậm rãi nói: "Ma Ngô Hoàng đại nhân, xin ngài hơi các loại một lát." Cũng không lâu lắm, Linh Đô Vương liền dẫn Linh Đô Vương quốc tất cả trọng thần cùng Linh Đô Vương quốc hạng 3 đại nguyên năng tông sư thứ nhất linh ta ta chủ đi ra thứ nhất linh thành. Gặp qua Ma Ngô Hoàng đại nhân. Tại Linh Đô Vương dẫn dắt phía dưới, Linh Đô Vương quốc tất cả cường giả đô hướng Ma Ngô Hoàng thi lễ một cái cung kính nói: lùng nói: "Linh Vương, các chưa? Ném rựa vào chúng ta ma trùng nhất tộc, hoặc là đi chết." Hiện tại là các ngươi ném rựu vào chúng ta nhất tộc tốt nhất cơ sẽ, ngược là bỏ lỡ cái này cơ sẽ, tương lai đổ nhập vào, ta tối đa cũng chỉ hội bảo đảm các ngươi nhất mệnh, vinh hoa phú quý vậy cũng đừng nghĩ. Chương 365, Vũ Sát Linh Đô Vương. Ma nô hoang ngới mở miệng, tại hắn thân hậu từng tôn ma chủng tộc đại nguyên năng tông sư toàn thân ma khí sôi trào, một chút bộc phát ra từng đạo vô cùng kinh khủng ma lực ba động. Kia mấy chục vị ma chủng tộc nguyên năng đi tông sư cũng tản mát ra thượng, bọn hắn nhân, nhân biến. Linh Đô Vương, chúng ta ma chủng nhất tộc bên trong cường như mấy Chỉ cần thế giới thông đạo còn mở ra, cường giả số lượng chỉ hội càng ngày càng nhiều. Người bây giờ đầu hàng, còn có chút giá trị. Nếu là bác Sơn Vương quốc bị diệt, ngươi lại đầu hàng, còn có cái gì giá trị? Đến lúc kia, chúng ta Ma chủng nhất tộc căn bản không cần các ngươi đầu hàng, chỉ cần thi thể của các ngươi, mạo xương đương lương thực của chúng ta. Các ngươi hiện tại đầu nhập vào, còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Điểm này, ta có thể cam đoan. Mang Ngô hoang ánh mắt băng lãnh, uy bức lợi dụng, ánh mắt tại Linh Đô Vương quốc chúng nhiều thân thượng qua, lùng nói: Linh Đô Vương quốc chúng nhiều cường giả hứa đa một chút túi đầu. Điểm này bọn hắn đồng dạng biết, chỉ cần thế giới thông đạo không đóng, ma chủng nhất tộc liền có một cái thế giới làm hậu thuẫn, cường giả nguyên nguyên không dứt tràn vào thế giới này, cuối cùng chôn vùi hết thảy. Linh Đô Vương ánh mắt mấy lần, cuối cùng chậm rãi nói, "Ma Ngô Hoàng đại nhân, chúng ta nguyện ý thần phục ngự vĩ đại diện Cửu Ngô đại nhân." Ma Ngô Hoàng thản nhiên nói, "Tốt, ta muốn nhìn thấy thành ý của các ngươi. Thứ nhất, Linh Đô Vương, trong hai ngày, ngươi tất phải lập tức điều động bộ đội tinh nhuệ tiến công Bắc Sơn vương quốc. Thứ hai, ta muốn 10 cái quả." Linh Đô Vương chậm nói, "Điểm thứ nhất không có vấn đề. Về phần điểm thứ hai, Ma Ngô hoang đại nhân, Chúng ta Linh Đô Vương quốc trước mắt chỉ còn lại 5 mai thánh quả. Cái này 5 mai thánh quả đều có thể cho ngài. Linh Đô Vương quốc sự thật thượng cũng sớm đã tiến hành tổng động viên. Tại các trong đại thành thị đô tập kết lấy hứa đa bộ đội tinh nhuệ. Linh Đô Vương cũng làm xong hai thủ chuẩn bị, nhất cái chính là tự vệ, thứ hai chính là hung hăng đâm Bắc Sơn Vương quốc một đao, đầu nhập vào ma trùng nhất tộc, kiếm lấy vinh hoa phú quý. Thánh quả, lấy ra đi." Một gã Ma Ngô công tộc đại nguyên năng tông sư đưa tay nói. Mày, lại chỉ có thể bất ngũ cái ngọc lấy ra, đưa cho đầu kia công tộc đại nguyên sư. "Linh Đô Vương, ngươi rất không thể" Ma Ngô Hoàng đem ngũ cái hộp ngọc Thu hồi hài lòng cười nói, "Ta hội hướng người vĩ đại diện cự Ngô đại nhân báo cáo, để nó bang giúp đỡ bọn người chuyển hóa thành là chân chính ma tộc." "Đa tại đại nhân." Linh Đô Vương đại hỉ cung kính nói. "Thứ nhất linh pháp tháp chủ ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Tại ma chủng nhất tộc cùng ma giới bên trong, nhân ma hôn huyết ma nhân đều là thấp nhân nhất các loại tồn tại. Chỉ có thuần huyết ma tộc mới có thể chân chính dung nhập trong ma tộc bị nhân tiếp nhận. Đây là ta đưa cho người ban thưởng." Ma Ngô xong nhẹ tay đập, một tôn đường ma tộc cường giả trận bước nhanh đến phía trước, đi vào Linh Đô Vương trước người. Tại Linh Đô Vương ánh mắt mong chờ bên trong, Chiêu một tôn đường lang ma tộc đao cánh tay trong nháy mắt nhất trạm, vô số bén nhọn vô cùng đao quang trong nháy mắt đem Linh Đô Vương cùng bên cạnh hắn quan lớn bao phủ. Vì cái gì? Linh Đô Vương thân thể một chút thêm ra vô số dây nhỏ, trong mắt lướt qua một tia tuyệt vọng, phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Sau một khắc, Linh Đô Vương thân thể một chút biến thành vô số khối vụn, một đầu cùng hắn cơ hổ giống nhau như lúc, lại mọc ra các loại quỷ dị con mắt linh thể một chút bay ra, hướng về thứ nhất linh thành bên trong bỏ chạy. Meo, muốn chạy trốn. Có ta Miêu Ba thiên tài, ngươi đã chết. Tiểu Hắc rất vui một tiếng, từ biến hóa thành ma nô hoàng dương phạm đầu thượng nhẹ ra. Há miệng khẽ cắn, cắn một cái tại Linh Đô Vương thân thể chí thượng, điên cuồng khẽ hốc. Không. Linh Đô Vương linh thể kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị hút vào tiểu hắc trong miệng. Hoàng kim điểm tiến hóa số 13 triệu. Hoàng kim điểm tiến hóa số 1800 vạn. Một bên khác, Dương Phạm dưới trướng trừ chư đa ma chủng tộc cường giả liên thủ, đột nhiên một phát, hướng về thứ nhất linh tháp tháp chủ chủ nhân công tới. Thứ nhất linh tháp tháp chủ chủ nhân tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, đồng dạng bị Dương Phạm dưới chư cường giả thân, đầu từ đầu người tạo thành quỷ dị linh thể một chút từ thi thể của hắn bên trong bay ra. Tiểu một chút nào tới, há miệng cắn hung hắn cắn lấy đầu kia quỷ dị linh thể phía trên, điên cuồng khé hớp chợt đem đầu kia quỷ dị linh thể thôn nhập thể nội. Hoàng kim điểm tiến hóa số 1000 bạn. Hoàng kim điểm tiến hóa số 1200 bạn. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao bệ hạ cùng thứ nhất linh thắp tháp chủ liền chết như vậy? Bọn hắn không phải đạm phải hào hào sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại kia thứ nhất linh thành tường thành chi thượng linh đô vương quốc chiến sĩ tinh nhuệ nhóm từng cái trận mắt hốt hoồm. Dương Phạm nói, ta là Sơn Hải Nguyên năng giả đại học Dương Phạm, từ hôm nay trở đi, ta chính là Linh Đô Vương quốc tân nhiệm Linh Đô Vương. Từ bỏ chống lại, nếu không cả người hết thảy đều phải chết. Sau một khắc, vô số trùng vân, tinh nhuệ vô cùng ma chủng tộc cường giả chợt giống như thủy triều hướng về thứ nhất linh thành phương hướng dũng mãnh lao tới. Khai hỏa. Một gã linh đô vương quốc thủ thành tướng lĩnh nghiêm nghị quát. Kia thứ nhất linh thành bên trong, vô số điểm hỏa lực một chút bộc phát, lít nhả lít nhít mưa đạn hướng về kia chút vô số ma chủng đánh tới, đem những cái kia ma chủng đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Từng tôn quân đội trừ linh nhân hiện, hiện động các về kia ma Một sư trong lên, một đầu thần cao 10 mét độc một chút hiện hiện. Đầu kia độc nhãn ác linh trong mắt hung quang lóe lên, từng đạo miền rủa chi quang hướng lên bầu trời bên trong phi ma hoàng bẩy quét qua. Lít nha lít nhít phi ma hoàng chợt như là như hạt mưa rơi xuống. Nghèo! Người hương vị giống như không tệ. Tiểu Hắc một chút mở ra cái trán tôn linh chi đồng, hướng về kia đầu độc nhãn ác linh nhìn lại. Một trận vận vẹo quỷ dị vòng xoáy tại tiểu Hắc tôn linh chi đồng bên trong hiện hiện, đầu kia độc nhãn ác linh chợt bị trong nháy mắt khẽ hấp, chui đô sư một tiếng, một chút lơ tại địa lượng, thân khổ Hiện tại Miêu Ba Thiên biểu diễn đã đến giờ. Tiểu Hắc trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, Thôn Linh Chi đồng hướng về Linh Đô Vương Quốc tường thành phương hướng qua. Tại thành tường kia chi thượng vô số quỷ dị linh thể hết thảy đều bị trực tiếp hấp thu, hóa thành từng đạo trong suốt quang mang không có vào Tiểu Hắc Thôn Linh Chi đồng bên trong. Tường thành chi thượng, một chút chuyển ra vô số âm thanh tiếng kêu thảm thiết. Tiểu Hắc chính là Linh Đô Vương Quốc chúng nhiều cường giả khắp tinh, cũng chính bởi vì như đây, Dương Phàm mới hội hao phí hải lượng hoàng kim số tiến hóa. Số tiến hóa. Tây, hóa đầu giao về linh Đô Vương Quốc về trước. Thái Dương chi viêm cấu trúc mà thành hỏa diễm giao long những nơi đi qua, liền đem kia phiến tường thành phòng ngự thiết bị hết thảy nhóm lửa, đem công sự người ở bên trong đều hoàn toàn tiêu chết. Chương 366, cự hình ngắc linh, ánh lửa lóe lên, từng phát đạn đạo trong nháy mắt từ thứ nhất linh thành bên trong phát xạ mà ra, hướng về Dương Phạm vị trí đánh tới. Ngô xuẩn! không có cường đại nguyên nam giả, những cái kia đạn đạo cũng bất quá là uy lực to lớn pháo đố thôi. Dương Phạm cười lạnh, thân hình thoát một cái, từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia đại nguyên năng tông sư cấp đếm được ma chủng tộc cường giả cũng đều thân hình thoát một cái, từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm ầm ầm, ầm ầm, kia từng phát đạn đạo đánh vào Dương Phàm nhóm cường giả vị trí đô trực tiếp đánh cái không, nội chết không ít ma chủng tộc chiến sĩ tinh nhuệ. Những cái kia đạn đạo muốn đánh giết hoặc là trọng thương một tôn đại nguyên năng tông sư, nhất định phải có cường đại nguyên năng giả sử dụng bí pháp, hoặc là bí bảo hạn chế lại những cái kia đại nguyên năng tông sư di động. Nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả cầm trong tay đặc thù bí bảo liền có khả năng hạn chế lại đại nguyên năng tông sư cấp số cường giả di động một đoạn thời gian tương ngắn, nhưng hậu đạn đạo dựa sạch mới có thể diệt sát một tôn đại nguyên năng sư. Tại một trận vô cùng kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng bên trong, Đầu kia cao đẳng chuẩn chuẩn ma lấy tốc độ siêu thanh tốc độ kinh khủng một chút bay vào thứ nhất linh thành đạn đạo trận trong đất, hai cánh chấn động, một chút nhấc lên từng đợt vô cùng kinh khủng phong bạo. Tại kia vô cùng kinh khủng phong bạo bên trong, từng chiếc xe đạn đạo bị trực tiếp thổi phi, đụng tại địa phương khác nhau, phát ra một tiếng kinh khủng tiếng vang thanh âm. Tại những cái kia xe đạn đạo bên trong đạn đạo binh nhóm từng cái tự thương thảm trọng. Không có đạn đạo áp chế, những cái kia ma trùng nhất tộc chiến sĩ tinh từ từng cái lỗ bên trong nhanh chóng xáp nhập vào thứ nhất linh thành bên trong đánh giáp lá cả, đồ sát lấy thủ vệ thứ nhất linh thành linh đô vương quốc chiến sĩ tinh nhuệ. Thứ nhất linh tháp bên trong. Đáng chết Bắc Sơn vương quốc Ta muốn ngươi chết." Thứ nhất linh tháp phó tháp chủ nhìn xem kia khắp thiên trùng vân, trong mắt lóe lên một vòng hung lệ vô cùng qua mang, cầm trong tay một thanh khắc rõ vô số đầu lâu linh đô vương quốc trấn quốc bí bảo ác linh quyển trượng trực tiếp một chỉ. Tại kia thứ nhất linh trong tháp, cái này đến cái khác phong ấn bị mở ra, vô số ác linh từ thứ nhất linh trong tháp phun ra, liền trong nháy mắt, liền có vượt qua 10 vạn đầu hình thù kỳ quái, tản ra hung lệ khí tức ác linh từ thứ nhất linh trong tháp phun ra. Vô số ác linh nhau cùng một chỗ, ngưng hình thành một đầu cao tới 500 mét, toàn thân trướng đầy mắt trâu, khảm lấy vô số đầu người. Tản ra nhất cô vô cùng kinh khủng khí tức cự hình ác linh một chút hiện hiện. Đầu kia cự hình ác linh từ vô số đầu sợ cấu trúc mà thành hai con mắt hướng về kia đầu cao đẳng chuẩn chuẩn ma nhìn lại, tâm tâm vận vèo quỷ dị mượn dụa trong nháy mắt bao phủ tại đầu kia cao đẳng chuẩn chuẩn ma thân thể chí thượng. Đầu kia cao đẳng chuẩn chuẩn ma mắt kép một trận lung lung, thân thể một chút thêm ra vô số vận vèo quỷ dị xung khối, đã mất đi như là sét đánh tốc độ kinh khủng, trực tiếp từ trên bầu trời rơi vào bên trên. Một quang lên, đầu chuồn chuồn nữa, xuất hiện tại lên thủ Nhất đạo cao cấp loại trừ nguyên rủa quang mang bao phủ tại đầu kia cao đẳng chuẩn chuẩn ma thân thể chi thượng, vô số màu đen nguyên rủa xương mù từ đầu kia cao đẳng chuẩn chuẩn ma trong thân thể tuôn ra. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia ngưng trọng, thật là lợi hại. Ma tộc đối với nguyên rủa kháng tính cực mạnh. Vậy ma dạng này cũng đỡ không nổi đầu kia ác linh nguyên rủa. Thật không hổ là linh đô vương quốc thứ nhất linh hắc. Bốn quốc thủ đô đô có được riêng phần mình ắt chủ bài, có thể trấn áp đại nguyên năng tông sư cấp đến được tưởng giả. Bắc Sơn vương quốc Thiên Sơn đại trận đồng dạng hung hãn tuyệt luân. Chỉ là Thiên Sơn Chi Thành bên trong ngoại trừ thái tử chung nguyên kế tên phản đồ này, Thiên Sơn Đại Trận còn không có phát huy lực lượng, liền đã bị phá hư. Lúc này mới bị nhân diện cử ngô dẫn đầu ma trùng nhất tộc cao thủ kém chút công phá. Nếu không coi như nhân diện cử ngô dẫn đầu ma trùng nhất tộc cường giả cường công Thiên Sơn Chi Thành, cũng chỉ có thể đủ tổn bình hào tướng, tổn thất nặng nghề, trải qua chiến tranh kéo dài mới có hy vọng công phá Thiên Sơn Chi Thành. Dương Phạm nói, tiểu hát lên. Chủ nhân, xin gọi ta miêu b Tiểu hắc không mán nuốt viên thịt Vô Vô Dương phảng tóc, thân thể một chút hóa thành trong suốt lu linh trạng thái, trên trán con kia thôn linh chi đồng một chút mở ra, hướng về phương xa đầu kia cự hình ác linh nhìn lại. Đầu kia cự hình ác linh thân thể cứng đờ, phản phật chúng định thân thuận, vô số linh thể từ thân thể của nó bên trong bay ra, chui vào tiểu hắc trong miệng. Vô số ác linh từ thứ nhất linh trong tháp bay ra, điên cuồng chui vào đầu kia cự hình ác linh thể nội, bổ huyết lấy hành, đồng, Đây chính là linh đô vương quốc nội tỉnh. Đầu kia cự hình ác linh hung hành tuyệt luân, liền xem như thời kỳ toàn thịnh Bắc Sơn Vương lẻ loi một mình cũng không phải nói đối thủ. Dù sao đây chính là Linh Độ Vương quốc từ thành lập đến nay, liền nhất trực góc nhặt nội tình. Chỉ là kia cự hình ác linh mỗi lần bị tiểu hắc khống chế lại, vô số ma trùng nhất tộc chiến sĩ tinh nhuệ chợt tràn vào thứ nhất linh tháp bên trong, hướng về thứ nhất linh trong tháp công tới. Không, ở thủ, ta đầu hàng. Đầu hàng. Thứ nhất linh tháp bên trong các cường giả hơi vì chống cự một chút, chấp nhau nhau đầu hàng, dù sao bọn hắn đều là người thông minh, biết đại cục đã định. Không hàng liền chỉ có một con đường chết. Linh Đô Vương quốc cao tầng vì sống mệnh độc nguyện ý cùng ma trùng nhất tộc câu kết. Những cái kia thứ nhất linh tháp bên trong nguyên năng giả nhõm rượi vào cái gì muốn cùng Dương Phàm liễu mệnh. Lang Cửu thống xoáy lấy từng tôn ma trùng tộc đại nguyên năng tông sư một chút đánh vào thứ nhất linh tháp vị trí hải tâm, liếc mắt liền thấy được cầm trong tay ác linh quyền trưởng thứ nhất linh tháp phó tháp chủ. Thật là một đám phế vật. Đã các người đã đánh tới cái này lý, như vậy thì để chúng ta đồng quy vu tận đi. Thứ nhất linh tháp phó tháp trong một vòng điên củng, một hiện hiện, một tháp phó tháp Đi chết. Lang Cửu trong mắt hung quang lóe lên, như là tuấn di xuất hiện tại thứ nhất linh tháp phó tháp chủ trước người, nhất chảo đánh vào thứ nhất linh tháp phó tháp chủ thân thể chi thượng, màu bạc ma quang trong nháy mắt nổ tung, đem thứ nhất linh tháp phó tháp chủ thân thể trong nháy mắt đánh nát. Tệ kia ác linh quyền trượng tà dị phi phàm, trong nháy mắt đem thứ nhất linh tháp phó tháp chủ thi thể hết thảy hấp thu, một chút mở ra một con mắt hướng về Lang Cửu nhìn lại. Nhất đạo vận vẹo quỷ dị quang mang lóe lên, Lang Cửu thân trên xoáy phải chúng tầng, tầng lớp, lớp Thân của hắn một chút hiện ra từng cái xương khối, những cái kia khối không ngừng lúc có cái gì quỷ tồn tại ẩn trong đó. Tại kia thứ nhất linh pháp chi ngoại cự hình ác linh thân thể thì là trực tiếp sụp đổ, vô số ác linh nhao nhao chui vào tiểu hắc thôn linh chi đồng bên trong. Đã đo no đầy đủ, đã đo no đầy đủ. Ta nhanh không ăn được. Nghèo. Tiểu hắc bụng một chút bắt đầu phồng lên âm thanh kêu lên. Đầu kia cự hình ác linh chính là linh đô vương quốc mấy trăm năm qua để dành vô số ác linh tập hợp thể, liền xem như tiểu hắc là khắc tinh của bọn nó, cũng hội ăn quá no. Chương 367, trưởng không thứ nhất linh hành. Dương Phạm Khế cười nói, vậy liền cho ngươi nhiều hơn một chút gia vị. Bộ số hoàng kim điểm tiến hóa số một chút chui vào tiểu hắc thể nội, trợ giúp tiểu hắc đem những cái kia ác linh hết thảy ma diệt, chuyển hóa trở thành tinh thuần tiến hóa chi lực, để thân thể của nó tố chất không ngừng tiến hóa. Nghèo! Nghèo! Nghèo! Dạng này ác linh, Tam Miêu Bá Thiên còn có thể lại đến ba đầu. Tiểu hắc bụng nhỏ một chút trở nên bằng phẳng, lần nữa uy phong lẫm liệt, kiêu ngạo vô cùng teo lên. Tại kia thứ nhất linh tháp bên trong, Lang Cửu toàn thân ngân sắc quang mang lấp lánh, cùng những cái kia màu lại, chân đi đến cây chính hấp thu thể trước đó, nhất tảo đánh xuống. Nhất đạo mộng bạc móng vuốt nhọn hoắt đánh vào kia ác linh quyền trượng chi thượng, vô số ác linh bị Lang Cửu nhất trảo đánh nát. Rang rắc. Tại kia ác linh quyền trượng một chút xuất hiện từng đầu khe hở, một con mắt một chút nổ tung. Cơ hồ là sau một khắc, tại kia ác linh quyền trượng chi thượng lần nữa hiện ra một con mắt, hướng về Lang Cửu nhìn lại, lần nữa đối với hắn tiến hành mượn rủa. Lang Cửu tạ thủ một chút vỡ ra, một chút sinh ra một con mắt, nhìn chòng chọc vào hắn. Lang Cửu mắt không biểu tình, nhất đánh mình tạ thủ chi thượng, dùng sức xé ra, đem viên kia con mắt tính cả khối lớn trực tiếp đào ra theo thủ lớn màu đen máu đen từ Lang Cửu trong tay trái tu ra. Vết thương không có chút nào dấu hiệu khép lại. Lang Cửu bản thân liền có được cao cấp tự lành kỹ năng, tiến giai kỹ năng ngân cương yêu lang chi thể đồng dạng để hắn có được siêu cao tự lành năng lực. Chỉ là bởi vì nguyên rủa, để hắn tự lành năng lực mất đi hiệu lực. Nếu là phổ thông nguyên rủa kháng tính hơi yếu một chút đại nguyên năng tông sư, tại kia ác linh quyền trưởng nguyên rủa phía dưới, nói không chừng đã chết. Lang Cửu trong mắt hung quang chớp động, không để ý chút nào thương thế trên người, nhất nhất tảo hướng nhất liên tiếp vài chục lần chi về sau, một chút xuất hiện vô số khe hở trực tiếp đึก gãy, rớt xuống đất bên trên. Ầm ầm, ầm ầm. Kia ác linh quyền trượng vừa đứt liệt, toàn bộ thứ nhất linh tháp chợt bắt đầu sụp đổ, vỡ vụn. Tại thứ nhất linh tháp phía dưới, vô số chú ấn xiềng xích hiện hiện, tại kia từng đầu chú ấn xiềng xích thượng phân biệt khóa lại vô số đầu quỷ dị ác linh. Những cái kia ác linh đều là linh đô vương quốc thông qua đủ loại tàn nhẫn phương pháp chế tạo ra nhân tạo ác linh, hoặc là từ hoang dã ma vực bên trong bắt được quỷ dị linh. Tại linh đô vương quốc bên trong một khi có nhân đi linh nhân con đường, liền có thể tại cái này linh mục bên trong chọn lựa linh tiến hành ngự sự. Những cái kia trừ linh nhân già yếu bệnh trước khi chết, cũng nhất định phải trở lại cái này lý, đem mình ngồi dưỡng ác linh phong ấn hồi linh ục. Kia vô số chú ấn xiển xích nhất nhất xụp đổ, lít nha lít nhít quỷ dị ác linh từ bên trong bay ra, hướng về bên ngoài đánh tới. Không! Tú mệnh. Những cái kia quỷ dị hung tàn ác linh vừa ra thế, chợt hướng về thứ nhất linh tháp nguyên năng giả nhóm đánh tới, đem những cái kia thứ nhất linh tháp nguyên năng giả từng cái xé thành mảnh nhỏ, những hậu hướng về bên ngoài bỏ chạy. Không ít ác linh hướng về lang cựu phóng đi, đều bị lang nhỏ. Thứ nhất linh tháp bị phá hủy. Ta đồ hàng. Đồ hàng, đừng có giết ta. Những gái kia Linh Đô Vương quốc chính tại chống cự các cường giả vừa nhìn thấy thứ nhất Linh Tháp bị phá hủy, trực tiếp tâm lý phòng tuyến sụp đổ, nhao nhao đầu hàng. Vô số triệu hoán pháp trận hiện hiện, những cái kia bị dương phạm cao cấp thú chi khế được khống chế bắt cùng tài phiệt chiến sĩ tinh nhuệ nhao nhao bị triệu hoán đi ra, tiến vào chiếm giữ thứ nhất Linh Tháp bên trong, tiếp nhận Linh Đô Vương quốc chiến sĩ tinh nhuệ đầu hàng. Tại Linh Đô Vương quốc bên trong tập kết chiến sĩ tinh nhuệ số lượng cao tới 40 vạn. Có 7 vạn nhân tại cùng Dương Phạm chiến đấu bên trong trực tiếp chiến tử, 10 vạn nhân đang thoát đi thứ nhất linh thành trên đường bị Dương Phạm dưới chướng ma trùng đại quân nuốt ăn đến không còn một mảnh, cuối cùng bị Dương Phạm hợp nhất linh đô vương quốc chiến sĩ tinh nhuệ vẹn vẹn chỉ có hơn 20 vạn. Dương Phạm trực tiếp vận dụng cao cấp thú chi khế ước lực lượng, đem linh đô vương quốc bộ đội tinh nhuệ bên trong 3000 danh cường giả hết thảy ăn mòn chi về sau, miễn cưỡng nắm giữ linh đô vương quốc hơn 20 vạn đại quân. Dương Phạm khống chế lại hơn 20 vạn đại quân chi về sau, lại không lưu chút nào, trực tiếp vận dụng cấp thú lượng, đem linh các đại bộ lớn, quy toàn bộ lần. Nếu là tại thời kỳ hòa bình, Dương Phạm vận dụng cao cấp thú chi khế ước lực lượng đại quy mô ăn mòn nhân loại cường giả linh hồn, nhất định lại nhận 4 quốc khiên trách. Vô số nhân tộc cường giả đỉnh cao sẽ ra thủ đến đuổi giết hắn. Bất quá bây giờ ma trùng nhất tộc khí thế hung hùng, muốn đem trục xuất chi trong đất tất cả mọi người biến thành thức ăn của bọn họ. Dương Phạm vận dụng cao cấp thú chi khế ước sự tình coi như bộc lộ ra đi, hắn thì cũng sẽ không có nhân truy cứu. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Dương Phạm đã đem thứ nhất linh thành công hãm, tương đương với nắm giữ nhất quốc thủ đô, vô cùng to lớn tư nguyên, có thuộc vũ địa bản của mình. Bản thân hắn chiến có thể so với đại nguyên năng tông sư. Dưới trướng lại có đại lượng đại nguyên năng tông sư cấp số cường giả đi theo, tự nhiên không có khả năng có nhân đến tìm hắn để gây sự. Linh Đô Vương Hoàng cung vương tất trong bảo khố, Linh Đô Quốc vương tất bảo khố thật sự là danh bất hư truyền. Dương Phạm tại kia trong bảo khố hành động, trong mắt chớp động lên nóng rực chi sắc. Tại kia Linh Đô Quốc vương tất bảo khố bên trong, trưng bày đủ loại chân quý kỹ năng chi châu. Tỷ như biến hình thuật, cao đẳng biến hình thuật, quang học cận thân thuật, thoán này chân quý vô cùng, rất khó đến thủ kỹ năng chi châu cũng có. Một chút cơ sở kỹ năng chi châu đều là sử thi, thậm chí là truyền kỳ phẩm chất. Hiển nhiên những cơ sở kia kỹ năng chi châu đều là săn giết nguyên năng tông sư, thậm chí là đại nguyên năng tông sư lấy được kỹ năng chi châu. Ngoại trừ các loại đỉnh cấp kỹ năng chi châu ngoại, tại kia trong bảo khố còn có đủ loại bảo dược, linh đan, thậm chí có sử dụng thánh dược luyện chế mà thành thánh đan. Tại kia trong bảo khố còn có nhất tòa dùng gạch vàng đắp lên mà thành kim sơn. Các quốc vương thất ngoại trừ các loại tu luyện tự nguyên chi ngoại, cơ bản thượng còn hội chữ hàng hoàng kim. Dù sao nếu như đến vương quốc sụp đổ thời điểm, tiền giấy chính là từng giấy lộn. Hoàng kim là có thể nhanh chóng biến hiện. Những kỹ năng kia chi châu, bảo dược, châu đào quá mức chân quý, cấp cao. Ngược lại không được tốt cấp tốc biến hiện. Nghèo. Chủ nhân, vật này là bảo bối tốt, có thể để cho ta tiến hóa trở nên càng mạnh. Tiểu Hắc bỗng nhiên từ Dương Phàm tóc bên trong bò lên ra, chỉ vào nhất cái thủy tinh trong mâm nhất khối bất quy tắc tinh thể, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hứng phấn. Dương Phàm vung lên thủ, nhất đạo cao đẳng giám định thuật quang mang rơi vào khối kêu bất quy tắc tinh thể bên trên. Bản thân cấp yêu thú minh hổ tử vong chi hậu tàn lưu lại lực lượng tinh thể, ẩn chứa trong đó lực lượng đã trôi qua đại nửa, lại như cũ có được lực lượng cùng đại. Dương Phạm nói, nửa thân cấp cường giả lưu, ngươi có thể thừa nhận được sao? Càng tồn tại cường đại ẩn chứa lực lượng liền càng đáng sợ, thực lực không đủ nhân nuốt cường giả lực lượng cái tinh, chỉ có nhất cái hạ tràng, chính là bạo thể mà chết. Chương 368, đại hôi tiến hóa. Có chủ nhân ngài tại, ta nhất định có thể. Cố lên. Nghèo. Tiểu Hắc một chút từ hư hóa thực, ghé vào Dương Phàm bả vai thượng, dùng đầu mài cọ lấy Dương Phàm, làm nũng nói: "Thật sự là nhất cái tiểu cơ linh quỷ." Dương Phàm néo néo tiểu Hắc lông tóc, mỉm cười, đem viên kia minh hộ kết tinh nắm trong tay. Tiêu hao 15 số, có thể để tinh tiến tộc tiến hóa, tiến hóa trở thành thôn linh tiên Dương Phạm khẽ chau mày, 15 ức hoàng kim điểm tiến hóa số. Vẫn là nhiều lắm. Một trận chiến này Dương Phạm cướp đoạt Linh Đô Vương quốc thủ đô thứ nhất linh thành, cũng lại đạt được mấy trăm triệu hoàng kim điểm tiến hóa số, nhưng là muốn chèo chống tiểu hạt tiến hóa y nguyên không đủ. Bất quá ăn trong bảo khố tất cả bảo dược, hẳn là không sai biệt lắm. Dương Phạm quét trong bảo khố chồng chất như núi bảo dược một chút, ra đầu hơi có chút run lên. Khác biệt bảo dược hương vị cũng không giống nhau, không ít bảo dược mùi vị không tệ. Bất quá đồng dạng có 10 phần khó ăn bảo dược. Dương Phạm nếu là toàn bộ trong bảo khố bảo dược hết thẻ ăn sạch, đồng dạng hội 10 khó chịu. Đây là một bộ chân long ấu thể hải cốt, không hổ là linh đô vương bảo khố, quả nhiên bảo bối đủ nhiều. Dương Phàm đi vài bước, con mắt đống nhiên thì sáng lên, nhìn thấy một bộ dài đến 10 mét, màu hoàng kim chân long ấu thể hải cốt. Chân long tại bản thổ thế giới bên trong chính là cực kỳ cường đại nhất tộc, thành niên chân long cơ bản thượng đều là bán thần thậm chí là bán thần lấy thượng kinh khủng tổ tại. Tại chân long nhất tộc bên trong thậm chí có mấy đầu có thể so với thần linh kinh khủng tổ tại, đã từng cùng thượng cổ lục hoàng gia thủ. Chân long bên trong liền có một đầu danh bất quá theo nói trận chiến kia chi về sau, linh hoàng bản thân bị trọng thường, không lâu liền tử trong mắt thế nhân tiêu thất. Linh chi đế quốc cũng trực tiếp sụp đổ tiêu thất. Phải trang tiêu hao 1000 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số, rút ra chân long hải cốt bên trong còn sót lại lực lượng. "Rõ." Dương Phàm khởi động cao cấp quan sát kỹ năng cẩn thận xem xét chi về sau, giỗi thủ nhấn một cái. Vô số hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tràn vào kia chân long hải cốt bên trong, cũng không lâu lắm, một đầu như hoàng kim hình lực lượng loại bổng chốc bị rút lấy ra, tại Dương Phàm trong tay không ngừng lên. Dương Phàm thủ hướng về bên người bị hắn triệu hoán đi ra đại nhấn một cái. Vô số hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tràn vào Đại Hôi thể nội. Đại Hôi trong mắt hàn quang lóe lên, toàn thân một chút tản mát ra một cỗ nhàn nhạt long uy, từng mảnh từng mảnh lẫn phiến chốc ra, khi tức trở nên càng thêm cường đại. Hắc cương giao, Đại Hôi. Lực lượng tháng 7 năm 10, nhanh nhẹn 7090, phòng ngự tháng 8 năm 20, tinh thần 7090, trí lực 7080, thể chất 7090. Tam đại tiến giai kỹ năng cũng đều tăng lên tới lãnh chúa phẩm chất. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia tiếc nuối, đáng tiếc, coi như rút chân long cốt lượng, Đại khoảng cách Nguyên cảnh, nguyên có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Dù sao thời gian quá quá lâu xa cái này, một bộ chân long hải quốc lực lượng đã trôi qua đại nữa. 700 điểm tố chất thân thể kia là nhân loại đại nguyên năng tông sư cấp số cường giả cực hạn. Bất quá đại hôi chính là long trùng yêu thú, tố chất thân thể xa mạnh hơn xa nhân loại. Thân thể của nó tố chất mặc dù nhưng đã vượt qua nhân loại đại nguyên năng tông sư cực hạn, thế nhưng là đối thượng nguyên tôn cảnh cường giả y nguyên không phải đối thủ. Lần này còn có nhất cái thu hoạch khổng lồ, chính là một thanh này trấn quốc bí bảo phong bạo chi đao. Có một thanh này phong bạo chi đao liền có thể trên phạm vi lớn cường hóa ta đối phong lực thao túng, để cho ta tập phong đao pháp trở nên càng mạnh. Dương Phạm cầm trong tay một thanh dài đến 2 mét, khắc rõ vô số thần bí phong chi văn phong bạo chi đao trong mắt lướt qua một tia nóng rực chi sắc. Kia phong bạo chi đao chính là một thanh vô cùng cường đại bí bảo, có thể để cho người ta có được thao túng phong chi nguyên tố lực lượng. Những cái kia chiến sĩ loại đại nguyên năng tông sư, liền có thể cầm trong tay phong bạo chi đao tự do phi hành tại bên trên bầu trời, cùng nhân chiếm giết. Thứ hai linh thành chính là linh đô vương quốc xếp hạng thứ 2 nhất tòa siêu cấp thành lớn, nhân khẩu số lượng cao tới 13 triệu. Tại thứ hai linh thành thành ngoại địa, vô số ma trùng từ dưới đất chui ra. Bầu trời, mặt đất thượng tất cả đều là dữ tận kinh khủng bầy trùng. Ại kia phá hồi bảy trùng chi về sau, tất là theo chân từng cái tinh nhuệ vô cùng trùng tộc đại quân. Ma Ngô công nhất tộc tiên phong đại tướng Ma Ngô Hoang đại nhân giá lâm. Thứ hai linh pháp tháp tháp chủ còn không ra ý kiến. Một đầu cao đẳng con giết ma đứng tại hóa thân trở thành Ma Ngô Hoang Dương phàm bên người há mỉm nghiêm nghị quát. Một cỗ cường đại vô cùng âm thanh ba một chút tại thứ hai linh thành bên trong chấn động ra tới. Dương phàm dự sát linh đô vương cùng thứ nhất linh pháp tháp tháp chủ chi về sau, dễ dàng liền công phá thứ nhất linh thành. Hiện tại cùng y nguyên nghĩ lập lại chiêu cũ một lần nữa. Chỉ muốn xử lý thứ hai linh pháp tháp chủ, thứ hai linh thành cũng là dễ dàng liền có thể công phá. Mượn Lai là Ma Ngô Hoàng đại nhân. Ta là thứ hai linh thành tháp, tháp chủ, ta ở trong thành đã vì ngài chuẩn bị xong thị yến. Xin ngài vào thành, ta hội hảo hảo chiêu đãi ngài. Chỉ cần chúng ta tại yến hội thượng thỏa đảm điều kiện, ta có thể mang theo thứ hai linh thành 13 triệu bạch tính gia nhập ma chủng nhất tộc. Hư giữa không trung nhất từng về sóng gợn lăn tăn lóe lên, một gã dáng người gợi cảm, tướng mạo xinh đẹp động lòng người tuyệt thế mỹ nữ linh thể một chút xuất hiện tại thứ hai linh thành cửa vào cười tủm tỉm nói: "Xem ra kế sách của ta đã bị khám phá. Quả nhiên, muốn hoàn toàn phong tỏa thứ nhất linh thành bên trong thông tin rất khó." Động thủ, cường công! Dương Phạm trong mắt Hàn mang lóe lên, ra lệ. Trên bầu trời vô số trùng vân điên cuồng hướng về thứ hai linh thành công tới. Tại thứ hai linh thành tưởng thành thượng vô số hỏa sáng lừng lánh, vô cùng kinh khủng dòng lũ sắt thép đem tới gần thứ hai linh thành trùng vân hết thảy sẽ thành khối vụn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Vô số hỏa lực điên cuồng hướng về bên ngoài kéo dài mà đi, kia hỏa lực những nơi đi qua, mạng lớn mạng lớn ma trùng bị xé thành mảnh nhỏ. Chỉ có những cái kia ma trùng tộc nguyên năng sư cấp số chiến sĩ tinh nhuệ tại hỏa lực bên trong xuyên thẳng qua, bọn chúng nhưng không có dễ dàng như vậy bị trọng pháo giết chết. Công thành còn phải dựa vào ta. Dương Phạm toàn thân một chút hiện ra vô số Thái Dương chi văn, từng đạo vô cùng kinh khủng Thái Dương chi viêm tại xung quanh thân thể của hắn vần quanh. Hắn hung trong tay phong bạo chi đao, nhất cố vô cùng kinh khủng phong bạo trong nháy mắt bộc phát, đem những cái kia Thái Dương chi viêm trực tiếp cuốn lên, gió trợ thế lửa, hướng về thứ hai linh thành tựu thành chi thượng quét sạch mà đi. "Ở thủ, Dương Phạm, chúng ta có thể sống chung hòa bình, chỉ cần ngươi ở thủ, chúng ta cái gì đều có thể đàm." Từ giữa không chung một chút truyền đến thứ 2 linh tháp tháp âm. Tại thứ tháp, từng đạo Vô số ác linh từ thứ hai linh trong tháp bay ra, nương tụ hình thành một đầu cao tới 100m, từ vô số linh thể cấu trúc mà thành to lớn độc nhãn ác linh một chút hiện hiện. Đầu kia to lớn độc nhãn ác linh toàn thân tản ra hung tàn vô cùng khí tức, độc nhãn hướng về phía nhất đạo thái dương chi viêm nhìn lại. Kiếp nhất đạo thái dương chi viêm một chút hiện ra vô số màu đen sương mù, cùng cái kia đáng sợ nguyên rủa chi lực chống lại, triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chương 369, công hám 9 đại linh thành. Thật là lợi hại. Ta thái dương chi viêm khất Nó lại có thể Hiển nhiên đầu kia ác linh thực lực vẫn là ở xa ta chi lên. Dương Phàm nhìn xem kia một đầu thân cao trăm mét độc nhãn ác linh, trong lòng vi vi giun lên. Kia chín đại linh tháp mỗi nhất cái đô ủng có đáng sợ vô cùng ác linh thủ hộ. Nếu không lấy linh đô vương quốc vẹn vẹn chỉ có 3 tôn đại nguyên năng tông sư thực lực sớm đã bị Bắc Sơn vương quốc san bằng. Ngèo. Là ta Miêu Ba Thiên biểu diễn thời điểm đến. Tiểu Hắc Kiêu ngạo kêu một tiếng, một chút từ Dương Phàm tóc lý mặt nhảy ra ngoài, một chút mở ra đồng hướng về đồng hiện. hiện. Kiến một đầu trăm thức cao độc nhãn ngắc linh xoát một chút hóa thành nhất đạo lưu quang trui vào tiểu hắc thôn linh chi đồng bên trong, để nó bụng nhỏ một chút phồng lên. Ta không ăn được. Tiểu hắc một chút nhảy tới Dương Phàm trước người, hướng về Dương Phàm nháy mắt ra hiệu, một bộ người hiểu thần thái. Dương Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, tâm niệm vừa động, đem những cái kêu hoàng kim điểm tiến hóa số một chút quán chú nhập tiểu hắc thể nội, trợ giúp tiểu hắc luyện hóa đầu kia độc nhãn ngắc linh. Thứ hai linh tháp bên trong, một chỗ tinh mỹ trong phòng. "Gây thởm, cái Dương Phạm bên người ngự sử đến cùng là yêu nào? Làm sao hội cường đại như vậy, một chút liền miểu sát chúng ta thứ hai linh tháp linh" Một gã dáng người cao gầy gợi cảm, làn da thương bạch vô số, tướng mạo xinh đẹp, thế nhưng là nhìn qua lại phảng phất người chết khiến người ta run sợ thứ hai linh tháp tháp chủ nhìn chằm chọc vào phương xa tại Dương Phạm bên người nhảy tới nhảy lui tiểu hắc, trong mắt lóe lên một vòng phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Kiếm một đầu hung hành tuyệt luân ác linh chính là thứ hai linh thành mạnh nhất ác chủ bài. Liền xem như một tôn phổ thông đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả đối thượng đấu kia ác linh, cơ bản thượng cũng đều chỉ có một con đường chết. Đầu kia thứ hai linh hao tốn niên, số tư dưỡng giả tới bị tiểu hắc tháp, tháp lòng bạo sưng mãn tuyệt vọng. Một gã thứ hai linh tháp cao tầng một mặt sợ hãi nói, "Tháp chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Đầu hàng sao? Linh Đô Vương quốc các linh là người bình thường đại quân cát tinh. Tiểu hắc liền Linh Đô Vương quốc các loại trừ linh nhân cát tinh. Đã mất đi ác linh lực lượng, thứ hai linh tháp tại Dương Phàm đại quân yêu thú trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Chúng ta trốn đi. Thừa dịp hiện tại, mau chóng trốn. Nếu không, liền không có thời gian. Thứ hai linh tháp tháp chủ cắn răng mười phần quả quyết, thân thể một chút trở nên trong suốt, phản hóa thành nhất đạo trong suốt linh thể, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Tội tiên ác từng đóng chôn giấu bất chi nhiều ít sinh linh hải cốt thứ hai linh tháp một chút vỡ ra, vô số bị phong ấn ở thứ 2 linh tháp bên trong ác linh một chút bay ra, hướng về bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi. Ta đầu hàng. Ở thủ. Ta đầu hàng. Thứ hai linh tháp tháp chủ đào tổ sự tình rất nhanh tại thứ hai linh thành bên trong truyền bá ra, những cái kia ngay tại kiên thủ linh đô vương quốc chiến sĩ tinh nhuệ nhóm trong nháy mắt sĩ khí số đổ, nhao nhao đầu hàng. Dưỡng phàm chủ lực đại quân thuận thế đánh vào thứ 2 linh thành bên trong, nhưng hậu nhanh chóng tiếp thu thứ 2 linh thành các loại phòng ngự, cùng khống chế thứ nhất linh thành. Dương Phạm cưỡng ép cùng thứ hai linh thành bên trong cuốn suất lại 20 vạn đại quân bên trong một ngàn nhiều tên quan lớn ký kết cao cấp thú chi khế ước chi về sau, khống chế lại nhánh đại quân này, sau đó lại vận dụng cao cấp thú chi khế ước khống chế lại thứ hai linh thành quan lớn. Đánh hạ thứ hai linh thành chi về sau, Dương Phạm tiếp tục thống soát ma trùng đại quân, hướng về thứ 3 linh thành công tới. Dương Phạm lấy nhất thiên nhất tòa linh thành tốc độ, đem linh đô vương quốc cũ cái siêu cấp thành lớn nhất một công hãm, đồng thời thông qua cao cấp thú chi khế lượng đem cái cấp thành lớn miễn nắm ở trong tay. Mặc dù Dương Phạm mỗi một lần thủ Đô sẽ vận dụng ma trùng nhất tộc đại quân đem kia cựu cái siêu cấp thành lớn vây quanh đến chật như nêm tối. Thế nhưng là mỗi một lần Y Nguyên có giống như thứ hai linh tháp pháp chủ như thế xem thời cơ được nhanh, chốn được thật nhanh cường giả. Linh Đô Vương quốc cựu đại siêu cấp thành lớn Luân Hãm tin tức liền nhanh chóng bị trục xuất chi địa các thế lực lớn biết được. Bác Sơn Vương quốc Thiên Sơn chi thành một chỗ trong biệt thự. Linh Đô Vương quốc cựu đại siêu cấp thành lớn Đô Luân Hãm. Dương Phạm Giá Hỏa này thật sự là thái hú Ta hiện tại cũng có chút hoài nghi, hắn đến cùng phải hay không thượng cổ đại năng chế thế. Làm sao như vậy nguy bức? Chu Thiên nhìn xem một phần tình báo, hít một hơi lãnh khí. Trong mắt chấp động lên vẻ không thể tin. Linh Đô Vương quốc đại nguyên năng tông sư số lượng chính là 4 quốc bên trong ít nhất nhất cái. Thế nhưng là 9 đại linh tháp bên trong đô phong ấn đáng sợ vô cùng ác linh, liền liên đại nguyên năng tông sư cũng có thể làm rơi. Lúc trước Bác Sơn Vương đã từng tự mình mang binh cùng Linh Đô Vương quốc giao thủ, mặc dù Bác Sơn Vương chiếm không ít tiên nghi, thế nhưng là đánh tới thứ nhất linh tháp chi về sau, liền bị thứ nhất linh tháp thủ hộ ác linh trọng thương, không được không lui binh. Dưỡng phạm vậy mà đem Linh Đô Vương quốc đại siêu cấp thành lớn công hãn, cơ đem tương đương với toàn bộ Linh Đô Vương quốc nước, loại này chiến tích đơn giản có thể xưng kinh khủng. Triệu Long khẽ cười nói: Hoắc Vô Ngân, ngươi đồ đệ thật sự là ngưu, là thật ngưu." Hoắc Vô Ngân tự hào cười to nói, "Ha ha, kia là, ngươi cũng không nhìn một chút hắn là ai đồ đệ." Triệu Long Thản nhiên nói, "Chuyện này ta cảm thấy hẳn là hảo hảo Tuyên Dương một chút, tăng lên chúng ta nhân tộc sĩ khí, mà lại chúng ta Bác Sơn Vương quốc cũng hẳn là có nhất cái chủ nhân mới." Hoắc Vô Ngân ánh mắt vi vi ngưng tụ, hướng về một bên Chu Thiên Hiểu nhìn lại. Chu Thiên Hiểu chính là hoàng tộc tôn thất chí nhất, hắn là Bác Sơn Vương đệ đệ nhất mạch kia tôn thất. Chu Thiên trầm mặc tốt nhất sẽ, mới u u nói, "Ta cũng đồng ý, Hạo tuyên truyền một chút." Bắc Sơn Vương quốc thái tử Chu Nguyên kế cấu kết ma chủng nhất tộc cám sát Bắc Sơn Vương, ý đồ đem toàn bộ Bắc Sơn Vương quốc xem như lễ vật đưa cho ma chủng nhất tộc. Toàn bộ Bắc Sơn Vương quốc vương tộc danh dự giảm lớn, mà lại hắn thì ma chủng nhất tộc tại ngoại nhìn chằm chằm, Bắc Sơn Vương quốc xác thực cũng cần một tôn vô cùng cường đại anh hùng lãnh đạo mới có thể đánh bại ma chủng nhất tộc, khôi phục hòa bình. Hoắc Vũ Ngân, Triệu Long, Chu Thiên Hiểu đều là tích niên đại tông sư, đại vật, hạ. số qua liên thủ Toàn bộ Bắc Sơn Vương quốc truyền thông đồng nhiên thì tiến hành các loại tuyên truyền. Bốn quốc thứ nhất ngự thú sư Dương Phàm đại bại ma trùng nhất tộc, vị trấn Bắc cứ điểm giải vây. Bốn quốc thứ nhất ngự thú sư Dương Phàm phá hủy cùng ma trùng nhất tộc cấu kết Linh Đô Vương quốc. Linh Đô Vương quốc đã trở thành Dương Phàm tư nhân lãnh địa. Dương thị tài phiệt chi chủ Dương Phàm chém giết Linh Đô Vương cùng thứ nhất Linh Tháp Tháp chủ, phá hủy ma trùng nhất tộc cấm ưu, giải cứu Linh Đô Vương quốc Toàn bộ Chương 370: Thiên hạ chấn động, một người liền phá hủy Linh Đô Vương quốc. Nói đùa sao? Như vậy nhiều truyền thông đô tại tuyên truyền, cái này sẽ không có giả. Dương Phàm thật sự là Thái người Tiên. Có Dương Phạm tại, có lẽ chúng ta thật có thể vượt qua trường đại kiếp nạn này. Đem ma trùng nhất tộc chạy trở về. Bác Sơn Vương quốc các bình dân nhìn thấy những cái kia tin tức, đồng dạng từng cái tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong, rốt cục có một tia hy vọng. Từ khi ma trùng nhất tộc đối Bác Sơn Vương quốc bắt đầu một cuộc chiến không báo trước chi về sau, tại các loại truyền thông chi thượng cơ bản thượng đều là tin tức xấu. Bắc Sơn Vương quốc mặc dù tại cục bộ chiến trường chi thượng lấy được không tệ chiến quả, thế nhưng lại liên tiếp bị mất mười mấy tòa thành thị, gần 2000 vạn bách tính rơi vào ma trùng nhất tộc trong miệng. Ngay sau đó, Bắc Sơn Vương quốc thái tử lại cùng ma trùng nhất tộc cấu kết ám sát Bắc Sơn Vương, làm cho cả Thiên Sơn chi thành Lâm vào trong chiến loạn, trung tâm quan lớn cơ hồ bị một mẹ hút gọn. Các nơi đô lâm vào từng người tự chiến quẫn bách trong cảnh địa. Hiện tại Dương Phàm hành không ra thế, liên tiếp đại bại ma trùng nhất tộc cứng giả. cường giả, Bộ thật sự là hung tàn, vậy mà một người liền đem Linh Đô Vương quốc cho đánh xuống. Hắn đến cùng làm sao làm được? Linh Đô Vương quốc nhưng hung tàn cực kỳ. Alia cầm kia phần tình báo, cả người gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong mắt đẹp chớp động lên vẻ hưng phấn. Bốn quốc bên trong Cổ Lan Vương quốc thực lực yếu nhất, Linh Đô Vương quốc thường nhiên tiến công Cổ Lan Vương quốc, cướp đoạt Cổ Lan Vương quốc mỹ nữ, đồng thời dùng Cổ Lan Vương quốc tù binh tiến hành các loại tà ác thí nghiệm, đem chi chuyển hóa trở thành các loại ác linh. Cổ Lan Vương quốc tuyệt đại đa số gia đình đô cùng Linh Đô Vương quốc có thủ, hiện tại Linh Đô Vương quốc bị quốc, tự nhiên thập phần hưng Hạ Sở Cạ trong mắt đẹp đồng dạng hưng phấn vô cùng, "Đổng, quá tuyệt vời." "Không hổ là bọn." Vệ Nhu Y Y cũng thập phần hưng phấn hiếu kỳ nói, "Một người diệt nhất quốc, không tầm thường, thật sự là không tầm thường." Hắn đến cùng là làm sao làm được? Sai Văn Viễn cười hát hắc nói, "Hắc hắc, á phàm gia hoàn này, thật sự là ngưu." Hiện tại liền có thể diệt nhất nước, nếu là một trận chiến này, chúng ta có thể sống sót, nói không chừng đều có thể mới xây một quốc gia, đến lúc đó chúng ta đều là khai quốc công thần. Khai quốc công thần? Phương Hải Vân trong mắt đẹp hiện lên một vòng hoàng hốt. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mình vậy mà sẽ trở thành khai quốc công thần. Dù sao những cái kia khai quốc công thần đều là sử thư lưu danh nhân vật chuyển kỳ. Thượng quan Lục Châu mặt thượng cũng hiện ra một tia nụ cười thản nhiên. Cổ Lan Vương quốc trong vương cung, đầu tiên là đánh bại ma trùng tộc chủ lực, nhưng hậu nhanh chóng diệt vong linh đồ vương quốc. Dương Phàm thật sự là bất phàm, có điểm giống Cường Bạo Sơn mạch bên kia đại năng chuyển thế quái vật. Cappona, muốn không ta hướng hắn chính thức cầu hôn, đem ngươi gả đi. Một gã mặc tử sắc bào, dáng người hoàn mỹ cảm, qua tuổi 27-28 tuổi, đẹp mỹ, đẹp mỹ chính là đương Nàng cũng là cấp Luân Na mẫu thân. Cáp Luân Na lông mày dương lên cự tuyệt nói: "Không, mẫu thân, ngươi đã đáp ứng ta, muốn để ta lựa chọn người mình thích kết hôn. Ta không muốn làm chính trị thông gia vật hi sinh." Vương Thất con cái sinh ra liền ở lúc hàng bắt đầu thượng, hưởng thụ vinh hoa phú quý các loại đỉnh cấp tư nguyên, nhưng là đồng dạng bọn hắn cũng phải bỏ ra tương ứng nghĩa vụ. Đó chính là nhất định phải phục tùng Vương Thất lợi ích, tiến hành các loại thông gia. Cáp Luân Na tu luyện nguyên sư chi về sau, mới đối hôn nhân của mình có nhất định quyền lên tiếng. Cổ Lan Vương bất đắc dĩ giải nói: "Ta, Cáp Na, đã ngươi không ý, Như vậy thì chỉ có thể để tâm ảnh kia hài đi. Dương Phạm tương lai nhất định là thế giới này đại nhân vật. Không, hắn hiện tại cũng đã là trong thế giới này đứng đầu nhất đại nhân vật trí nhất. Tại hắn trong hậu cung, nhất định phải có chúng ta Cổ Lan Vương quốc nhân. Bốn quốc bên trong, Cổ Lan Vương quốc thực lực yếu nhất. Bất quá Cổ Lan Vương quốc mỹ nữ như mây, thường xuyên cùng bốn trong nước cường giả thông ra. Bác Sơn Vương trong hậu cung đâu có hứa nhiều tên Cổ Lan Vương quốc mỹ nữ. Cáp Luân Na nói, "Mẫu thân, ngươi liền không cần quan tâm những chuyện này. Chúng ta tự có tính toán." Cổ Lan Vương nhìn thật sâu Cáp Luân Na một chút mỉm cười nói, "Tốt Linh Đô Vương Quốc trong hoàng cung trong một gian mật thất. Đánh xuống toàn bộ Linh Đô Vương Quốc thật sự là chỗ tốt nhiều nhiều. Dương Phàm trốn ở Linh Đô Vương Quốc bên trong mật thất, nhìn xem không ngừng nhảy lên hoàng kim điểm tiến hóa số gia tăng nếp nhở, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Dương Phàm nắm trong tay 9 đại linh thành chi về sau, liền điều động mấy cái đại quân hướng về Linh Đô Vương Quốc những thành thị khác công tới, hứa nhiều thành thị niao niao đầu hàng thần phục Dương Phàm. Dưỡng Phàm lại vận dụng 9 đại linh thành tất cả truyền thông con đường, ngày dạ bản thân hắn tiến hành các loại tuyên truyền, mỹ hóa, mỗi ngày đều có thể thu hoạch không ít hoàng điểm tiến hóa số. Meo, meo, không ăn được. Miêu Bá Thiên nuốt ngụm đem một đầu ác linh nuốt vào, bụng nhỏ phình lên, mặt cũng mập một vòng, toàn thân lông xù, béo thành một con mèo cầu. Trừ linh nhân con đường quá mức tà ác, kia chín đại linh tháp đô bị Dương Phàm thành tẩy một lần, bên trong ác linh hết thảy phong ấn, xem như tiểu hắc tiến hóa lương thực. Tiểu hắc mặc dù thích nuốt án ác linh tiến hóa, thế nhưng là thiên thiên ăn đại lượng ác linh, vẫn là để nó có chút khó có thể chịu đựng, cấp tốc tăng mập hớn nhiều, béo giống cục lông cầu. Dương Phàm nói, không tệ, chỉ còn lại 3 ước hoàng điểm tiến hóa đến. Tiểu hắc, ngươi có thể tiến hóa, mà lại ngươi bây giờ, quá béo. Không Mà không phải ta, là chủ nhân con mắt của ngươi. Damian Ba Thiên, vĩnh xa không hồi béo. Thiên thượng thiên hạ, Duy mèo độc tôn. Tiểu Hắc một chút đứng thẳng thân thể, nhất chào chỉ thiên, nhất chào chỉ điện, tiêu ngạo vô cùng nói: "Ngươi đi vi thật sự là nhìn nhiều lắm." Dương Phàm một chút nắm lên Tiểu Hắc, một trận vào loạn. Meo. Lông, lông của ta muốn loạn. Meo. Meo. Meo. Tiểu Hắc không ngừng lăn lột, rũa ra viên thịt, kháng cự Dương Phàm trả đạp. Bắt đầu đi. Dương Phàm đem viên minh hộ kết hướng Tiểu Hắc trong miệng bịt lại, tâm niệm vừa động. 300 triệu hoàng kim điểm tiến hóa số một chút điên cuồng tràn vào tiểu hắc thể nội. Tiểu hắc một chút từ dương phàm trong lực nhảy ra ngoài, tại địa thượng nhất năm sắc, trong mắt chớp động lên đáng sợ vô cùng hung quang, vô số quỷ dị thần bí linh văn tại thân thể của nó bên trong hiện hiện, để khí tức của nó trở nên càng ngày càng kinh khủng. Mười mấy hơi thở chi về sau, tiểu hắc há miệng phun một cái, vô số linh tơ từ trong miệng của nó phun ra, xen lẫn tại thân thể của nó chí thượng, tạo thành nhất cái đại trứng. Cái kia thần bí khó thần âm một chút hiện, hiện một đoàn nguyên khí màu xanh lam chi hiện hiện, đạo đạo làm đặc thù nguyên khí từ trên trời giáng xuống rơi vào Dương Phàm cùng với chướng hắn cự đầu đỉnh cấp yêu thú thân thể chi bên trên. Dương Phàm thừa cơ hấp thu kia màu lam đặc thú nguyên khí tiến hành điên cuồng tu luyện. Hoàng kim điểm tiến hóa số 8.000 80000, toàn thuộc tính 50. Chương 371, thôn linh thiên miêu tiểu hắc. Không tệ. Ta toàn thuộc tính 399 điểm, chỉ kém 10 điểm, ta toàn thuộc tính liền đạt tới nguyên năng tông sư cực hạn. Dương Phàm khẽ miệng vi vi dương lên lộ ra mỉm cười, tiếp xuống, ta có thể tăng lên một chút nguyên lực tu vi, sau đó lại một viên tiến giai kỹ năng chi châu. Mỗi thêm ra một loại tiến giai kỹ năng, Dương Phàm trong thực chiến năng lực chiến đấu đô hội bạo tăng một màn lớn. Hắn sở dĩ có thể tại Nguyên Năng tông sư chi cảnh đánh giết đại Nguyên Năng tông sư, cũng là bởi vì hắn tiến giai kỹ năng đủ nhiều, đủ mạnh. Giang Dác, đại trứng một chút vỡ ra, một đầu toàn thân mọc ra bộ lông màu đen, đỉnh đầu mọc ra một con sừng nhỏ, cái chán đóng chặt lại một con mắt, song vào phảng phất liên thông nhất cái thế giới thần bí, toàn thân trên giới tản ra yêu nhã, mỹ lệ khí tức thôn linh thiên miêu một chút xuất hiện tại dương phàm trước mắt. Thôn linh thiên miêu, tiểu hắc, thiên cấp thượng phẩm yêu thú, phẩm chất tinh anh, lực lượng tháng 7 năm 50, nhanh nhẹn tháng 10 năm 20, phòng ngự 695, tinh thần tháng 10 năm 1 năm, trí lực 1000 đệ chất 1025. Tiểu hắc cao cấp kỹ năng hết thể tiến hóa đến truyền kỳ phẩm chất, tam đại tiến giai kỹ năng thì là toàn bộ tiến hóa trở thành sự thi phẩm chất, cùng thì nhiều hơn hai cái tiến giai kỹ năng. Tiến giai kỹ năng ngự linh chi thể phẩm chất tinh anh, bị tiểu hắc nuốt ác linh có thể bị nó tiêu hóa hoặc là ngự sự. Tiến giai kỹ năng phá linh chi quang phẩm chất tinh anh, tiểu hắc có thể phun ra công kích linh hồn phá linh chi quang. Dương Phạm như có điều suy nghĩ, thiên cấp thượng phẩm yếu tố mới là nguyên tồn cảnh cường giả. Thiên cấp trung phẩm yếu tố nếu như là truyền kỳ phẩm chất, có lẽ cũng là nguyên tồn cảnh cường giả. Ta, Thiên, đã là nguyên tồn cảnh cường giả. Miêu Vô địch, thật sự là tịch mịch a." Meo. Tiểu Hắc thẳng lên hai đầu tiểu chân ngắn, cong sống chảo, ngẩng đầu lớn ngực, đuôi mèo không ngừng lắc lư, u u thở dài, trên trán không nói ra được đắc ý cùng kiêu ngạo. Từ nào đó cái góc độ đi lên nói, "Tiểu Hắc cái này bốn quốc đại nhất cường giả, còn thật không phải rồi." Dù sao tại Côn Bạo Sơn mạch bên này, người mạnh nhất liền là lúc trước Bác Sơn Vương. Bác Sơn Vương lúc trước cũng mèn mèn chỉ là nửa bước nguyên tôn cảnh cường giả, không có bước ra một bước kia. "Thứ hôm nay trở đi, các ngươi hết thảy đều là ta tiểu đệ." Tiểu Hắc vô cùng, chảo hướng hạt, nguyên các loại dương phàm dưới trướng đỉnh cấp đánh thủ một chỉ. Tiêu Ngạo Vô cùng nói: "Hắc Hạt, Lang Nguyên, Lang Cửu nhóm cường giả Đô Yên lặng không nói, không nguyện ý cùng Tiểu Hắc tranh luận. Đương nhiên, bọn chúng tự nhiên cũng không nguyện ý làm Tiểu Hắc tiểu đệ. Dù sao Tiểu Hắc trước đây không lâu, vẫn là sẽ bị bọn chúng tùy tiện đặt tại thượng mà sát tổn hại. Nhược Tiểu Hắc đạt được toàn bộ Linh Đô Vương quốc tư nguyên ủng hộ, nó coi như tiến giai đại nguyên năng tông sư, cũng tuyệt đối không phải Lang Nguyên, Lang Cửu bọn hắn đối thủ." Ngươi thật sự là TV nhìn nhiều lắm." Dương Phàm đưa tay chộp một cái, đem Tiểu một chút nắm trong tay, không ngừng gãi cằm của nó cùng cái bụng. "Ha ha." Mèo. "Không được, đừng lộ ta." "Meo." Chủ nhân, lại lột liền muốn lột chồng. Meo. Tiểu Hắc vừa rơi vào Dương phàm ma trong lòng bàn tay, chỉ có thể vô lực rũa ra viên thịt, không ngừng dãy chát, kêu thảm. Đem tiểu Hắc giáo dục một lần chi về sau, Dương Phạm trận bắt đầu tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa số, đem mình tất cả cơ sở kỹ năng một cái tiếp theo một cái tăng lên tới thần thoại phẩm chất. Mỗi nhất cái cơ sở kỹ năng tăng lên tới thần thoại phẩm chất, Dương phàm đều có thể lĩnh hội một tia pháp tắc lực lượng, trở nên càng mạnh một phần. Công h đô vương quốc chi về sau, giường mỗi một ngày đều có thể thu hoạch được hại lượng hoàng kim điểm tiến hóa số, đủ để chèo chống hắn tăng lên cơ sở của mình kỹ năng. Bích Thảo Vương quốc vương tộc cấm địa sói tuyệt ma sơn nhất chỗ bí ẩn vô cùng trong sơn cốc, xây cất nhất tòa khắc rõ vô số phù văn thần bí huyết sắc tế đàn. Tại kia huyết sắc tế đàn trung quanh trải rộng vô số thi hải, thi hải chồng chất như núi, bị những cái kia ma trùng nhất tộc chiến sĩ tinh nhuệ năm lên, không ngừng ném vào huyết sắc trong tế đàn. Không ngừng có người sống bị vận chuyển đến cái này lý, nhưng hậu bị chém giết, ném vào trong tế đàn, viện dược địa ngục. Hứa sống lâu người đều có được Bích thủ, nhiên đều là Bích Vương quốc dân. Một gã người mặc khoác bằng da Thân cao 2 mét, có một đầu tự sát tóc ngắn, tướng mạo anh tuấn bất phàm người trẻ tuổi nhìn xem vô số Bích Thảo Vương quốc con dân bị tàn sát, khẽ chau mày nói, "Nhân diện cự Ngô đại nhân, tiếp tục giết tiếp, chúng ta Bích Thảo Vương quốc liền không hay." Nhân diện tự Ngô lạnh như băng nói, "Hoàn Nhan Lôi Trấn, ngươi bây giờ đã không phải là Bích Thảo Vương." Tên kia có tự sát tóc ngắn, tướng mạo anh tuấn bất phàm tuổi trẻ nam chính là Bích Thảo Vương Hoàn Nhan Lôi Trấn. Lúc đầu hắn đã là một gã tóc trắng lơ, trải rộng lão nhân ban lão đầu sắp chết, thế nhưng là đầu nhập vào ma trùng nhất tộc chi về sau, thu hoạch được nhân diện cự Ngô ban cho lực lượng, đã chuyển hóa trở thành ma nhân, phản lão hoàn đồng trở nên càng thêm tuổi trẻ cùng cường đại. Vâng, đại nhân." Hoàn Nhan lôi đỉnh vi vi túi đầu, cung kính lên tiếng, sau đó nói, "Đại nhân, đại lượng thảo dân bị tàn sát, có ít người ý kiến rất lớn. Mặc dù Bích Thảo Vương quốc quý tộc nhất hướng không đem hạ vị giả xem như nhân nhìn, thế nhưng là đại lượng thảo dân bị tàn sát, cũng làm cho những quý tộc kia tại phú nhận lấy ảnh hưởng. Đã có vượt qua một nửa Bích Thảo Vương quốc bách tính bị tàn sát, ném vào cái kia huyết dục trong tế đàn, tiếp tục độ giết tiếp, quốc liền không hay. Nhân diện tự nói, "Ai có ý kiến, ngươi liệt kê một cái danh sách ra, ta đến xử lý." Tại ma chủng nhất tộc trong mắt, đã thế giới thông đạo đã bị mở ra, những cái kia Bích Thảo vương quốc quý tộc cũng liền không trọng yếu nữa, chỉ là một chút có thể tùy ý hy sinh sâu kiến. Hoàn Nhan Lôi Đình trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh túi đầu cung kính nói, "Vâng, đại nhân." Hắn thì Hoàn Nhan Lôi Đình đã không còn là quá khứ cao cao tại thượng nhất luôn cựu đỉnh Bích Thảo vương, chỉ là ma chủng nhất tộc dưới trướng nhân tộc phổ thông cao thủ thôi. Nhân diện cự Ngô Thản như nói, "Hoàn Nhan Lôi Đình, một trận chiến này, chúng ta nhất định phải thắng. Vô luận bỏ ra cái giá gì, chỉ phải thắng, ngươi y nguyên có thể làm người Bích Thảo vương, điều kiện tiên quyết là thành cho chúng ta ma chủng nhất tộc phục dụng." Nếu là bại, ngươi cùng Bích Thảo Vương quốc các quý tộc liền chỉ có một con đường chết. Dương Phàm sẽ không bỏ qua các ngươi. Dương Phàm. Bích Thảo Vương mặc nghiệm lấy một cái tên, trong mắt lóe lên một vòng vẽ phức tạp. Trước đây không lâu, Dương Phàm tại Bích Thảo Vương trong mắt cũng bèn bèn chỉ là một tiểu nhân vật. Thế nhưng là ngắn ngủi không đến thời gian một năm, cái kia tại Bích Thảo Vương trong mắt sâu kiến tiểu nhân vật, liền đã trưởng thành trở thành Bích Thảo Vương đại địch, để trong lòng của hắn mạo xương mãn tình cảm phức tạp. Bích Thảo Vương quốc nhiều người đều có thể đổi hàng, chỉ có Bích Thảo Vương chỉ có thể một con đường đi đến hắc, dù sao hắn chính là mở ra tự trùng giới thế giới thông đạo kẻ đầu. Bất kỳ người nào cũng không thể bung tha Bích Thảo Vương. Hoàn Nhan lôi đình trong mắt lướt qua vẻ kiên định chậm rãi nói, "Rõ." Vô số thần bí khó lường huyết sắc linh văn tại kia huyết sắc tế đàn chi nổi lên hiện, nhất đạo huyết sắc cổ sáng từ kia huyết sắc trong tế đàn phun ra, thẳng vào hư không. Chương 372, Giang Lâm. Hư giữa không chung, một chút xuất hiện một cái độc lớn, một đầu huyết sắc cầu thang từ cái hang lớn kia bên trong hiện hiện. Từng viên huyết sắc đại chứng từ cái hang lớn kia bên trong ngạnh sinh ép ra ngoài, xuống Một viên đại đại một hiện hiện, từ cái hang kia bên 3 Cái kia vết sắc chứng lớn một chút vỡ ra, một đầu nửa người trên là hình người ma tộc, nửa người dưới chính là một con to lớn chi chu kinh khủng ma trùng một chút hiện hiện, hét lên một tiếng, nổ bể ra đến, hóa thành vô số khối vụn tản mát bên trên. Nhân diện tự ngô trong mày, thế giới thông đạo vẫn là không có hoàn toàn mở ra. Thượng cổ linh hoàng phong ấn quả nhiên các thủ. Nếu là thông hướng tự trùng giới thông đạo bị hoàn toàn mở ra, tự trùng giới bên trong cường giả liền có thể liên tục không ngừng tràn vào trục xuất chi địa bên này. Tùy tiện một tôn nửa cường giả thần tới, đều có thể quét ngang toàn bộ chủ xuất chi địa tất cả thế lực. Đầu kia vô cùng cường đại chi chu ma chết thảm chi về sau, Từ kia cái cự đại trong lỗ lớn, như là hạ như sủi cạo, không đứt rời rơi ra từng cái huyết sắc đại trứng. Cũng không lâu lắm, tại bên trong thung lúng kia, liền xuất hiện 1000 cái huyết sắc đại trứng. Rang rắc, rang rắc. Kia 1000 cái huyết sắc đại trứng một chút vỡ ra, từ kia huyết sắc đại trứng bên trong một chút tuôn ra các loại mẫu chủng, cùng lục trăm vị đến từ khác biệt ma chủng tộc nguyên năng tông sư. Trừ hắn chi ngoại, 52 tôn đại nguyên năng tông sư cấp đếm được ma chủng tộc cường Giả từ kia đại trứng bên trong đi ra, thân thượng đô ngập một cỗ suy yếu khí tức. Dù sao kia 52 Tôn Đại Nguyên năng tông sư cấp số ma chủng cường giả đây chính là từ thượng cổ linh hoàng trong phong ấn ngạnh sinh sinh chui vào. Hoàn nhan lôi chấn mở ra từ trùng giới thông đạo, sự thật bên trên tương đương vụ tại thượng cổ linh hoàng phong ấn lý mặt chui mở nhất cái lỗ nhỏ, Tôn Tiệp có thể từ cái hang nhỏ kia bên trong chui vào, cá lớn muốn tiến đến, nhất định phải trả một cái giá thật là lớn. Gặp qua đại nhân, một tôn nửa người trên là nhân loại hình thái ma tộc, nửa người dưới chính là một con to lớn chi trùng nền ma tộc cường giả đi tới nhân diện cự ngô trước mặt kính thi lễ một cái nói. Đầu này ma cường mạnh, tuyệt đối là cùng Bắc Sơn Vương nhất cái cấp đến được cường giả. Hoàn Nhan Lôi Đình nhìn xem đầu kia nhận ma tộc cường giả trong lòng vi vi du lên, ánh mắt tại tôn này nện ma tộc cường giả bên người ngũ đại trùng ma tộc cường giả thân thượng vút qua, dâng lên một tia hưng phấn, mà lại dạng này cường giả còn có ngũ tôn. Ma chủng nhất tộc quả nhiên nội tình kinh người, lựa chọn của ta không có sai. Tiên điên nện ma nhất tộc cường giả vì đối kháng linh hoàng phong ấn lực lượng, toàn thân bao phủ đáng sợ vô cùng ma khí, toàn thân trên giới tản ra hung lệ vô cùng khí tức. Nhân diện cự nô nói, Chu Tuyệt đã đến. Món kia bí bảo mang đến sao? Mang đến. Bất quá, tại xuyên qua thế giới thông đạo thời điểm, cắt thành hai đoạn. Chu Tuyệt Quang đem một cây cắt thành hai đoạn, khắc rõ vô số quỷ dị con zết ma văn quyển trượng đưa cho Nhân Diện Cự Ngô. Nhân Diện Cự Ngô há mồm phun một cái, một luồng sáng chói vô cùng, ẩn chứa thần tính tiên huyết một chút chui vào cây kia khắc rõ con zết ma văn quyển trượng bên trong. Kia một cây khắc rõ con zết ma văn quyển trượng một chút biến hóa thành một đầu đoạn mất nửa người to lớn con zết màu đỏ ngòm. Kia một đầu to lớn con zết màu đỏ ngòm một chút nhảy vào cái kia huyết sắc tế đan bên trong, điên lấy huyết, huyết tinh Diện nói, Chu Quang, các cũng đi khôi phục một chút thực đi. 3 ngày sau chúng ta hành động. Rõ Chu Tuyệt Quang cùng những cái kia ma trùng tộc các cường giả thân hình thoát một cái, nhao nhao tiến vào cái kia huyết sắc trong tế đàn, nuốt chửng những cái kia nhân loại huyết nhục tinh hoa. Cái kia huyết sắc tế đàn ngoại trừ mở ra thế giới thông đạo chi ngoại, còn có cung cấp huyết nhục tinh hoa, để Chu Tuyệt Quang bọn chúng những này dáng lâm chủ xuất chi địa ma trùng tập các cường giả cấp tốc khôi phục lực lượng tác dụng. Lôi cổ cứ điểm chính là, là nằm ở trấn Bích cứ điểm hậu phương nhất tòa mạnh đại yêu tắc. Nguyễn chi về sau, tiếp tục tiến hành phòng ngự. dù tại cứ kia đánh tan ma trùng nhất tộc Tam đại phong chi nhất bộ đội chủ lực, Thế nhưng là kia ma trùng nhất tộc binh lực vô cùng to lớn, bại lui chi hậu liền chia vô số chỉ tiểu bộ đội, tại Bắc Sơn Vương quốc các nơi chiến đấu, ngược lại công hãm không ít Bắc Sơn Vương quốc tiểu thành thị. Những cái kia ma trùng nhất tộc chia binh chi về sau, cũng đối Bác Sơn Vương quốc các thành phố lớn, cứ điểm tiến hành trình độ nhất định phải rối, song phương ý nguyên kịch chiến không ngớt. Hứa nhiều Bác Sơn Vương quốc đám thiên tài bọn họ đô tại toàn bộ Bắc Sơn Vương quốc từng cái chiến trường chi thượng sinh động. Chu Minh Không, viên quan các loại Bắc thế hệ trẻ tuổi cũng đều bị đầu nhập chiến trường, nhiều người chiến tử, cũng có nhiều người sống tiếp được, trở nên càng thêm cường Lôi cổ cứ điểm tưởng thành bên trên, Một gã mặc côn trang, dáng người khôn nô, tông ngắn, tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ thượng tá Chu Quảng cầm một con đại đường tính ạ sốt phần, ngậm một cây yến hướng về một bên một gã tuổi trẻ thượng úy cười nói: "Viên Quang, nghe nói ngươi cùng Dương Phàm đã từng giao qua thủ." "Không sai. Một năm trước, ta cùng hắn tại Bắc Sơn Vương quốc lần sinh nguyên năng giả thi đấu đại tái nộp lên qua thủ. Ta bị yêu thú của hắn đánh bại dễ dàng." Viên Quang cũng ôm một con ạ xuất phần, cẩn thận bảo dưỡng xuống trường thảm nhiên nói: "Những cái kia nguyên năng năng lực sát thực rất mạnh. Thế nhưng là thôi động năng lực cần tiêu hao đại lượng nguyên lực, Viên Quang hiện tại mới vẹn vẹn chỉ là đại nguyên năng giả." năng lực của hắn phải dùng ở lúc nỗ chốt, lúc bình thường cũng chỉ có thể dùng đương. Chu Quảng Khế cười nói, Viên Quang, lão bằng hưu của ngươi đã là một tôn nguyên năng tông sư. Liên Linh Đô Vương quốc đô đã xuống, ngươi tại sao không đi đầu nhập vào hắn? Viên Quang trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên định, ta muốn theo dựa vào lực lượng của mình làm ra nhất mọi thứ nghiệp. Haha, ha, có chí khí, ta thích. Cố lên, làm rất tốt. Cái này mặc dù là nhất cái xấu nhất thời đại, cũng là nhất cái tốt nhất thời đại. Chỉ cần ngươi có thể lập công, các loại tương nguyên đều có thể thu về được. Mặc dù ngươi không có khả năng so đến thượng Dương Phàm, bất quá lấy thiên phú của ngươi Tương lai nói không chừng cũng có hy vọng tiến giai nguyên năng tông sư. Chu Quảng Vũ vô, vô viên quang bà bay, cười lớn một tiếng, trong mắt tất cả đều là vẻ hài lòng. Viên Quang mặc dù xuất thân học viện phái, thế nhưng là năng lực học tập của hắn cực mạnh, nhập ngũ trong khoảng thời gian ngắn, liền đã nắm giữ các loại vũ khí hiện đại sử dụng, cũng lại trở thành chu quảng giới chướng mạnh nhất thư kích thủ trí nhất. Nhân tại như vậy tự nhiên để chu quảng người phân tích. So không thượng Dương Phàm. Viên Quang trong mắt lướt qua một tia phức tạp, hắn cũng là nguyên năng đại học tân tịch, trong tự có một cấu khí. Nếu không lúc trước Dương Phàm khai sáng Dương thị tại phiệt, hắn liền theo tới. Bất quá hắn những này thiên nghe được Dương Phàm đủ loại chiến tích, cũng không thể không thừa nhận mình chỉ sợ vĩnh xa cũng truy không thượng Dương Phàm. Lôi cổ cứ điểm 50 mươi năm ngoại một mảnh rừng rậm bên trong, đột nhiên ở giữa vô số lỗ lớn một chút hiện hiện, từ kia từng cái bên trong cái hang lớn đã tuôn ra hải lượng ma trùng, hình thành từng mảnh từng mảnh vô cùng kinh khủng chúng vân, từ thiên thượng, thượng hai cái phương hướng hướng về Lôi cổ cứ điểm vọt tới. Chương 373: Lén lỉnh cứ điểm công phòng chiến, ma trùng chủ lực. Dựa vào, ma trùng chủ lực vậy mà đến rồi. Địch tập, địch tập. Chu Quảng vừa nhìn thấy những cái kia từ các ma vọ tới kinh khủng ma trùng, Trong mắt một chút lướt qua một tia nghiêm trọng, nghiêm nghị quát. Toàn bộ lôi cổ cứ điểm một chút vang lên to rõ âm thanh cảnh báo, toàn bộ cứ điểm vô số điểm hỏa lực một chút thức tỉnh, lít nha lít nhít hỏa lực hình thành một mảnh vô cùng kinh khủng gióng lũ sắt thép hướng về ma trùng đại quân vị trí đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lít nha lít nhít trọng pháo tiếng oanh minh vang lên, vô số trọng pháo đạn pháo rơi vào ma trùng trong đại quân, đem mảng lớn mảng lớn ma đại quân xé thành vô số vỡ. Lại tới, đám chết đám trùng. Linh Hà nhìn lên bầu trời bên trong lít nha lít về bên này bay tới các loại ma trùng, trở nên đau đầu. Những cái kia đê đẳng ma trùng hắn theo thủ liền có thể giết chết vô số. Thế nhưng là những cái kia đê đẳng ma trùng căn bản sát chi không dứt, vô luận hắn sát nhiều ít, đô sẽ còn mới bổ sung đi lên. Tại trấn Bích trong cứ điểm, Linh Hà chính là giết thái nhiều phi hành ma trùng, tiêu hao quá đa nguyên lực, mới bị ma trùng nhất tộc cường giả đánh lén, gãy một cánh tay. Linh Hà chỉ một ngón tay, một chút phát động kỹ năng Đại Phong Bạo thuật. Vô cùng kinh khủng phong bạo trong nháy mắt hiện hiện, hướng lên bầu trời bên trong phi ma hoàng cùng vô số ma trùng quét sạch mà đi. Tại kia Đại Phong Bạo thuật quét sạch phía dưới, vô số ma hoàng ma trùng hết đô bị những cái kia phong bạo xé nhỏ, rơi xuống bên trên lập tức hướng tổng bộ cầu viện. Ninh Hạo một bên diện sát lấy vô số phi ma hoàng, một bên hướng về bộ hạ của mình ra lệ. Hắn hết sức rõ ràng những cái kia ma trùng nhất tộc đại quân trỗ kinh khủng, Minh Bạch tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hơi không cẩn thận, toàn bộ lôi cổ cứ điểm đều muốn bị hủy diệt. Ninh Hạo tâm phúc cấp tốc nói, "Vâng, đại nhân." Lôi cổ cứ điểm ngoại mặt ma trùng trong đám, đó chính là Bắc Sơn Vương quốc đại nguyên năng tông sư. "Yếu, thật sự là quá yếu. Mang nô hoàng, phế vật như vậy ngươi cũng không có xử lý. Ngươi thật sự là phế vật còn muốn phế vật." Cự cùng Chu Tuyệt Quang cùng một cái cấp đếm được cường giả Ma Ngô nhất tộc Ma Ngô Kim Độc ánh mắt tại Ninh Hà thân thượng vụt qua, trong mắt lóe lên một vòng kinh miệt, hướng về một bên Ma Ngô hoàng quát lớn. Ma Ngô hoàng một mặt âm trầm, trầm mặc không nói. Hắn tại Ma Ngô nhất tộc bên trong địa vị vốn là so không thượng Ma Ngô Kim Độc. Hắn trở thành Tam đại tiên phong chi về sau, thảm bại tại Dương Phàm trong tay, địa vị càng là rất xuống ngàn trượng, hiện tại đã đã mất đi tiên phong địa vị. Chu Tuyệt Quang lạnh lùng nói, "Động thủ đi." Ma Ngô hoàng cung kính nói, "Rõ." Đột nhiên ở giữa, từng cái đạn tín hiệu đột nhiên phóng lên tận trời, nổ bể ra tới. "Làm cái gì vậy?" Những cái kia ma trùng nhất tộc đến cùng đang suy nghĩ gì? Trong bộ tổng chỉ huy Nguyên Soái Lý Diệp nhìn xem kia từng cái bay lên không đạn tín hiệu, trong lòng một chút dâng lên một tia dự cảm bất tường. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đột nhiên ở giữa, tại kia lôi cổ trong cứ điểm một chút bộc phát ra vô số vô cùng kinh khủng tiếng nổ. Tại kia trong bộ tổng chỉ huy, đại biểu cho đàn đạo bộ đội điểm sáng một chút trở nên ảm đạm vô quang. Nguyên Soái, Nhậm Bạch, phó quốc phòng các huynh đệ, viện, cầu viện, các đệ nhất cái cầu viện điện thoại vừa mới kết nối, Tiêu cầu viện âm thanh còn không có hoàn toàn chuyển ra, trận trực tiếp tiêu thất, đáng chết. Lại là Nhậm Bạch. Hắn vậy mà cũng là phản đồ. Gây tội, gây tội, cái này xúc sinh chết tiệt. Lý Diệp Đông Nhiên thì cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, hai mắt xích hồng, trong mắt chớp động lên vẻ tuyệt vọng. Phó quốc phòng đại thần Nhậm Bạch tại quân bộ bên trong luôn luôn là phản đối Hoàng Thiên Hải người tiên phong. Tại Thiên Sơn chi thành một trận chiến bên trong, Nhậm Bạch mặc dù xuất lực không nhiều, cũng là đứng tại Bắc Sơn Vương quốc nhân tộc bên này, thu được Bắc Sơn Vương quốc quân nhiệm. Lý Diệp thống lĩnh đại quân lui giữ lôi cổ cứ điểm chi về sau, bởi vì binh lực không đủ, bộ đội cần chỉnh đốn cùng bổ sung. Nhậm Bạch thì giúp một tay Lý Diệp bổ sung hứa nhiều binh sĩ, cùng thì phái ra lệ thuộc trực tiếp bộ đội trợ giúp Lý Diệp thủ thành. Lý Diệp làm sao cũng không nghĩ tới, Nhậm Bạch vậy mà tại cái này thời điểm mấu chốt nhất thập hắn một đao. Mangô Hoang mở miệng nói, đã giải quyết. Haha, ha. Đã như đây, nên chúng ta xuất thủ. Mangô Kim độc xâm nhiên cười một tiếng, mở ra huyết bồn đại khẩu, nhất đạo đen như mực nọc độc chi trụ hướng về lôi cổ cứ điểm đánh tới. Đáng chết, phong chi vết thương. Linh Hà sắc mặt bỗ nhiên đại biến, cái trán một chút hiện ra một viên phong chi chủ ấn. Dốc hết toàn lực thi triển kỹ năng, nhất đạo vô cùng kinh khủng phong bạo bức trướng trực tiếp hiện hiện, ngăn tại lôi cổ cứ điểm trước đó. Ma nô kim độc phun ra độc độc chi trụ đánh vào kia phong bạo bức trướng chí thượng, chuẩn bị tiêu phong bạo bức trướng trấn vi. Vô cùng kinh khủng độc tố tại chiến trường chi thượng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, tiếp cận tiến khu vực này đại bộ phận ma trùng, ma trùng nhất tộc chiến sĩ tinh nhuệ độ thân thể hư thối, ngã xuống đất thượng vô cùng thống khổ, thế lương tiêu rèn, toàn Tại kia điểm bên trong cũng có một mảnh điểm họa lực bên ngọn lửa tiêu thất, lý mặt tất cả mọi người hết thảy độ bị chết. Đây cũng là Ma Ngô, hoang trước đó không có sử dụng nọc độc công kích nguyên nhân. Có Ninh Hà tại, độc độc của hắn công kích có lẽ xử lý người một nhà số lượng so địch nhân muốn nhiều đến nhiều. Nhất từng vệ sóng gợn lăn tăn loé lên, một đầu thân dài cao tới 15 mét, toàn thân tràn ra hung lệ khí tức sáu đầu trùng ma hung ma chi nhất đường huyền nhận giống như u linh hiện lên ở Ninh Hà thân về sau, nhất đạo tựa như tia chớp hướng về Ninh Hà chậm tới. Ninh Hà hắn thì đang cùng Ma Ngô kim độc đối kháng, căn bản bất lực ngăn cản đường huyền nhận một đạo kia. Người đối thủ là ta. Nhất cái gầm thét thanh từ một bên truyền đến, La Hạo cầm trong tay một thanh bí cấp chiến đao huyền nhược mãnh về đường tới đang. Nương theo lấy một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng vang, La Hạo như là rụt bùng, rách, bị trong nháy mắt bổ phi, rơi vào tường, thân thượng thêm ra từng đạo vết thương thật nhỏ. La Hạo trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi chi sắc, thần mạnh. Đầu kia cao đẳng đường lang ma thật mạnh, cơ hồ không thua Bắc Sơn Vương. La Hạo cũng từng cùng Bắc Sơn Vương luận bàn qua, hắn đồng dạng thảm bại tại Bắc Sơn Vương quyền hạ. Hắn thấy, Đường Huệ nhận coi như không bằng toàn thị chi thì Bắc Sơn bẹn bẹn Hạo, lên, thành số về tới. Liền trong khoảnh khắc đó, Linh Hà thân thể một chút hóa thành vô số thanh phong, biến mất không thấy gì nữa, vô số phong nhận một phát, hướng về đường huyết nhận chém tới. Đường, đường, đường. Đường huyết nhận trước người vô số đao sáng lừng lánh, đem những cái kia phong nhận nhất nhất chém vỡ, còn sót lại dư ba đánh vào thân thể của nó thượng đô bị nó giáp sắc nhất chặt lại hạ. Một đạo tàn ảnh lóe lên, sáu đầu trùng ma hung ma chi nhất kiến xong nha cầm trong tay một thanh trọng truy, dũng nhiên một phát, huy động truy hướng về kia thoáng hiện ở một bên linh Hà hung hăng tới. Linh Hà sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lại, năm ngón tay Vô số phong nhận hướng về Kiến Song Nha cùng Đường Huyễn nhận cái này hai đại cường già kèm tới. Chương 374, Đại Nguyên năng tông sư vẫn lạc, ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng vang thanh âm, đại địa một chút rời đi, sáu đầu trùng ma hung ma chi nhất bọ cạp vũ từ sông lên, lên ra, một đầu giận chứa kịch độc đôi bọ cạp tựa như tia chấp đâm vào La Hạo thân thể chi thượng, ngạnh sinh sinh quán xuyên La Hạo mặc trên người bỉ bảo cấp chiến giáp, chui vào thân thể của hắn. Mau trốn. Linh hạ. La Hạo thân thể một chút hiện ra vô số màu đen phi tức, giống to một tiếng, nhưng hậu cả người đều hòa tan, hóa thành một đống mù thủy. La Hạo Linh Hà nhìn xem kia cùng hắn cùng nhau chiến đấu thân mật chiến hựa hóa thành một đống ngũ thủy, khóe mắt, thân thể lại một lần hóa thành một trận thanh phong cấp tốc tiêu thất. Nhân tộc pháp sư cường giả liền là khó khăn nhất giết chết tồn tại chi nhất, bọn hắn tinh thông các loại trốn mệnh kỹ năng. Trên bầu trời, 6 đầu trùng ma hung ma chi nhất chuẩn chuẩn hóa tật một chút hiện hiện, cái chán một chút hiện ra một ngọn gió chi chủ ấn, từng đợt vô cùng kinh khủng ba động trực tiếp trong hư không hiện hiện. Kia đã hóa thành phong linh bị ép ngưng tụ chi phí thể, thân truy cập thêm ra hứa nhiều đạo vết thương. Hắn đối nguyên tố trưởng không bị chuẩn chuẩn nhiều, không cách nào tiếp tục hóa thân thành phong. Đầu đầu âm ảnh tơ nện từ một bên âm ảnh trong góc nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt đâm vào Linh Hà âm ảnh cùng thân thể của hắn chí thượng, đem Linh Hà gắt gao chói lại. Vô số âm ảnh ma lực một chút quán chú nhập Ninh Hà thể nội, ăn mòn nhục thể của hắn linh hồn. Bắt được ngươi, đi chết đi. Chu Tuyệt Quang xâm nhiên cười một tiếng, nhất cái âm ảnh nhảy vọt từ kia âm ảnh tơ nện bên trong một chút hiện hiện, vung đau nhất trạm, vô số đao sáng lượn lẫy, đem Linh Hà trực tiếp chém thành khối vụn, để Linh Hà liên một câu gì nói đôi nói không nên lời. Lôi cổ cứ điểm bộ tổng chỉ huy, La Hạo, Linh Hà đều đã chết. Lần này tiếng công lôi cổ cứ điểm ma tộc cường giả quá mạnh. Lý Diệp nhất cảm ứng được La Hạo, linh hà khí tức tiêu thất, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hàn ý. Đại nguyên năng tông sư ở giữa đơn đấu chiến đấu một phương coi như không địch lại, cũng có thể lựa chọn đào tẩu, cơ bản thượng rất khó giết chết đối phương. Ninh Hà chính là một gã phong hệ pháp sư, tinh thông các loại trốn mệnh bí pháp, liên hắn đô vẫn lạc tại ma trùng nhất tộc trong tay, chỉ có thể nói rõ ma trùng nhất tộc so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Lý Diệp đối một cái máy truyền tin nói, "Cố thần, lập tức dẫn người Đây là mệnh lệ. Lý Sơn Vương quốc đại quân tận lực giữ lại một chút tinh loại. "Vâng." Nguyên Soái Từ cái kia trong máy bộ đàm truyền ra chương quốc thần quả cảm thanh âm. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang, kia bộ tổng chỉ huy đại môn bỗng chốc bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, vô số khối vụn như là như đạn pháo đánh vào hứa nhiều nhân viên văn phòng thân thể chí thượng, đem bọn hắn lệnh thành thịt muối. Sáu đầu trùng ma hung ma chi nhất thiên như vừa cầm trong tay một thanh dài đến 15m kinh khủng chiến kích một chút hiện hiện, hướng về Lý Diệp điên cuồng tiến tới. "Muốn giết ta, chỉ bằng ngươi còn làm không được." Lý Diệp to, hai đạp trên phòng, trong một chút trùng bừng như gió mát mang lấy chủng điệp vặn vẹo lực lượng quỷ dị hướng về kia kinh khủng chiến kích bay tới. Ầm ầm. Thiên Nưu vừa chiến kích bị bóp méo đến vì, vì ra, đánh vào mặt, đem kia tòa nhà phòng trực tiếp vênh ra nhất cái vô cùng kinh khủng lỗ lớn. Lý Diệp cũng bị kia vô cùng kinh khủng lực lượng chấn động đến ngược lại phi trăm mét chi ngoại. Thật mạnh. Lực lượng thật kinh khủng. Quái vật kia quá mạnh. Riêng lấy lực lượng mà nói, chỉ sợ bác Sơn Vương đều không phải là nó đối thủ. Lý Diệp sắc mặt hơi đổi một chút, thân hình nhanh lại, tại kia cứ điểm công sự bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, điên cuồng chạy trốn. Hắn cũng là trải qua vô số chiến tranh nguyên soái, biết miễn là còn sống, liền có thể tiếp tục chiến đấu. Nếu là hắn chiến tử tại cái này lý, mới là Bắc Sơn Vương quốc lớn nhất tổn hại thất. Bốn quốc bên trong Bắc Sơn Vương quốc quốc lực mạnh nhất, đại nguyên năng tông sư số lượng lớn nhiều, thế nhưng là cũng đồng dạng không cao hơn 15 tôn. Những cái kia đại nguyên năng tông sư đều là Bắc Sơn Vương quốc mấy trăm năm qua từng cái góp nhặt lên tài phú, mỗi vẫn lạc một tôn trong thời gian ngắn đô rất khó lại sinh ra một tôn. Đột nhiên ở giữa, vô số âm ảnh tơ nện từ lý Diệp trải qua một chỗ âm ảnh bên trong nổ bắn ra mà ra, một chút đâm vào hắn hành lý mặt. Không được. Lý Diệp thân thể cứng đờ. Hành động dừng lại một nháy mắt, liền thấy vô số âm ảnh tơ nện chưa từng số âm ảnh bên trong tuấn gia, hướng về hắn đâm tới. Lý Diệp vung lên thủ, một quyển Bắc Sơn Vương Quốc trấn quốc bí bảo thần viêm phân hài đồ một chút hiện hiện, vô số thần viêm một chút bộc phát, hướng về trung quanh âm ảnh tơ nện bay tới. Vô số thần viêm đốt cháy, những cái kia âm ảnh tơ nện hết thảy đô bị nhân lửa, hóa thành sương mù theo gió phiêu tán. Một đoàn thần viêm từ kia thần viêm phân hài đồ bên trong tuấn gia, vòng diễm, không nữa. Ngầm, mất, nhưng hậu nháy tiêu thất. Xuất hiện tại một cái khác hỏa diễm tiêu đốt trong tầng hầm ngầm. Hỏa diễm tiêu diệt chính là kia thần viêm phân hại đồ thượng tự mang một cái kỹ năng, cũng là lý diệp chuẩn chuẩn bị chạy trốn thủ đoạn. Chạy thoát rồi. Được rồi, lần này có thể xử lý Bắc Sơn Vương quốc hai tôn đại nguyên năng tông sư. Phá hủy lôi cổ cứ điểm, toàn diệt nơi này 40 vạn đại quân tinh nhuệ, cũng đủ để đánh gãy Bắc Sơn Vương quốc sương cốt, tăng lên lực lượng của chúng ta. Chu Tuyệt Quang từ âm ảnh hiện hiện, hướng về phương xa qua, cười một tiếng, ánh mắt rơi vào lôi cứ điểm bên trong. Cùng ma chủng khác biệt, nhân muốn trở thành hợp sĩ, nhất định phải trải qua nghiêm khắc Lôi cổ cứ điểm 40 vạn binh lính tinh nhuệ đã là Bắc Sơn Vương quốc triều đình nắm giữ năm phần chi nhất binh lực. Một khi lôi cổ cứ điểm 40 vạn chiến sĩ tinh nhuệ bị diệt giật, đối với Bắc Sơn Vương quốc triều đình tuyệt đối là nhất cái trọng thương. Trừ hắn chi ngoại, lôi cổ cứ điểm cái này, nhất cái cự đại cứ điểm một khi rơi vào ma trùng nhất tộc trong tay, ma trùng nhất tộc liền có thể thông qua hiến tế lôi cổ cứ điểm bách tính sinh mệnh phương thức mở ra thế giới thông đạo, triệu hoán càng nhiều ma trùng tộc cường giả giáng lâm thế giới này. Ma trùng tộc cường như mây, chỉ là linh hoàng phong ấn quá mạnh, thế giới thông đạo khó mà mở ra. Bọn chúng mới không cách nào đại quy mô tiến vào, chỉ cần thông qua hiến tế nghi thức Bọn chúng cường giả liền có thể không ngừng giáng lâm ba phủ thế giới này. Ninh Hà, La Hạo đã chết tử, Bác Sơn Vương quốc Lý Diệp Nguyên Soái đã đảo vong. Các ngươi đã bị ném bỏ. Đầu hàng đi. Chiến sĩ loài người chỉ muốn các ngươi đầu hàng, ta liền cho các ngươi một con đường sống. Chu Tuyệt Quang xâm Nhiên cười một tiếng, há miệng ra nhất cái âm thanh lớn tại lôi cổ trong cứ điểm khởi động. Một đám tập chủng. Để chúng ta đồng quy vu tận đi. Tại một chỗ điểm hỏa lực bên trong, một gã Bắc Sơn Vương quốc chiến sĩ tinh nhuệ xâm Nhiên cởi một tiếng, trực tiếp kéo ra một viên cao bạo lưu đạt lập hoàn. Ầm ầm. Tiên địa Bắc Sơn Vương quốc chiến sĩ tinh nhuệ tính cả chúng quanh mười mấy đầu ma trùng đống chốc bị vây thành khối vụn. Đi chết, đi chết. Một ga súng máy hạng nặng thủ điều khiển nữa một cái súng máy hạng nặng ý nguyên hướng về kia chút ma trùng điên cuồng bắn phá, đem từng đầu ma trùng vây thành khối vụn. Nhất đạo độc dịch phun tại hắn thân thượng, để hắn kêu thảm một tiếng trực tiếp bị độc chết. Chương 375, Dương phẩm đến. Tại nghe được Chu Tuyệt Quang thanh âm chi về sau, lôi cổ trong cứ điểm không ít địa phương đã bỏ đi chống cự, địa phương ý sĩ loài người tại chống cự. Tại từng tòa kiến trúc lý mặt, đồng dạng có hay không số phụ binh cùng cầm trong tay súng trường bách tính tại chống cự, bán giết lấy những cái kia ma trùng cùng tinh nhuệ ma trùng chiến sĩ. Dương Phàm đánh tan trấn bích cứ điểm ma trùng đại quân chi về sau, để Bắc Sơn Vương quốc bách tính cùng các cường giả đều thấy được một tia đem ma trùng nhất tộc xua đuổi hoặc là phong ấn hy vọng. Toàn bộ Bác Sơn Vương quốc quân đội cũng kiên định cùng ma trùng nhất tộc tử chiến đến cùng quyết tâm, đồng thời tiến hành đại lượng công việc quảng cáo. Bắc Sơn biết đầu vào ma, ma số, tự nhiên cả đám đều lựa chọn cầm vũ khí lên bảo vệ mình. Trừ hắn chi ngoại, Tại lôi cổ trong tứ điểm, từng cái bác sơn vương quốc bộ đội tinh nhuệ cũng ngồi bộ binh trên xa, xe tăng súng máy cao xạ xe các loại tái cụ điện quầng hướng ngoại phá vây. Viên Quang liền ngồi một cỗ xe tăng, điều khiển xe tăng thượng súng máy hạng nặng điên quầng thảo xạ, đem phía trước cản đường ma trùng hết thể vành thành mảnh vỡ. Đột nhiên ở giữa, đại địa một chút vỡ ra, từng đầu cự hình con run từ thượng nổ bắn ra mà ra, mở ra hoa cốc cánh giác hút hướng về kia chút xe tăng khẽ cắn, đem từng chiếc xe tăng trực tiếp một ngụm nuốt vào, dùng sức một phát, xé thành mảnh nhỏ. Vô số trọng súng máy đánh vào những cái kia cự hình con jun thân thể chi thượng, quán xuyên bọn chúng ra, văng ra từng cái mảnh động nhỏ hệt Những cái kia cự tám nhất mạng tiếng trung ve 81 z -V -V hình con jun trực tiếp hướng dưới mặt đất vừa chui chợt biến mất không thấy gì nữa, chờ đợi phát động thứ hai đợt công kích. Haha, ha, đi chết đi. Nhân tộc lũ sâu kiến, tuyệt vọng đi. Nương theo lấy một trận ông ông tiếng vang, một đầu mọc ra một đôi con rổi cánh ma giang tộc nguyên năng tông sư một chút từ phương xa bay tới, theo thủ một đao trảm tại một cỗ xe tăng thượng mặt. Nhất đạo vô cùng kinh khủng đao khí bộc phát, đem trước chiếc xe tăng trong nháy mắt một phần thành hai. xe tăng nội bộ chiến sĩ đô bị tôn nảy mà tộc nguyên năng Đáng chết. Viên Quang Thao tung súng máy hạng nặng điện cuồn hướng về kia danh ma giang tộc Nguyên Năng tông sư và tới. Trung quanh xe tăng, bộ binh chiến xa, súng máy xe thượng nhẹ súng máy hạng nặng đô điện cuồng khai hỏa, hướng về kia danh ma giang tộc Nguyên Năng tông sư đang tới. Tiên điều ma giang tộc Nguyên Năng tông sư thân hình hơi chao đảo một cái, liền từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Kia khắp thiên hỏa vũ đô tại đầu kia ma giang tộc Nguyên Năng tông sư tản ảnh chỉ bên trên. Ầm ầm, vô kinh Nó mặc dù là nguyên năng tông sư bên trong yếu nhất kia một hàng, nhưng vẫn như cũng là nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả, một người liền có thể phá hủy một con cỡ nhỏ quân đội. Viên Quang trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, ghê tởm. Mặc chúng ta cũng phải chết ở cái này lý. A Quang, nhớ kỹ, nay lời cuối sách đến báo thủ cho ta. Chu Quảng Dũng nhiên liệt miệng cười một tiếng, xong và một chút hiện ra vô số tơ máu, toàn thân nguyên lực sôi trào, điên cuồng tiêu đốt. Tại hắn trong con người, một chút phản chiếu ra tôn này mà rằng tộc nguyên năng tông sư thân ảnh. Tôn này tới lui như gió ma tộc nguyên năng tông sư thân thể bỗng nhiên thì giù lên, nhất cái cứng ngắc. Ầm ầm. "Âm ầm." Liền trong khoảnh khắc đó, từng phát xe tăng đạn hảo, vô số nhẹ xuống máy hạng nặng hỏa lực điên cuồng đánh vào tôn này, mà rằng tộc Nguyên năng tông sư thân thể chí thượng, nhấc lên từng đợt vô cùng kinh khủng tiếng nổ. "Thật muốn gặp lại nàng nhất mà a." Chu Quảng khẽ khẽ thở dài, hai mắt một chút nộ bể ra đến, thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất thượng, không, có khí tức. Hắn chỉ là một gã phổ thông đại nguyên năng sư, vì định trụ ma dương tộc Nguyên năng tông sư, thiếu đốt sinh mệnh, vận dụng tiến kỹ năng lực lượng, kết quả là bị phản phệ mà chết. trưởng, Viên Quang hai hổng, một chút ôm lấy thể, phát ra một Viên Quang nhập ngũ chi về sau, chính là Chu Quảng một mực tại chiếu cố hắn. Giữa song phương chính là chiến hữu thân mật nhất quan hệ, mà lại Chu Quảng vì bảo hộ Viên Quang cái này một con tinh nhuệ tiểu đội, chiến tử sa trường, tự nhiên để Viên Quang bi phấn muốn tuyệt. Đáng chết, một đám thấp hèn đê đẳng sâu kiến, các người hết thể đều phải chết. Nương theo lấy nhất cái vô cùng vẫn nộ gầm rú thanh âm, tại một cái hố to bên trong, một cái cánh đã bị đánh nát, toàn thân rách tung toé, trải rộng vết thương ma dương tộc nguyên sư một chút hiện hiện, trong mắt của nó hung quang động, một chút chặt Viên tiểu đội. Hạ đẳng các ngươi có thể đi chết. Tôn này Ma Dạng tộc Nguyên Năng tông sư sầm nhiên cười một tiếng, vô cùng kinh khủng hung uy một chút bao phủ tại Viên Quang tiểu đội thân thượng, bỗng nhiên một phát, hướng về Viên Quang đánh tới. Viên Quang cắn răng một cái, một đầu dài đến 3 mét mặt xanh nhanh vàng ác linh trực tiếp từ trong thân thể hắn bay ra, hướng về kia Tôn Ma Dạng tộc Nguyên Năng tông sư đánh tới. Ngưu Xuân, kia tộc Ma Dạng tộc Nguyên Năng tông sư trong mắt lóe lên một vòng vẻ chế giễu, trực tiếp đột vào. Đầu kia ác linh một chút tốc độ, Viên Quang trong nháy mắt bị vệ, máu, bản thân bị trọng thương. Thởm, ta quá yếu. Cái gì đồ không bảo vệ được?" Chon chỉ nhìn kia không ngừng tới gần Ma Giang tộc Nguyên Năng tông sư, trong mắt lóe lên một vòng tuyệt vọng. Ẩm Nhất cái nắm đấm tựa như kia chớp đánh vào tôn này mà Giang tộc Nguyên Năng tông sư thân thể chi thượng, đem tôn này Ma Giang tộc Nguyên Năng tông sư một quyền đánh cho rơi vào thượng, thất khiếu chảy máu. Viên Quang đã lâu không gặp. Một thanh âm từ một bên vang lên, Viên Quang thuận cái thanh âm kia nhìn lại, liếc mắt liền thấy được từ một bên đi tới Dương Phàm. Viên Quang trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên nói, "Dương Phàm, đã đến." "Dương Phàm?" Hắn là Dương Phàm. "Dương Phàm đến rồi. Quá tốt rồi. Chúng ta có hy vọng." Ở đây chúng nhiều Bắc Sơn Vương quốc chiến sĩ tinh nhuệ nhóm vừa nhìn thấy Dương Phàm, nhân nhân nhãn tỉnh sáng lên, hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Dương Phàm chính là một người liền có thể trấn áp Linh Đô Vương quốc cường giả khủng bố. Hắn chỉ cần đi vào cái này lý, liền có khả năng đánh bại ma chủng nhất tộc đại quân. Ta đến rồi. Dương Phàm thân hình thoát một cái, một cước giẫm tại đầu kia ma dương tộc nguyên năng tông sư thân thượng, vung lên thủ, nhất đạo cao cấp thú chi khế ước một chút chui vào đầu kia ma dương tộc nguyên năng tông sư Đầu kia thân thể lên, hai mắt một trận lung, nhưng hậu từ dưới đất đứng lên cung nói, "Chủ nhân." Dương Phàm Ta có nhất cái yêu cầu quá đáng, mời ngươi để cho ta giết con quái vật này." Viên quang chỉ vào đầu kia ma dương tộc Nguyên Năng tông sư, trong mắt chớp động lên cừu hận vô cùng quằn mang. Hắn không nguyện ý nhìn thấy đầu kia ma dương tộc Nguyên Năng tông sư tiếp tục sống sót. "Trưởng quan của ta, ta chiến hưu thân mật nhất chính là bị nó giết chết. Xin ngự, mời ngươi để cho ta giết nó. Từ hôm nay hướng về sau, ta cái mạng này cũng là của ngươi. Ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó." Viên quang hai mắt xích hồng, nhìn chằm trọc vào Dương Phạm gần từng chữ. "Tốt." Dương Phạm suy nghĩ nhất sẽ, theo thủ lệm đi, đem phong bạo chi ném cho Viên quan. 376, vậy giết. Dương Phàm dưới trướng như là Ma Dang tộc Nguyên năng tông sư cao cấp như thế phá hôi đã có vài chục đầu, hắn không thiếu những loại cao cấp phá hôi, lại hết sức thiếu khuyết người có thể tin được mới. Viên Quang tu vi mặc dù không mạnh, vẻn vẹn chỉ có đại nguyên năng giả cấp số, nhưng hắn là một gã thiên tài chân chính, vô luận là ở đâu cái lĩnh vực đâu có cực kỳ ưu tú biểu hiện. Viên Quang một khi gia nhập Dương Phàm dưới trướng, sẽ có thể giúp trợ hắn chia sẻ rất nhiều chuyện. Viên Quang tiếp nhận phong bạo chi đao, đao nhất trạm, một đao chạm tại đầu tộc Nguyên tông sư thân thượng, đem đầu Ma tộc Nguyên năng tông sư đầu lâu một đao chém xuống. Viên Quang đem trong tay phong bạo chi đao đưa cho Dương Phàm, phản phất tuyên thể chỉnh trọng vô cùng nói: "Cảm ơn, Dương Phàm. Thứ hôm nay mới xuất hiện, ngươi chính là của ta buộc." Dương Phàm nói: "Viên Quang, ngươi tổ chức nhân thủ, tiếp tục chiến đấu." Từng cái triệu hoán pháp trận tại Dương Phàm bên người hiện hiện, hắc hạt, đại hôi các loại Dương Phạm dưới trướng cường lực đánh thủ nhất vừa phụ hiện. Hắc hạt vừa phụ hiện, cái chán chi phối chú ấn quang mang lấp lánh, nhất đạo chi phối chi quang hướng lên bầu trời bên trong vô số ma trùng quất tới. Tại chi kia phối chi bắn phá phía dưới, ma chủng, ma trùng tộc chiến sĩ nhao nhao bị chi phối phản chiến, biến thành hắc hắc bộ hạ trở về quá khứ đồng bạn đánh tới. Hai cố ma trùng bầy tại các cái địa phương điên cùng chém giết, vô số huyết dịch, khối vụn đô tại lôi cổ cứ điểm các nơi không ngừng hiện lên. Viên Quang trong mắt lướt qua một tia tò mò, thật là lợi hại. Dương Phạm dưới chướng cái này con yêu thú vậy mà có thể chi phối ma trùng, loại kỹ năng này thật sự là thái mi tiên. Bất quá, loại này tiến giai kỹ năng uy lực to lớn, thế nhưng là tiêu hao cũng lớn, nó làm sao có thể thời gian dài sử dụng. Lôi cổ cứ điểm bên trong. Đây là chi phối chi quang. Dương Phàm đến rồi. Chu Tuyệt Quang sinh lòng cảm ứng. Tốn Bội Phương xa nhìn lại, liếc mắt liền thấy vô số ma trùng cùng ma trùng nhất tộc chiến sĩ tinh nhuệ làm phàn, tập hợp, Chu Tuyệt Quang háo miệng ra, một trận quỷ dị khó lường ma ngự hướng về toàn bộ lôi cổ trong cứ điểm khuyết tán ra tới. Tại kia lôi cổ cứ điểm bên trong, từng tôn ngay tại trắng trận đồ sát lấy lôi cổ cứ điểm chiến sĩ tinh nhuệ ma trùng nhất tộc cường giả chợt nhau nhau hướng về Chu Tuyệt Quang vị trí di động cao tốc. Ma trùng nhất tộc cường giả ngay tại tập kết, cái chỗ kia, nhất định là ma nhất tộc thống nơi ở. Dương cảm giác trí tại đa trọng kỹ năng cường hóa phía dưới đồng dạng nhạy cảm vô cùng, một chút liền cảm ứng được những cái kia ma nhất tộc cường giả động tĩnh. Dưỡng Phàm tâm niệm vù động, hắc hạch chi phối chi quang chợt hướng về Chu Tuyệt Quang vị trí điên cuồng qua tới. Chi kia phối chi quang những nơi đi qua, lít nha lít nhít ma trùng, tinh nhuệ ma tộc chiến sĩ đô trực tiếp phản chiến, hướng về xưa kia ngày đồng bạn đến tới. Cũng không lâu lắm, Dưỡng Phàm ma trùng đại quân liền nhất trực lan tràn, giết tới Chu Tuyệt Quang trước mắt. "Dưỡng Phàm, người thú vị loại, ta là ma chu tộc Chu Tuyệt Quang, ma trùng nhất tộc tiên phong trí nhất. Đầu hàng đi, nhân diện cự Ngô đại nhân ngân Chỉ cần bây giờ đầu hàng, liền có thể vinh hoa phú quý lượng chi không hết. Nhân diện cự đã hứa hẹn ban cho ngươi vạn nhân tộc nô lệ." chỉ cần ngươi nhất đồ hàng, ngươi liền có thể trở thành 100 vạn nhân tộc nô lệ chi chủ. Nếu là ngươi không hàng, nay thiên chính là của ngươi kỵ này. Ngươi thân bằng hảo hữu, cũng lại bởi vì ngươi, sống không bằng chết. Chu Tuyệt Quang nhìn xem kia đứng tại vô số ma trùng chi hậu Dương Phàm, trong mắt lướt qua một tia hàn mang, toàn thân màu đen ma khí bốc lên, cao cao tại thượng, giữ tận cười nói. Dương Phàm khẽ cười nói, "Chu Tuyệt Quang, ngươi vẫn là ma trùng nhất tộc không có tiền đồ, ngươi hay là thần phục vu ta, vì ta hiệu lực đi. Ngươi nhìn, dưới trướng của ta yêu từng cái tiến hóa cấp tốc, chỉ cần ngươi đầu nhập vào ta, tương lai thậm chí bán thần có vọng." Chu Tuyệt Quang trong mắt lóe lên một vòng vẻ trêu cười cười lạnh nói, "Bán thần, ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn. Ngươi biết bán thần ý vị như thế nào sao? Đây chính là tại các cái thế giới đô là nằm ở đỉnh tiêm đại nhân vật. Chỉ bằng ngươi dạng này tiểu sâu kiến, cũng dám miệng ra cùng nói, thật sự là cái đồ không biết trời cao đất rộng." Bán thần kia là đã có một tia thần linh quyền năng kinh khủng tồn tại, nhẩm sao một tôn bán thần đô cường hành vô cùng. Tại chư thiên thế giới bên trong, một chút yếu bên trong tiểu thế giới thậm chí liên một tôn bán thần cấp đếm được cường giả đồ không có. Bản thân cấp đếm được cường giả liền xem như tại Cương Bạo Sơn mạch một bên khác Vân Chi Đế quốc cũng là các đại lĩnh vực, các thế lực lớn bên trong đỉnh tiêm đại nhân vật. Dương Phàm, đã ngươi minh oan bất linh. Vậy liền đi chết tốt. Chu Tuyệt Quang trong mắt hung quang lóe lên, một chút lấy ra cây kia khắc rõ vô số con zết ma văn bí bảo quyển trượng nhân diện cự ngô chi phối quyển trượng điên cuồng thôi động ma lực quán chú trong đó. Vô số màu đen ma khí bốc lên, một đầu thân dài cao tới trăm mét, mọc ra nhân loại mà khủng, thân thể to lớn vô cùng, mộc số trăm đôi cánh tay, trưởng chân, tản ra nhất cố quỷ dị. Kỳ Tức khủng bố nhân diện cự ngô một chút hiện hiện, trong mắt chớp động lên vô cùng kinh khủng hung quang, một chút khóa chặt Hắc Hạt. Hắc Hạt nhất đạo chi phối chi quang vừa mới bắn ra, hướng về một mảnh ma trùng bầy quét một cái, kia nhất đạo chi phối chi quang lại đột nhiên phản xạ trở về, một chút đánh vào Hắc Hạt đầu lâu chi thượng, để nó kêu thảm một tiếng, một chút quỷ gối thượng, linh hồn bị thương. Ma trùng nhất tộc quả nhiên đáng sợ, vậy mà nhanh như vậy đã tìm được phản chế thủ đoạn. Dương Phạm nhìn xem hư giữa không trung kia một đầu tàn gia dữ tợn khí tức khủng bố nhân diện cự ngô, trong mắt chớp động lên vẻ mặt trọng. Ma chủng nhất tộc chính là là có thể tại ma giới như thế nhược nhục cường thực kinh khủng địa phương chiếm cứ một chỗ cắm rồi, đồng thời đem toàn bộ tử chủng giới đô hoàn toàn công hãm, chiếm lĩnh mạnh đại chủng tộc. Vô luận gặp được như thế nào địch nhân, đô sẽ nhanh chóng tìm ra các loại phản chế thủ đoạn. Đây cũng là Dương Phàm vẫn giấu kín hát hạt tiến giai kỹ năng siêu cấp ma chủng chi phối nguyên nhân. Chu Tuyệt Quang trong mắt hàn mang lóe lên nghiêm nghị quát, "Động thủ." Xử lý hắn. 50 nhiều tôn đại nguyên năng sư bỗng nhiên phát, hướng về Dương cấp số đám yêu tới. Hai đầu cao đẳng chuẩn chuẩn ma hai cánh chấn động. Tường đột vô cùng kinh khủng phong nhận phong bạo trong nháy mắt trảm tại những cái kia bị Hạt Hạt chi phối dê đàn ma chủng, ma chủng nhất tộc chiến sĩ tinh nhuệ thân bên trên. Tại kia vô cùng kinh khủng phong nhận phong bạo trảm kích phía dưới, vô số dê đàn ma chủng, ma chủng nhất tộc chiến sĩ tinh nhuệ phá thành mảnh nhỏ tản mát bên trên. Kia lực lớn vô cùng, lực phong ngự cũng kinh khủng nhất tiên như vừa cầm trong tay dài 15 mét chiến kích như là một cỗ xe tăng hạng nặng hướng về Dương Phạm và trong tay động nên đón tiếp tương hô giao kích, trực tiếp bị phi, hướng về một bên tới, đâm vào một tòa cao ốc thượng. Đem chưa tòa nhà cao ốc quanh ra một cái hang lớn hình người. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia ngưng trọng, quái lực loại kỹ năng. Thiên Nhu coi như không phải Thiên Nhu vừa đối thủ, bình thường đến nói, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy bị tịch phi. Khả năng duy nhất chính là Thiên Nhu vừa có được cùng loại quái lực loại tiến giai kỹ năng, lực lượng xa xa áp đảo Thiên Nhu chí thượng, mới có thể đem Thiên Nhu một kích đánh phi. Chương 377, Tiểu Hắc Hung Uy, đương nhiên Thiên Nhu phòng ngự cường hành vô cùng, lại có cương thiết thân thể cái này tường đại phòng ngự kỹ năng, tự nhiên sẽ không thụ thương quá nặng. Thế nhưng là kia thông hướng Dương Phạm con đường đã bị Thiên Nhu cương trực tiếp bình định. Tiên Nưu vừa huy động dài 15 mét kinh khủng trên kích, điên cuồng hướng về Dương Phàm chém tới. Vô số trọng đạn súng máy, súng phóng hữu, xe tăng đạn pháo đánh vào Tiên Nưu vừa thân thể chi thượng, đô bị nó hộ thân giáp sát trực tiếp đạn phi, không cách nào tổn thương nó mấy may. Nghèo. hiện tại là vô địch Miêu Bá Thiên biểu diễn thời gian. Nghèo. nhìn linh lực của ta xung kích ba. Tiểu hắc một chút từ Dương Phạm trong đầu tóc nhảy ra ngoài, toàn thân một chút hiện ra vô số thần bí khó lường linh văn, một chút bộc phát ra uy chấn toàn trường khí tức khủng bố, phát động kỹ năng phá linh chi quang, mở ra mờ Nhất đạo nắm đấm lớn tiểu phá linh chi quang một chút anh chúng Thiên Nhu vừa cái này, một tôn 4 tầng lầu cao kinh khủng ma tộc cường giả. A, kia tại đạn xuyên giáp, xe tăng pháo kích cùng các loại công kích phía dưới đô mảy may không bị thương Thiên Nhu vừa một chút phát ra nhất cái vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, quỷ gối thượng, hai tay ôm đầu không có chút nào phản bị. Dương phàm vung lên phong bạo chi đao, nhất đạo vô cùng kinh khủng phong nhận trong nháy mắt bộc phát, chẳng tại Thiên Nhu vừa đầu lâu chi bên trên. Nhất đạo dây nhỏ tại Thiên Nhu vừa đầu lâu chi nổi lên hiện, đầu của nó một chút phóng lên trời, mảng lớn máu tươi từ phần gáy của nó ở giữa phun ra vậy xuống bên trên. Nguyên tôn cảnh yếu thú, làm sao có thể? Cái này Trục Xuất Chi Địa làm sao có thể có nguyên tôn cảnh yếu thú? Chu Tuyệt Quang nhìn xem Tiểu Hắc, sắc mặt bỗng nhiên lại biến, trong mắt lướt qua một tia không thể tin. Ma trùng nhất tộc cũng sớm đã thông qua Bích Thảo Vương quốc tổ chức tình báo đem cái này Trục Xuất Chi Địa tình huống bên này mò được nhất thanh nhị sở. Trục Xuất Chi Địa bên này tư nguyên quá mức cần thôi. Thánh dược cơ bản thượng chỉ có hạ phẩm thánh dược. Nghĩ muốn càng cao cấp thánh dược cũng chỉ có thể đủ đi mấy cái cấm địa bên trong tìm kiếm, mấy cái cấm liền, liền ma trùng đô vô kỳ, vào bên trong cũng có thể vất lạc. Trừ hắn chi ngoại, Tại cái này trục xuất chi địa bên trong, tia thánh dược chi thượng trong truyền thuyết thần dược cũng không có, cũng không có thượng thừa đoán thể bí thuật, nguyên lực tu luyện pháp môn. Liên liên nắm giữ nhất quốc tư nguyên Bắc Sơn Vương cũng không có tiến giai nguyên tôn, Dương Phàm giữ chướng vậy mà ủng có một đầu nguyên tôn cảnh yêu thú, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Nhất từng vảy sóng gợn lăn tăn loé lên, Đường Huyền nhận nhất cái thoáng hiện, xuất hiện tại Dương Phàm thân về sau, trong tay đao cánh tay mang, ta tại, thương ta chủ nhân, thật sự là người si nói mộng. Meo. Nhìn ta linh lực xung ba. Điều hắc xoay người một cái, há miệng phun một cái, nhất đạo phá linh chi quang trong nháy mắt hướng về Đường Huyễn Nhận quét một cái. Đường Huyễn Nhận thân thể cứng đờ, trong mắt một chút lộ ra vô cùng thống khổ thân sắc, vì giảm xuống đất bên trên. Dương Phàm phản thủ một đao chém xuống, dễ như trở bàn tay đem Đường Huyễn Nhận đầu chém xuống. Chu Tuyệt Quang trong mắt Hàn mang lóe lên nghiêm nghị quát, "Lên! Cùng một chỗ thượng, giết hắn cho ta. Con yêu thú kia là đối phó linh thể loại đặc hóa yêu thú. Thực lực của nó cũng liền so với chúng ta hơi mạnh một điểm. Nó là sử dụng tiến giai kỹ năng mới có thể đem thiên nưu vừa trọng thương. Nó không sử dụng được bao nhiêu lần tiến giai kỹ năng?" Chu Tuyệt Quang kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, liếc mắt một cái thấy ngay tiểu hắc hư thực. Tiểu hắc chính là thôn linh thiên lưu, đối phó các loại cường đại ác linh kia là đến tâm ứng thủ. Nhưng là đối phó ma tộc cường giả, thực lực của nó liền hội giảm mất đi nhiều, cũng liền so Chu Tuyệt Quang bọn chúng hơi mạnh một chút. Nó là vận dụng chủ động hình tiến giai kỹ năng phá linh chi quang mới có thể một kích nhất cái, trọng thương thiên lưu vừa bỏ chúng. Bất quá như là phá linh chi quang dạng này chủ động hình tiến giai kỹ năng, tương đương với tiểu H công kích mạnh nhất đại chiêu, dưới tình huống bình thường nó chỉ có thể phóng tiếp 3, 4 lần lại không được. Những cái kia đại nguyên năng sư phân ra kiểm chế long viên Đại hôi các loại yêu thú cường giả chi về sau, còn suất lại 30 đầu đại nguyên năng tông sư điên cuồng hướng về Dương Phàm đánh tới. Nghèo. xem thường meo sao?" Tam Miêu Bá Thiên vô địch. Tiểu Hắc phẫn nộ giống lên một tiếng, há miệng phun một cái, nhất đạo phá linh chi quang đánh vào một đầu cao đẳng chuẩn chuẩn ma thân thể chi thượng, đầu kia cao đẳng chuẩn chuẩn ma một chút linh hồn bị trọng thương, bị đại hôi nhất trảo đánh nát đầu. Dương Phàm một chút thôi động Thái Dương thân thể toàn thân hỏa diễm vần quanh, chút thân trở thành vô cùng cường đại nhân, thân một cái, hóa thành đạo hỏa quang một chút vào một tòa cao ốc bên trong. Hai đầu cao đẳng đường Lăng Ma, một đầu cao đẳng Thiên như Ma từ đổi theo phía sau. Đầu kia cao đẳng Thiên Nhu Ma huy động một cây to lớn bổng, đánh vào kia tòa nhà cao ốc chi thượng, đem cản đường vách tường hết thể đánh nát. Nghèo. tiểu Hắc Háo miểu ra, nhất đạo phá linh chi quang hung hăng đánh vào đầu kia cao đẳng Thiên Nhu Ma thân thể chi thượng, trong nháy mắt trọng thương linh hồn của nó. Dương Phàm chỉ một ngón tay, phát động kỹ năng Đại Hỏa cầu, một đoàn từ thái dương chi viêm cấu trúc mà thành đại hỏa cầu như là như đạn pháo trong nháy mắt ra. Không được, kia hai đầu cao đẳng đường Ma sắc mặt dõng nhiên lại biến, ý đồ đảo tẩu, lại bị hạn chế tại cái kia không gian thu hẹp bên trong ầm ầm. Nương theo lấy nhất cái kinh thiên động địa tiếng nổ, kia hai đầu cao đẳng đường lang ma, một đầu cao đẳng thiên lưu ma đô bị kia vô cùng kinh khủng bạo tác cuốn vào trong đó, hóa thành ba đám hỏa cầu, thế lương, têêu zên cùng dây chặt. Trên bầu trời, ba đầu cao đẳng chuẩn chuẩn ma một chút thôi động quyền năng, vô số vô cùng kinh khủng phong nhận hướng về Dương Phàm chỗ cao ốc trên tới. Một cái mắt, Dương Phàm chỗ cao ốc chợt thêm ra vô số dây nhỏ, trực tiếp sụp đổ, đổ sụt. Dương phạm hóa thân hỏa nhân một chút từ đó bay lượn mà ra, nuốt vào viên thánh đan, vô cùng to lớn nguyên lực một chút ra, điên tư dưỡng thể của hắn linh hồn. Đột nhiên ở giữa Vô số âm ảnh tơ nện từ bốn phương tám hướng hướng về Dương Phàm đâm tới. Dương Phàm vung lên thủ, Thái Dương chi viêm một chút bộc phát, đem những cái kia tới gần âm ảnh tơ nện hết thảy đốt cháy, hóa thành sương mù bay lên. Vô số Thái Dương chi văn tại hắn chi nổi lên hiện, hắn một chút hóa thành một vòng mặt trời nhỏ, vô số ánh mặt trời chiếu lại địa, đem tất cả âm ảnh xua tan, một chút lộ ra dấu ở trong bóng tối hai đầu ảnh chu ma tộc cường giả. Nhất từng vệ sóng gợn lăn tăn lóe lên, kia vẫn ra, chút xuất hiện tại một đầu ảnh chu ma tộc thân về sau. Dao cánh tay hóa thành vô số đao quang trong nháy mắt đem một tôn ảnh Chu Ma tộc đại nguyên năng tông sư chém thành khối vụn. Một đạo tàn ảnh lóe lên, Đường Huyễn nhận chợt xuất hiện tại Đường Lang thân về sau, huy động dao cánh tay điên cuồng hướng về Đường Lang chém tới. Đường Lang chính là dương phàm dưới trướng hung tàn nhất, lực công kích yêu thú mạnh mẽ nhất. Một khi nó vồ lạc, thì tương đương với chặt đứt dương phàm một đầu cánh tay. Nghèo. Tiểu Hắc trong mắt hung quang lóe lên, há miệng ra, nhất đạo phá linh chi quang nháy mắt ra, trong nháy mắt đánh vào Đường nhận thân thể chi bên trên. Đường Huyễn nhận thân thể cứng đờ, toàn thân thống khổ không chịu nổi những hậu bị vô số đao quang vần quanh, thân thể trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số khối vụn tản mát bên trên. Chương 378, diện sát lục trùng ma, ầm ầm. Đại địa một chút vỡ ra, một cây bén nhọn vô cùng đuổi bộ cạp một chút đột phát, hướng về Dương Phàm đâm tới. Bên trên bầu trời lục trùng ma chi nhất chuẩn chuẩn hóa tất cái chán phong chi chủ ấn lấp lánh, từng đạo vô cùng kinh khủng phong nhận từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn phong kín Dương Phàm né tránh ma, ma từ bên đến, há một cái, như mực hướng về đến tới. Đối mặt kia ba đại đỉnh tiêm trùng ma vây công, Dư Phạm một chút khởi động xúc địa kỹ năng, cả người như là thuần di di động cao tốc, từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Nhất cái triệu hoán pháp trận trực tiếp hiện hiện, Thiên Nưu từ triệu hoán pháp trận trong xuất hiện, mạo xưng làm kế định, trận từ trên trời giáng xuống kinh khủng phong nhận. Tại chuồn chuồn hóa tật phong nhận chạm kích phía dưới, Thiên Nưu giáp xác đồng dạng bị trong nháy mắt chảm phá, toàn thân máu me đồng địa. Tiểu Hắc há miệng phun một, cái, một nháy đánh thân thể. thân thể lên, trong mắt lên một sợ hãi, một mặt một xuất hiện tại kim bên người. Vung đao nhất trạm, đem ma ngô kim độc đầu chém xuống. Lan đi. Hạt Vũ gầm lên giận dữ, vung đao điên cuồng hướng về tiên nhu chém tới. "Đương! Đương! Đương!" Tiên nhu liên tục ngăn lại mười mấy đao, thân thể liền bị chém ra hứa nhiều vết thương, nhưng hậu bị Hạt Vũ một đao trấn phi qua một bên. Hạt Vũ thân hình thoát một cái, tựa như tiêu chớp xuất hiện tại Dương Phàm trước người. Nhất đạo phá linh chi quang từ tiểu hắc trong miệng phun ra, hướng về Hạt Vũ quét một cái. Hạt Vũ thân thể rũ lên, một mặt khổ, ủy gối bên trên. Dương Phàm nhất trạm, đem Hạt Vũ đầu chém xuống. Tiểu hắc há miệng phun một cái. Nhất đạo phá linh chi quang hướng lên bầu trời quét một cái, Chuồn Chuồn Hóa Tất bị phá linh chi quang quét một cái, trực tiếp rơi xuống đất bên trên. Dương Phàm một đao chạm tại Chuồn Chuồn Hóa Tất thân thượng, dễ như trở bàn tay đem Chuồn Chuồn Hóa Tất đầu lâu chặt đứt. Lúc đại chiến lực có thể so với Bắc Sơn Vương dạng này chuẩn nguyên tôn cấp đếm được kinh khủng ma tộc cường giả liền dễ dàng như vậy chết thẳng tại Dương Phàm đao hạ. Cái này sao có thể? Không có khả năng. Nó sao có thể như vậy tốc ngập sử dụng tiến giai kỹ năng? Chu Tuyệt một mặt không thể tin, trong lòng nhắc lên trận trận kinh Lãng. Mỗi một loại tiến giai kỹ năng thập phần cường đại. Mà càng là cường đại tiến giai kỹ năng tiêu hao nguyên lực cũng lại càng lớn. Trong đó tiêu hao tương đối tiểu tiến giai kỹ năng chính là cương thiết thân thể long thú chi thể các loại cường đại ma thể. Những cái kia tiêu hao lớn nhất tự nhiên là siêu cấp ma trùng chi phối phá linh chi thể loại này kỹ năng chủ động. Cũng chính bởi vì như đây, cơ bản thượng tất cả nhân loại đại nguyên năng tông sư đô hội ngừng tụ nguyên lực chi thể cái này tiến giai kỹ năng. Nguyên lực chi thể năng lực công kích không mạnh, thế nhưng lại có thể dẫn dắt hấp thu nguyên lực, để cho mình thôi động cái khác tiến giai kỹ năng thời điểm tiêu hao càng nhỏ, uy lực càng mạnh. Cho dù có nguyên lực chi thể kỹ năng này giá trị, dựa theo lẽ thường đến nói Tiểu Hắc cũng không có khả năng tiếp liền thi triển phá linh chi quang dạng này đã chiêu. Ngươi ba, Tam Miêu Bá Thiên như thế nào các ngươi có thể tưởng tượng? Thiên thượng thiên hạ, duy miêu độc tôn. Tiểu Hắc một mặt đắc ý, không ngừng hấp thu phổ thông điểm tiến hóa số, kêu một tiếng, há miệng phun một cái, nhất đạo phá linh chi quang đánh vào một đầu ma trùng tộc đại nguyên năng tông sư thân bên trên. Tôn này ma trùng tộc đại nguyên năng tông sư thân thể run lên, quỳ gối thượng, nhưng hậu bị đường lang chém xuống đầu lâu. Gây mặt trở nên hết sức khó coi, lại, hướng vô số ma trùng tộc chiến sĩ. Ma chủng tộc Nguyên năng tông sư giống như thủy chiều hướng về bên này ồ tới, điên cuồng cùng, cùng Hắc Hạt trước đó chi phối ma chủng tộc chiến sĩ chém giết. Hắc Hạt chi phối ma chủng tộc chiến sĩ tinh nhuệ số lượng có ít, lại không chiếm được bổ sung, liên tục không ngừng bị sẽ thành mảnh nhỏ. Dương Phàm cười lạnh nói, muốn chạy trốn? Tiểu Hắc, lên. Meo. Miêu bá thiên xuất kích. Tiểu Hắc trong mắt hung quang lóe lên, toàn thân linh văn hiển hiện, há miệng ra, nhất đạo phá linh chi quang hướng về Chu Tuyệt Quang quét một cái. Chu Tuyệt Quang nhiên thì cảm giác linh hồn phảng bị người dùng thương ra một cái độc lớn, hai đầu gối một chút quỳ gối thượng, một mặt thống khổ và méo. Đi chết. Vô số Thái Dương chi văn tại Dương Phàm thân thể chi nổi lên hiện, ánh mắt của hắn băng lãnh, chỉ một ngón tay, phát động kỹ năng Đại Hỏa Cầu. Một đoàn vô cùng kinh khủng hỏa cầu uyển nhược một viên mặt trời nhỏ bay ra, trong một chớp mắt đánh vào Chu Tuyệt Quang thân thể chi bên trên. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm, Chu Tuyệt Quang bị kia vô cùng kinh khủng đại hỏa cầu vành trúng thân thể, trực tiếp bị tác đến chia năm xẻ bảy, đốt đốt thành tro. Dương Phàm lông mày vi vi dương lên, đại thế nhưng lại sẽ đem thi thể của địch nhân đốt cháy đến không còn một mảnh. Nếu như không phải tất yếu, vẫn là tận lực thiếu vận dụng kỹ năng này giết địch. Chu Tuyệt Quang tại Dương Phàm đại hỏa cầuynh kích phía dưới trực tiếp bị hóa thành tro tàn, tự nhiên cũng không có cho Dương Phàm rút ra hắn huyết mạch cơ hội. Đương nhiên Dương Phàm có thể tùy tiện miểu sát Chu Tuyệt Quang, tự nhiên là bởi vì Chu Tuyệt Quang trúng tiểu hắc phá linh chi quang, linh hồn bị thương, các loại tiến giai kỹ năng không cách nào phát động. Nếu không lấy Chu Tuyệt Quang vô cùng cường đại ma thể năng lực, tuyệt sẽ không bị Dương Phàm một kích miểu sát. Chu Tuyệt Quang vừa chết, trong tay hắn cây kia nhân diện bên trên. Bên trên bầu trời kia một đầu vô cùng kinh khủng nhân ngô hư ảnh cũng sụp đổ tiêu tán chưa tại Hoàng Kim Điểm tiến hóa số lực lượng phía dưới đã chữa trị linh hồn tổn thương hắt hạt cái chán một chút hiện ra một viên chi phối chú ấn, từng đạo siêu cấp chi phối chi quang hướng về ma trùng trong đám xoát đi. Vô số ma trùng bị tia siêu cấp chi phối chi quang quét một cái, tới tập phản bội, hướng về trùng quanh đồng bạn đánh tới. Vô số âm ảnh tơ nện từ âm ảnh bên trong nổ bắn ra mà ra, hướng về kia căn nhân diện cự ngồ chi phối quyển trượng bay tới. Dương Phàm vung lên thủ, một đoàn thái dương chi viêm trực tiếp vành ra, không có vào những cái âm ảnh tơ nện bên trong, đem những cái kia âm ảnh tơ nhau nhóm lửa hướng về kia chút ảnh chú nhất tộc các cường giả kéo dài mà đi. Meo Tiểu Hắc không ngừng phun ra từng đạo phá linh chi quang, từng đầu đại nguyên năng tông sư cấp đếm được ma trùng tộc cường giả bị kia phá linh chi quang quét một cái liền mất đi chiến lực, bị Đường Lang trong nháy mắt miểu sát. Nổ động, cốt thứ, hỏa diễm các loại ma trùng tộc đại nguyên năng tông sư công kích nhau nhau hướng về Dương Phàm đệ tới. Dương Phàm nhất cái xúc địa trong nháy mắt từ nguyên điệu tiêu thất, xuất hiện tại kêu nhân diện cự ngô chi phối quần trưởng trước đó, nhặt lên nhân diện cự ngô chi phối quần trưởng. Kia chi phối chi số ấn lập lánh, một chút hóa thành một con đại ngô công, mở ra đại khẩu hướng về Dương Dương Phàm lạnh một tiếng đem kêu nhân diện cự ngô chi phối quyền trượng trực tiếp nhét vào bên trên. Tiểu Hắc Háo miểu ra, nhất đạo phá linh chi quang hung hăng đánh vào nhân diện cự ngô chi phối quyền trượng biến thành đại ngô công thân bên trên. Vô số màu đen ma khí bốc lên, đầu kia đại ngô công kêu thảm một tiếng, thân thể một chút chia năm xẻ bảy, sụp đổ tiêu tán. Chương 379, diện sắt bích thảo vương. Kia một cây nhân diện cự ngô chi phối quyền trượng cũng một chút vỡ ra, xuất hiện từng đầu khe hở. Phải trang tiêu hao 1000 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra nhân diện cự ngô ẩn 1000 vạn hoàn kim điểm tiến hóa số một chút chuôi vào cây kia tàn phá nhân diện cự ngô chi phối quyền trượng bên trong, mười mấy hơi thở chi về sau, một dọn chán phóng hào quang làm ánh, phản phất có nhất con ngô công lý mặt bỏ qua, bỏ lại tinh huyết bỗng chốc bị rút ra ra. Kiêu một dọn thần chứa nhân diện cự ngô thần tính lực lượng tinh huyết bị rút ra ra, Dương Phàm liền cảm ứng được hắc hạt, Đường Lang, Thiên Nưu các loại trùng ma nhất tộc cường giả một chút chuyển đến từng đợt khát vọng. Dương Phàm khẽ miệng vi, vi cười, đây là một cái tốt. Kia nhân ngô chi cũng trực tiếp đổ, hóa thành cho tàn tan theo gió. Vừa nhìn thấy nhân diện cự Ngô chi phối quyền trượng sụp đổ, những cái kia chính ở các nơi điên cuồng chém giết ma trùng tộc đại nguyên năng tông sư trợn từng cái thi triển bí pháp, điên cuồng chạy trốn. Meo, meo, không cho phép trốn. Nhị da Miêu Ba tiên linh lực xung kích ba. Tiểu Hắc điên cuồng thôi động lực lượng, hấp thu phổ thông điểm tiến hóa số, há miệng liên phun, từng đạo phá linh chi quang hướng về kia chút ma trùng tộc đại nguyên năng tông sư đánh tới. Thất tôn ma trùng tộc đại nguyên năng tông sư bị, thể, bị, thường, thượng, bị áp, mòn, biến thành tù binh của hắn. Năm đầu ma chủng tộc đại nguyên năng tông sư thì là trong lúc chạy trốn, bị Dương Phàm dưới trướng yêu thú xử lý. Ba đầu ma chủng tộc đại nguyên năng tông sư thì là đang chạy trốn trên đường, bị Dương Phàm dưới trướng yêu thú bắt sống, biến thành Dương Phàm tù binh. Kia chính đang vây công lèn nhìn cổ thành vô số ma chủng tộc đại quân cũng theo những cái kia cường giả đỉnh cao đạo vong mà sụp đổ, bốn phía đạo vong. Cho dù Hắc Hạ không ngừng sử dụng siêu cấp ma chủng chi phối, cũng vẹn vẹn chỉ là chi phối không đến 5 ma đại quân, dư 95 phần đại quân thì là hướng về bốn phương tám hướng chạy tán loạn. Dương Phạm thừa cơ mệnh lệnh yêu thú của mình quân đoàn, ma trùng quân đoàn 2 đại quân đoàn điên cuồng đuổi giết, diệt sát ma trùng vô số. Lệnh mịn bên trong tòa thành cổ cắt chỉ bộ đội tinh nhuệ, nguyên năng giả tiểu đội cũng đều nhao nhao xuất kích, đuổi giết những cái kia chạy tán loạn ma trùng đại quân. Tại loại này truy kích chiến bên trong, nhân tộc đại quân đồng dạng thu hoạch vô số. Nhất trực truy sát ra trăm lý chi ngoại, lệnh mịn cổ thành các chỉ bộ đội tinh nhuệ mới nhao nhao lui về bên trong tòa thành đô thành đồng chính là trụ chi địa tòa siêu cấp thành lớn, nhân khẩu số lượng cao tới 2000 vạn chi cực. Toàn thành thành này cũng là Bích Thảo Vương quốc thượng vô số các con dân muốn vào nhất nhập thành thị. Ma Lang cũng ở vào Ma Lang ở giữa toàn thành thành, chính là lịch đại Bích Thảo Vương ở lại hoàn cung, xa hoa vô cùng, khí phái phi phạm. Tại Ma Lang cung nội một chỗ trong hậu hoa viên, khắp nơi có thể thấy được từng người từng người mặc lụa mỏng, mỹ lệ làm rung động lòng người đại tiểu mỹ nữ, Bích Thảo Vương tắc là uống rượu ngon, ôm mỹ nhân, thưởng thức linh quả, tận tình thanh sắc, khoái hoạt vô cùng. Trước đó Bích Thảo Vương cũng là một gã đáng sợ kiêu hùng, chăm lo quản lý, đem Bích Thảo Vương quốc quản lý đến 10 phần thị vượng. Không qua thế giới thông đạo vừa mở ra, Bích Thảo Vương mặc dù thu được lâu đời thỏa mệnh, lực lượng cường đại, nhưng cũng đã mất đi vô thượng về lực, chỉ có thể đợi tại hoàng cung lý mặt chơi gái. "Vậy hạ, Hạt Vân đại nhân xin ngài tiến về Thái Lan điện tụ lại." Một tên thái giám đi vào trong hậu hoa viên, túi đầu, không dám xem trong hậu hoa viên xuân sắc, cùng kính nói: Hạt Vân." "Hừ, cái gì a miêu a cậu hiện tại cũng dám lấn đến trên đầu ta?" Bích Thảo Vương hai mắt nhau lại, lạnh hư một tiếng, trong mắt lướt qua một tia sắc ý, nhưng hậu khe khẽ thở dài, trực tiếp đứng dậy. Hắn hiện tại đã không còn là cao, cao tại thượng Bích Thảo Vương, hắn mặc dù tại Bích Thảo Vương quốc quý tộc lý mặt, y nguyên có cực lớn quyền thế. Thế nhưng là tại ma trùng nhất tộc trong mắt chính là một con chó, nhẩm sao ma trùng nhất tộc đại nguyên năng tông sư đều có thể đối với hắn đến kêu đi hết. Sự thật thượng Bích Thảo Vương tiến hành ma nhân chuyển hóa nghi thức chi về sau, chẳng những khôi phục thanh xuân, đồng dạng chiến lực bạo tăng một màn lớn, đã đạt đến toàn thịnh chi thì Bắc Sơn Vương trình độ. Bất quá hắn tại ma trùng nhất tộc địa vị y nguyên 10 phần thấp, không bằng nhẩm sao một tôn ma trùng tộc đại nguyên năng tông sư. Thái Lang trong điện, một tôn ma hạt tộc đại nguyên năng tông sư ngồi tại trường vương tọa chi thượng, tại bên cạnh của nó đứng đây tám tên ma tộc sư. Bích Thảo Vương vừa tiến vào Thái trong điện, nhìn thấy Hạt Vân ngồi Vương tọa chi thượng, Ánh mắt VV co rụt lại, Y Nguyên khí độ phi phàm mỉm cười nói: "Hạt Vân đại nhân, bất chi ngài lần này đến đây, có gì muốn làm?" "Ta, ta hôm nay tới đây, liền là tới với ngươi." Bích Thảo Vương, kia ngồi tại vương tọa chi thượng Hạt Vân khuôn mặt một trận vân mẹo, một chút lộ ra Dương Phàm hình dáng, hướng về Bích Thảo Vương khẽ cười nói: "Dương Phàm, hắn là đến ám sát ta." Bích Thảo Vương trong lòng một chút dâng lên nhất từng cơn cơn lạnh, điên cùng tôi động thể nội ngần cương yêu lang huyết mạch. "Meo, ngươi đối thủ là ta, vô địch Miêu Bá Tiên." Tiểu Hắc trong nháy mắt từ Dương Phàm trong đầu tóc đưa đầu ra ngoài, há miệng một cái. Tiên Nhất Đạo Phá Linh Chi Quang trong nháy mắt đánh vào Bích Thảo Vương thân thể trì bên trên. Bích Thảo Vương cái cổ ở giữa một đầu màu bạc dây truyền quang mang loại lên, một tầng nhàn nhạt, nhạt ngân sắc sa mạn một chút hiện hiện. Tiên Nhất Đạo Phá Linh Chi Quang đánh vào ngân sắc sa mạn chi thượng, trong nháy mắt đem kiêm màu bạc sa mạn xuyên qua, đánh vào Bích Thảo Vương thân thể trì bên trên. Bích Thảo Vương dũng nhiên thì linh hồn bị thương, quỳ gối thượng, một mặt thống khổ, thân thượng y nguyên kiên định mọc ra mảng lớn màu bạc ở bên đường phát, xuất hiện tại người, trong tay cánh tay thành số về Bích Thảo Vương thân thể một chút thêm ra vô số mảnh tiểu dây nhỏ, trong mắt lóe lên một vòng tuyệt vọng, thân thể một chút phá thành mảnh nhỏ, biến thành vô số khối vụn tản mát bên trên. Bích Thảo Vương, ta còn thật muốn cùng ngươi nói nhiều vài câu. Đáng tiếc, ngươi cái tên này quá nguy hiểm, chỉ có thể tiên tiễn ngươi lên đường. Dương Phàm nhìn xem Bích Thảo Vương thi thể khối vụ, trong mắt lướt qua một tia tiếc hận, rũi thủ nhấn một cái, bắt đầu tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa số rút ra Bích Thảo Vương thể nội ngân cương yêu lang huyết mạch. Bích Thảo Vương chính là bốn quốc bên trong cấp cao nhất hùng chí nhất. Hắn đã từng giết chết qua thượng nhậm Bích Thảo Vương, đồng thời tại Bắc Sơn Vương dưới áp lực dẫn đầu Bích Thảo Vương Ma lang thánh thành đồng dạng có được cùng tiên sơn chi thành, thứ nhất linh thành đồng dạng vô cùng cường đại phòng ngự thủ đoạn. Một khi loại kia phòng ngự thủ đoạn khởi động, từ ngoại bộ rất khó công phá tòa này cường đại thánh thành. Tìm được, Ma lang thánh thành lớn nhất nội tình Ma lang chi nhãn. Dương Phàm từ bích thảo vương thân thượng tìm được một viên to lớn con mắt, lộ ra một tia hưng phấn. Viên địa to lớn con mắt chính là Ma lang thánh thành lớn nhất nội tình Ma lang chi nhãn, chỉ có thôi động Ma lang chi nhãn mới có thể phát huy ra Ma lang thành lượng. Ngụy Trang thành bích thảo vương hành đi vào. Một cái ý niệm trong đầu tại Dương Phàm trong óc dâng lên, nhưng hậu bị hắn cấp tốc bỏ đi. Bích Thảo Vương đã chết, Bích Thảo Vương Đình không chịu nổi một chút. Bích Thảo Vương Đình bên trong bất tri ẩn giấu đi cái gì bí bảo, một khi tiềm hành đi vào bị nhìn thấu, ngược lại có bị vây giết nguy hiểm, vẫn là đường đường chính chính diệt đi Bích Thảo Vương quốc mới là thượng sách. Chương 380, công Hã ma lang thành công. Bốn quốc thủ đô trong vương cung đô có được hứa nhiều trinh sát loại bí bảo. Liên liên kia có được cao cấp biến hình thuật kỹ năng biến hình mà cũng khó có thể chui vào trong đó. Trừ hắn chính ngoại, Dương Phàm đối Bích Thảo Vương cũng chưa thuộc, muốn dạ mà Bích Thảo Vương qua hắn người thân cận không thể nghi ngờ là người si nói nhọng. Vậy hạ Mấy trăm tên trang bị tinh lương Bích Thảo Vương quốc đội thân vệ cương sói vệ tại cương sói vệ thống linh hoàn nhan chân thống linh phía dưới, trực tiếp xâm nhập Thái Lang trong điện. Dương Phàm, là ngươi?" "Bệ hạ đâu?" Hoàn Nhan chân xem xét Thanh Dương Phàm tướng mạo, đột nhiên thì trong lòng dâng lên một tia hàn ý, lại như cũng nghiêm nghị chất vấn. "Nếu như ngươi nói là Bích Thảo Vương, đống đồ này là được." Dương Phàm hướng về kia đã bị hắn rút đi ngân cương yêu lang huyết mạch, phảng phất một đống thịt nhão Bích thượng, giết hắn, vì bệ hạ báo thủ." Hoàn Nhan chân mắt, hai mắt xích hồng, toàn thân một chút mọc ra vô số lông bạc, như cùng một đầu ngân lang rững về Dương Phàm đánh tới. Giết. Vì bị hạ báo thủ. Kia mấy trăm tên cương sói vệ đều là Bích Thảo Vương nhất thủ bồi dưỡng ra tới cường giả, Bích Thảo Vương đối bọn hắn đô có đại ân. Bây giờ thấy Bích Thảo Vương chiến chết, toàn bộ đô đột phát ra đại nguyên năng sư cấp đếm được khí tức khủng bố, phấn đấu quên mình hướng về Dương Phàm phóng đi. Dương Phàm ánh mắt băng lãnh thản nhiên nói, Bích Thảo Vương thật đúng là có chút bạn sự, đáng tiếc là đổ cả bã. Đã các ngươi vì hắn đi chết, ta liền Nhất sóng gợn lăn lên, đường nháy xuất hiện thân về sau, cánh một chút hóa thành vô số hướng về Hoàn Nhan chân tới. Vô Sô Dây nhỏ tại hoàn nhan chân thân thể chi nổi lên hiện, thân thể của hắn một nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ, tán rơi xuống đất bên trên. Lang Cự từ một bên bay lượn mà ra, một chút biến thân trở thành ngân cương yêu lang, trong mắt lóe lên một vòng hung lệ vô cùng qua mang, hóa thành nhất đạo ngân sắc quan mang sông vào trong đám người, vung chảo đem từng người từng người cương sói vệ bóp nát. Thiên Nhu cầm trong tay từ Thiên Nhu vừa kia lý đoạt tới dài 15 mét chiến kích vung kích nhất trạm, hơn 10 người cương sói vệ liền bị trực tiếp vây thành từng đống. thân một cái, một chút trong đám người, đấm, đem từng đầu cương sói vệ trực tiếp vây bạo ại kia từng đầu đại nguyên năng tông sư cấp đếm được yêu thú điên cuồng công kích phía dưới, kia mấy trăm đầu cương sói vệ bị tùy tiện đánh nổ, không ai có thể vọt tới Dương Phạm trước người. Một trận chiến này chi về sau, Bích Thảo Vương quốc cũng là của ta. Đáng tiếc, cái này lý chết quá nhiều người. Bằng không thì cũng có thể hướng Linh Đô Vương quốc đồng dạng liên tục không ngừng cung cấp hải lượng hoàng kim điểm tiến hóa số cho ta. Dương Phàm từ Thái Lan trong điện đi ra, nhìn qua phương xa Ma Lang Thánh thành, ánh mắt lộ ra một tia tiếc hận. Bích Thảo Vương quốc lúc đầu cũng là nhân khẩu mấy trăm triệu đại quốc, bất quá bị ma chủng nhất tộc trưởng khống chi về sau, nhân khẩu liền bị không ngừng hy tế, dùng để mở ra thế giới thông đạo nên đón ma trùng nhất tộc từ từ trùng dưới bên trong giáng Lâm Đại Nguyên năng tông sư. Hiện tại Bích Thảo Vương quốc nhân khẩu đã chết vượt qua nhất nửa trở lên, một trận chiến này ma trùng nhất tộc chiến bại chi về sau, bất chi nhiều ít Bích Thảo Vương quốc bách tính sẽ bị bọn chúng đồ sát, luôn vì miệng của bọn nó lương cùng sinh sôi rộ ươm. Bích Thảo Vương đã chết. Từ hôm nay trở đi, Bích Thảo Vương quốc chính là ta Dương Phàm đồ vật. Tất cả mọi người lập tức đầu hàng, ngoan cố chống lại giả giết không tha. Dương toàn số triệu hoán hiện hiện, đại sư Nguyên năng tông sư cùng đại nguyên năng sư cấp đến được cường giả nhau nhau hiện hiện, hình thành một con đáng sợ vô cùng quân đoàn hướng về Ma Lang Vương cung phương hướng công tới. Cái gì? Dương Phạm vậy mà đánh tới Ma Lang Thánh thành rồi. Ma Lang Thánh thành bên trong, một chỗ Ma Hạt tộc xảo huyết bên trong, tôn này trấn thủ nơi đây Ma Hạt tộc đại tông sư hạt hải hướng về phương xa nhìn lại, tỉnh táo phân tích, Ma Lang cung ắt chủ bại không có phát động. Xem ra Bích Thảo Vương là thật bị người giết chết. Dương Phạm dưới trướng có một đầu yêu có thể vận dụng siêu cấp chi phối ma trùng kỹ năng. Ta thống lĩnh ma trùng nhất tộc đại khứ, cũng chỉ là tự tìm đường chết, ngược lại cho hắn gia tăng quân lực. Việc cấp bách là lập tức rút lui nơi đây. Rút lui. Hắc Hải mười phần quả quyết, nhanh chóng thống soát bộ hạ của mình cùng vô số ma trùng từ chuẩn bị xong địa đạo nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tại Ma Lang Thánh Thành trung quanh dư mấy tôn ma trùng tộc đại nguyên năng tông sư thì là phái ra đại lượng ma trùng hướng về Ma Lang cung phương hướng di động. Dương Hắc Hạt chi phối chi quang quét mấy lần chi về sau, đại lượng ma trùng sụp đổ, bốn phía chạy thứ tán, không còn có ma trùng tộc cường giá xuất hiện. Đầu hàng, ta đồ hàng. Đừng ta. Đại nhân, xin ngài tha ta nhất mệnh. Dương Phàm dưới trướng nhất giết vào Ma Lang Vương Đại lượng Bích Thảo Vương quốc cấm vệ quân chiến sĩ nhau nhau đầu hàng, chỉ có một phần nhỏ nhân tử chiến bất khuất. Bích Thảo Vương mở ra tử trùng giới thông đạo, đem ma chủng nhất tộc để vào thế giới này, sự thật thượng cũng nhận hứa nhiều Bích Thảo Vương quốc nhân cử hận. Liên liên cấm vệ quân bên trong, cũng không ít nhân đối với hắn nổi phần không mãn. Thế nhưng là Bích Thảo Vương chuyển hóa trở thành ma nhân chi về sau, chiến lược bạo tăng, thủ đoạn lại tản nhẫn vô cùng. Gia thượng ma chủng nhất tộc thế lực vô cùng to lớn, nhưng cái kia Bích Thảo vệ chiến sĩ cũng chỉ có thể đủ thành thành thật. Bích Thảo Vương vừa chết, Dương Phàm một công tiến đến, nhưng cái kia Bích Thảo Vương quốc cấm vệ quân cắt chiến sĩ chợt tới tập phản bội đầu hàng, chỉ có cực một số nhỏ nhận Bích Thảo Vương đại ân chiến sĩ còn tại chống cự. Dương Phàm dễ như trở bàn tay liền đem 10 vạn cấm vệ quân chiến sĩ đại bộ phận tiếp thu xuống tới, nhưng hậu thống qua cao cấp thú tri khế ước lực lượng khống chế được quân đội cao tầng. 10 vạn cấm vệ quân chiến sĩ thì là tiến vào Ma Lang Thánh Thành bên trong, trấn áp đường phố thượng các loại hỗn loạn, chém giết vô số nhân lúc cháy nhảm mã đi hôi của cả Thành bên trong có bộ phận thừa cơ đào tẩu. Có bộ phận thì là lựa chọn hướng Dương Phàm đầu hàng, trợ giúp Dương Phàm duy trì Ma Lang thánh thành trị an cùng một chuyện. Ma Lang Vương cung chỗ sâu, Dương Phàm đứng tại nhất tòa cao tới 10 mét, khắc rõ vô số thần bí chú ấn, sinh động như thật ngân cương yêu lang pho tượng trước đó. Đây chính là Bích Thảo Vương quốc mạnh nhất nội tình. Dương Phàm nhìn xem đầu kia ngân cương yêu lang pho tượng, trong mắt lướt qua một tia nóng rực chi sắc, vung lên thủ, nhất đạo cao cấp giám định thuật quang mang chiếu xạ tại pho tượng kia thượng mặt. Sử dụng ngân cương yêu thời phẩm, bởi vì không có hảo dưỡng, lực lượng trôi nghiêm trọng. Còn sót lại lực lượng chỉ có không đến thời kỳ toàn thịnh phần trăm chín nhất. Lợi hại, còn sót lại lực lượng không đến thời kỳ toàn thịnh phần trăm chín nhất, Y Nguyên có thể tùy tiện chấn áp hứa nhiều đại nguyên năng tông sư. Đây chính là bán thần cấp số kinh khủng tồn tại thực lực. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng nóng rực chi sắc, giơ tay đệ tại kia ngân cương yêu làng pho tượng bên trên. Phải trang tiêu hao một thứ hoàng kim điểm tiến hóa số, rút ra bán thần cấp ngân cương yêu làng còn sót lại lực lượng cùng huyết mạch. Xin chú ý, rút ra chi về sau, mời lập tức quán chú tại lang cũ thân thượng, có thể để nó cấp tốc tiến hóa. Nếu không, mỗi thiên cần tiêu hao 10 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số. Phong ấn của lực lượng kia cùng huyết mạch. Chương 381, Lang Cửu tiến hóa. Đương nhiên là muốn rút ra bên trong lực lượng. Nhất cái triệu hoán pháp trận trực tiếp hiện hiện, Lang Cửu Đông Chốc bị triệu hoán đi ra, đứng ở pho tượng kia trước đó. Một đứa hoàng kim điểm tiến hóa số 1 chốt tràn vào tòa kia ngân cương yêu lang pho tượng lý mặt, một đầu tản ra khí tức khủng bố ngân cương yêu lang hư ảnh từ trong pho tượng. Kia kinh khủng ngân cương yêu lang hư ảnh một trận vận mẹo, cuối cùng ngưng tụ hình thành một giọt dòng bạc, hướng về kia một giận gầm lên một tiếng. Toàn thân ngân sắc quang mang lấp lánh, mộc da thật dài lông bạc, thân thể không ngừng biến chướng, cuối cùng biến thành một đầu thân dài cao tới 15m, toàn thân trên giới tản ra một cốt cao quý, ưu nhã, khí tức cường đại ngân cương yêu lang. Ngân cương yêu lang, lang cựu, nguyên tôn cảnh cường giả. Lực lượng tháng 11 50, nhanh nhẹn 1200, phòng ngự tháng 1 năm 300, tinh thần 1200, chí lực 1100, thể chất 1200. Thiến giai kỹ năng siêu cấp tốc độ phẩm chất tinh anh. Thiến giai kỹ năng và lực phẩm chất tinh anh. Lang cơ sở kỹ năng, cao cấp kỹ năng đều đã tiến hóa trở thành truyền kỳ phẩm chất, nguyên lực chi thể Ngân Cương Diêu Lang chi thể tiến hóa trở thành sự thi phẩm chất, cương thiết thân thể tiến hóa đến lãnh chúa phẩm chất, chiến lực bạo tăng đến nhất cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Ngân Cương yêu Lang cũng là một loại cận chiến cường hóa yêu thú. Không tệ, bất quá nó không thể phi. Bất quá, có cái này bí bảo phụ trợ, Lang Cửu cũng có thể lên không tác chiến. Dương Phàm khẽ miệng vi vi dương lên, vung lên thủ, đem Bích Thảo Vương Quốc trấn quốc bí bảo Ngân Cương Diêu Lang chiến giáp trực tiếp ném cho Lang Cửu. chủ nhân. Lang yêu tay, yêu chút ra sáng cùng ngân chui vào hắn bên ngoài thần chi thượng, hình thành một bộ to lớn vô cùng ngân sắc chiến giáp, tại kia ngân sắc chiến giáp lưng sau có lấy một đôi khắc rọ vô số thần bí chú ấn cánh chim màu bạc. Kia ngân cương yêu lang chiến giáp chẳng những lực phòng ngự cường hành vô cùng, mà lại tự mang nhất cái phi hành thuật. Chỉ cần chiến giáp bộ vị trọng yếu không có bị phá hủy, lang cửu liền có thể tự do phi hành. Kia một đôi cánh chim màu bạc một khi bị phá hủy, lang cửu cũng chỉ là tốc độ phi hành hội giảm bất hứa nhiều, đồng thời cân bằng có chút không tốt trong không, năng lực sở giảm. Ngèo. Miêu bá thiên vô địch thời đại kết thúc. Tiểu Hắc Tử Dương phàm lý mặt chui ra. Nhìn xem kia đã tiến hóa trở thành nguyên tôn cảnh cường giả Lang Cửu, nghẹo trong mắt hiện lên một vòng phiền muộn. Lúc đầu tại cái này trục xuất chi địa bên này, Tiểu Hắc chính là đơn đấu mạnh nhất tồn tại. Lang Cửu tiến hóa chi về sau, Tiểu Hắc liền trực tiếp bị rớt xuống đệ nhất cường giả bảo tọa. Bích Thảo Vương Quốc giải quyết, hiện đang đóng tự trùng giới thế giới thông đạo mới là thứ vừa muốn vụ. Dương Phàm nhìn xem Lang Cửu, trong mắt lướt qua vẻ hài lòng, đem Bích Thảo Vương Quốc trong bảo khố các loại bảo vật hết thảy thu nhập truyền kỳ phẩm chất không gian hộp kỹ năng lý mật, quay người rời đi. Lang tuyệt Ma Sơn quanh lượt vài cái này đến cái khác chủng tổ, các tộc ma đô tại những cái kia chủng tổ bên trong nghỉ lại. Tại kia Lang Tuyệt Ma Sơn phương viên trong vòng mấy trăm dặm, chính là sinh mệnh cấm khu, căn bản không có nhân dám tiến vào bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đột nhiên ở giữa, từng đợt tiếng oanh minh vang lên, lít nha lít nhít đạn pháo một chút rơi vào Lang Tuyệt Ma Sơn thượng từng cái trùng tổ trì bên trên. Tại kia đạn pháo vang tạc phía dưới, từng cái trùng tổ bị trực tiếp đánh nát. Vô số ma trùng bị kinh động, từ từng cái trùng tổ chi bên trong bay ra, hướng về một mảnh hỏa pháo trận địa bay đi, giết chết bọn chúng. Dương Phạm nhìn qua từ bên trên bầu trời bay tới vô số bảy trùng xâm niên tuổi nói: Kia đứng tại Dương Phàm bên người hắc hạt cái trán chú ấn quang mang lóe lên, từng đạo chi phối chi quang hướng lên bầu trời ma trùng bầy quét một cái. Lít nha lít nhít ma trùng bị chi tiêu phối chi quang quét một cái liền nhao nhao làm phản, hướng về đồng bạn của mình đánh tới, điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Các loại ma trùng tàn sát lẫn nhau, tại thiên không, màn thượng, hóa thành vô số khối vụn tàn mát. Nghĩ tử dưới đất đánh lén. Ngô Xuân. Dương Phàm dõng nhiên hướng về dưới mặt đất nhìn thoáng qua, cười lạnh, một chút động địa nguyên tố thao túng kỹ năng, đợt màu vàng nhạt lực lượng ba động một cái không có vào đại địa. Đại địa một chút vỡ ra từng cái lỗ lớn, lộ ra từng đầu cự hình mà khâu dẫn. Dương Phạm vung lên thủ, từng đạo thái dương chi viêm hóa thành từng đóa từng đóa đóa hoa đã rơi vào dưới mặt đất cự hình ma khâu dẫn thân thượng, đưa chúng nó trực tiếp điểm đốt, dưới đất vô cùng thống khổ rãy rách. Từng tôn ma trùng nhất tộc đại nguyên năng tông sư cấp số cường giả tại Dương Phạm bên người hiện hiện, để hắn nhìn càng rống là thao túng vô số ma trùng nhất tộc đại bộ. Dương tay. Dương Phạm, ta là tử trùng giới bán thần nhân diện cự ngô. Kia dáng người gầy gò, sắc mặt tiểu thụy phảng bên trong đi ra thản nhiên Mộ Tôn Thiên lưu ma tộc đại nguyên năng tông sư cường giả đưa tay chộp một cái, đem một viên bắn về phía Nhân Diện Cự Ngô đạn phá bắt lấy, theo thủ bước xuống một bên, buộc phát ra kinh khủng bạo tác. Dưỡng Phàm nói: "Nhân Diện Cự Ngô, ngươi tìm đến ta có gì muốn làm?" Dưỡng Phàm: "Ta ngần thưởng thức thực lực của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý cho chúng ta ma trùng nhất tộc hiệu lực, chúng ta có thể giúp ngươi thống cả một cái trục xuất chi địa. Đồng thời ta còn có thể giúp ngươi chuẩn bị chuyển hóa nghi thức, giúp ngươi chuyển hóa trở thành ma tộc, dẫn đạo ngươi tiến về ma giới. Ngươi hẳn phải biết, liền xem như Cường Bạo mặc dù giả như mây, thế nhưng là tại ma giới bên trong, Có thể tùy tiện hủy đi vân chi đế quốc vĩ đại tồn tại nhiều không thăng số. Vô số cường giả đô khát vọng tiến vào ma giới, thế nhưng là bọn hắn đô không có con đường. Mà ngươi, chỉ cần hiến thượng cái này trục xuất chi địa, ta sẽ có thể giúp giúp ngươi trở thành ma tộc, tiến vào ma giới." Nhân diện cự ngô một mặt bình tĩnh dụ nói. "Thần giới? Ma giới? Chính là là nằm ở chư thiên thế giới bên trong cường đại nhất hai cái cao đẳng thế giới." "Thần giới, ma giới bên trong cường giả như mây, vĩ đại tồn tại nhiều không thăng số. Bản tổ thế giới thượng cổ nhân tộc lục hoàng tại trong truyền thuyết đều là có thể so với thần linh, thậm chí là trấn áp qua thần linh tồn tại. Thế nhưng là ở tại thần giới, ma giới bên trong đâu có được viễn siêu thần linh vĩ đại tồn tại. Nếu như nói Cường Bạo Sơn mạch bên kia Vân Chi Đế quốc chính là bản thổ thế giới lớn nhất sân khấu, thần giới, ma giới chính là chư thiên thế giới lớn nhất sân khấu." Dương Phàm thản nhiên nói, không hứng thú. "Ta đối với hiện tại tiến về ma giới không có chút nào hứng thú. Bằng vào ta thực lực bây giờ, tiến vào ma giới cũng chỉ là ở vào tầng giới chót, mặc người thì cá, không hề có lực hoàn thủ. Chờ ta đủ cường đại chi về sau, tự nhiên sẽ đi thần giới, ma giới nhìn xem." Động thủ, Lang Cửu. Lang kiểu trong mắt lóe lên một vòng hung một chút biến hóa thành một tôn thân cao 15 mét, toàn thân trường mã ngân sắc trường mâu ngân cương yêu lang, thả người nhảy lên, hóa thành nhất đạo ngân sắc quang mang hướng về Lăng Cự Ngô đánh tới. Người một chết. Ma chủng tộc Tam đại tiên phong trí nhất Chu Hụy hằng trong mắt hung quang lóe lên, há miệng phun một cái, vô số so cương thiết còn cứng rắn hơn bất chi gấp bao nhiêu lần tơ nện bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, hướng về Lăng Cự bại tới. Chương 382, ta đến đây. Hai đầu cao đẳng đường lang ma, hai đầu cao đẳng thiên lưu ma xung làm chiến đấu chủ lực về Lăng tới. Hai đầu cao đẳng con ma há một cái, hai đạo kịch độc độc hướng về ra. Trên bầu trời hai đầu cao đẳng chuẩn chuẩn ma hai cánh chấn động, từng đạo sắc bén vô song phong nhận hướng về Lang Cửu chậm tới. Một đầu cùng nhân loại cùng loại, lại mọc ra một viên bọ cạp đầu lâu, chi chu thân thể ma trùng tộc đại nguyên năng tông sư cấp đếm được nguyên rủa sư trong miệng niệm tụng lấy ta ác ố hế nguyên rủa chú văn, hướng về Lang Cửu một chỉ. Lang Cửu trong mắt hung quang lóe lên, một chút phát động tiến giai kỹ năng siêu cấp tốc độ, cả người tốc độ đột nhiên thì bạo tăng bất Chú vệ hàng tơ nện, cao đẳng chuẩn chuẩn ma phong nhận, nguyên rủa sư nguyên rủa hết thảy đô rơi xuống cái không. Lang Cửu theo thủ xử lý hai đầu cao đẳng đường lang ma chi về sau, như là thuần di xuất hiện tại nhân diện cự ngô trước người, nhất chảo đánh vào đầu kia cao đẳng thiên lưu ma đầu lâu chi thượng, bạo lực kỹ năng một chút bộc phát, đem đầu kia cao đẳng thiên lưu ma đầu bóp nát, phản thủ vỗ, đem nhân diện cự ngô đầu cũng nhẹ nhõm lấy xuống, trực tiếp bóp nát. Dương Phàm khen, làm tốt lắm. cường là nguyên, cường là nguyên cường giả, hứa nhiều nguyên cũng chỉ có thể dựa vào một chiêu tiến giai kỹ năng phá linh chi quang tiểu hắc khác biệt, sức chiến đấu của nó tuyệt đối hung hãn. Nhân diện cử ngô đại nhân hóa thân bị xử lý, đáng chết. Kia là nguyên tôn cảnh cường giả. Chốn đi. Nhìn thấy nhân diện cử ngô bị lang cựu nhất chào bắt chết, những cái kia còn sót lại mà chủng tộc đại nguyên năng tông sư nhóm trong lòng đô dâng lên một tia hận ý, trực tiếp xô đổ, bốn phía chạy tứ tán. Nghèo. Miêu bá thiên xuất kích. Tiểu hắc từ dương phàm tóc bên trong vút qua mà ra, há miệng một cái, nhất đạo phá linh chi quang một chút quét tại chu hệ hằng thân thể chi bên trên. Chu Huệ Hằng đông nhân thì một mặt thống khổ và mẹo, ủy gối thượng, miệng sủi bọt mép. Đường Lang thân hình thoát một cái, giống như u linh xuất hiện tại Chu Huệ Hằng thân về sau, huy động đao cánh tay, hóa thành từng đạo quang mang đem Chu Huệ Hằng trực tiếp chém thành vô số khối vụn. Lang Cửu Lương hậu một chút hiện ra một đôi màu bạc cánh, dưới chân một điểm, như là như đạn pháo bay lên không, một chút ra bây giờ tại một đầu cao đẳng chuẩn chuẩn ma trước người, nhất trảo đánh xuống. Đầu kia cao đẳng chuẩn chuẩn ma đánh xuyên, thi thể từ bên trên bầu trời rơi xuống. Lang một đầu cao chuồn chuồn ma về sau, thả người nhảy lên. Giống như ưu linh xuất hiện tại một đầu khác cao đẳng chuẩn chuẩn ma trước người. Dương Phạm thản nhiên nói, đừng đô giết, để lại người sống. Những cái kia đại nguyên năng tông sư cấp đếm được ma trùng nhất tộc cường giả cũng là quý giá vô cùng chiến lực. Phải biết, ma trùng nhất tộc xâm lấn quân tiên phong mặc dù bị Dương Phàm đánh cho chủ lực sổ đổ, bốn phía chật vật mà chạy. Thế nhưng là tiềm phục tại bốn quốc các nơi ma trùng tộc đại quân ý nguyên vô cùng to lớn. Dương Phạm dù sao chỉ có một người, không có khả năng đuổi theo những cái kia đệ đẳng ma trùng truy sát. Bởi như vậy, hắn cái gì đô không cần làm nữa, chỉ cần trấn áp những cái kia đại nguyên năng tông sư cấp đếm được ma tộc cường giả. Bọn chúng tại Dương Phàm mệnh lệnh phía dưới, cũng chỉ có thể đủ tiếp tục đuổi giết ma trùng nhất tộc cường giả, dạng bất dương phàm lãnh vắc. Vâng, đại nhân. Lang Cửu tùy tiện bẻ gãy đầu kia cao đẳng chuẩn chuẩn ma cánh, nhất chào bên yêu đầu kia cao đẳng chuẩn chuẩn ma lưng thượng, đem đầu kia cao đẳng chuẩn chuẩn ma đánh cho rơi vào bên trên. Long Viên, Lang Nguyên, Đường Lang, Thiên Nhu cùng Dương Phàm bên người ma trùng tộc đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả nhao nhao giao thủ, chặn đường Theo thủ một kích liền đem những cái kia ma trùng nhất tộc đại nguyên năng tông sư trọng thương, biến thành dương phàm tù binh. Hết thảy có 11 tôn đại nguyên năng tông sư cấp đếm được ma trùng nhất tộc cường giả bị Dương Phàm hạ phục, biến thành dưới trướng hắn yêu thú. Hắc Hạt không ngừng quét lấy chi phối chi quang, đem những cái kia ma trùng, ma trùng nhất tộc chiến sĩ tinh nhuệ nhóm hết thảy chi phối, nhưng hậu những cái kia ma trùng cùng ma trùng nhất tộc chiến sĩ tinh nhuệ thì là tại đồ sát lấy xưa kia ngày hôm bạn. Phong Nhận, các loại đủ loại công kích đánh vào những cái kia ma cùng ma trùng tộc chiến tinh đem những cái kia ma trùng cùng ma trùng nhất tộc chiến sĩ tinh, thượng, chiến sĩ tinh hết thảy nát. Những cái kia ma trùng cùng ma trùng nhất tộc chiến sĩ tinh nhuệ chỉ cần đã thoát, đối với trục xuất chi địa bên này chính là an toàn thái hòa ngầm, cho nên Dương Phạm mới hội điện cuồng đồ sát lấy những cái kia ma trùng cùng ma trùng nhất tộc chiến sĩ tinh nhuệ. Dương Phạm dưới chướng đại quân một đường tiến ép, càng đánh càng nhiều, một đường giết tới Lang Tuyệt Ma Sơn kia nhất tòa thần bí sơn cốc bên trong, liếc mắt liền thấy được tại kia thần bí trong sơn cốc tỏa kia khắp rộng vô số thần bí chú ấn huyết sắc tế đan. Dương Phạm trong mắt hàn ra chính mở ra thủ. Bích Thảo Vương đạo bộ đội một chút bắt đầu phát xạ đạn đạo. Lít nha lít nhít đạn đạo như là như hạt mưa hướng về kia tòa huyết sắc tế đàn đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Từng phát đạn đạo điên cuồng đánh vào tòa kia huyết sắc tế đàn chi thượng điên cuồng nổ tung lên. Tại kia huyết sắc trong tế đàn, một chút hiện ra vô số thần bí khó lường chú ấn, vô số huyết quang vần quanh, hình thành nhất cái to lớn vô cùng huyết sắc vòng bảo hộ. Kia từng phát đạn đạo hoành tại cái kia huyết sắc vòng bảo hộ chi thượng, đem kia huyết, kia huyết tâm, số ma trùng liền như thế phần đột ngột bể ra đến. Hóa thành từng đạo huyết sắc dây nhỏ, chui vào kia huyết sắc trong tế đàn. Những cái kia bị Hắc Hạt chi phối ma trùng, ma trùng tộc chiến sĩ tinh nhuệ cũng hào không lệ ngoại, thân thể sụp đổ, không có vào huyết sắc trong tế đàn. Hắc Hạt lui. Dương Phàm trong mắt lướt qua một tia nghiêm trọng, ra lệnh một tiếng. Hắc Hạt liền dẫn những cái kia ma trùng, ma trùng nhất tộc chiến sĩ tinh nhuệ, cùng ma trùng nhất tộc đại nguyên năng tông sư cấp tốc triệt toái phía sau. Chỉ là kia gợn sóng cấp tốc tán, cơ hồ là trong một nhịp thở, kia tất cả ma trùng, ma trùng nhất tộc chiến sĩ tinh thân thể toàn bộ tung, hóa thành mạng lớn huyết khí một chút trôi vào cái kia huyết sắc trong tế đan. Ầm ầm, Ẩm. Tại kêu Bích Thảo Vương quốc bên trong vô số người thân thể bỗng nhiên trong nháy mắt nổ bể ra đến, điên cuồng chui vào kêu huyết sắc trong tế đàn. Từ kia huyết sắc trong tế đàn, một chút bắn ra nhất đạo huyết sắc của sáng, chui vào hư giữa không trùng, tại hư không mở ra một cái động lớn. Một đầu mọc ra mặt người, toàn thân khắc rõ vô số về nào chủ ấn, lưng thượng phảng phất mọc ra vô số nhân loại con mắt, đầu phủ cận mọc ra bốn cái cánh tay nhân diện cự ngô bạn tôn một chút hiện hiện, đầu của nó ngạnh sinh sinh xâm nhập cái hang lớn kia, nhìn chòng chọc vào Dương Phạm, xâm nhiên cười nói, "Dương Phạm, ta đến đây." Chương 383: Trảm nhân diện cự ngô. Đến đây Đáng chết, một tôn bán thần làm sao có thể gạt ra linh hoàng phong ấn kết giới? Linh hoàng phong ấn kết giới không khỏi cùng thái không đáng tin tuệ. Dương Phàm trong lòng dâng lên nhất chút sợ hãi, trong lòng oán thầm nói, một khi nhân diện cự ngô khủng bố như vậy bán thần giáng lâm cái này chủ xuất chi địa, Dương Phàm không trốn liền chỉ có một con đường chết, coi như trốn cũng không nhất định có thể đủ từ nhân diện cự ngô khủng bố, như vậy bán thần trong tay đạo thoát. Nếu như nay tiên không thể đánh lui nó, như vậy ta liền lập tức dẫn người vong Vân trong mắt qua một tia hàn mang ra lệnh, "Động thủ, tiểu Hắc." Ngèo. Tiểu Hắc trong mắt cũng lướt qua một tia ngưng trọng. Toàn thân lực lượng xôi trào, vô số nguyên lực vẩn quanh tại trước người của nó, há miệng phun một cái, nhất đạo phá linh chi quang hướng về Nhân Diện cử Ngô quét một cái. "Phế vật, ngươi đang cho ta gãi ngứa sao?" Nhân Diện Cự Ngô giữ tợn cười một tiếng, thân thể uốn éo, lưng hậu vô số con mắt một chút mở ra, tản ra vận vèo quỷ dị ba đạo. Nghèo. "Đau quá." Tiểu hát thân thể run lên, hai mắt một chút nổ bể ra đến, một con kia khép kín thôn linh chi đồng cũng một chút chảy ra đại lượng tiên huyết. Nó kêu thảm một tiếng, trực tiếp chui vào Dương Phàm tóc lý mặt, toàn thân run lẩy bản thân bị trọng thương. Dương Phàm trong lòng dâng lên một tia hàn ý, thật mạnh Đây chính là bán thần cấp số cường giả lực lượng, Thái Hỗ Tàn. Nhất đạo ngân sắc quang mang lấp lánh, kia đã tiến giai nguyên tôn cảnh lang cửu như là nhất đạo ngân sắc quang mang, cầm trong tay một thanh to lớn vô cùng bí bảo chiến đao hướng về nhân diện cự ngô chém tới. Lại một đầu nguyên tôn cảnh sâu kiến, muốn chết. Nhân diện cự ngô giữ tợn gời một tiếng, há mồm phun một cái, nhất đạo màu đen khí độc hướng về lang cửu bay tới. Không được. Dương Phạm tâm niệm vừa động, nhất cái triệu hoán pháp trận ở cạnh hiện, hiện nháy bị từ cái triệu, triệu ra. Ngay bị triệu hoán đi ra trong nháy mắt đó, thân thể của hắn bắt đầu từng tức, từng tấc hòa tan. Toàn thân màu đen khí độc cấp tốc tại thân thể của hắn lan tràn ra. Ngân Cương yêu lang chính là là có thể cùng cự nhân sánh ngang đỉnh tiêm vết mạch, lang cừu vốn là tính tại đồng bậc cường giả bên trong, cũng có được vô cùng kinh khủng độc kháng. Thế nhưng là tại nhân diện cự ngô khí độc phía dưới, lại không có lực phản kháng chút nào. Dương Phàm vung lên thủ, nhất đạo cao cấp giải độc thuật quang mang chiếu xạ tại lang cừu thân thể chi bên trên. Tại các loại cường hóa kỹ năng cường hóa phía dưới, dương Phàng cao cấp giải thuật phần kinh khủng, thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là chậm lại lang hóa tan, giảm bất độc Nhân diện giữ tận cười một tiếng, chê cười nói, không có ích lợi gì. Dương Phàm Chúng ta độc, hắn chỉ có một con đường chết. Nguyên Tôn cảnh tồn tại, tại cường giả chân chính trước mặt cũng ý nguyên chỉ là sâu kiến. Bán thần chi độc quả nhưng hung tàn. Chữa trị. Dương Phàm tâm niệm vừa động, một chút tiêu hao vô số phổ thông điểm tiến hóa số quán chú nhập Lang Cửu thể nội. Tại kia vô số phổ thông điểm tiến hóa đếm được tầm bộ phía dưới, Lang Cửu nội giận gầm lên một tiếng, toàn thân ngân sắc quang mang nợ độ, một giọt lại một giọt đen như mực nọc độc bị hắn ngạnh sinh sinh bức ra. Dương Phàm thủ, từng đạo cấp bao phủ tại Lang thân thể chi thượng, trợ giúp lấy Lang Cửu loại trừ độc tố. Nhân diện cự Ngô ánh mắt rơi vào Lang Cựu thân thượng, ánh mắt lộ ra một tia tò mò, a, chỉ là sâu kiến, lại có thể bức ra ta động. Đầu này Ngân Cường yêu Lang thật là có điểm hiếm lạ, là hệ hữu chủ loại. Tương lai có thể giải phấu song tốt nghiên cứu một chút. Dương Phạm trong mắt lóe lên một vòng hàn ý ra lệnh, khai hỏa. Phương xa đàn đạo bộ đội nhận được mệnh lệnh chi về sau, điên cuồng khai hỏa, từng phát đạn đạo trực tiếp phóng tới, hướng về Nhân diện cử Ngô đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, từng phát đạo trực tiếp đánh vào Nhân Ngô đuổi một phát đạo đạn bạo tạc uy lực độ có thể so với Bắc Sơn Vương như thế đỉnh tiêm đại nguyên năng tông sư một kích toàn lực. Ngươi đang cho ta gãi ngứa ngứa sao? Không tệ, lại đến nhiều một chút. Dương kia đạn đạo bạo tạc đuổi mù tán đi, lộ ra nhân diện cự ngô kia một trương lông tóc không hao tổn mà không, nó hướng về Dương Phạm giữ tận cười nói, Dương Phạm hít sâu một hơi, toàn thân thái dương huyết mạch sôi trào, vô số thái dương chi văn vần quanh, chỉ một ngón tay, phát động kỹ năng đại mặt trời trực phát, là thái dương chi lực. Hỏa tắc, vậy mà nắm một Thật sự là một cái không tầm thường tiểu ra hỏa, đáng tiếc, thực lực của ngươi vẫn là quá yếu. Nhân diện tự Ngô trong mắt lướt qua một tia ngưng trọng, ngay sau đó cười lạnh, há miệng phun một cái, mảng lớn màu đen xương độc như là có được sinh mệnh hiện hiện, hướng về kia đoàn hỏa cầu bay tới. Chi, kia một quả cầu lửa đánh vào mảng lớn hát sắt trong làn khói độc, phát ra một tiếng vang nhỏ, mảng lớn mảng lớn xương độc bị đoàn kia hỏa cầu bức hơi, đoàn kia hỏa cầu cũng lấy mắt tưởng có thể gặp tốc độ co lại nhỏ, sụp đổ, cuối cùng tiêu thất. Dương Phàm khẽ chau sinh lòng thấy ý, quá mạnh, bản thân, quá cứng đại, chỉ có thể chạy trốn. Muốn chạy trốn? Nhãn diện tự ngô trong mắt lóe lên một vòng dữ tợn, trên người vô số con mắt một chút hướng về Dương Phạm nhìn lại, vô số vật vẹo quỷ dị quang mang lấp lánh. Dương Phạm đỗng nhiên thì cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, toàn thân trên giới vô cùng thống khổ, thân thể lý mật mỗi một tế bào cũng bắt đầu phản vệ, phản phát hóa thành vô số trùng, gặm nuốt lấy thân thể của hắn. Vô cùng to lớn thái dương nguyên lực vờn quanh tại Dương Phạm chúng quanh thân thể, điên cuồng tiêu đốt, toàn thân một chút hiện hiện vô số tất hắc vô số quỷ dị trong lên, trong ra đủ loại tà răng, loại tại thân thể của hắn chi bên trên. Vô số tạc hắc nguyên rủa chi vụ một chút sụt độ tiêu thất, thế nhưng là càng nhiều nguyên rủa chi vụ lại tiếp tục quấn quanh ở dương phàm thân thể chi thượng, để thân thể của hắn bắt đầu hiện ra vô số sương khối, cả người cũng bắt đầu biến hình. Tư thế của ngươi thật sự là quá tốt rồi, để cho ta chặt nhất kích. Nhất cái cờm mở phóng khoáng âm thanh nệm vang lên, bên trên bầu trời nhất đạo sáng chói vô cùng màu lam kích mang từ trên trời giáng xuống, nhất kích điên cuồng chém xuống, hung hăng chạm tại nhân diện cự ngô đầu chi bên trên. Đầu kia nhân diện cự ngô đầu bị trong nháy mắt chém ra, mảng lớn bán thần chi từ phần gãy của nó ở giữa phun ra, vẩy xuống đại địa. Đầu kia nhân diện cự ngô đầu cũng lộc cộc một chút lăn xuống bên trên. Lam Kích tỉ tỉ, giương phang há mồm trợ giúp, vung lên thủ, từng đạo cao cấp loại trừ nguyên rủa bao phủ tại thân thể của hắn chi bên trên. Trong thân thể của hắn các loại nguyên rủa kháng tính kỹ năng nhao nhao phát động, ngăn cản nhân diện cự ngô nguyên rủa, Miễn cưỡng mở mắt ra, thấy được nhất kích chém xuống nhân diện tự ngô đầu lâu đứng lại hắn tại linh hoàng di chỉ bên trong nhìn thấy cường giả thời thượng cổ Lam Kích. Làm sao có thể? Loại này cần tối địa phương, làm sao có thể có người dạng này giả? Nhân diện ngô đầu lăn một dưới, nhìn trông chọc vào từ trên trời giáng xuống Kích, một mặt không thể tin, rống to một tiếng. Chương 384, Vạn trùng chi mẫu. Nhân thường đi chỗ cao, nước chạy chỗ trũng. Bốn quốc chỗ phiến khu vực này lại được xưng là bản thổ thế giới trục xuất chi địa, tại cái này Lý Tư Nguyên cần cõi vô cùng, liền liên chèo chống một tôn nguyên tôn cảnh cường giả đàn sinh Tư Nguyên đều khó mà góp tề. Những cái kia bán thần cấp đếm được cường giả chờ đợi ở đây, không thể nghi ngờ là lãng phí sinh mệnh. Mà lại tại cái này trục xuất chi địa bên trong, còn ẩn giấu đi hứa nhiều bí mật cùng kinh khủng tồn tại. Bản cấp cấp đếm được cường giả nếu là không có vĩ đại tồn tại che chở, tại cái này trục xuất chi địa bên trong cũng sẽ chết rất thảm. Đây cũng là phiến khu vực này, bên trong không có cường giả đỉnh cao nguyên nhân. Nếu không coi như trục xuất chi địa như vậy càn quối, cũng vẫn có chút tư nguyên, có thể bồi dưỡng đại nguyên năng tông sư, cũng có thể từ cái này lấy được nhân khẩu tư nguyên, Những cái kia Vân chi Đế quốc đại nhân vật đã sớm đem cái này lý nuốt vào. Bán thần. Vừa mới thức tỉnh, ta liền có thể đi săn một tôn bán thần, thật sự là quá tuyệt vời. Người có thể đi chết. Lam Kích trong mắt đẹp hiện lên một vòng điên cuồng, huy động màu lam trên kích, khống chế lấy vô tận ánh sáng màu xanh lam, điên cuồng hướng về nhân diện cự ngô chém tới. Bán thần cấp đến được cường giả cường hành vô cùng. Có bán thần coi như bị chém xuống đầu lâu cũng sẽ không tử vong một cái đầu lâu đâu có được hung tàn vô cùng chiến lực ngu xuân phải chết người là ngươi. đương đầu lâu của ta xâm nhập thế giới này thời điểm cái này lý cũng đã là chủ ta lãnh địa nhân diện cử ngô đầu lâu bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng một chút nổ tung mở ra vô số vạn vẹo quỷ dị quang mang lấp lánh từ nhân diện cử ngô đầu lâu bên trong tuôn ra nhất cái thần bí khó lường tế đàn hư ảnh từ nhân diện cử ngô đầu lâu chi thượng bay lên tại kia trong tế đàn một tôn phạm phátỉnh thiên lập địa nửa người trên chính là một tôn sinh đẹp động là người khuynh quốcnh thành Nhậm sao giống được sinh vật vừa nhìn thấy thần đô sẽ vì chi khuynh đảo, mê say tuyệt thế mỹ nữ, nửa người dưới lấy bọ cạp, chích chù, đường lang, ma kiến, giáp trùng, châu chấu, con ruết, chuột chồn, chồn, con giun chín loại trùng làm chủ, vô số hình thù kỳ quái ma trùng. Lam phụ, các loại quỷ dị ma trùng vặn vẹo hỗn hợp kinh khủng ma giới tồn tại một chút hiện hiện. Không được. Dương Phàm hai mắt vừa nhìn thấy kia một tôn vô cùng kinh khủng tồn tại trên thân, hai mắt trực tiếp nổ bể ra đến, biến thành mù, toàn thân một chút hiện ra vô số sương khối, vang lên bên tai từng đợt đáng sợ vặn vẹo non Dương Phàm thân hình nhanh lui lại, lên thủ Từng đạo cao cấp loại trừ nguyên rủa quang mang rơi vào mình thân thượng, đem trên người nguyền rủa nhất nhất loại trừ. Vạn trùng chi mẫu. Vậy mà ngươi? Lam Kích đồng dạng gương mặt xinh đẹp biến sắc, trong mắt đẹp lướt qua một tia sợ hãi. Kia bị Lam Kích xưng là vạn trùng chi mẫu kinh khủng tồn tại mặt không biểu tình tuyết bạch xoè năm ngón tay, một con vạn vẹo quỷ dị, to như thương khung tất hắc đại thủ từ trên trời giáng xuống, hướng về Lam Kích cùng Dương Phàm trực tiếp vồ tới. Dương Phàm phát động truyền kỹ năng, trên người truyền tống vừa phù cả người liền dị xuất hiện tại đại người. Dương Phạm trong mắt lướt qua một tia tuyệt vọng, đáng chết loại này thần linh cấp đại lao vậy mà tự mình ra thủ, thật sự là không cho người ta đường sống. Dương Phàm điên cùng thôi động nguyên lực, toàn thân thái dương chi văn hiện hiện, ý đồ thôi động thái dương nguyên lực liều chết một kích, thế nhưng là thể nội nguyên lực nhưng căn bản không nhận khống chế của hắn, liên trước đó điều khiển như cánh tay thái dương chi viêm đều không thể thôi động. Ngay tại cái này thì Thượng quan Lục Châu vô cùng vị dị xuất hiện ở phiến chiến trường này chi bên trên. Dương Phàm nghiêm nghị quát, "Mau trốn, Người đừng đến thêm phiền." Thượng quan Lục Châu trong mắt đẹp lộ ra một tia cổ quái, cái một chút hiện ra nhất đạo thần bí khó ấn. Nhất đạo thời gian Trường Hà từ hư giữa không trung hiện hiện, tại vậy thời gian Trường Hà bên trong, một tôn cùng thượng quan Lục Châu giống nhau đến bảy phần, lại so với nàng càng càng mỹ lệ, cường đại, cao quý tồn tại một chút mở ra hai con người, từ thời gian Trường Hà bên trong đi ra, từng bước một đi vào thượng quan Lục Châu thể nội. Sau một khắc, một cố mênh mông vô mô biên, thần bí khó lường khí tức từ thượng quan Lục Châu chúng quanh thân thể hiện hiện. Nàng hai con người nội bộ trong nháy mắt hiện ra một vùng ngân hà, vô số ngôi sao quang huy tại thân thể của nàng bao quanh. Tại bản thế giới trên bầu trời, vô số ngôi sao quang mang lấp lánh. Từng đạo tinh quang chi lực hội tụ tại thượng quan lục châu thân thượng, tại thân thể của nàng chi thượng tạo thành một bộ tinh thần áo giáp cùng một thanh tinh thần chiến kích. Cuồn Bạo Sơn mạch một bên khác bản thổ thế giới. Tinh thần dị động? Đến cùng là ai? Đến cùng là kia một tôn vĩ đại tồn tại xuất thế. Vậy mà dẫn động tinh thần dị biến? Loại này kinh khủng tinh thần dị động, không phải là trong truyền thuyết thượng của lục hoàng bên trong linh hoàng. Tại Cuồn Bạo Sơn mạch một bên khác bản thổ thế giới lý mặt, vô số mạnh đại khủng bố tồn tại đâu ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, trong mắt chớp động lên chấn kinh chi sắc. Thượng quan lục châu vung trong tay tinh thần chiến kích, vô số ngôi sao hư ảnh hiện hiện, một đầu mê ngông vô biên kinh khủng tinh hà xuyên qua thương khung, hướng về vạn trùng chi mâu đánh tới. Linh hoàng! Người quả nhiên không chết! Thú vị! Vạn trùng chi mâu ánh mắt băng lánh, 5 ngón tay hướng về thượng quan lục châu hung hăng vô xuống. Vô số nguyên rùa, ma trùng hư ảnh hiện hiện, một đầu lại một đầu đáng sợ vô cùng, tản ra kinh khủng, làm cho người tuyệt vọng khí hơi thở ma trùng hình thành kinh khủng thế giới hướng về kia mê ngông vô Vô số tinh hà quang huy trong nháy mắt bao phủ tại Vạn Trùng Chi Mẫu thân thể chi bên trên. Một chiêu này vạn tinh chết vẫn là theo tới cường đại. "Linh Hoàng, ta ngân thưởng tức ngươi, đầu nhập vào ta đi. Cái này đệ đẳng thế giới không phải ngươi dạng này thiên tài hẳn là đợi địa phương." Vạn Trùng Chi Mẫu thân thể bắt đầu từng tấc từng tấc rạn nước, sụp đổ, lại bình tĩnh vô cùng nói: "Vạn Trùng Chi Mẫu, ngươi cái này điểm lực lượng hóa thân, ở lại đây đi." Linh Hoàng trong mắt đẹp Hàn mang chớp động, dơ cao chiến kích, bầu trời vô số ngôi sao tinh sáng lườnh tụ hình thành nhất cái ngôi sao to lớn tối say. Vạn Trùng Chi Mẫu thân thể rạn nứt chi về sau, Một đạo quang mang từ thần trong thân thể bay ra, lại bị kia ngôi sao to lớn tối xoay một quyển. Rang rắc, rang rắc, rang rắc. Vô số ngôi sao quang huy lấp lánh, kia tinh thần tối xoay mỗi xoay tròn một lần, toàn bộ trục xuất chi địa đô địa chấn một vòng. Vô số chất lượng không đạt tiêu chuẩn phong ốc trực tiếp độ sụp. Kia tinh thần tối xoay xoay tròn 12 luân, đem viên một điểm vạn trùng chi mỗ lực lượng hóa thân ép thành vấn hụt, lúc này mới sụp độ tiêu tán. Lam Kích gặp qua hạ. ngạo không thể nhất một một gối xuống tại thượng người, cung, cung kính, kính trong mắt đẹp người là thượng quan Lục Châu, vẫn là linh hoàng? Dương Phạm nhìn xem tia quen thuộc vừa xa lạ thượng quan Lục Châu, trong mắt chốc động lên vẻ phức tạp nói: "Lớn mật. Dương Phạm, quỳ xuống. Ở trước mặt ngươi chính là vĩ đại, trí cao vô thượng linh hoàng. Ngươi cũng dám mạo phạm bệ hạ, muốn chết phải không?" Tiệp Quỷ một gối xuống lấy Lam Kích trong mắt đẹp hiện lên sắc mặt giận dữ, nghiêm nghị quát. Chương 385: Nhiệm vụ. Một cố bán thần cấp đến được kinh khủng y áp từ Lam Kích thân thượng bộc phát, bao phủ tại Dương Phạm thân thể chi thượng, để hắn cơ hội không trở đổi. Thượng quan Lục Châu thản nhiên nói: "Tốt, đứng lên đi." Lam Kích: "Vâng." "Bệ hạ," Lam Kích dịu dàng ngoan ngoãn đến như cùng nhất chỉ con mèo nhỏ, cung kính đứng dậy, đứng ở một bên, trong mắt chốc động lên ánh sáng nóng rực. "Dương Phạm, ta là Thượng quan Lục Châu, Thượng quan Lục Châu lại không phải ta. Sự tình hôm nay, ngươi liền quên đi. Thế gian này từ hắn không còn có Thượng quan Lục Châu người này." Linh Hoàng bình tĩnh nhìn Dương Phạm, chỉ một ngón tay, vô tận tinh thần quang mang một chút chui vào Dương Phạm trong mi tâm. Dương Phạm trong óc liên quan tới Thượng quan Lục Châu ký ức cũng bắt đầu hết thảy tiêu thất, hai giọt nước mắt không tự chủ từ khóe mắt của hắn bên trong chảy xuống, phảng giống như kẻ ngu lặng lặng đứng tại chỗ. Linh hoàng vung lên thủ, vô số ngôi sao quang huy tử trên trời giáng xuống, rơi vào trục xuất chi địa bên trong, vặn vẹo lên trục xuất chi địa bên trong tất cả mọi người ký ức. Nhất đạo tinh thần Quang Huy không có vào phương thải Vân thể nội, nàng trực tiếp một hơi tiến giai đại nguyên năng sư. Nhất đạo tinh thần Quang Huy không có vào thải Văn Viễn thể nội, để hắn cũng trực tiếp tiến giai đại nguyên năng sư. Từng đạo tinh thần Quang Huy tử trên trời giáng xuống, chui vào thượng quan lục châu trọng yếu thân hữu thể nội, để nàng trọng yếu thân hữu to trời xuống, chiếu tại Dương Phàm thân bên trên. Dương Phạm thân thể phảng phất nhất cái to lớn vô cùng lỗ đen, điên cuồng thôn phệ lấy vô số ngôi sao quang huy, phản phất nhất cái cự đại hàng không đáy. Lam Picken, gia hỏa này tiềm lực thật sự là mạnh. Phổ thông nguyên năng tông sư chỉ cần hấp thu nhất đạo tinh thần quang huy liền có thể tiến giai đại nguyên năng tông sư, đồng thời tiềm lực bạo tăng, thu hoạch được thoát thai hoàn cốt biến hóa. Dương Phạm lại điên cuồng hấp thu vô tận tinh thần quang huy, phản phất làm sao đô hút không đủ. Linh Hoàng nhìn Dương Phạm một chút, thủ, một chút mất không thấy gì nữa. Thần bước ra một bước, không có vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Linh Hoàng tiêu thất chi về sau, quá tốt nhất sẽ Dương Phạm mới khôi phục thanh tỉnh. Lam Kích đứng ở một bên thản nhiên nói, "Tỉnh." Dương Phạm sợ lên đầu hiếu kỳ nói, "Lam Kích tỷ tỷ, là ngươi đã cứu ta. Ta có chút không nhớ rõ." Lam Kích nói, "Không phải ta, là một tôn vi đại tồn tại xuất thủ cứu ngươi." "Ân, hẳn là đã cứu chúng ta." Dương Phạm một mặt ngưng trọng nói, đã tạ." Lam Kích nói, "Không cần. Đã ngươi đã tỉnh, liền chuẩn bị làm việc đi. Tử trùng giới hiện tại vô chủ, đúng lúc là chúng ta đoạt lại nó thời điểm." Dương Phạm nói, "Lam Kích tỷ tỷ, tử trùng giới chính là ma trùng nhất tộc lãnh địa." Lý Mạt Cường giả như mây Thậm chí có bán thần cấp đếm được cường giả tọa chấn, liền chúng ta mấy cái quá khứ thu phục tự chúng giới, có phải hay không có chút thái không tự lượng sức." Lam Kích nói, "Không, hiện tại là tốt nhất, cũng là duy nhất có thể thu phục tự chúng giới thời cơ. Tự chúng giới chỉ là nhất cái tiểu thế giới, trấn thủ tử trùng giới chỉ có nhân diện cự ngô một tôn bán thần. Thân bây giờ bị ta trọng thương, chính là thu phục tự trùng giới thời cơ tốt nhất." Dương Phàm khẽ chau mày nói, "Ngài có thể ra thủ bao nhiêu lần?" Lam Kích nhìn thật sâu Dương Phàm một chút, khẽ cười nói, "Xem ra ngươi ngần thông minh. Đối phó bán thần cấp đến được cường giả, ta chỉ có thể ra thủ 5 lần." Đối phó đại nguyên tôn cấp đếm được cường giả, ta có thể ra thủ 10 lần. Nếu như ngươi quyết định, chúng ta liền tiến về tử chủng giới. Dương Phàm nói, chúng ta có thời gian bao lâu, cụ thể làm sao mới tính chinh phục tử chủng giới? Mười niên, trong vòng 10 năm nhất định phải chinh phục tử chủng giới. Nếu không, chúng ta chỉ có thể lui về đến. Về phần như sao chinh phục tử chủng giới? Tại tử chủng giới bên trong có 8 cái tiết điểm, muốn đại kia 8 cái tiết điểm thượng thành lập nhất tòa thành lớn, trong thành nhân khẩu số lượng cao hơn đạt trăm vạn. Thành lập linh hoàng tự thần, cử hành hiến tế nghi thức. Hiến tế nghi thức cần tiêu hao 8 tôn nguyên tôn cảnh hoặc là nguyên cảnh lấy thượng giả. Nếu như không được, một tòa thành thị hiến tế 1000 vạn ma trùng cũng được. Cử hành hiến tế nghi thức chi về sau, toàn bộ tử trùng giới liền hội rơi vào trong tay của chúng ta. Về phần linh hoàng tượng thần thượng, liền dùng cái ký hiệu này để thay thế. Lam kích thôi động nguyên lực ở trong hư không vẽ lên một vòng, nhất cái quyển như sao thần bí ký hiệu một chút ở trong hư không hiện hiện. Ta có thể mang bao nhiêu nhân mã quá khứ? Cường giả càng ít càng tốt. Nguyên tôn cảnh cường giả mang 3 cái cũng đã là cực hạn. Đại nguyên năng tông sư cấp đếm được cường giả ngược lại là có thể mang hơn vài chục cái. Còn cái khác thực lực, thành lập tế đàn tiến hành hiến tế, có thể lấy hai một tỉ lệ tiêu hao để cho người ta thông qua, cũng chính là nói hiến tế hai đầu hoàng cấp ma chủng, liền có thể để một tôn phổ thông nguyên năng giả tiến vào. Từ chúng giới có bao nhiêu tôn đại nguyên tôn cấp đếm được cường giả, ta cũng không biết. Bất quá, hẳn là vượt qua 20 tôn. Chỉ hội nhiều sẽ không thiếu, cụ thể tình báo ta cũng không biết. Ta duy nhất biết đến chính là bán thần cấp đếm được cường giả chỉ có nhân diện cư Ngô, mà lại trong vòng 10 năm, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ không có cái khác nữa thần cấp cường giả lâm. Vạn vừa ra ý ngoại đâu. Chúng ta chỉ có thể trốn, trốn không thoát liền chỉ có một con đường chết. Lam Kích một mặt ngưng trọng nói: "Dương Phàm, nhiệm vụ này mặc dù mười phần gian nan, bất quá ta hy nhìn ngươi có thể hoàn thành hắn. Nhiệm vụ này đối ta rất trọng yếu." Dương Phàm nói: "Đối trợ giúp qua ta vĩ đại tồn tại cũng rất trọng yếu đúng không?" "Đúng." Dương Phàm quả quyết nói: "Tốt, nhiệm vụ này ta đáp ứng." "Tốt." Dương Phàm, "Ta không có nhìn lầm ngươi." Lam Kích vui mừng cười một tiếng, vung lên thủ, một đầu chỉ có sợi tóc đại tiểu huyết nhục một chút hướng về Dương Phàm bay đi. Đây là vĩ đại tồn tại vạn trùng chi mẫu bị chém xuống một tia lực lượng ngưng tụ mà thành tinh hoa. Có thể để ngươi giới chướng ma trùng tộc cường giả tiến hóa. Bất quá, ngươi muốn rõ ràng, Vạn trùng chi mẫu chính là một tôn thần linh chi thượng vĩ đại tồn tại. Cương Hành Tuyệt Luân, một khi ngươi lợi dụng thần lực lượng tinh hoa để bộ hạ của mình tiến hóa, tương lai bộ hạ của ngươi một khi đối thượng thần bản tôn liên hội không tự chủ được bị thần khống chế, trừ bộ hạ của ngươi có thể tiến hóa trở thành một tôn thần linh cấp đếm được vĩ đại tồn tại. Lam Kích một mặt ngưng trọng nhắc nhở, "Ta đã biết." Dương Phạm hơi vi suy nghĩ nhất sẽ, đem kia Vạn trùng chi một tia lực lượng tinh hoa cầm vào tay. Thần linh chính là là nằm ở bản thổ thế giới chi đỉnh kinh khủng tại, liền xem như thả ở tại thần giới, Mà dưới bên trong cũng là sương bá một phương đại nhân vật, có thể che chở một chủng tộc vĩ đại tồn tại. Khoảng cách Dương Phàm thật sự là quá mức xa xa, hắn vẫn là có ý định cảnh cái này vạn trùng chi mẫu lực lượng tinh hoa dùng tại hắc hạt thân bên trên. Tử trùng giới chính là ma trùng nhất tộc đại bản doanh, lý mặt cường giả như mây. Hắc hạt thế nhưng là Dương Phàm trong tay lớn nhất át chủ bài chi nhất, nếu là không có thần chi phối chi quang tương trợ, Dương Phàm tuyệt đối sẽ bị tử trùng giới bên trong biển trùng bá phủ. Hung mục cổ thành trong bộ tổng chỉ huy. Dương Phàm sải bước đi đi vào. Ali á đôi mắt đẹp sáng đứng dậy hiếu kỳ truy vấn, "Buốt, cuối cùng về đến rồi." Thế nào? Chiến quả như sau. Chương 386: Thế giới chấn động. Dương Phàm thẳng như nói, đã giải quyết. Lôi cổ cứ điểm ma chủng tộc chủ lực bị ta đánh tan. Bích Thảo Vương quốc đã rơi vào trong tay của ta. Ma chủng nhất tộc tiên phong đã bị ta đánh bại. Tử trùng giới thông đạo đã bị ta nắm giữ. Đại khái chính là như vậy. Ali á hít một hơi lãnh khí, trong mắt đẹp tràn đầy sủng bái, quá lợi hại buốt. È e sở cả trong mắt đẹp cũng mạo sưng mãn sủng bái nói, thật là lợi hại. Vệ Nhu Yi trong mắt đẹp lướt qua vẻ vấn, lợi hại, ta còn cái gì cũng không làm, chiến đấu liền giải quyết. Dương Phàm, ngươi cái tên này thật sự là quá lợi hại. Sai Văn Viện hưng phấn cười nói, "Linh Đô vương quốc, Bắc Thảo vương quốc hiện tại cũng rơi vào trong tay của chúng ta. Haha, ha, quá tuyệt vời." Phương Thái Vân cũng mỉm cười nói, "Hòa bình rốt cục đến đến rồi." Ma trùng nhất tộc xâm lấn Bắc Sơn vương quốc thời gian không lâu lắm, thế nhưng là chết tại bọn chúng trong miệng phổ thông bạch tính số lượng lấy ngàn vạn làm đơn vị đến tính toán. Dương Phàm khẽ lắc đầu nói, "Hòa bình? Còn sớm đây." Đại lượng ma trùng, ma trùng nhất tộc chiến sĩ tinh nhuệ, ma trùng nhất tộc nguyên năng tông sư, đại nguyên sư đô tiềm phục tại các cái khu vực, muốn tiêu diệt bọn chúng nhất định là nhất cái quá trình khá dài. Dương Phạm mặc dù liên tiếp dẫn đầu mình dưới trướng quân đoàn yêu thú đánh tan ma trùng nhất tộc tinh huyết, thế nhưng là y nguyên có hại lượng ma trùng tộc cường giả chiến bại tàn mát tại trụ xuất chi địa các nơi. Những cái kia ma trùng, ma trùng tộc cường giả vẫn là trụ xuất chi địa nhân tộc đại địch, chỉ là các đức thông hướng từ trùng giới thông đạo, những cái kia ma trùng nhất tộc đại quân liền như là không nguyên chi thủy, không có dễ chi mục, rất khó phá vỡ nhân tộc thế lực tương đại. Sau đó ma trùng nhất tộc cường giả nhất định hội từ minh truyền ám, âm thầm hành động, săn nhân loại cứng, giả, ý mở ra tự trùng giới thông đạo. Nếu không phải là dung nhập nhân tộc thế lực bên trong, thần nuốt xuống tới chờ đợi cơ hội. Sai Văn Viễn hưng phấn cười nói: "A Phạm, ta cái này người liên hệ cho ngươi hảo hảo tuyên truyền một chút." Dương Phạm mây trôi nước chảy nói: "Vinh dự cùng ta như mây bay, cũng không cần quá mức giống trống khua chiêng tuyên truyền. Ngay tại bốn quốc lý mặt hướng liền tuyên truyền một chút là được." Sài Văn Viễn khẽ cười nói: "Tốt. Quả nhiên, nàng không có ở đây." Dương Phạm ánh mắt tại toàn bộ trong bộ chỉ huy vụt qua, cuối cùng tại thượng quan Lục Châu vốn nên nên làm lấy vị trí nhìn thoát qua, ánh mắt vi vi ảm đạm. Linh Hoàng mặc dù động sức mạnh xóa đi Dương Phạm ký ức, chỉ là tại hắn tiến hóa kỹ năng lực lượng cường đại phía dưới, tiêu hao 1000 vạn hoàng kim tiến hóa số. Hắn liền thu hồi liên quan tới thượng quan lục châu ký ức. Thiên Sơn chi thành bộ tổng chỉ huy. Chu Thiên hiểu trong mắt lóe lên một vòng không thể tin, Dương Phàm tên kia lại đem ma chủng nhất tộc cho đánh lại rồi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hoắc Vô Ngân tự hào cười nói, kia là tự nhiên, ngươi cũng không nhìn hắn là ai đồ đệ. Triệu Long nói, Vĩnh Thảo vương quốc, Lindo vương quốc hiện tại cũng là Dương Phàm lãnh địa. Thế lực của hắn hiện tại đã so Bắc Sơn vương quốc thời điểm cực thịnh còn mạnh hơn. Một cú không khí thường một chút tại thiên Sơn chi thành trong bộ tổng chỉ huy Ma chủng tộc quân áp cảnh thời điểm, ở đây nhiều cường giả tự tâm hợp lực, liên thủ khẳng Hiện tại ma chủng đại quân đã tối lui, tự nhiên là đến chia cắt bánh gà tổ, trên quyền đoạt lợi thời điểm. Ta cho rằng, Dương Phạm làm Bắc Sơn Vương quốc anh hùng, trong chiến tranh làm ra cống hiến to lớn, hẳn là trao tặng hắn Bắc Sơn Vương quốc một cấp anh hùng binh dự huân chương. Bất quá Bắc thảo vương quốc, Linh Đô vương quốc hẳn là về tại chúng ta Bắc Sơn Vương quốc chỉnh thể danh sách. Bộ hộ cần phó bộ trưởng Kha Lam ho nhẹ một tiếng trầm rãi nói. Trong bộ tổng chỉ hội hoàn toàn yên tĩnh mười phần quỷ dị, rõ là có đại lão đẩy ra thứ kỳ. Nếu là Dương Phạm một phương thế lực hơi mà cỡ so yếu một điểm, liền sẽ có vô số nhân nhạy ra muốn hung hăng tại hai đại vương quốc khối này đại bánh gà tổ thượng hung hăng cắn một cái. Bích Thảo vương quốc, Linh Đô vương quốc nhập vào Bắc Sơn vương quốc chỉnh thể danh sách cũng không phải không được. Bất quá, bởi như vậy, chúng ta Dương thị tại phiệt nên trở thành bác Sơn vương quốc mới vương tộc. Đồng thời quân quyền hẳn là giao cho chúng ta tại phiệt phiệt chủ Dương Phàm đại nhân. Tại nhất cái video màn hình tri thượng, Ali Á nhạt một tiếng, dựa vào lý lẽ biện sắc mặt đại biến quyết tự nói, không được. Trong bộ tổng chỉ huy cũng không ít nhân ánh mắt lộ ra một tia không mãn." Dương Thị Tại Việt ngược là trở thành mới vương tộc, nhất định phải tại Bắc Sơn Vương quốc khối này đại bánh gạ tổ thượng hung hăng cắn một cái. Dương phàm ăn nhiều, những người khác tự nhiên là hội ăn ít. Ali Á thản nhiên nói, "Đương nhiên, nếu là mọi người không đồng ý chúng ta Dương Thị Tại Việt có thể thoát ly Bắc Sơn Vương quốc danh sách, một lần nữa kiến quốc. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể thông qua phương thức của hắn hảo hảo nói chuyện." "Đúng, chúng ta tại việt vừa mới ra đời hai tôn nguyên tôn cảnh yêu thú." Lời vừa nói ra, Bắc Sơn Vương quốc trong bộ tổng chỉ huy nhiều người bỗng nhiên thì sắc mặt đại biến. Một tôn nguyên tôn cảnh cường giả cũng đã là chủ chi địa bên trong đệ nhất cường giả. Dương Phàm dưới trướng có được hai đại nguyên tôn cảnh yếu thú, Gia Thượng Linh Đô vương quốc, Bích Thảo vương quốc hai quốc lực lượng, đủ để phá hủy kia nội no bụng bị thương nặng Bắc Sơn vương quốc. Mà lại Dương Phàm tại Bắc Sơn vương quốc nội bộ cũng không ít thân bằng hảo hữu, đồng thời đã cứu nhiều người. Một khi đại chiến, Bắc Sơn vương quốc chỉ sợ nhiều người đô chọn gia nhập Dương Phàm mới xây quốc gia. Đương nhiên Bắc Sơn vương quốc không ít người cũng thâm thụ Bắc Sơn vương đại ẩn, song vương đến lúc đó khẳng định hội phát một trận kịch liệt tranh. Còn chiến tranh kết quả, cũng cơ bản thượng không có bất ngờ, hẳn là Dương Phạm một phương chiến thắng. Kha Lam ho nhẹ một tiếng, số hồ cười nói, "Chúng ta có thể hảo hảo đám." Tuốt tốt thương lượng một chút, cái gì đều có thể làm mà. Dương Phàm giới trướng chuyên gia đàm phán tại Alia dẫn dắt phía dưới cùng Bắc Sơn Vương quốc bộ tổng chỉ huy cao tầng tiến hành kịch liệt đàm phán. Ma trùng nhất tộc đại bại. Dương thị tại viện chi chủ Dương Phàm đem ma trùng nhất tộc khu chạy về tử chủ giới. Bích Thảo Vương quốc đã đầu hàng, Bích Thảo Vương cũng đã điên tội. Dương thị tại viện chi chủ Dương Phàm lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Hòa bình đến lần nữa. Chúng ta thắng lợi. Bắc Sơn Vương quốc các tạp chí lớn hết thảy nhau nhau báo đạo, làm cho cả Bắc Sơn Vương quốc đều vì chi sôi trào. Chúng ta thắng lợi. Quá tốt rồi. Hòa cục tiến đến. Dương Phàm Thật sự là quá tuyệt vời. Toàn bộ bác Sơn Vương quốc đô nhảy cẫng hoan hô, tràn ngập hưng phấn. Tất cả Bắc Sơn Vương quốc dân chúng đô chờ mong hòa bình giáng lâm, quay về hướng ngày sinh hoạt. Cổ Lan Vương quốc vương cung, thật là lợi hại Dương Phàm. Ta lúc đầu coi là cuộc chiến tranh này tối thiểu nhất muốn tiếp tục ngũ niên trở lên, mà lại chúng ta một phương này phần thắng không cao. Không nghĩ tới Dương Phàm vậy mà tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong lại đem ma trùng nhất tộc những cái kia xác rữa chạy trở về, thật sự là không tầm thường. Cổ Lan Vương nhìn xem báo, trong mắt đẹp lướt qua một tia tán thưởng, hướng về một bên vương nữ nói, Luna, muốn đi." Nếu như lấy cổ Lan Vương quốc danh nghĩa thông ra, hắn hẳn là sẽ không cư tuyệt, mà lại các ngươi hậu đại cũng có thể thu hoạch được cổ Lan Vương quốc thứ nhất thuận vị quyền kế thừa. Các Lân Na trợn nhìn cổ Lan Vương một chút, không cần. Chương 387, Mà trùng chi hắc hạt. Ma Lang Vương cung nội một chỗ trong mặt thất, bắt đầu đi. Dương Phàm giơ tay tại hắc hạt thân thượng nhấn một cái, kia nhất đạo từ vạn trùng chi mẫu kia lấy được một tia lực lượng tinh hoa một chút chui vào hắc hạt thể nội. Hắc hạt thân thể một chút vặn vẹo, quỳ thân thượng hiện ra các loại khối, ra vô cùng thống khổ có thể hướng về hai loại phương hướng tiến hóa. Một loại chính là toàn thuộc tính đặc hóa nệ hóa cự hạt khối vũ bị hướng tiến hóa, để hắc hạt hình thể to lớn hóa, tiến hóa tiềm lực tiểu. Một loại thì là tiến hóa trở thành ma trung chi, tăng lên trên diện rộng hắc hạt chỉ uy lực cùng tiến hóa tiềm lực, mà lại có thể luyện hóa các loại ma trùng huyết mạch tiến hành tiến hóa. Bất quá lại sẽ bị vạn trùng chi mâu khắc chế. Để hắc hạt tiến hóa trở thành ma trung chi. Dương Phạm hơi vi quyền hành nhất hội quả quyết nói, vạn trùng chi mâu chính là một tồn vô cùng kinh khủng tồn tại. Nếu là thần chân thân lâm, nhìn thượng Dương Phàm một chút, liền có thể đem Dương Phàm giết chết. Đương nhiên tại vạn trùng chi vĩ đại như vậy tồn tại trong mắt Dương Phàm dạng này tiểu sâu kiến đệ thần nhìn thẳng vào tư cách đâu không có. Dương Phàm đối thủ cũng không phải vạn trùng chi mẫu, mà là từ trùng giới bên trong những điều kia ma trùng tộc tương giả. Hắc hạt có thể tiến hóa trở thành ma trùng chi, chiến lực bạo tăng, tốc độ tiến hóa cũng bạo tăng, đối với Dương Phàm đến nói tự nhiên là một chuyện tốt. 30 đôi hoàng kim điểm tiến hóa số một chút giống như thủy triều tràn vào hắc hạt thể nội, thân thể của nó run lên, trên người xương khối nhất vừa mất thất, há miệng phun một cái, từng đạo linh tơ từ trong miệng của nó vương ra, tạo thành nhất cái tất hấp Cái thần bí khó thần âm lên, từng đặc thần bí nguyên lực từ hư giữa không trung tuôn ra. Một chút chui vào dương phạm cùng trùng phanh thân thể hắn chín đại yếu thú thể loại. Hoàng kim điểm tiến hóa số 5000 vạn, toàn bộ tính 30. Một viên thần bí khó lượng, Phàm Phất nối liền trời đất thần bí cổ thụ hư ảnh một chút hiện hiện, tại kia thần bí cổ thụ chi thượng mơ hồ có văn tự hiện hiện. Cương tiết cơ bắp xương thép cao cấp tĩnh hóa cốt thép kim nguyên tố, thân hỏa kim nguyên tố pháp thuật kỹ năng, thân hỏa nguyên tố kháng tính cao cấp loại trừ nguyên rủa cao cấp, đao thuật cường kiện ta đều chỉ cần ý, hiện liền có thể tiến đại nguyên năng sư. Bất quá Tố chất thân thể của ta còn giống như không có đạt đến cực hạn. Hiện tại đột phá có chút ăn thiệt tỏi. Dương Phạm nhìn xem kia một nhóm tin tức tỉnh táo phân tích. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, căn cơ cực kỳ trọng yếu. Nếu là không có đủ cường đại căn cơ, Nghị muốn tiến giai cảnh giới cao hơn liền sẽ trở nên 10 phần khó khăn. Tại bốn quốc bên trong liền có rất nhiều thiên tài tốc độ tu luyện 10 phần người thiên, dễ như trở bàn tay liền tu luyện tới đại nguyên năng sư chi cảnh, nhưng hậu bị vây ở đại nguyên năng sư chi cảnh một đời, khó mà tiến giai nguyên năng tông sư chi cảnh, bên trong một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là căn cơ của bọn họ bất ổn. Dương Phàm nghĩ muốn tiến hóa đến càng cường đại hơn trình độ nhất định phải đánh tốt mạnh hơn căn cơ. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy vô cùng tiếng vang, kia cái cự đại ma trứng một chút vỡ ra, một đầu thân cao 2m, toàn thân bao trùm lấy hắc sắc giáp xác, trên người săn có hay không số ma trùng chi văn, bên hông còn cuốn một đầu đuôi bọ cạp cường giả khủng bố một chút đi ra. Ma trùng chi, hắc hạt. Nguyên tôn cảnh cường giả. Lực lượng tháng 1 năm 3000, nhanh nhẹn tháng 1 năm 3000, phòng ngự tháng 1 năm 3000, tinh thần tháng 1 năm 3000, tháng 1 thể chất tháng năm 3000. tiến nguyên tôn cảnh chi về sau, một chút lại tăng thêm hứa nhiều kỹ năng. Tiến giai kỹ năng bên trong nguyên lực chi thể, siêu cấp ma trùng chi phối đô tiến hóa đến sự thi phẩm chất. Tiến giai kỹ năng chu hóa hạt ma chi thể thì là biến thành thủ lĩnh phẩm chất ma trùng chi. Trừ hắn chi ngoại, Hắc Hạt còn nhiều hơn hy hưu phẩm chất cương thiết thân thể nguyên rựa chi thể cùng tinh anh phẩm chất cự ma trùng hóa ba cái tiến giai kỹ năng. Tại kia chư mạnh cỡ nào hóa kỹ năng ra chỉ phía dưới, Hắc Hạt đã tiến hóa đến nhất cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Meo, Hắc Hạt tiến hóa, bản miêu chiến lực lần nữa hạ xuống một vị. Tiểu Hắc nhìn xem tiến hóa chi hậu Hắc Hạt, từ dương phàm tóc lý mặt đưa đầu ra ngoài lẩm bẩm một câu. Ta hoạch tâm nhất kỹ năng cũng nên tiến hóa. Dương Phạm tại mình tiến hóa kỹ năng bên trên điểm một cái, 5000 vạn hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tràn vào tiến hóa kỹ năng bên trong. Vô số hoàng kim điểm tiến hóa số một chút tràn vào tiến hóa bên trong, tại Dương Phạm trong óc kia một viên tiến hóa châu ấn quang mang lấp lánh, điên cuồng hấp thu các loại vô số hoàng kim điểm tiến hóa số tiến hành thối biến. Tiến hóa phẩm chất truyền kỳ, lần tiếp theo tiến hóa cần tiêu hao 5000 nước hoàng kim điểm tiến hóa số. Dương Phạm trong mắt một chút hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, lần này tiến hóa kỹ năng tăng lên, không để cho ta kỹ năng lôi thùng bạo tăng. Duy nhất tăng lên năng lực chính là ta có thể hấp thu các loại sức mạnh, chuyển hóa trở thành hoàng kim điểm tiến hóa số. Cái này tăng lên thật sự là quá tuyệt vời. Lúc đầu Dương Phạm tiến hóa kỹ năng chỉ có thể đem tín ngưỡng chi lực, các trồng linh dược, linh đan, thánh dược lực lượng chuyển hóa trở thành hoàng kim điểm tiến hóa số. Mà cái kia tiến hóa kỹ có thể tiến giai đến chuyển kỳ phẩm chất chi về sau, Dương Phạm coi như thân thượng thông liên địa, cũng có thể hấp thu địa lực, đem chi chuyển hóa trở thành hoàng kim điểm tiến hóa số. Loại năng lực này đơn giản có thể xương Ngụy Tiên. Dương Phàm tiếp tục tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa số, đem mình tất cả cao cấp kỹ năng độ tăng lên tới sử thi phẩm chất, nhưng hậu cảm nạm tiên cơ thuật, cao cấp thiên cơ thuật, ma pháp thuần, tinh thần lực quét hình, cao cấp tinh thần lực quét hình, chân thực chi nhãn. Cường hóa cao cấp thiên cơ thuật, cường hóa ma pháp thuần, cường hóa tinh thần lực kết hình, cường hóa cao cấp tinh thần lực kết hình, cường hóa chân thực chi nhãn cường hóa. Thiên cơ thuật 12 cái kỹ năng. Trừ hắn chi ngoại, dương Phàm lại khảm nạm tiến giai kỹ năng quái lực, siêu cấp tự lành, trị liệu chi thể ba cái tiến giai kỹ năng, đồng thời đem chi tăng lên tới thủ lĩnh phẩm chất, chiến lực lần nữa bạo tăng một mảng lớn. Dương Phàm đem thực lực của mình tăng lên một mảng lớn chi về sau, liền tiêu hao hoàng kim điểm tiến hóa số, đem hắn từ một trận chiến này bên trong đoạt được các loại đại nguyên năng tông sư cấp đếm được ma trùng huyết mạch, từ nhân diện tự ngô một tia lực lượng hết thảy lấy ra dung nhập hạt hạt thể nội điên cuồng cường hóa lấy lực lượng của nó. Một ngày ngắn ngủi, hạt hạt thực lực lại lần nữa bạo tăng một mạng lớn. Ma chủng chi, hạt hạt. Lực lượng 1 500, 20 1520, nhanh nhẹn 1520, phòng ngự 1520, tinh thần 1 500, 20 1520, chí lực 1520, thể chất 1520. Kia cự ma chủng hóa, cương thiết thân thể, nguyên duỗi chi thể đô tiến hóa đến thủ lĩnh phẩm chất. Nó tất cả cao cấp kỹ năng cũng đều hoàn toàn tiến hóa trở thành chuyển kỳ phẩm chất, chiến lực bạo tăng một mạng lớn. Trải qua Ali Á cùng Bắc Sơn Vương quốc kịch liệt đàm phán, Dương Phạm khai sáng Dương thị tại phiệt, rốt cục thay thế Bắc Sơn Vương quốc vương tộc, trở thành mới vương tộc. Bắc Sơn Vương quốc trước đó vương tộc thì là giảm xuống trở thành Bắc Sơn Vương quốc thứ ngũ đại gia tộc.